Chương 549, Lột sắc 2. Chương 549, Lột sắc 2 bởi vì quá mức khẩn trương, ta đều đã quên cùng Giang Khởi Vân đánh cuộc đã kiên trì vài ngày, hắn mấy ngày nay có một nửa thời gian cũng không ở, ban đêm cũng học mang đứa nhỏ, ta đối hắn biểu hiện thực ngoài ý muốn cũng thực vừa lòng. Vốn định đêm nay có thể an ổn trò chuyện, ta tưởng xem xét hạ hắn có hay không bị thương, khả thiệu nhất hàng này điện thoại vừa tới, ta lại có chút khẩn trương. Chúng ta đến Đế đô, không vì gặp đại trưởng lão sao, đặt thành mục đích ngay tại trước mắt, khó tránh khỏi có chút kích động cùng bất an. Lệnh Nhất Điểm, ngươi khả là thê tử của ta, có cái gì hảo khẩn trương? Giang Khởi vân túi mâu xem cầm lấy hắn và táo đi vào giấc ngủ u nam, cười khẽ nhắc nhỏ ta: Ngươi kêu tiểu đồng tử truyền lời thời điểm, kia khí thế người nào vậy? Kia không giống với. Nói chuyện với ngươi ta đương nhiên không sợ, nhưng là cùng cái khác lợi hại nhân vật, ta còn là hội có chút khẩn trương. Nghe được ta nói không sợ hắn, hắn câu môi cười, thân thủ nắm bắt ta cầm lưỡi phẳng, không sợ là được rồi. Biết giả không nói, nôn giả không biết, thu liếm mũi nhọn, đồng cho trần thế, bản quan, đạm bạc không muốn, đây mới là trí giả hành vi. Rất một pho tượng thần không phải đã nói, ký vì tiên sau, làm vì hiện trợ, ngươi trong tay chấp trường gì đó? không thể so nhân gian thái miếu xã thất thiếu, không cần phải khẩn trương sợ hãi này xem như cổ vũ sao ta nhìn hắn nói được nhẹ nhàng bâng cơ một chút cũng không để ở trong lòng hắn đương nhiên là có tư bản bệ nghệ nhân gian nhất thiết nhân gian lại lợi hại nhân cuối cùng cũng muốn ở hắn thủ hạ đi nhất tao cái kia ta ngày mai cùng với lâm nuôn hoan cùng đi ân ngươi thế nào như vậy là nhạt ngươi tưởng ta không lạnh nhạt hắn tựa tiểu phi tiểu xem ta bởi vì ta cùng hắn trung gian còn ngủ u nam này tiểu gia hỏa không còn cách nào khác chặt chẽ ôm ấp nhưng hắn thấu đi lại ở ta khoe mắt vừa hôn nhưng ta có gan hiện thế tính hảo an bình ấm áp cảm thụ Thiên chứa lượng, ta đứng ở hạng khẩu chờ Lâm Luân Hoan. Hắn thay đổi một chiếc rất bề bộn xe, chậm rãi ở trước mặt ta dừng lại đi thôi, tiểu tiểu. Ân, đi. Lâm Luân Hoan làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, hắn yêu cầu ta 5 giờ đến là vì tránh cho trên đường xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, lúc 7 giờ, xe khai vào một chỗ khu hành chính vực địa hạ bãi đỗ xe. Nơi này quả thực là một chỗ địa hạ công sự, bốn phương thông suốt lộ cùng chuyên dụng thang máy, nghiêm mật theo dõi cùng an bảo thi thố, biểu hiện nơi này phi phàm địa vị kỳ thật, tư độ ra sự tình qua đi, về ngươi cùng gia đình của ngươi tư liệu đã đợi tới, ta cũng từng giáp mặt tiến, cử qua ngươi, bất quá việc này quan hệ trọng đại. Đại trưởng lão không đồng ý tái xuất hiện một cái tư đồ già, cho nên muốn đích thân trông thấy ngươi. Ta đây còn cần tự mình dàn triệu sao? Ta đều không biết nên nói cái gì đó không quan trọng, hắn hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì là đến nơi. Nếu có chút trả lời không hoàn thiện địa phương, ta ở bên cạnh sẽ giúp ngươi bổ sung một chút. Lâm luôn hoàn sửa sang lại một chút chính mình cả giả vạn. Rất nhanh chúng ta bị đưa một cái trong viện. Nơi này phong cách thực phong cách cổ xưa, điệu thấp mà đơn giản, rất khó tưởng tượng như thế trọng yếu nhân vật sẽ ở một cái một mạc trong viện làm công. Nhìn thấy vị này nhân vật trọng yếu khi. Ta có chút co có các, hắn đều không phải trên tivi nhìn đến như vậy tinh thần sáng láng, ngược lại có chút thủ rũ. Ta liền tạm thời xưng hô đối phương vì lão tiên sinh đi, hắn đánh giá ta một lần, nói với Lâm Luân Hoàn, ngươi tiểu tử này, giới thiệu như vậy một cái tiểu cô nương đảm đương đặc thù cô vấn, có hay không tư tâm à. Lâm Luân Hoàn cười nói, đương nhiên là có tư tâm, hấp thu tư độ ra giáo hắn, ta tình nguyện cùng thiệp thế không sâu tiểu cô nương giao tiếp. Ít nhất, tiểu cô nương ngoạn tâm kế ngoạn bất quá ta a. Hừ. Mộ tiểu tiểu, ngồi đi. Lão tiên sinh đối ta gật gật đầu. Lâm Luân Hoàn đối ta hơi hơi bước cảm. Nhường ta ngồi ở hắn hạ thủ ba người gần nhất từng cái tỉnh đi đều Nghiên, ngươi thật lâu không gặp đến hắn thôi. Lão tiên sinh cùng Lâm Luân Hoan Hàn Huyên nói đúng vậy, hắn đều bận không dính ra, sự tình trong nhà không hề quản. Lâm Luân Hoan cười cười có ngươi như vậy cái ưu tú con, hắn Yên Tâm thật sự, ta cảm thấy nhà ngươi tối đáng tin địa phương, không phải ba người, mà là ngươi. Tiểu tử ngươi nhị 30 năm sau, có hay không hứng thú tọa ngồi xuống vị trí này a? Không có. Lâm Luân Hoan thản nhiên nói, này vị trí quá mệt, ta càng muốn giống như tiểu tiểu, an phận ở một góc, thủ gia nhân qua điểm lưới nhắc ngày. Hắn đem lời đề dẫn tới trên người ta. Lão tiên sinh cũng thuận lý thành trương hỏi ta, mộ tiểu tiểu, ngươi sự tình ta đều biết đến, bao gồm ngươi hai cái hải tử, ngươi đừng khẩn trương, ta chính là quan tâm một chút. Còn có cái thực sự thật vấn đề, đặc thù cố vấn nhiệm kỳ, bình thường là 10 năm, 10 năm trong vòng, quốc gia cần ngươi thời điểm, ngươi muốn tận lực cống hiến trí tuệ, cung cấp, rút, ngươi có thể an ổn ngây ngốc 10 năm sao? Ta hơi hơi ngẩng người, có ý tứ gì à? Lão tiên sinh đây là sợ ta chỉ lĩnh tiền lương không làm việc gì không, sợ ta đi theo giang khởi vân chạy đến địa phương khác đi tiêu diêu tự tại, bỏ gánh thật không? Đây là cần ta làm hứa hẹn sao? Ta nhìn về phía lâm hoan. Hắn cười nói, "Lão tiên sinh sợ ngươi công tác gấp lực đại, chạy tới ẩn cư tỷ thế, đến lúc đó chúng ta cũng không địa phương tìm ngươi." Ta chạy nhanh lắc đầu nói, "Sẽ không, người nhà ta hòa thân hữu đều ở đâu, ta có thể chạy đi nơi nào ẩn cư tỷ thế? Đừng nói 10 năm, có lẽ này một đời ta đều sẽ không chạy loạn. Ba ta ta ca còn tại đâu, trừ phi bọn họ, bọn họ mất." Những lời này ta không có nói xuất ra. Lão tiên sinh so với ta trong tưởng tượng cùng với khí, hắn hỏi một ít không quan hệ nặng nhẹ vấn đề, không có bảo căn hỏi để hỏi thăm về ta trưởng phu chuyện mộ gia bối cảnh muốn tẩy bạch, điểm ấy không cần ta nhắc nhở, luôn hoàn ngươi hẳn là biết. Lão tiên sinh nói một câu, lời này là nói cho ta nghe, lúc này cũng chính thức để thượng mà bàn. Theo trong tiểu viện lúc đi ra, Lâm ngôn Hoan nhìn nhìn ta, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đi, kỳ thật không thoải mái, ta cảm giác lão tiên sinh cái gì đều biết đến. Ta không phải đã nói rồi sao, ở thượng vị giả, biết đến sự tình so với ngươi tưởng tượng nhiều. Đi, ta đưa ngươi trở về đi, sau đó chờ nhân mệnh xuống dưới là tốt rồi. Trong lòng ta vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ về nhà theo ta ca cũng có thể thổi ba hoa gia chủ đã trở lại a. Ta vừa bước vào sân, chính sảnh lý ngồi thẩm ra tổng quản bận đón xuất ra. Ta sườn suốt một chút, thẩm gia nội môn đệ từ đến, nhìn một vòng, không thấy được thẩm thanh nhụy, ta nhũ mày nói, sao lại thế này? Thẩm thanh nhụy bây giờ còn dám tùy hứng làm bậy? Thẩm gia tổng quản có chút có các nàng bất an giải thích nói, gia chủ, không phải thẩm thanh nhụy cố ý không đến, mà là nàng tới không được, tới không được. Ta ca ngồi ở chủ vị thượng hừ lạnh một tiếng, xứng đáng, xứng đáng, thẩm thanh nhụy ra chuyện gì? Ta hỏi, ta ca suy cười một tiếng, cái gì gặp chuyện không may a, chuốc hỏa mới đúng. chương 550 lão nhân, chương 550 lão nhân thanh nhụy mãnh liệt nào khí. Ở trong vòng làm việc cũng lấy bá đạo nội danh, ta luôn luôn cảm thấy nàng là thẩm gia khôn nói bất lương hình tượng tốt nhất người Phanôn. Thẩm lão phu nhân quán nàng ở bên trong gia tộc không coi ai ra gì, bên ngoài làm việc cũng ngạo khí kiêu ngạo. Nàng chuốc họa không ngạc nhiên thẩm thanh nhụy chọc cái gì họa. Ta nhéo nhéo mi tâm, thật sự là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Ta nơi này vừa yên tĩnh hai kiện sự, còn có tân sự tình toát ra đến. Nguyên lai like ngay tại khoảng thời gian trước, thẩm gia sửa sang lại hảo một năm chướng vụ chuẩn bị đưa tới đế đô nhường ta xem xét, cũng chọn lựa vài cái đắc lực đệ tử cùng tiến đến ở xuất phát hai ngày trước, một vị thẩm gia nội môn đệ tử ở phía nam biên cảnh bị thương thương bổn ra cầu viện thẩm thanh nhụy tiền đi xử lý nhưng mà liền ham ở bên kia bị nhân khấu hạ khấu hạ có ý tứ gì ta nhớ mày hỏi là như vậy vị kia nội môn đệ tử tiếp một cái bí thác phía nam một cái trong thôn có người tinh thần dị thường hoài nghi là bị hạ giáng đầu nội môn đệ tử cứ dựa theo thường lệ đến trừ tà chữa bệnh cũng không dự đoán được đối đầu hung ánh chính mình ngược lại bị thương cái kia trong thôn người ta nói nội môn đệ tử thống cái sọn muốn hắn phụ trách thẩm thanh nhụy nghe nói sau rất tức giận liền mang theo hai người qua đi xử lý kết quả truyền đến tin tức nói bị giảm xuống đầu người kia đã chết thôn dân lại ở tại thẩm thanh nhụy trên người đem nhân chế trụ. Cái gì? Hiện tại có bao gồm Thẩm Thanh nhụy ở bên trong, có bốn đệ tử bị thôn dân nhóm mạnh mẽ rầm giữ, thôn dân muốn thảo ý kiến, còn nói muốn lên tòa án ta không nói gì cực kỳ, này cái gì phá sự a, chúng ta lên máy bay tiền tài được đến tin tức này, bởi vì nghĩ lập tức sẽ tới gặp ngài, không bằng giáp mặt cùng ngài hội báo. Gia chủ ngài xem sự việc này xử lý như thế nào? Thẩm gia tổng quản thật cẩn thận hỏi còn có thể xử lý như thế nào? Lao nhân, đối phương là muốn tiền đi. Gặp được loại này không phân rõ phải trái thôn dân, không có cách nào khác dạng đạo lý. ta Ca lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, phía nam biên cảnh nhân viên bị giảm xuống đầu là loại người nào? vì sao hội chọc một cái thôn nhân nơi nơi cần y lìa, sau đó thẩm gia người đi, kết quả đạo hạnh không đủ bị phản vệ, lại đến thẩm thanh nhụy tự mình đi qua, vẫn như cũ đã chết nhân. nay hoặc là là gặp lợi hại đối thủ, hoặc là là một cái nhằm vào thẩm gia ấy. sớm không xảy ra chuyện, trễ không xảy ra chuyện, thế nào cố tình chờ ngươi gặp được đại trưởng lão, chờ nhân mệnh thời điểm gặp chuyện không may. sự việc này thống xuất ra, thẩm gia còn tưởng muốn này đặc thù cố vẫn thù bên sao? ta ca phân tích một phen, nghe được thẩm gia tổng quản lo lắng trùng trùng xem ta, thật sự là thực xin lỗi a gia chủ, ngài ở đế đô quay vần, chúng ta lại thải hưu tâm nhân bẫy. cho ngài cản trở, thật sự là ta vẩy vây tay, nói này đó vô dụng, người đem lần này sự tình tư liệu sửa sang lại cho ta, ta nhìn xem sao lại thế này. thẩm gia các đệ tử lui ra sau, ta ca thấu đi lại hỏi ta, thế nào? người tính toán đi lao nhân, bằng không đâu. muốn thẩm gia nhân bị chế trụ, nếu thật sự lên tòa án, dư luận nhất sao làm? thẩm gia thanh danh liền xuống dốc không phanh, còn tưởng làm cái gì đặc thù cố vấn, Về sau ở trong vòng hành tẩu đều nan, ta nhử mày nói, ta ca sao mặt bản, thản nhiên nói ta cảm thấy sự việc này không phải trùng hợp, có lẽ chính là thủ sản thẩm thanh nhụy lợi nhân, chờ ngươi khiêu vọng, đem ngươi theo đế đô lôi đi, ai hy vọng nhất ngươi nhanh chút rời đi này phiến địa giới. hắn đột nhiên đặt câu hỏi, ta hơi hơi ngây người, cười nói, còn có thể có ai? Mỗi cái mấy lần cùng ta đối kháng lão vương gia, ta ca gật gật đầu, triệu tỷ hướng ta công đạo, a nguyệt cùng lão hồ ly còn sống thời điểm, đều ở cùng cái đạo sĩ môn hạ ngộ đạo, cho nên xem như là môn, nhưng sau này lão hồ ly đã chết, a nguyệt hôn cũng không tệ, lão vương gia đỉnh thưởng tức nàng, nhường nàng trở thành hào trong miếu âm soái a nguyệt, bạch vô thường nói nàng là thám tử. Chuyện này ta hỏi Giang Khởi Vân một câu, hắn cười cười không nói cái gì, hẳn là cam chịu. Minh phủ đối này lão vương gia, phòng trường sớm liền bắt đầu thẩm thấu thôi. Gần nhất bởi vì quỷ công chúa Chu Vi để chuyện, bại lộ ra lão vương gia to gan lớn mật, làm việc thiên tư trái pháp luật vấn đề. Hắn hẳn là hy vọng ta chạy nhanh rời đi đến đô, bằng không ta ở trong này, Giang Khởi Vân cũng ở trong này, cha hắn cha rất tỉ mỉ chú đáo, hắn cảm nhận được áp lực nếu ngươi muốn đi xem xét, ta cùng ngươi đi một chuyến, chúng ta nhanh đi tối hồi, chờ ngày tết qua đi, chúng ta cũng nên về nhà. Ta ca mở miệng nói, về nhà, trong lòng ta hiện ra kia đống ba tầng tiểu lâu nơi đó tài là của chúng ta ra. Ta ca cười cười, đối, trở về khi chúng ta điệu đầu xà, nên tẩy bạch liền tẩy bạch, nên làm chi làm chi. Lâm luôn thấm đi theo người sao? Ta nhử mày hỏi, nhà nàng căn cơ ở đế đô đi? Ta ca nhún vai, xem nàng, Lâm gia tài chính sản nghiệp trung tâm ở phía nam nhi, ta phỏng trừng Lâm luôn hoan vì hắn lao cha dọn sạch giao tiếp quyền lợi chướng ngại sau, còn phải trở lại phía nam. Ta gật gật đầu nói, hảo, ta đi an bày một chút vé máy bay. Phương Bắc tuyết như đầy trời, phía Nam biên cảnh lại khí hậu dễ chịu, còn có chút nóng. Ta ca mặc nhất kiện tao khí hoa áo sơ mi, đội khóc khóc kính dâm, thoạt nhìn giống tự giá du người trẻ tuổi. Nơi này muỗi thật nhiều. Ta nhịn không được gãi gãi trên tay, tươi mới bốc lên một cái đại bao trong bào co tiên lâm cam lộ, thần tiên thuốc mỡ, ngươi đổ điểm à? Ai cho ngươi không đổ, ngươi xem muỗi sẽ không cắn ta. Tiên lâm cam lộ, thần tiên thuốc mỡ. Cái quỷ gì? Ta buồn bực ôm hắn ba lô đào đảo đào, cuối cùng lấy ra đến một cái giữ tươi túi chứa thần khí, mở ra vừa thấy, mộ vân phẩm, ngươi này quảng cáo xấu hổ không xấu hổ a. Cái gì tiên lâm cam lộ, thần tiên thuốc mỡ. Thành thành thật thật nói nước hoa cùng vạn kim du không được sao? Ta không nói gì xem kia bình lục thần nước hoa, còn có ấn một đầu lao hổ tiểu hộp sát tử, hào phục cổ cảm giác làm chi. Nay chẳng lẽ không đúng tiên lâm cam lộ cùng thần tiên thuốc mỡ? Đây chính là thần khí, cái gì khu văn thủy, khu văn thủ hoàn có quỷ dùng, không bằng lao già kia hảo sự. Tao, này cái gì phá lộ chúng ta này xe là thuê đến, là xe thuê đi lý số ít mấy đài chạy dã ngoại xe, ngoại hình nhanh nhẹn rũ mánh, phương đầu phương não mục mã nhân, ta ca một đường đều ở hoán giận này xe chạy không tay kỳ thật là lộ rất lạ làm khó thẩm thanh nhụy cái kia đại tiểu thư chạy đến loại địa phương này đến lao nhân nàng không sợ trời không sợ đất quán cho rằng đối với hương dân cũng có thể tự cao tự đại đi. Ta ca cười nói, nơi này tới gần biên cảnh quốc gia tu kiến lộ chỉ tới bên thượng thôn trấn cùng thôn trại vẫn là sơn đạo chúng ta sóc này hơn 2 giờ, rốt cục ở ven đường nhìn đến một cái cùng loại trạm gác kiến trúc đồng hương ba quật đi như thế nào. Ta ca hỏi ngồi ở mát mẹ chỗ ôm gói nước đồng một cái lão nhân, lão nhân nhìn ta ca liếc mắt một cái, người biếng không thèm nhìn lâu thâm sơn lão lâm cũng như vậy xu lợi. Taka châm chậm nói, theo trong túi lấy ra 10 đồng tiền đệ đi ra ngoài. Lão nhân vỡ ra khô các miệng, lộ ra màu đen răng nành, dây đặc cười nói, tiểu tử, rất biết chuyện thôi. Chương 551, chết bất đắc kỳ tử nhân. Chương 551, chết bất đắc kỳ tử nhận chúng ta cũng được cho kiến thức rộng rãi, nhưng là nhìn đến loại này một ngụm hắc nha nhân, vẫn là nhịn không được nhíu. Lão nhân ra ở trong này lấy tiền chỉ lộ, nói vậy cũng là cái đội quân tiền tiêu, thấy rõ ra vào lui tới nhân viên chiếc xe, hảo thông chi thôn trại làm chuẩn bị ở vùng Khỉ Ho có ghế địa phương, thôn trại hướng đến đều là một cái đoàn kết chính thể, cùng tiến đấu, đấu, nhân đấu. Cùng dân phong thuần pháp địa khu thôn không có cách nào khác so với. Ta ca cười nói, chúng ta đi ba quật, xin hỏi là từ nơi này vào đi thôi. Lão nhân ra cô lỗ lỗ chịu một ngụm nước yên, hụt vòng khói nói, đi ba quật. Ba quật cái kia địa phương đi không được à, gần nhất ba quật chết người, người từ ngoài đến hội dính tượng người rửa. Các ngươi không bằng đi cách vách vài cái thôn trại chơi đùa quên đi. Ta ca nhướn mày cười nói, xem ngài lời này nói, trên thế giới này ngày đó không chết người. Chết người là tốt rồi hảo hạ táng, còn không chuẩn ngoại nhân tiến đi du ngoạn. Lão nhân da cười, ta chính là hảo tâm nhắc nhở, các ngươi muốn đi đương nhiên có thể đi a. Theo lộ luôn luôn đi, nhìn đến có tiểu hà địa phương liền đến hắn thu tiền, ôm hắn khói nước đồng tiếp tục nuốt vân phun sương. Ta ca quan lên xe cửa sổ, những mày nói, lão nhân này khẳng định biết ba quật gia chuyện gì. Nói thật, tại đây chúng khu, trung giáng đầu không có gì đáng ngại, nơi này nhanh kệ bên biên cảnh đâu, thế nào còn sẽ tìm được thẩm gia đệ tử đến trừ tá chữa bệnh. Khả năng trung giáng đầu nhân địa vị phi phàm đi, cho nên mới nhiều mặt cần y lìa. Ta đoán mò một câu kia chẳng phải là tệ hơn. Nếu này đó điêu ngoa sơn dân phi nói là thẩm gia đệ tử trừ ta bất thành bị phản phệ, hại chết trung giáng đầu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? bồi tiền, cho dù lên tòa án cũng là dân sự trách nhiệm chiếm đa số đi, thật sự là phi lòng. Nếu thật muốn náo lên, thẩm gia thanh danh khẳng định chịu ảnh hưởng lớn. Ta cảm thấy thẩm thanh nhụy liền không phải hẳn là đến loại địa phương này, nàng cái loại này tỵ khí, ở trong thành thị quát lớn này có tiền sợ chết thổ hào là đến nơi, đến loại địa phương này chính là chính mình tìm ngượng. về sau lệnh cưỡng chế nàng không được tự tiện hành động, lại thêm phiền khiến cho chính nàng giải quyết. Tả Ca căm giận nói, xe trên ghế sau, Tiểu Nhị đánh một cái đại đại ngáp, lười biếng nói, nơi này nóng quá, nhanh chút xong việc tình rời đi đi đều lát đảo, thì sợ gì nóng? Ta buồn bực hỏi xem loại này ẩm nóng hoàn cảnh liền phiên chán đây là thiên tính nó dầu dĩ nằm sấp ở trên ghế sau chúng ta xuống xe thời điểm ta nhìn thoáng qua chúng quanh địa hình nơi này sơn thế hiểm ác ra vào chỉ có này một con đường có thể thông xe trong thôn cũng có xe thôi xem ra không phải cực đoan bế tắc loại địa phương đó dục còn có chạm gác ta cả chỉ cho ta xem thông hướng thôn nhập khẩu trên đường có hai cái cỏ tranh một tháp có người gác ta ca tìm cái ven đường đồng hương nói chúng ta tìm đến thôn bí thư chi bộ đồng hương cảnh giác nhìn nhìn chúng ta, ta tiền hắn tài nguyện ý hỗ trợ chuyển lời thôn bí thư chi bộ nhìn thấy chúng ta khi Vẻ mặt hiểu rõ thân sắc, đem chúng ta thỉnh đến rách tung toé thôn ủy hội các ngươi là đến xử lý kia sự kiện đi." Hắn tiếng phổ thông tương đối tiêu chuẩn, hẳn là nơi khác phái tới nhậm chức thế nào sự kiện. Ta ca cười nói còn trang, "Gần nhất này thôn nhỏ tử ở giới nghiêm, người từ ngoài đến đều sẽ nhận đến lý, các ngươi vừa rồi dọc theo đường đi hẳn là đã phát hiện, thôn dân ánh mắt đều là đề phòng mà không chào đón. Nơi này cùng một bản thôn bất đồng hắn hạ giọng nói. Hắn cho chúng ta ngã hai chén trà, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, nơi này thực nhiều năm trước là độc phiên trung truyền ứng, ẩn thân, quốc gia đại lực sửa trị." Sử quyết không ít tội nhân, cơ hồ từng nhà đều có thân thích bị sự quyết, cho nên người ở đây đối ta này ngoại lai bí thư chi bộ có lý, thôn trưởng bố chồng mới là lớn nhất. Kia vài cái ngoại lai nhân bị nhốt tại bố chồng ra phía sau núi hắn hạ giọng hướng chúng ta báo tin, ta ca nhự mày, nói nhân đâu, không bị chỗ hình phạt riêng đi. Thôn bí thư chi bộ lắc đầu nhỏ giọng nói bị điểm khổ, nhưng không có rất nghiêm trọng, ta tận lực ngăn đón. Thiên cao hoàng đế xa, pháp không trách chúng, chỉ cần không làm ra đại loạn tử, quốc gia cũng sẽ không quản, chịu khổ cũng chỉ có thể chính mình nẹn ta đề nghị các ngươi đi tiếp thôn trưởng bố chồng, hắn như là đồng ý thả người thôn dân tài sẽ không phản đối. chúng ta gật gật đầu. thôn bí thư chi bộ cười nói, lái xe đi lại đỉnh mệt đi. uống điểm trà, đây là địa phương sân trà, thương vị có chút chát, giải khát cũng không tệ. hắn nhiệt tình theo chúng ta tán gấu, nói chút thôn lịch sử cùng trước mắt tình huống. ta cùng ta ca bưng chén trà dính dính ngôi, suất môn bên ngoài chúng ta đều đề phòng, không dám kính thường. hắn huyên một lát, hắn mang chúng ta đi thôn trưởng ra, chúng ta sau xe mặt mang theo nhất dương hoa quả cùng mì ăn liền, ta ca coi như làm lễ vật chuyển đi. quả nhiên lễ nhiều người không trách. thôn trưởng ra cửa mấy trung niên nhân sắc mặt hơi tốt đôi chút này thôn trưởng ra so với thôn ủy hội lớn hơn, một cái thổ tưởng vây vây quanh vài tòa đại phòng ở thôn trưởng lao nhân ở tại chân núi nhà sản lý, chúng ta đi vào lại hỏi một dòng mùi lạ nhi, giống như dược thảo cùng phân cho hương vị. Ngài hảo, ta đối cái kia can khô quắc biết thôn trưởng hơi hơi hạ thấp người, hắn hiếp mắt ngạo mạn xem ta. thôn bí thư chi bộ vốn tưởng hòa giải, kết quả bị hai trung niên nam tử giá đi ra ngoài, nhà sàn bên trong chỉ còn lao thôn trưởng cùng chúng ta hai người ngồi ở một ngụm treo lọ sành bên cạnh, trong lọ sành tí tách mạo hiểm thao, một cố vị thuốc tiêm nhiễm phòng. hắn ôm khói nước đồng, theo xương khói lượn lờ trông được hướng chúng ta, thấp giọng nói. Các ngươi biết, tử là loại người nào sao? Lão nhân gia, ngài thoạt nhìn đức cao vọng trọng, là cái giảng đạo lý nhân, ngài phải biết rằng sự việc này không phải ta môn hạ đệ tử lỗi, bọn họ nhiều nhất là cứu trợ bất lợi, nhưng cũng không ra hại người, ngài như vậy khấu nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi báo thủ đối tượng? Ta nhịn không được mở miệng nói. Thôn trưởng nết miệng cười cười, khô các miệng phun ra một ngụm khói trắng, tiểu nha đầu, chúng ta nơi này đối dáng đầu thuật không xa lạ, chúng tựa đầu nhân nếu xử lý không đương sẽ bị phản vệ, nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì chết. Của các ngươi nhân đã tiếp việc, kết quả lại làm cho người ta chết bất đắc kỳ tử vào mình. Ngươi nói, của các ngươi nhân có hay không trách nhiệm? Nay khẩu bát tô khẩu xuống dưới, thật đúng là giảng không rõ đạo lý. Kia ngươi tính làm sao bây giờ? Hiện tại nhân đã chết, chúng ta chỉ có thể tận lực bù lại tổn thất. Ta nói. Thôn trưởng đối ta trong lời nói từ chối cho ý kiến. Ta ca nhíu mày nói, nói thẳng muốn bao nhiêu tiền đi. Nếu các ngươi nhất định phải dây dưa chuyện này, chúng ta đây cũng lười đàm, nhân cho các ngươi, tùy các ngươi thế nào xử trí. Hắn đây là ngang ngược, thôn trưởng lão nhân quả nhiên ăn này bộ, chạy nhanh nói, ha ha. Chết bất đắc kỳ tử nhân, là vợ của con ta, trong bụng còn có cái thai nhi. Này nhất thi hai mệnh, cũng không phải là bồi tiền đơn giản như vậy này. Vậy ngươi muốn bồi cái gì? Ta ca hồi qua vị đến, làm Chi, còn muốn chúng ta bồi nàng dâu cho ngươi a? Có thể có thể. Cái kia bị các ngươi chế trụ Thẩm Thanh nhụy có thể cấp con trai của ngươi làm áp trại phu nhân. Chương 552, trăm năm âm u. Chương 552, trăm năm âm u ca. Ta nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng đã có điểm muốn cười đem Thẩm Thanh nhụy ở tại chỗ này làm áp trại phu nhân. Phòng trưng nàng tình nguyện chết cũng không lưu lại làm Chi. Nàng luôn luôn khăng khăng một mực, tổng cảm thấy giống như chính mình tại có tư cách làm tiểu tam nhi có ý tứ gì? nạm mạn lại để tâm vào chuyện vụ vặt, ở lại thẩm gia chính là cái bom hẹn giờ, còn không phục ngươi quả giáo, ta xem lưu nàng ở trong này rất tốt. ca cười nói. thôn trưởng meo lại mắt hắt hắt cười, có thể, nếu nàng nguyện ý ở tại chỗ này sinh nhi dục nữ, chúng ta coi như chuyện này không phát sinh qua, tiền cũng không cần các ngươi bồi. như vậy quang minh chính đại thương gia khẩu thật sự được không? Ta âm chắc chắc nhìn về phía ca hắn kỳ thật chính là đùa, đều không phải thật sự muốn đem thẩm thanh nhụy bán đi tốt. ngươi dẫn chúng ta đi xem bị giam giữ nhân, chúng ta cho ngươi làm tư tưởng công tác, nhường nàng cam tâm ở tại chỗ này cho ngươi làm con rồng giàu. Ta ca vụng trộm chiều ta xử cái ánh mắt. Hắn đây là muốn tiên kiến đến nhân, bảo đảm nhân đều còn sống. Thôn trưởng đem khói nước đồng hướng bên cạnh nhất dựa vào, khởi động thân đến, cười lạnh nói, "Có thể. Đến. Ta mang bọn ngươi nhìn." Hắn chống một căn quả trượng, run rẩy đi ra nhà sản, mang theo chúng ta sau này sơn đi đến. Nơi này thật sự rất hiểm ác, một cước thải đi xuống, hội cả kinh không ít tiểu sâu bốn phía chạy trối chết, trời sinh chính là một chỗ chế tác rực dáng, chúng dáng nguyên nơi sản sinh các ngươi trong thôn có dáng đầu vu sư sao?" Ta đột nhiên mở miệng hỏi nói. Thôn trưởng liếc mắt, như có chút nói với ta, "Có a." Bất quá nơi này hội đặc thủ chút. Nơi này giáng đầu Vu sư lấy đại bộ phận là người từ ngoài đến nhập cư trái phép đi lại, ở trong này ẩn thân, sau này chiếm được người trong thôn cứu trợ, cho nên đem không ít bạn sự chuyển cho trong thôn hữu duyên nhân, hiện tại trong thôn hội giáng đầu thuật Vu sư rước trưởng có thật tắm đi. Hắn cười tủm tỉm quay đầu, nhắc nhở ta, giống như như vậy âm khí trọng nữ hài tử, dễ dàng nhất trêu chọc không đồ tốt, ngươi phải cẩn thận a ta một lòng tưởng phải nhanh một chút xử lý hoàn chuyện này, mang theo thẩm gia nhân mau chút rời đi, không nghĩ tới nãy trưởng đem chúng ta đưa sơn lâm thâm chỗ một chỗ nhà tù xa xa ta đã nghe đến một cố vị thuốc, này phiến cánh rừng tràn ngập thi hơi thở. Ta ca nhíu mày cắn đờ phụ, không hờn giận nói, "Lao Đầu Nhi, ngươi nên không phải. Bị thương mạng người, khí thi hoang dã đi." Hắc hắc. Các ngươi chính mình xem chẳng phải sẽ biết thôn trường ngón tay đi phía trước nhất chỉ, ta theo cây cối khoảng cách trông được đến một chỗ xanh dần cái gì vậy? "Thủy?" Vẫn là đồng lẩy. Ta ca nhíu mày hỏi. Ta đi mau hai bước, vòng qua một gốc cây cổ thụ, thấy được một người công kiến tạo tảng đá hồ nước, bên trong thủy phiếm ghê tạm u lục sắc, dính mượn ngủ, còn có cảnh khô lá heo hứa phiêu ở mặt trên, thoạt nhìn giống một cái năm lâu thiếu tu sửa, dài mãn rêu xanh, chỉ còn một chút thủy bể bơi bên trong cắm rất nhiều căn thân cây, mỗi căn mặt trên đều trói một người, liền như vậy ngâm mình ở này lê tầm ao lý, ta giận theo trong lòng khởi, cưỡng chế chủ cơn tức nói, thôn trưởng, cái gì nên đại, vận dụng loại này hình phạt riêng, ngươi không sợ pháp luật sao? pháp luật, hắc hắc, pháp luật cũng quản không đến nơi đây. này ao thủy tuy có chút độc tính, nhưng đối với trung quanh giá thu có phòng hộ tác dụng, có thế này không đem bọn họ vài cái cắn thành một đống mây cốt. thôn trưởng vẻ mặt thản nhiên nói kia cũng không được, chạy nhanh cho ta lao đi lên, ta sinh khí nói hắc hắc, cái này muốn chờ các ngươi điều kiện thực hiện thôn trưởng cười đến thập phần dã trá ta tiến lên vài bước, đi đến ao phía trên, đối với phía dưới cách đó không xa hô một tiếng. Thẩm Thanh Nhụy, ngươi còn xuống không? Nhiều hô vài tiếng, Thẩm Thanh Nhụy từ từ chuyển tỉnh, nàng mê bịt mắt nhìn ta liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, mộ tiểu tiểu, ngươi, ngươi thế nào? Ta ca tiếp lời nói, thế nào? cảm động đi, chúng ta cư nhiên tự mình đến lao ngươi, đánh với ngươi cái thương lượng, lão nhân này thiếu nàng dâu, ngươi gả đảm đương thiếu phu nhân thế nào? cấm miệng. Thẩm Thanh Nhụy tức giận đến phải chết, nàng hồn hển quát, mộ tiểu tiểu, ngươi phái người khác tới là đến nơi, ngươi tự mình tới làm cái gì? đó là một tâm yêu. Âm lưu, vừa dứt lời, phía sau thôn trường đột nhiên ở ta sau kiên mạnh đầy, ta một cước thải không chỉ vách tường, hỗn đảng này lão nhân, ta trong nháy mắt bay nhanh bấm tay niệm thần chú niệm chú, hai đóa tiểu liên hoa hiện lên ở dưới chân, nhường ta tạm thời ổn định thân hình. Từ lão nhân, ngươi muốn làm gì? Ta ca rút ra địa côn, chuẩn bị tấu tử kia lão hỗn đảng. Phía sau rừng rậm trung xuất hiện vài cái mặc dân tộc phục sức hưng dân, bọn họ đều dùng miếng vải đèn che mặt, trong đó một cái thân hình cao lớn, ẩn ẩn có chút nhìn mắt, ta ở đâu gặp qua người này? Thẩm Thanh Nhụy ở ao lý tuyệt quát, những người này là nhiều năm trước theo Nam Dương chạy nạn đến giáng đầu sư ở trong này mai danh nhận tích qua thật lâu cái gì con dâu trung tự đầu thỉnh thẩm gia pháp sư đến trừ chữ tà chữa bệnh đây đều là bọn họ kế sách tiên nữ căn bản chính là bị chính bọn họ hại chết chỉ là vì đem thẩm gia nhân hố ở trong này thẳng đến đem ngươi đưa tới đem ta đưa tới dẫn tới làm cái gì ta ca dùng điện côn chỉ vào cái kia thân hình cao lớn người bị mặt hỏi lão tử giống như đánh với ngươi qua giá à mẹ ngươi là cái kia cửa hàng tiện lợi lao bản a cấp chu vi để kia tao quỷ phụ nữ tụ tập quỷ khí kết quả bị chúng ta cấp làm hỏng có thể a lớn như vậy cái âm ưu các ngươi bày ra bao nhiêu năm Khó trách Chu Vi Đề kia tao đàn bà nhi dám trốn tới, nàng biết còn có nhiều như vậy chưa từ bỏ ý định hoàng triều di lão di thiếu ở vì nàng bán mạng, cho nên mới như vậy tỏ gan lớn mà đi. Tao! cái gì nên đại? Ta đem trước kia manh mối liền đứng lên. Chu Vi Đề làm hoàng tộc thành viên chống cự dị tộc xâm nhập trở thành cái kia thời điểm anh hùng, chạy nạn hoàng triều di lão trung có một pháp sư đem thân thể của nàng di cốt thu Liễm, giết nhất con hồ ly, đeo đầu đến gom góp một khối toàn thi. Nhưng là Chu Vi Đề quỷ hồn bám vào đầu thựa, bị người sống sót ổn đi. Thiên hạ đại loạn núi sông nhiễm huyết, đại lượng giết hại nhường minh phủ quỷ mãn vì hoạn vì thế giang khởi vân mua dây buộc mình nhường nàng chấn tùy tùng nàng quỷ hồn tu luyện quỷ tiên hơn nữa cho nàng một cái thời hạn hoàng triều di lão hậu đại ở hải ngoại cuộc sống nhiều năm trước theo biên cảnh lẻn vào này phiến việc không ai quản lý địa khu hơn nữa bác thượng tìm kiếm tổ tiên lưu lại mai cốt nơi Thẳng đến 10 năm sau tiền nàng phần mộ chung có chút mang theo đặc thù chú pháp trôn theo phẩm chảy ra tài dần dần tiếp thượng đầu chu vi đề quan vọng là vì nàng cảm thấy chính mình đã chết nhiều năm như vậy vẫn như cũ có người nhân quỷ quỷ đuổi theo nàng nàng cảm thấy chính mình vẫn như cũ có tư bản cho nên mới bức thiết muốn thành lập một cái tứ điểm nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành Trung Mật Giang Lưu vực là thần đều lãng quên song song thế giới, nàng tính toán ở nơi đó mang theo này đó quỷ hồn chiếm vị vương, không cam lòng như vậy đi minh phụ tha lỗi luân hồi. Về phần ta, nàng mục đích lần đầu tiên gặp mặt khi liền biểu lộ không bỏ sót. Chúng ta công chúa điện hạ, cần thân thể của ngươi." Tiêu che mặt nam tử cao lớn âm chắc chắn nói, trong tay hắn giơ lên tối om họng súng. Chương 553, chương năm âm Chương 553, chương năm âm lưu hắn có súng. Liên tính là ở biên cảnh chợ đen thượng tìm tòi đến cũ kỹ súng lục, cũng sẽ đối thân thể tạo thành vĩ đại lực sát thương. Ta ca cơ hội là không chút nghĩ ngợi liền che ở ta trước mặt, mà ta thế nào có thể nhường hắn có việc. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta mở miệng hỏi nói. Kỳ thật trong lòng ta đã ở lo lắng tệ nhất quyết định, cường bắt sinh hồn. Những người này luôn không ngừng khiêu khích ta, thứ nhất là vì cảm thấy ta nhượng, thứ hai chính là dân cờ bạc tâm lý. Phú quý hiểm trung cầu, bọn họ vốn chính là đi chính đạo thất bại nhân, lấy ta uy hiếp Giang Khởi Vân là một vốn bốn lời sự tình, minh phủ có sinh tử bộ, muốn thoát ly tử tịch, hoặc là đắc đạo, hoặc là hoa điệu tính danh. Giang Khởi Vân một câu có thể cho nàng 400 thâm nhân gian nói không chừng còn có thể hiện tại cũng có thể dùng ta làm lợi thế đến đàm phán. Kỳ thật nàng được đến cơ thể của ta thì phải làm thế nào đây? Giết chết ta, Giang khởi vân trực tiếp đem nàng hôi phi diệt, mà ta đơn giản là mang theo huyết chú trọng nhập luân hồi mà thôi. Trừ phi quỷ công chúa còn có chút lợi hại tà pháp, có thể khống chế ta, hoặc là trừ hồn, luyện hồn, như thế muốn trọng điểm đề phòng, thân thể đã chết không thành vấn đề, nhưng nếu hồn xảy ra chuyện, còn có thể phủ bình yên vô sự luân hồi liền có nói. Trong lòng ta bay nhanh suy tư, đến cùng như thế nào tài năng đem những người này một lưới bắt hết? Ta đang ở chờ nhắm mệnh. Dị biến cố đều sẽ nhường phía trước nỗ lực biến thành công dã tràng. Lâm Luân Hoan lão bà trở thay nhận, kỳ thật ta là vì Lâm gia làm này đặc thù cố vấn, cho nên đại trưởng lão gặp ta một mặt, chỉ là vì xác nhận Lâm Luân Hoan hay không thật sự tín nhiệm ta. Nếu ta cùng Thẩm gia hiện tại bạo bêu xấu nghe thấy, Thẩm gia thanh danh xuống dốc không thanh, Lâm Luân Hoan muốn phủ ta lên đài nỗ lực cũng dọ chút múc nước, nói không chừng còn có thể cấp Lâm gia trọ phiền toái. Che mặt nam tử cao lớn câm cổ họng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta nhiều năm qua nỗ lực bố cục, sẽ không bởi vì ngươi mà bừng tha cho kế hoạch. Mặc kệ thẩm ra đến bao nhiêu nhân, đều sẽ bị chúng ta giam giữ, thẳng đến ngươi tự mình đến. Chỉ cần ngươi đã đến rồi, cũng đừng muốn chạy trốn. Nơi này theo chúng ta tiến vào khi đại khái liền bày ra pháp trận kết giới, ta nhìn một chút tiên thượng ngày mộ vầng sáng, có chút không dễ cảm thấy mơ hồ. Giang khởi vân tối hỏa đại một sự kiện, chính là ta chui vào một cái pháp trận bên trong đi. Ủy thần yêu ma đô hiểu được gần nấp chính mình, đạo hạnh cao nhân đều hiểu được bảy trận, chỉ cần bên trong nhường pháp trận chấp lên hoặc là nghiêng, là có thể phá điệu. Hiện tại phá trận với ta mà nói không phải rất khó. Nan là che mặt nam tử trong tay kia khẩu súng. Ta cùng ta ca khả không muốn ăn cụ lạc, bị thương trong lời nói rất khó thuận lợi thoát, càng miễn bàn đem này hỏa nhân một lưới bắt hết. Ta ca nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thẩm thanh nhụy, mắng, ngươi không phải thực như bước sao? Thế nào dễ dàng như vậy đã bị nhân bắt được? Thẩm thanh nhụy môi có chút biến tím, phỏng chừng là chúng độc, nhưng là nàng tỷ khí không nhỏ, nội giận đùng đùng phản bác nói, ta làm sao mà biết bọn họ như vậy độc? Nhường chúng ta uống xong hấp dẫn sâu trà này sâu cắn được nhân, hội thân thể ma túy, duy nhất ký ức thủ phát địa chỉ vi tín công chúng hào đến điểm luôn tình hoặc thất quả tiểu vong, gặp tự như mặt món bột mì nấu đặc, ta cùng ta ca đối xem liếc mắt một cái, cái kia thôn bí thư chi bộ mời chúng ta uống qua trà. Nguyên lai like đó là trùng dáng thuẫn dẫn, thao đặt sao? Kia hốn đàn cư nhiên làm phản cách mệnh, ta ca tức giận mắng một câu. Phanh, một tiếng súng vang, chúng ta sợ tới mức rụt lui cổ đầu hàng đi, còn có thể thiếu chịu khổ một chút. Chúng ta sớm không đường với lui, hôm nay không là các ngươi tử, chính là che mặt nam tử đang muốn phóng ngôn nói, phía sau đột nhiên truyền đến phần phật tiếng rõ, ngao ba một trận làm cho người ta ra đầu du lên, lại manh phải chết rít gạo truyền đến, tiểu nghiệt biến nào pháp tướng? giống như một đầu sư tử, lôi cuốn vàng cắt sát xương ngủ đánh tới. Nó một ngụm cắn tre mặt nam tử nắm thương thủ, mạnh đưa hắn phốc ngã xuống đất. Nai nice sờ, ta ca nhất gậy gộc chiều xoay người bảng sân dân, xoay người chiều ta quát, tiểu tiểu, mau lên đây. Ta quay đầu nhìn nhìn thẩm thanh thụ, nàng cách ta không xa, mặt khác ba cái thẩm gia đệ tử đều trói ở một căn viên thượng tượng, ta hẳn là có thể gậy bỏ trên người bọn họ dây thừng. Ta ca xem ta nghĩ muốn cứu người, mắng, mặc kệ bọn họ, bọn họ bị thương chỉ biết cản trở, chúng ta chính mình có thể hay không chạy đi còn không biết đâu. Khả là chúng ta đã qua, nếu em này mấy người ở tại chỗ này bọn họ sẽ bị giết, mất đi tác dụng mối lưu chữ làm chi? Thẩm Thanh Nhụy sắc mặt thành một trận bạch một trận không dám nói lời nào. Mặc khác hai cái cùng nàng cùng đi đệ tử cầu tình nói, gia chủ đại nhân cứu mạng a, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở, cứu cứu chúng ta đi. Thẩm Thanh Nhụy cắn môi, có chút ngạo khí không hề rằng, người khác đều cầu tình, nàng thiên cứng rắn cổ không cầu tình ca, dây thừng. Ta xung ta ca hô một tiếng mẹ, bình thường một đám không coi ngươi là gia chủ, lúc này sẽ cầu tình. Lan mẹ nó đản, ta ca thiếu chút nữa bị một truy thủ thông đến, hắn hỏa đại nhất điện côn phóng đổ người nọ, trực tiếp một cước đá đến núi lục sắc cao lý. Hắn bay nhanh đem cứu sống tắc quăng đi lại, một đầu khác trói ở đại trên tầng đá. Tiểu Nghiệt Dũng manh phi thường vô cùng, uy phong lâm lâm ngăn chặn một đám người, che mặt nam tử thiếu chút nữa bị nó cắn đứt thủ, kia cây súng lục rất xuống trên núi, tuy rằng lập tức có người đi tìm, nhưng tạm thời vì chúng ta thắng được một điểm thời gian. Thất bước sinh liên, ta trước mắt chỉ có thể đi thất bước, hơn nữa đã dùng rất hai đóa hoa sen, còn lại ngũ bước ta chỉ có thể khắp bí quyết liều mạng đi phía trước hiêu, tại kham kham đủ đến cột lấy bọn họ mục đấu chỗ. Phách chặt dây tử thời điểm, kia một cái khốn nói cùng lưỡng cản nói khóc lóc nước nợ cảm tạ ta, Thẩm Thanh nhụy cắn môi, ở tại chỗ này kết cục thực rõ ràng ta xem nàng không có cầu cứu tính toán, liền quay đầu chuẩn bị chính mình lôi kéo cứu sống tắt thang thủy trở về ngươi. thầm Thanh Nụy tức giận đến mặt đều tái rồi. Ta cái gì? Ta quay đầu xem nàng, ngươi không phải nói, đã chết còn có thể đi Minh Phụ Phụng Dưỡng Giang Khởi vân sao? Hiện tại là một cơ hội, cho ngươi thử xem xem có thể hay không sau khi chết, lại đi tìm hắn. Đế Quân Đại Nhân nói qua, lại nhập Minh Phụ còn có thể trở thành người hầu. Nàng không phục trả lời ha ha. hắn nói lời này thời điểm ta còn chưa có sinh ra đâu, hơn nữa ngươi cũng không đem ta thôi hạ ác quỷ nói. Hiện tại ngươi thử xem, xem hắn còn có dám hay không nói loại này nói thứ ta cười lạnh một tiếng, thật có lỗi, đứa nhỏ hắn cha, ta được trang giả vừa giả vịt. kỳ thật Giang Khởi Vân không có như vậy sợ ta, hắn hiện tại chính là nhúng ta, lười theo ta tranh, một loại vợ chồng già tâm tính ta không rảnh cùng ngươi vương nghĩa, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là ta đi trước. chờ, đợi chút, nàng tức giận đến sắp nôn ra máu, nếu chết tại đây loại trên biên cảnh thâm sơn lão lâm, vẫn là cái xanh mượt nước bẩn ao lý, có lẽ còn có thể bị nhất bang hung bạo sơn dân trước ít sau sát, nàng thẩm thanh nhụy thế nào chịu được, mà ta thực không thời gian cùng nàng cắn nhằn, ta quay đầu đang muốn nhảy ra cuối cùng một bước hoa sen, thầm thanh nhụy hoảng, vội nói nói. Bang, giúp ta cởi bỏ dây thừng." Ta quay đầu nhìn nhìn nàng, miệng nàng đều nhanh cắn xuất huyết. "Thỉnh, gia chủ đại nhân giúp ta." Cởi bỏ dây thừng còn có đâu? "Ân." "Tiểu nương, nương." Chương 554, cái gọi là thần khí. Chương 554, cái gọi là thần khí thần thanh nhụy câu này tiểu nương nương kêu không tình nguyện, quả thực là cắn sau răng cấm hô lên đến. Xem nàng như vậy không tình nguyện tối đầu, ta cảm giác cũng được. Ta liền ít như vậy lòng trả thù, bị ta ca đã biết, hắn khẳng định mắng ta không tiền đồ. Thẩm Thanh Nhụy loại tính cách này không có thẩm lão phu nhân bao che khuyết điểm, về sau có rất nhiều chịu thiệt thời điểm. Ta làm chặt đứt nàng trên tay dây thừng, nhường nàng cầm lấy cứu sống tắt thang thủy đi qua. Sơn dân đã lấy đến cung nọ cùng thổ chế súng săn, tiểu nhiệt cảnh giác lui về phía sau, nói với chúng ta nắm chặt dây thừng, chúng ta đi. A, ta ca vừa xoay người đem cứu sống tắt triển nơi tay thượng, tiểu nhiệt liền chiều hắn bọn mạnh đi lại. Ta ca ôi một tiếng bị tiểu nhiệt cùng đến trên lưng, tiểu nhiệt một ngụm ngầm dây thừng, liền chiều ta vào tới, ta minh bạch nó ý đồ, thả người nhảy rẽ vào nó trên lưng, ta ca chặt chẽ bắt lấy ta, đôi ta ngồi ở nó trên lưng, phía dưới treo treo một chuỗi châu chấu, nhất ở sinh tử trong lúc đó luôn có thể bộc phát ra khó có thể tin lực lượng. phía dưới bốn người, bao gồm thẩm thanh nhụy đều chặt chẽ hai tay bắt lấy cứu sống tắc, tẽ thành một đoàn. tiểu nghiệt lại thân thể đắc đạo ngoại tộc, nó là tiến nhập thanh hoa trường nhạc giới thiên thú, may mắn có thể nghe được thanh hoa đại đế rất một pho tượng thần dạng dài tiên gia chính đạo. nó lúc này pháp thân đại như cự tượng, răng nhọn như lao, mang chúng ta bay nhanh lướt qua kia đàm u lục sắc cái ao, hướng trong sơn cốc bộ chạy tiểu nghiệt, ngươi hôm nay thật sự là điếu tặng trời ạ. như vậy soái, ta ca hao hao tiểu nghiệt trên cổ mao, hắn không thể ôm nó thân hai khẩu đường hoa, nó đây là xính, ta biết tiểu nghiệt cân lượng nó đạo hạnh còn chưa đủ, vừa mới tiến nhập thanh hoa trưởng nhạc giới không vài ngày đâu. nó hiển hóa thành hình người thời điểm, lỗ tai cùng đôi đều vô pháp thốn sạch sẽ. ta câu tiêu cậy mạnh còn chưa nói hoàn đâu, tiểu nghiệt trong miệng cắn cứu sống tắc đúng lỏng, phía dưới bốn người kình kêu một tiếng lọt vào cây cối chung, nặng chết đi nặng chết đi. các ngươi không phải tu đạo người sao? thế nào còn như vậy một mảnh đục đầu khí, trọng thành như vậy. tiểu nghiệt nổi giận đùng đùng chiều phía dưới quát, thầm gia này vài cái nội môn đệ tử chính là phàm phu tục tử, hiểu chút đạo thuật mà tôi bọn họ đương nhiên thụ trầm tiểu nghiệt mang ta cùng ta ca, nó không biết là có bao nhiêu trầm cố tình liền đối với phía dưới nhân phát hỏa, nói như vậy. Taka cũng có đạo hạnh, Taka không tu đạo đi, hắn ký không quy y, cũng chưa thấy qua hắn sớm muộn gì làm công khóa, có điểm ấy thời gian hắn đều đánh trò chơi. phía dưới kia mấy người bao gồm thẩm thanh nhụy rơi thực thảm, dừng ở trong rừng cây áp sụt vài cảnh cây, ngã sấp xuống ở thật dày trên lá rụng, lăn vài vòng mặc kệ bọn họ. Chúng ta chính mình đi thôi, đi kết giới bên cạnh phá địa phát trận, triệu hồi thất gia bắt ra đi lại, đem những người này đều bắt quên đi. Taka không kiên nhẫn mang theo này ban trói buộc. Taka lắc lắc đầu, không. Giang khởi vân sở dĩ bày ra mặc kệ bộ dáng, nhất định có hắn đạo lý. Chúng ta trước nghĩ biện pháp chạy đi lại nói, xe ở đâu biên? Xe ở thôn bên ngoài đâu, phòng trường đã bị thôn dân không chế. Ta ca bĩu môi ta nhớ được ngươi xem đến trong thôn có xe, chúng ta hẳn là có thể cho tới xe ta nhìn về phía ta ca. Sắc mặt hắn ác liệt lắc lắc đầu, này ý tưởng không được, muốn làm xe phải đi vào trong thôn, tương đương với chui đầu vô lưới. Kia làm sao bây giờ? Không chờ chúng ta thương lượng ra kết quả, tiểu nghiệt đột nhiên rút nhỏ thân thể, cảnh giác giật giật lốt thay hỏi, cái gì thanh âm? Thanh âm? Ta lập tức nghiêng tai lắng nghe. Tu đạo người thính mắt tinh ta lập tức nghe được một mảnh cùng loại châu chấu chân sí si dậy đặc tiếng vang ra chủ đại nhân. Phía dưới một cái càn nói sắc mặt hoảng sợ thấp giọng kêu lên, "Mau trốn đi. Này phi trùng là trùng dáng. Chúng ta bị cắn được hội tứ chi ma túy. Phía trước chúng ta liền là như thế này bị nắm." Phi trùng, ta quay đầu lui tới lộ nhìn lại, quả nhiên có một khối màu đen gì đó, như một đoàn ô vân chiều chúng ta bay tới. "Không phải đâu, loại này sâu giống như lại rồi bỏ bình thường, số lượng như vậy dày đặc, thế nào giết chết ta?" Tiểu nghiệt rất sợ loại này này nọ, nó lập tức rơi trên đất, nói với chúng ta, "Mau nghĩ biện pháp." Loại này này nọ nếu chui vào ta da lông phía dưới liền thiệt toái. Làm sao bây giờ? Yêu lôi bí quyết hữu dụng sao? Ca ngươi ngu hành hỏa bí quyết đâu? Ta sốt ruột nhìn về phía Taka. Ca. Taka ca cư nhiên ở đảo Ba lô, hắn vội vội vàng vàng nói với ta, "Đừng sợ, chúng ta có thần khí nơi tay." Cái gì thần khí? Ta đầy cõi lòng hy vọng xem hắn, kết quả, kết quả hắn đem kêu bình lục thần nước hoa lấy ra đến, siêu bình lớn trang, nhân tính hóa vòi phun thiết kế, ở nhà lữ hành thiết yếu lương phẩm mộ văn Khi nào thì ngươi còn đùa? Ta quả thực mau phục từ hắn, ai nói đùa ngươi? Này ngoạn ý hữu dụng. Ta ca cũng sốt ruột không được, hắn vội vàng ở ba lô cùng trong túi quần nơi nơi đào này nọ. Thảo, ngươi nào vậy? Ngươi muốn tìm cái gì? Ta gấp đến độ không được. Kia một đống màu đen con cọp tử đã ở tán cây thượng hoàn thành tập kết, chuẩn bị chiều chúng ta lao xuống xuống dưới. Ta dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt liền nhìn đến trong đó một cái không giống người thường, thân hình vĩ đại, bụng trắng bệ sáng. Ca, trung gian có một cái bụng đặc biệt đại. Tiêu nhất định là, là nữ vương đúng không? Biết, sinh vạn tử ngàn tôn cái loại này. Mẹ, bật lửa đâu? Tiểu tiêu đến hỗ trợ hỏa lá bửa. Ta ca lấy ra một lá bửa. Lúc này cũng cố không lên lá bùa quý không quý. Hóa lá bùa, có thể khu chúng sao? Ta ca vội vàng giải thích nói, ngươi hóa một trường lá bùa liền hướng không trùng thao, nơi nào trùng nhiều liền hướng nơi nào phao, nhiều phao mấy trường. Hơn nữa nhắm kia mang thai nữ vương. Hảo hảo hảo, chỉ cần có đối sách là tốt rồi, sóng to gió lớn đều đi lại, đừng đưa tại sâu trong tay, chảo lá bùa đối chúng ta mà nói, so với chảo tiền mặt còn hơn tay. Ta ngón tay một chút nắm lên ngũ chương, bấm tay niệm thần chú dẫn dương khí thiên hỏa hóa phủ, một điểm hỏa tinh vừa thoát ra đến, kia đôi sâu tiên phong bộ đội đã chiều chúng ta lao xuống đến, nệm nệm ném Mau Ta ca thúc dùng nói, ta cũng không biết có hay không dùng, tóm lại nâng tay đem mang theo hỏa diễm lá bùa nhất tác, ta ca bừng nước hoa cùng phun, hỏa diễm mạnh phóng đại thập bội, bị hỏa diễm tạo đến sâu đều hạ xuống, một cỗ tiêu thối vị ẩn ẩn truyền đến. Hiệu quả tốt như vậy, ta âm thầm tắt lưới, một bên lại tắt ra thật nhiều mang ngọn lửa lá bùa vô nghĩa. Đều nói đây là thần khí, ta ca một bên nơi nơi phun, một bên đoán giận nói, đáng tiếc Trần Lao Đầu không ở, hắn nha kia một đầu mạt một bà thủy hoạt tóc không biết lao bao nhiêu keo xịt tóc, hắn khẳng định hội mang theo keo xịt tóc xuất môn. Có keo xịt tóc liền rất tốt, kia nguyện ý còn có thể dẫn bạo đâu ta bị mộ gia tiểu gia Tam giáo kiểu Lưu vì ta sử dụng khí phách thuyết phục, nhận mệnh vì hắn tắt lá bữa ở lúc lơ đãng, ta phiêu đến một trường phiêu bay xuống lạc, rõ ràng không có tiêu hoàn lá bữa, ở đụng chạm mặt đất kia nháy mắt đột nhiên hóa thành cho tàn đây là Thẩm Thanh nhụy. Ta nhíu mày hô một tiếng. A. Thẩm Thanh nhụy không dự đoán được ta sẽ kêu nàng đi thăm dò xem nơi đó mặt đất phất khai lá dụng, nhìn xem có cái gì vậy. Chương 555, mặc giới pháp môn. Chương 555, mặc giới pháp môn Những Thanh Nụy nghe được mệnh lệnh, hơi hơi do dự một chút có lẽ muốn nàng nghe lời còn cần một đoạn thời gian nhưng ta chỉ hy vọng nàng đừng cản trở ta liền tiêu cao thơm nàng cũng thắt lưng hướng tiêu phiến bùn đất đi đến lay khai trùng điệp lá dụng bùn đất ly được thảm một mặt gương gương phản xạ thiên thượng tịch dương cùng chung quanh cảnh vật có vẻ có chút quỷ dị ai hội trên mặt đất mai một mặt gương sau đó dùng lá dụng che đợi hảo hơn nữa này mặt gương còn mang theo chú pháp quy lực ta tùy tiện ném một trường phủ chú đi qua còn chưa có rơi xuống kính trên mặt đã bị đốt hoa thành cho tận tiểu tiểu nghiêm cần điểm nhi còn có một cái nữ vương không thiêu chết đâu ta ca nhắc nhở ta một câu Ta thu liệm tâm thần, nhìn về phía kia chỉ mang thai phi trùng, nó loan khổng lồ cái bụng, hung tận nhìn chằm chằm chúng ta. Nó liền như vậy không tới gần, bảo trì ở hỏa diễm phun ra khoảng cách ở ngoài. Ta ca cũng lấy nó không có biện pháp đáng giận, này trùng mâu rất tinh. Ta ca bất đắc dĩ buông tay. Tiểu Nhiệt thấp giọng nói, mặc kệ, nó nếu muốn công kích cũng chỉ có thể chính mình vọt vào phạm vi, đến lúc đó lại tiêu nó. Trước tìm một chút nơi này pháp môn, nơi này có pháp môn sao? Ta do dự mà hỏi. Tiểu Nhiệt lây khai thượng lá dụng, nói, gương sử dụng rất nhiều, có đôi khi có thể tiến hành không gian đổi chỉ cần chuẩn bị sung túc, tu vi đúng chỗ là có thể. Trung quanh khẳng định không chỉ một mặt gương, dựa theo bát quái phương vị tìm xem xem. Ta nhớ lại một chút, trước kia Tư đồ Lâm từng dẫn đường từ Nha Kỳ, ở riêng thời gian địa điểm, sử dụng gương phản xạ, đem bách quỷ cục pháp trận đổi nhau đến Hải Yêu lâu. Khi đó chúng ta cũng ăn không ít đau khổ. Hiện ở trong này dùng mai kính phương pháp chiếu dội thiên thượng nhật nguyện tinh thần. Vốn định làm cái gì đâu, có phải hay không là cái không gian thông đạo a? Giống như ta phu làm cái loại này, mặc giới pháp môn bình thường ta ca thấu đi lại hỏi một câu có khả năng, gương tổng sẽ không chính mình sinh trưởng ở lý. Tiểu Nghiệt tay chân cùng sử dụng bảo thổ, đầy đủ phát huy nó giá tính ở thẩm gia vài cái đệ tử hỗ trợ hạ, rất nhanh chúng ta đã đem này một mảnh lá dụng quét dọn, liên trung gian kia mặt viên tính, tổng cộng tìm được cửu mặt gương, có phải hay không cần tám phương vị đều có hơi thở tài năng khởi động. Ta nhìn một chút trung quanh, thẩm gia bốn đệ tử, ta, Taka, Tiểu Nghiệt, liền bảy người, còn kém một cái a kia không trả có cái trùng mẫu sao? Bắt sống. Taka theo trong ba lô lấy ra nhất kiện xung phong y, dễ. đối Tiểu ngón tay nói, "Đi, chúng ta đi lên trảo trùng." Tiểu ngươi dùng này bình khu văn thủy phun nó, nhường nó bay loạn này khó khăn quá lớn, y chỉ bàn tay đại trùng mẫu là huyền phù ở giữa không trùng A, khu văn thủy thế nào phun được xa như vậy, gia chủ đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một cái nội môn đệ tử sợ hãi hỏi, trên người bọn họ đều có thương, hơn nữa có chút miệng vết thương ngoại phiên sưng đỏ, thoạt nhìn giống nhiễm trùng, loại trạng thái này muốn chạy trốn ra này thâm sơn lão lầm, đi đến có người yên có thể cầu cứu địa phương rất khó như nơi này là mặc giới pháp môn, không biết đối diện là chỗ nào, các ngươi có đi hay không? Ta hỏi ba cái đệ tử nhìn nhìn, có chút do dự nói, không biết là thực đáng sợ. Chúng ta trước mắt không có lương thực nguồn nước cùng pháp khí lá bừa bản thân, chỉ sợ hội trở thành liên lụy. Ta bĩu môi, các ngươi có tự mình hiểu lấy là tốt rồi, nhưng ta cùng Ta Ca khẳng định mau chân đến xem, nơi này đã là cái âm u, kia mặc giới pháp môn khẳng định cùng quỷ công chúa có liên quan, chúng ta muốn đi thu thập nàng, nếu có thể mở ra pháp môn, chúng ta chính mình đi vào, các ngươi sẽ theo ý đi, dù sao ta đã đem bọn ngươi còn sống mang cách cái kia cái ao, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau các ngươi muốn đi theo, vẫn là chính mình chạy ra tiên thiên, thì phải là các ngươi chính mình lựa chọn. Mấy người bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt tràn đầy rối dám thân xác là muốn chính mình mạo hiểm đào tẩu, vẫn là đi theo ta mạo hiểm tiến vào một cái không biết mặt giới pháp môn. Taka kêu gọi ta hỗ trợ xua đuổi trùng mẫu, chúng ta mất nửa ngày kỳ nghi, rốt cục dùng xung phong y đem trùng mẫu vong trụ. Thẩm Thanh Nhụ mang theo ba cái đệ tử đem trên người bản thân miệng vết thương khẩn cấp xử lý một lần, dùng xong Taka mang theo vân nam bạch dược cùng vô khuẩn băng vải. Taka khó chịu nói, lao tử cũng không phải cho các ngươi mang, các ngươi đều dùng xong rồi, chúng ta muốn dùng thời điểm làm sao bây giờ? Đa Tạ Mộ ra tiểu gia cứu trợ Tri Ân, như lại nạn không chết, về sau nhất định báo đáp. Thẩm Thanh Nhụy khó chịu, sung ta Taka cùng chắp tay báo đáp sẽ không tất, chỉ cầu ngươi có chút ra mặt, đừng nữa vọng tưởng làm tiểu tam, phá hư ngươi gia gia chủ đại nhân hạnh phúc gia đình là tốt rồi. Nhân muốn mặt thụ muốn ra đúng hay không? Đem mặt của ngươi ra bảo còn hảo, đừng tùy ý đem xuống, ta liền cảm ơn ngươi. Taka hừ một tiếng. Thẩm Thanh Nhụy tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng nàng không dám mở miệng, nàng cũng sợ chúng ta thật sự đem nàng ném ở trong này. Taka đem trùng mâu gói ở sung Phong Y bên trong, để ở một mặt trên gương, gương cảm nhận được sinh khí, lập tức khí trời khởi nhất u lục sắc ánh sáng nhạt, u lục sắc, ta chân mày cao lại. Đối diện nhất định là quỷ khí rất nặng địa phương. Loại này là quỷ hồn âm khí nhan sắc. Ta đối Ta ca nói, "Ta ca xoa tay sửa sang lại ba lô, vừa nói, quỷ khí không phải rất tốt sao? Ngươi còn có thể ngược nhất ngược này, đó không biết sống chết quỷ, chỉ cần có thể ra cái giới, có thể triệu hồi minh bộ chúng thần." Ta lôi kéo hắn, nhỏ giọng hỏi, "Ca, ngươi có hay không nghĩ tới, nơi này đã có chu vi để tùy tùng, kia mặc giới phát trợ, có phải hay không lạ? Xuyên đến chu vi để bên người, kia chẳng phải là rất tốt?" Ta ca như mày nói, "Chúng ta còn có thể đánh nàng cái xuất kỳ bất ý nói thật ta không sợ này tao quỷ phụ nữ, Lão Tử có đồng phụ, có càn khôn pháp kiếm, còn có cái tôn thần ngoại phụ, ta sợ cái cậu a, giết chết nàng lại nói. Ta hít sâu một hơi, xem mỗi người đều đứng ở một mặt gương bảng. Được rồi, dù sao hết chỉ địa ngục ta đều đi qua, còn có chỗ nào đi không được? Giống như vậy mặc giới pháp môn, bình thường muốn thiết lập ở riêng địa điểm, ít nhất hai cái địa điểm muốn phong thủy gần, địa thế gần, như vậy tài năng có được gần khí chẳng, không đến mức vọt mặt giới pháp môn ổn định tính. Khi chúng ta đều đứng thượng gương khi, trung gian kia gương phát ra một trận ẩn ẩn lục quang, ngay từ đầu giống mù quanh quẩn, sau đó chậm rãi bình trướng. Cuối cùng đột nhiên nổ bắn ra khai, nơi này không có giang khởi văn pháp môn như vậy thoải mái, hắn đều là lôi kéo ta đi, lần này là ta độc tự tiến vào, bên tai cùng loạn phần phật phong vang, nhường ta lo lắng có phải hay không theo ta ca đi rời ra. Ú u lục sắc quang mang rút đi, chớp mắt đồng thời, phát hiện một cô cổ màu đen sương mù tràn ngập ở chính mình bên cạnh. Nơi này là một mảnh tĩnh mịch tràn ngập sân cốc, mang theo ở mức hơi thở, sắp lạc sơn tịch ánh mặt trời tuyến cũng chiếu không tiến vào nơi này, ta ca nhíu mày trung quanh, chúng ta có phải hay không đã tới. Chương 556, mặc giới pháp môn hai. Chương 556 Mặc giới pháp môn hai nơi này liên địa hình đều thấy không rõ, ngươi làm sao mà biết đã tới?" Ta quay đầu nhìn về phía Ta Ca. "Tất cả mọi người bị chuyển tới?" Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhảy đến bên người Ta để phòng, Thẩm Thanh nhụy mấy người bọn họ cũng tụ lại đi lại chính là cảm giác. "Ta cảm thấy nơi này giống như từng đã tới. Tiêu tao quỷ phụ nữ không phải ở mật giang lưu vực pháp môn chúng chiếm đoạt một cái thôn trại sao? Nơi này có phải hay không là một vãn thần trị hạ địa bàn?" Ta Ca hỏi. "Vô cùng có khả năng, nếu nơi này là mật giang song song không gian, chúng ta hẳn là có thể tìm được Vu Vương Sơn thành nhân." Nói thật, ta đối với Mật Giang Lưu vực chỉ có cái thô thiện khái niệm, ta đến qua luyện thi nhân thôn trại, lúc đó tọa thuyền tố lưu mà lên, đi đến Hùng Vi dạy Đặc Vu Vương sân Thành. Toàn bộ Mật Giang Lưu vực có bao lớn, có bao nhiêu ẩn cư tị thế thôn trại, này đó ta đều không khái niệm. Quỷ công chúa phía trước lợi dụng kỳ khả hân thân thể đã tới nơi này, nàng mang theo quỷ hồn chiếm đoạt một cái thôn trại, cùng một Vãn Thần phát sinh tranh đấu, số lục của nàng cấp một Vãn Thần tạo thành thương tổn, kiểu như vậy kết hạ. Sau này Giang Khởi Vân cùng một Thần tiến hành rồi một lần bí mật nói chuyện, một Vãn Thần nói muốn đi làm cái gì chuẩn bị. Chắc là vì ước thúc cùng chế phục này, Bang phiêu đã mấy trăm năm vong hồn chúng ta nhanh chút đi. Trước rời đi này, phiến sơn cốc, nơi này hẳn là tới gần vị công chúa chỗ địa phương, thực khả năng bị nàng phát hiện. Nếu chính là vài cái đoan hồn dễ nói, nếu còn có khác thủ đoạn, chúng ta hội quả bất địch chúng. Trước rời đi nơi này, mặt sau truy minh nói không chừng cũng sẽ truyền tống đi lại. Ta quay đầu đối thẩm thanh nhụy đợi nhân nói, tiểu nghiệt ngửi ngửi trong không khí mũi, nếu mày nói nơi này là truyền tống khẩu, khẳng định có thủ vệ. Ngươi nói lời này, giống như có chút chập a, ta nghe nói nói như vậy, quanh thân bạo nổi lên nổi ra gã, hôi mông ngông xương mù trùng Sáng lên mấy điểm u lục quang, nhưng lại càng ngày càng nhiều này đó chết đi nhân đều thành sống thi khu xác hơn nữa đều là mấy trăm năm láo quỷ, cho dù lập ngục thu tà cũng không nhất định có thể nháy mắt thu phục tiểu nghiệt nhắc nhỏ ta. Ta nhìn về phía trung quanh, này u lục quang là ma chơi, nhất đám đám giấy lên, dường như chỉ dẫn một cái thông hướng phần mộ mình nói. Ta phía trước cùng này đó trăm năm láo quỷ đã giao thủ lập ngục thu tà hồn khóa chói trụ bọn họ khi cũng sẽ bị bọn họ liều mạng dãi dùa, thậm chí tránh đoạn. Ta đạo hạnh còn không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không thể cùng bọn họ cứng đối cứng ca. Ngươi có biện pháp gì hay không? Ta dùng dựa vào ánh mắt xem ta ca. Taka ca thật sâu như mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, căn cứ ta nhiều năm đi đi giang hồ kinh nghiệm, ở đối phương ổ phụ cận, không dễ làm ra đại động tĩnh. Loại này thời điểm thôi, chạy la được rồi. Ôi, ta ca xem chuẩn phương hướng, cầm trụ ta thủ đoạn liền đi phía trước chạy. Tiểu Nhiệt đi phía trước này dựng, chạy ở chúng ta tiền phương dẫn đường. Ta ca quay đầu hô, sinh tử có mệnh phú quý ở trời ạ, các ngươi chính mình tắt nha tử chạy đứng lên, ai lạc đan khả đừng hy vọng tiểu gia đi cứu, không muốn chết bỏ chạy nhanh chút. Phía trước liền an toàn. Ngươi, ngươi làm sao mà biết phía trước liền an toàn? Ta hơi hơi thở phì phò hỏi nói bừa tổng yếu làm cho bọn họ có chút hy vọng. Ta ca trở về một câu được rồi, được rồi. Ta một bên chạy một bên lưu ý chung quanh địa hình. Phân phó tiểu nhân nói, hướng có tiếng nước địa phương chạy. đến gần rồi mà giang, ta có khả năng gặp được một vãn thần nhân. bằng không đầy khắp núi đồi chạy lung tung, ai biết có bao nhiêu rộng lớn a? Đại vu vương đến cùng có bao nhiêu ưu trong lòng ta không có yên lòng, nhưng là một vãn thần này ngay thẳng hình người binh khí thuật nhìn rất có thiện tâm, hẳn nếu là biết chúng ta chật vật chạy trốn, hẳn là sẽ đến cứu trợ đi. trong sơn cốc hụ thi khác cả, bạch cốt trắng như tuyết bị quỷ công chúa một người giết chết sơn dân đều bị lung tung để qua một bên ở bên cạnh còn có không ít động vật thi thể quả thực là một chỗ loạn tăng câu loại địa phương này phong lâu sẽ xuất hiện thi hủ trường khí biến thành sinh người không thể đặt chân nơi chúng ta chạy đến hồng hậu còn muốn tránh né này bị quỷ hồn không chế hủ thi bạch cốt, cảm giác giống như xuyên không vào tang thi trò chơi ta ca có càn khôn pháp kiếm ta cầm tử tiêu như ý này hai loại này nọ trừ tà phá ma chém bay vài cái đầy người thị tối xuống thi thẳng đến ta nhìn thấy một chút quen thuộc nhan sắc nhịn không được dừng lại cất bộ như thế nào tiểu tiêu đừng gần người a ta hô cái kia kia quần áo là vu vương sơn thành cư dân ta chỉ vào cách đó không xa nằm trên mặt đất thi thể nói kia cổ thi thể đã bành trướng thành người khổng lồ xem toàn bộ thân thể chỉnh hình chữ đại biến thành màu đen sẫm ngắt, tứ chi bành trướng cái bụng cùng đầu giống như khí cầu bình thường phồng dậy này thi thể trên người còn phồng dậy vài cái đại bao môi lục ra đầu lưỡi cũng phiên xuất ra thoạt nhìn ghê tởm không được trên người quần áo đều bị bành trướng thân thể chống đỡ cuốn lấy đến hắn hạ thân ách đều bạo lộ xuất ra một cái quỷ hồn phụ thân vào này cổ thi thể hắn trì đột giật giật phía dưới hai chân trong lúc đó hào giống mang theo hai quả cầu bình thường khoa trương tạo hình ảnh này có thể phun nửa năm. ta ca nâng tay bổ ra một khối xương khô, dắt ta nói, đừng nhìn. như vậy gây tẩm trường hợp, ngươi cũng không sợ nhìn sau tính lãnh đạm. khu khu khu ta, ta chính là lo lắng một văn thần. ta sợ vu vương sơn thành tổn binh hao tướng a tìm được hắn lại lo lắng không muộn. ta ca vừa dứt lời, một cái lôi bí quyết phách ngã kia cụ người khổng lồ xem hủ thi, giống như một cái trang mãn thủy khí cầu phá nát bình thường, thi thủy vậy ra. thanh tuổi đánh út lại, chúng ta cam giận ôm cái mũi, khẳng định ít nhiều lây dính thượng thi độc ngươi choáng váng sao? ta ca triệu thẩm thanh nhụy giống giận, thẩm thanh nhụy không phục phản bắt nói, như vậy gây tẩm thi thể không bổ lưu trữ làm cái gì đã chết còn như vậy lưu manh gây tóm chết tiểu tam nhi còn giảng lây thơ đi mau đi mau đừng cho láo tử chọn phiên đoán gia ca biên mắng biên chạy hắn đột nhiên hỏi tiểu Kiều, lần trước đưa thấm nha đầu đến tìm thuốc giải ngươi mắng một văn thần kết quả hắn nghe được nếu không lại mắng một lần còn mắng à lần trước mắng hắn cặn bã nam kết quả bị hắn hú một phen cố ý nhường giang khởi vất en tiểu nghiệt đột nhiên dừng lại bộ răng nhìn về phía phía trước sơn cốc xuất khẩu chỗ xem nó này tạc ma bộ dáng hay là phía trước có cường địch hô Hô một trận khè miệng lưu hát thủy giá thú tiếng vang lên. Tiền Phương Sơn cốc xuất khẩu chỗ, tụ tập mười đến chỉ cốt nhục hủy bại chó dữ, như hổ dình ngồi chờ chúng ta tới gần tiểu nguyệt, mau dùng ngươi xoáy khí chinh phục này đàn tử cậu. Tạ Ca vội nói nói, tiểu nguyệt nhíu mày nói: "Mấy thứ này đều có thi độc, ta không thể cắn. Ta mang các ngươi khiêu đi thôi." Chương 557, hợp binh một chỗ. Chương 557, hợp binh một cờ hở Outer IEU nguyệt vừa dứt lời, thẩm gia đệ tử lập tức vây quanh ta nói: "Gia chủ lại nhân, ngài đừng bỏ lại chúng ta à. Chúng ta đạo hạnh nông cạn, vô pháp đối phó mấy thứ này." Đúng vậy, gia chủ đại nhân, chúng ta đối thẩm ra một mảnh trung tâm. Không không không, chúng ta đối ngài một mảnh trung tâm, chỉ nghe lệnh ngài, ngài trăm ngàn không cần bỏ lại chúng ta. À. Bọn họ nhưng là cơ chí, nếu tiểu nghiệt mang chúng ta hay đi trước, đám kia tử cầu khẳng định nhào tới cắn người phía sau. Nhiều như vậy chó điên nhất ùng mà lên, cho dù ba đầu sáu tay cũng ứng phó không đi tới. Húng chi bọn họ hiện tại bán tay trần, trừ bỏ thẩm thanh nhụy có chút đạo hạnh có thể bấm tay niệm thần chú đi chú bên ngoài, những người khác đều là phế tài, theo đa sao? Các ngươi đừng đạo đức bắt cóc được không? ca cả giận nói, gia chủ như thế nào? Gia chủ nên không muốn sống cứu các ngươi này ba ngu xuẩn tốt lắm, ca, đừng để ý đến hắn nhóm. Ta xả ta ca một phen. Tiểu nghiệt Quát, đừng làm mỹ. Đi mau, nay tử cầu răng nhanh biên chạy xuống hắt thủy tản ra mùi hôi. Nếu dính vào miệng vết thương, phòng trường đoạn thịt lấy máu tài năng tạm thời ngăn cản thi độc lan tràn. Làm sao bây giờ? Tiểu Nhiệt bị vài chỉ tử cầu ngăn trợn lộ, tức giận đằng đằng gầm nhẹ. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tia cắt qua tĩnh mịch tiêu to. Ta ngẩng đầu nhìn, bị nhất phiến che thiên tế nhật màu đen cánh liền phát hoảng. Một cái vĩ đại tuyết đầu chảo, đen bóng lông chim thần ưng lao xuống xuống dưới, nó cánh mang theo phần phật vàng, quất làn da sinh đau, nhọn móng hướng thượng một chảo. Năm sáu chỉ tử cậu bị nó chộp vào cương trảo trong vòng niết giập nát, phù thân thao túng quỷ hồn đều thoát đi, thi cốt thịt nát rã rạc từ không trung hạ xuống, nó quay lại đầu, nhắm ngay phía dưới còn sót lại tử cẩu nhóm chuẩn bị lại lao xuống, cơ hội tốt, chạy lâu như vậy, ta cũng nghẹn cốt đầu, phối hợp thần ứng lao xuống thời cơ, ta triệu hồi ra lập mục thu tà quỷ môn, xiêm xích bay ra cuốn lấy bốn phía thoát đi quỷ hồn, tha đi vào mấy chỉ, ta ca nhíu mày nói, không tốt đi à, ngươi xem còn có mấy chính là ngạnh sinh sinh chánh thoát, không hổ là bộ trăm. Năm lão quỷ, xem ra ngươi đạo hạnh không đủ thu bọn họ. Ngẫm lại biện pháp mới được, phổ thông lập ngục thu, tà trị không được à? Ta cũng biết chị không được, khả trước mắt có thể làm sao bây giờ? Không có khả năng một đám đi dán phủ siêu độ đi. thân hưng gào thét một tiếng, tựa hồ ở vì chúng ta chỉ lộ đi mau, mặt sau giống như có truy binh đến. Ta quay đầu nhìn thoáng qua trong sơn cốc phóng lên cao hất vụ, lại nhìn thấy một vãn thần thời điểm. Hắn đứng ở đầu thuyền, hai bên trên mặt sông hành kéo rất nhiều quả đồng phủ, một phủ xích sát. Giang phong nhất tuổi, nay phụ chú bài đón gió chắp lên, mang lên một chuỗi tiếng vang. Một vãn thần vẫn như cũ là kia phó đả phẫn, mặc nhất kiện có xệ, lộ ra tinh trang ngực cùng cánh tay, phía dưới mặc tú vu vương sơn thành đồ đẳng quần đen dài cùng một mảnh hạ thường còn có mặt mũi thượng chính là không bắt đến một đầu mặt nạn. hắn nâng tay ngoắc ngón tay, kia vĩ đại thần ứng bay đến truyền đỉnh cột buồng thượng đứng, cột buồng thượng đứng đầy lớn lớn nhỏ nhỏ thần đứng. vừa rồi này chính là hình thể lớn nhất tôi, có thể thấy được thân nhân. ta ca khoa trương quát, chúng ta lần này một vạn tám ngàn dặm cũng không chỉ a. theo đế đô bay đến nam cương, lại theo nam cương pháp môn đi đến mật giang lưu vực, thao. thực đặc sao mệt. ta nâng tay lau mồ hôi, một vãn thần trầm mặc bỏ xuống cây thang, nhường chúng ta lên thuyền. ta trèo lên đi thời điểm, hắn thân thủ kéo ta một phen. ta vừa rồi tại kia trong sơn cốc nhìn đến các ngươi người, thi thể có phải hay không giao thủ qua vài lần? Ta hỏi. Một vãn thần lắc đầu. Từ sau khi trở về, liền giao thủ một lần. Vì ở trên mặt sông kéo này đó quả phụ chú xích sát. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại y này đó xích sát có ích lợi gì? Ta hỏi phòng ngừa quỷ thành nhân xuôi dòng xuống. Đây là ở mặt sông phạm vi kiến tạo bình thường. Hắn giải thích một câu. Ngay đây ý bảo khai thuyền ngươi là biết chúng ta đến, cho nên tới rồi cứu viện sao? Ta nhìn về phía hắn. Hắn ôm hai tay đứng ở đầu thuyền, lắc đầu nói, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại đây phụ cự thủ. Sợ bọn họ vi phạm xâm nhập phía dưới địa phương, cũng may trong khoảng thời gian này bọn họ đều rất bế ít xuất ra hoạt động. cô đầu rút cổ tại kia cái thôn trại lý kia thế nào không đi quấy rối bọn họ à? Ta ca căm giận bất bình nói, liền làm cho bọn họ như vậy yên tâm thoải mái tu hú chiếm tổ chim khách, ra cố công sự à? Này là vì chờ ngươi đến. Hắn quay đầu hướng ta cho ta, ta có chút buồn bực, ngươi viết thư cho ta thời điểm, không phải cố ý ở tín bên trong ra ta, nhường ta đừng tới sao? Càng nói đừng đến, ngươi lại càng sẽ đến. Ngươi lão công nói, ngươi cho tới bây giờ không nghe lời. Hắn cười khẽ một tiếng, ta. Loại này nói ta còn là hội nghe được không được, chính là để cập đứa nhỏ an nguy sự tỉnh. Ta tải rất khó quản trụ chính mình kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể giúp đỡ gấp cái gì sao? Ta sốt ruột hỏi. Nay quỷ công chúa ở lâu một ngày liền nhiều nguy hiểm một phần. Nàng đều không phải không thức thời vụ, nàng nguyên vốn là muốn đi chính đạo, đáng tiếc chính đạo không phải người người đều có thể có, nàng sinh tiền sở tác sở vi, từ sau vẫn như cũ khăng khăng một mực, làm cho nàng vô pháp chứng tiên đạo. Thời hạn buông xuống, không thể chứng nói thành tiên, tiêu chỉ có thể nhập minh phụ thưởng thiện phạt tác, tha lỗi luôn hồi. Nàng không cam lòng này 400 năm đạo hạnh liền như vậy không có chỉ cần có thể đã lừa gạt thế nhân, nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đổ một phen liền đổ một phen, vạn nhất đổ thắng đâu? Đây là nàng hiện tại tâm tính, không tiếc hôi phi yên diệt cũng muốn nghịch tiên làm việc. một văn thần nhìn ta liếc mắt một cái, thấp giọng nói, người lão công nói muốn đem các nàng một lưới bắt hết, có lẽ hắn là quỷ công chúa hạ hạ người người quỷ quỷ đều ở trong này, cho tiện đem nàng tùy tùng đều hấp dẫn tiến vào, có thể một lần đem vây cánh cùng thủ lãnh đều giải quyết xong, không cần lại nhường mật giang lưu vực bị chiếm lĩnh. một lưới bắt hết, ta nào có này đạo a, ta nhử mày, giang khởi vân người này, nhiều cấp điểm nêu lên đi sao? Theo ta ca cùng một Vãn Thần đều có thể đóng cửa lại đến thương lượng chính sự, thế nào Cố Tình cùng với ta cũng chỉ có thể đóng cửa lại mà nói một ít đứa nhỏ chuyện, hoặc là phách phách phách chuyện, trên mặt sông hành lôi kéo xích sắt theo thuyền gỗ cột buồm trên đỉnh xuyên qua, một bài tử bị thổi làm bay loạn, ta tò mò hỏi, đây là nhà ai phù chủ như vậy đặc biệt ta? Đào Mộc phù chủ mà tôi. Một Vãn Thần thản nhiên nói đào mục bài tử, đối nga, Đào Mộc nhất trừ ta, đối âm quỷ khí có ký hiệu A Đào Mộc, Đào Mộc. Một trận rét lạnh gió sông thổi qua, nhường ta trong đầu đánh cái giật mình Đông Phương quý đế, độ sóc thần sơn. Thượng có đại Đào chỉ có ngàn lý. Đào mộ Đông Bắc, ngoại thiên hạ vạn quỷ xuất nhập chi môn. Chương 558, Minh Nguyệt Phong Thanh. Chương 558, Minh Nguyệt Phong Thanh tiểu kiểu. tiểu. Tiểu Kiều. Ta ca cơ cơ ta cánh tay. Ta phục hồi tinh thần lại, ánh mắt xem treo hai mặt khe sâu vách núi phía trên xích sắt, này là tả đào một bài tử, đốt sáng lên trong lòng ta tiểu bóng đèn. Ngươi ngẩn người cái gì? Ta ca lo lắng xem ta, say tàu a? Không, không có. Chính là đột nhiên buông lòng xuống, cảm giác chạy xe không đầu góc ta bận cơ cơ đầu. Có cái ý niệm trong lòng ta chợt lóe mà qua, ta có chút không xác định, cho nên không có lập tức nói với Ta ca. Ta ca cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống giật mình bả vai, nói: vừa rồi ta cũng khẩn trương quá mức, còn đối với thẩm thanh nhụy giống to kêu to, kỳ thật ta, nàng chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Thiết, không duyên cớ nhường tiểu gia ta động cơ tức. Dục, một tiểu gia ghe gớm thật bài, còn không có thể vọng động vô minh chi hỏa, miễn cho chết tổn đạo hạnh là đi. Ta cười nói, ta ca cười hì hì lấy điện thoại cầm tay ra đến, chăm chú nhìn tín hiệu, bất mãn nói với một văn thần: các ngươi nơi này tín hiệu bị che chắn sao? Ta thế nào báo bình ăn a? nhiên nhất cách tín hiệu đều không có. Trung di động tín hiệu thấp cũng không có khả năng giá tiến vào a ta nhìn nhìn di động của mình ân cư nhiên vãi bình ta không ngã như vậy nghiêm trọng đi ta buồn bực xem nát cái lỗ thủng di động thế nào phá hư thảm như vậy ta ca tiếp nhận đi nhìn nhìn này thế nào kêu toái bình a ngươi đây là đỡ đạn thôi. đừng nói bừa ta không đỡ đạn kia thế nào lớn như vậy nhất lỗ thủng đều nhanh đánh xuyên qua ta ca cao mày nghiên cứu hắn dương mắt nhìn về phía tiểu nghiệt tiểu nghiệt quay đầu ngồi ở đầu thuyền gió một bộ không liên quan ta sự biểu cảm tiểu nghiệt đây là người cắn ta ca thân thủ thu nó sau cổ da lông tiểu nghiệt ngao ô một tiếng cả giận nói Nguy cấp thời khắc cứu các ngươi, nơi nào lo lắng nhiều như vậy? Ta, ta lại không phải cố ý cắn phá hư. Quả nhiên là nó a. Nó biến ảo pháp thân sau, kia răng nanh giống như kiếm xỉ hội bình thường sắc bén đáng sợ. Ta xem cái kia lỗ thủng, đi qua ôm tiểu nghiệt cổ nói, cắn phá hư liền cắn phá hư, này cũng không phải cái gì trọng yếu gì đó, ngươi làm chi trốn tránh không nói a? Có hay không cách đau ngươi răng nanh a? Đương nhiên không có sao, ta răng nanh như vậy sắc bén. Thử Người này kiêu ngạo nhất ưỡn ngược từ lần này ít nhiều ngươi. Ta khích lệ nó một câu. Nó kiêu ngạo nheo lại mắt, run lẩy bẩy lốt hai này đáng yêu bộ dáng chọc ta ca cũng đến trả đạp nó mộ tiểu tiểu một vãn thần kêu ta một tiếng đối ta hơi hơi lập tức nghiêng đầu ta nhìn ta ca liếc mắt một cái ta ca vĩu môi nói đi thôi tạm thời hẳn là không có chuyện gì ta đi theo một vãn thần đi đến khoang thuyền nơi này vẫn là một mảnh hắc ám hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn chờ ta đi qua lần trước cũng là cảnh tượng như vậy ta trong bóng đêm theo dõi hắn phát ra u màu làm ám qua mắt thấp giọng hỏi nói như thế nào có chuyện gì không thể ở ta ca trước mặt nói a đủ chấm nét không có gì chỉ là sợ trên sàn tàu nhiều người nhiều miệng tiết lộ tin tức Một Vãn Thần ôm xuống trường, hơi hơi cúi đầu suy xét. Giang Khởi Vân đã đủ cao, hắn so với Giang Khởi Vân còn muốn đại một vòng, hắn chính là ngồi ở chỗ kia đều cảm giác gáp bách mười phần tiết lộ. "Cái gì tin tức?" "Ta ôm um đầu gối cái ngồi ở hắn đối diện, ngươi lão công có hay không từng nói với ngươi hắn lưu chuẩn bị ở sau?" Một Vãn Thần hỏi. "Ta lắc lắc đầu, chưa nói qua, hắn cái gì đều không có nhắc tới, hơn nữa tận lực lảng tránh chuyện này, ta cảm thấy hắn là cố ý. Trước kia nếu ta gặp phải cái gì lợi hại âm nhân, hắn đều sẽ để đề được ta, thậm chí trực tiếp ra tay." nhưng là lần này không có hắn phía trước từng nói với ta đây là ngươi cơ duyên cho nên hắn cố ý không đúng tay nhưng vì để ngừa vắn nhất hắn dự để lại đối phương kêu hỏa nhân thủ đoạn ta đoán tưởng hắn là ngươi có thể làm được cho nên hắn mới cho ngươi lót đường xong xuôi một vạn thần để điểm ta mà ta thật sự không biết ta giang khởi vân tọa quên trở về sau liên cãi nhau đều lười theo ta ở mỹ tỷ khí đạm bạc vô cùng ta rất khó theo hắn trong miệng bộ ra tin tức áp vừa rồi ta ở giang thượng nhìn đến đào một phụ chú ta nhớ tới giống nhau này nọ lúc này chạy nhanh trốn tới cấp một vạn thần xem ngươi xem này đào gỗ nguyên bản là một đôi Phía trước Giang Khởi Vân cầm đi một cái, ta muốn hắn cho ta lưu lại một cái. Thứ này có thể ngăn cách quỷ khí, bên trong là một cái vô tận không gian, phía trước ta buông tha quỷ hồn ở bên trong. Vừa mới nhìn đến đảo mộ phủ, ta đoán tưởng này hòm hẳn là có thể trở thành vạn quỷ chi môn, ta đem hòm mở ra, bên trong đen nhánh giống vực sâu vạn quỷ chi môn. Vấn đề là, thế nào nhường này mấy trăm năm lệ quỷ tự nguyện nhảy đến trong hòm? Một Văn Thần nhíu mày nói, ngươi cũng thấy đấy, trực tiếp bắt đi bọn họ, đều sẽ có một nửa quỷ có thể tránh thoát công siege. Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giận dữ nói, ta cũng không biết, nếu có thể làm cái pháp môn thì tốt rồi. Tựa như này mặc giới pháp môn giống nhau, nhường chúng nó có tiến không ra. Cho dù đêm này đó quỷ hồn trang đến này hòm trong không gian, ngươi thì phải làm thế nào đây xử trí đâu? Một vạn thần hỏi. Nhiều như vậy oan hồn, ta phải đi hỏi một chút tiểu đồng tử, thỉnh rất một pho tượng thần chỉ điểm ta. Rất một pho tượng thần có thể đem huyết trì hóa thành hoa sen, điểm ấy siêu độ hẳn là không khó. Một vạn thần gật gật đầu. Hảo, ngươi như nu phải rời khỏi pháp môn, phải đi cái kia trên vách núi, ngươi có biết lộ? Bất quá chúng ta không có rất nhiều thời gian, gần nhất một lần hành động cơ hội ngay tại vọng nhật ban đêm. Vọng nhật cũng chính là trang tròn này kia không vài ngày a giang khởi vân pháp môn thông đạo ngươi lưu chữ sao? đừng cho hắn vào không đến a. ta nhắc nhở một văn thần. một văn thần nâng lên mặt, ở dưới mặt nạ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. ngươi lão công đem lịch đại đại vu vương lưu lại pháp môn làm thiếu một cái rác, còn chính mình mở hai nơi thông đạo, một chỗ ở bờ sông, một chỗ ở ta cung điện đại ban công. hắn thật đúng là không khách khí. này, đừng nhỏ mọn như vậy được chứ? ai kêu đợi trước đại vu vương dùng để lại luyện thi nhân đâu? ai kêu luyện thi nhân lại chết tử tế không xong ta đâu? ta cũng là thụ hại giả a. ta biện giải nói, giang khởi vân đối người khác lanh thanh đạm mạc. Đối ta nhưng là phá lệ từ bi, vào đêm thời gian, một trận gió lạnh phất qua ngoài cửa sổ, ta nhìn thấy hắn phiêu bay xuống ở hành lang hạ, ánh trăng vì hắn phụ thêm một tầng xa, Vũ Vương Sơn thành đặc hữu phong cách cổ xưa hùng hồn cảnh trí trở thành hắn bước cảnh. Huyền sắc áo giải, dung nhập bóng đêm bi thương cùng ôn nhu. Minh Nguyệt Phong Thanh, vị này tiên gia không về vị, thế nào chạy đến ẩn cư Tị Thế nơi kém văn minh nơi dạ du a? Ta ngồi ở sau cửa sổ, chứng mắt vừa mới đi vào hành lang hạ Giang Khởi Vân. Giang Khởi Vân mày hơi hơi nhếch xúc, khẽ cười nói, "Đứng vậy, Minh Nguyệt Phong Thanh. Bộ tọa Ôn Nhu hương không ở chính mình phòng thảo thảo đại đang chờ đợi mây mưa khắp lộ." lại chạy đến nam nhân khác trên địa bàn qua đêm hắn nâng tay lướt qua song cửa sổ, nắm bắt ta cầm thấp giọng nói, Bùn tọa có phải hay không nên đến đem người chào trở về a?" Chương 559, Minh Nguyệt Phong Thanh 2. Chương 559, Minh Nguyệt Phong Thanh 2 Vu Vương Sơn thành quỷ diệu thần công, đại khí bao la hùng vĩ, nhưng mà có cái thật không tốt địa phương, thật nhiều cửa sổ không có cửa sổ. Nơi này tạc vách núi mà cư, chủ thể kiến trúc chủ yếu là nham thạch, đại bộ phận đều phải cái màn trúc liền tính là cửa sổ. Cho nên nơi này không có cách nào khác. Thân thiết. Giang Khởi Vân khả không cần này đó, hắn một cái kết bao lại, liền đấu đi lên hôn môi, không không không, đế quân đại nhân hiện tại có chút mất hứng, môi dán môi chất vấn ta, ngươi không phải đi nam cương lao thẩm ra đệ tử sao? thế nào lại chạy tới vu vương Sơn Thành? một lời khó nói hết, khoe miệng ta chịu chịu. giang khởi vân hừ lạnh một tiếng, kia cũng trầm trầm nói, nói không rõ ràng đừng muốn đi ngủ. ôi a, hắn đối một vạn thần liền như vậy khó chịu a, biết ta ở hắn cung điện, hắn đều vẻ mặt không hờn giận ăn phi giấm chua không tốt. a ta nghiêm cần nói, vừa dứt lời đã bị hắn dùng lực nắm chặt thắt lưng, là ta kể sát hắn. cái chán, chót mũi, môi, ngực, phúc, còn có dây giữa chân. Như vậy chặt chẽ gián hợp, rõ ràng hẳn là tiểu diễm không khí, hắn lại thanh lãnh hai tròng mắt, chờ ta giải thích. Chậc chậc, dĩ vang hắn hội phát giận, hiện tại không phát giận, đổi thành lãnh bạo lực. Nơi đó có phát trận, chúng ta phỏng đoán là truyền tống đến quỷ công chúa chỗ địa phương. Hơn nữa mang theo bị thương thẩm thanh nhụy cùng ba cái thẩm gia đệ tử, rất mệt chuế, nhưng lại không thể chẳng thèm quan tâm, cho nên liền mạo hiểm thông qua mặc giới pháp môn. Cái kia pháp trận hẳn là quỷ công chúa thủ hạ cùng nàng liên là dùng, cho nên tương đối an toàn. Ta thấp giọng kể ra một lần, Kỹ càng nói nói quỷ công chúa bố cục nàng kỳ thật biết còn có hoàng triều di tộc ở hoạt động, cho nên mới như vậy càng lớn, ly khai ngươi hỏa địa bàn. Giang Khởi vân Long Mi hơi hơi run rẩy, ý bảo hắn đang nghe hơn nữa nàng cảm thấy, cùng với yếu đạo đi tăng hết, trọng nhập luân hồi, không bằng được ăn cả ngã về không, hoặc là liền đứng ở mật Giang Lưu vượt xâm chiếm địa bàn, hoặc là liền hôi phi yên diệt bên đi, tóm lại liền đầu ngươi ngại cho một câu 400 năm hứa hẹn, không sẽ ra tay. Giang Khởi vẫn ngồi vào giường đá thượng, đem ta ôm ở trên đùi ngồi, thản nhiên nói, bổn tọa tự nhiên nhất luôn cửu đỉnh, nhưng là, chọc tới ngươi, chính là ngươi cơ duyên. Nàng rời đi nơi đó đã đánh vỡ quyết định, Minh phủ mọi người ngại cho ta ngôn ngữ không tiện ra tay, nhưng ngươi cùng một vạn thần không giống với, chỉ gặp các ngươi có hay không này năng lực. Hắn cười đến có một kia ý vị thông trưởng, ta cảm thấy ta ca đoán được hắn ý tưởng, hắn đây là cố ý lưu trữ cho ta tích góp từng tí một phúc đức. Tiên gia vị phân thường thường là xem tu vi cùng với phúc đức, giống vậy rất một pho tượng thần vì sao ở tiên gia bên trong địa vị như thế cao, trừ bỏ hắn thân là tu hành, lục ngự này chín vị đại tôn thần chi nhất, còn có cái trọng yếu nguyên nhân là hắn phủ độ thập phương cực khổ nghiệm chứng. Giang vân cho ta kia đóa nho nhỏ ngàn trọng liên nếu thật muốn ta một đám cứu độ vong hồn kia muốn hạ niên tháng nào tài năng nhường nó biến thành bệnh ngọc nhưng là quỷ công chúa nơi này lệ quỷ hoan hồn một chảo một bó to a này khảo nghiệm tuy rằng khó khăn cao chút nhưng thành công trong lời nói toàn hạ phúc đức cũng không ít tuy rằng quá trình ép buộc chút nhưng cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm thể phu mệt nhọc mà thôi nghĩ như vậy đứng lên giang khởi vân không phải mặc kệ mà là luôn luôn tại mặt sau xem ta thế nào đi làm ngươi nhìn qua đứa nhỏ không ta hỏi hắn mày hơi hơi vừa động thế nào đột nhiên nhảy đến này vấn đề ưu nam còn cảm mạo đâu hạ tuyết thiên mặc tiểu áo bị nhân ép buộc tiếng đứa nhỏ lại quật, ủy khuất biết miệng, cũng không khóc, người xem đau lòng ta than thở một câu. giang khởi vân khẽ cười nói, như vậy thích đứa nhỏ, vì sao không đồng ý nhiều sinh vài cái? nếu ngươi mẫu thiên bị tiết lục, tưởng sinh đã có thể không còn kịp rồi. ta cảm thấy là ngươi tương đối tưởng sinh. hắn khẽ cười một tiếng lắc đầu, mộ tiểu tiểu, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tưởng nhiều sinh mấy một đứa trẻ. đứa nhỏ với ta mà nói chính là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, ta chỉ là sợ ngươi tịch mịch. hắn túi mâu xem ta, thản nhiên nói, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi sinh hoạt tại nho nhỏ nhất phương thiên địa, có phụ huynh, có thân hữu nếu có một ngày ngươi xem rồi bọn họ luôn hồi, lại không biết ngươi, ngươi có phải hay không khổ sở? Hơn nữa ngươi cũng không chói quen trăm năm cô tịch, ngàn năm đạm mạc, ngươi như vậy yêu khóc, đến lúc đó cả ngày lấy lệ tẩy mặt, ta nên thế nào dỗ? Không bằng nhiều điểm đứa nhỏ ở ngươi phía trước, cho ngươi giải buồn, đã hiểu ngươi đến lúc đó buồn bực không vui. Ta theo dõi hắn, không hờn giận nói, đế quân đại nhân lời nói này, suy nghĩ thật lâu thôi, tóm lại chính là cảm thấy ta là cái phiền toái, đôi không, cho nên nhường ta nhiều sinh điểm đứa nhỏ, đến lúc đó chính mình thoải mái vui vẻ, đường phiền ngươi, là ý tứ này sao? Giang Khởi Vân hơi hơi sững sốt, những mày nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là ý tứ này sao? Ta nghe được trong thai chính là ý tứ này, cái gì kêu yêu ai yêu cả đường đi. Nói cách khác, nếu có một ngày ngươi không tương ta, kia đứa nhỏ đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu thật không? Lại cùng ta náo là đi. Giang Khởi Vân lạnh mặt xem ta, thử. Ta quay đầu không nhìn hắn, làm ra một bộ sinh khí biểu cảm, kỳ thật trong lòng thầm nghĩ, ta không ở nhà, ngươi cũng không biết hồi đi xem u nam cảm mạo tốt chút không có, ngươi này cha thế nào làm, không cần lo lắng kia vật nhỏ, chịu điểm phong hàn mà thôi. Hơn nữa ta đã phái nhân ngày đêm thủ hộ sẽ không lại có sự tình lần trước phát sinh. Còn sinh khí, hắn tiến đến ta bên thai hỏi một câu. Loại này ngữ khí nhường ta thế nào sinh khí à? Trang đều trang không được vậy ngươi cấp điểm nêu lên được không? Ân, lão công, Tạ tế ra đại chiêu. Hắn đối phu quân này chính quy sưng hô tối vừa lòng, nhưng là lão công này sưng hô theo hắn là tán tỉnh làm lũng phương thức. Hắn thực căn này một bộ bình thường gọi ngươi lương kinh văn, làm công khóa, làm đi nơi nào? Hắn thấp giọng ở ta bên thay hỏi. Thái thượng cứu khổ thiên tôn diệt tội kinh, đã quên sao? Làm sao có thể quên? Ta tụng nhớ rất nhiều lần được chứ. Phong đô đêm hát, hốt lấy quan huy chiếu ra u hồn, đến Di Lumi, Linh phủ Hòa Liên, Bạch Hải tự phi. Nhìn thấy pháp hội, tiên kỳ bên vẻ, Vạn Kiếp hắn thân thủ ông ta, hơi lạnh khẽ môi nhẹ nhàng lau qua nhị quyết, lạnh lạnh thanh âm vang lên, thấp giọng cùng ta tốn cùng, Vạn Kiếp khó gặp, công duyên khả sủng. mở thú vị, toàn giả thực phong. Thế hàng bờ đối diện, tế vệ vô cùng. Niệm niệm sinh nhân, giá cảnh phi không. Niệm niệm sinh nhân, giá cảnh phi không. Phạm là hắn đã dạy ta chỉ bí quyết, chú ngữ, kinh văn, phù pháp, ta đều nhớ được khắc cốt minh tâm. Nghiêm cẩn, đừng ngây ngô cười, đến lúc đó nghĩ không ra, thất bại trong gang tấc khi Nhưng đừng khóc cả. Đã biết, đã biết. Mục Văn Thần có chút trầm mặc, ta nhớ được lần đầu tiên thấy hắn khi hắn còn có chút kiêu ngạo ra man, còn có điểm phúc hắc, còn có thể trêu cả ta. Có phải hay không bởi vì hắn cảm giác được gặp phải ác liệt sinh tồn nguy cơ, dân cư pháp môn, còn có xâm nhập vấn đề, nhường hắn phiền lòng đứng ở trên ban công nói mát mộ tiểu tiểu, ngươi còn không ngủ được. Mục Văn Thần nhìn đến ta cùng Giang Khởi Vân xuất hiện, nhịn không được nhíu mày, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là không tha chia liễu. Chương 560, thiên thượng. Chương 560, thiên thượng vợ chồng không tha chia liễu thực bình thường a, ngươi như vậy phiền chán làm cái gì? Ta hỏi, một văn thần đứng ở cự thạch bình đài bên cạnh, phía sau tóc dài bị gió đêm thổi chúng cũng loạn, không hiểu vì hắn tăng thêm một tia thần bí khí chất, tựa hồ hắn tùy thời hội ẩn cho hắn hội thuận gió trở lại. Ngươi không cần như vậy lo lắng, đạo gia đem hết thảy khó khăn hiểm trở coi là ma, phá ma trùng sinh sau trung hội quy về an bình. Ta chấn an hắn một câu. Một văn thần nhẹ giọng cười cười, hồi đáp, ta gần nhất tổng cảm thấy, chiều hướng phát triển khó có thể xoay, đại vu vương lại thế nào, có một số việc vẫn như cũ vô lực hồi tiên. Giang khởi vẫn nghe vậy, mày hơi hơi nhất xúc, không hờn giận trách, sinh diệt luân hồi là mọi sự vạn vật quy luật, hồi tiên thiên cũng có già đi ngày đó ngươi ký vì đại vu vương phàm là nhân bên trong gần với thần nhất tồn tại chẳng lẽ còn tìm hiểu không ra điểm ấy đạo lý thuận thế làm mới là trí thiện chi đạo làm gì buồn rầu chính mình làm không được chuyện giang khởi vân ngữ khí lãnh đạm nếu không phải xem ở một vạn thần là đại vu vương phất thượng hắn phòng chừng một chữ đều lười nói một vạn thần thực tuổi trẻ hắn tuy rằng thoạt nhìn cao cao lớn lớn nhưng là tâm lý thừa nhận áp lực rất nặng phía trước còn có thể cùng ta chế nhạo vài câu hiện tại lại trở nên càng thêm trầm mặc được rồi ngươi không phải là lo lắng vô pháp luyện thành cổ vương sao chuyện này giải quyết sau nhiều đi hò hét ngươi tiểu thế tử nói không chừng ngươi tâm tính hội hảo rất nhiều, ta cười chấn an hắn, hắn suy cười một tiếng, không phải người người đều giống ngươi như vậy nhẫn nhục chịu đựng, hiểu được nhận cùng giải thoát. Mọi người có mọi người cơ duyên, lúc đó đối với lao bà chuyện này thôi, quản ngươi thần tiên nhân quỷ yêu ma, trừ bỏ hảo hảo giúp còn có thể thế nào? Ta bĩu môi, Giang Khởi vân xoay đầu đi, tiêu ngạo không nghĩ thừa nhận cái sự thật này. Các ngươi không nghỉ ngơi, đi ra làm chi? Một ván thần ngữ khí hơi chút hòa dịu một ít dạ du à, ngươi nơi này trong phòng cái gì đều không có, hảo nhảm chán, liền xuất ra tản tản bộ. Phía sau núi mặt có chút cảnh sắc rất đẹp, bất quá ban đêm không quá nhìn ra được, các ngươi nếu có nhàn hạ thoải mái có thể đi đi dạo." Hắn vừa nói, một bên chính mình xoay người rời đi. Hắn bóng lưng có chút tịch liêu cùng thê lương, này Vũ Vương Sơn dưới thành mặt san sát nối tiếp nhau dân cư cùng đèn đuốc, không có nhường hắn cảm thấy vinh quang, mà là cảm thấy áp lực trầm trọng. Ta ngồi ở trên vách núi, tiểu đồng tử ôm cái hồ lô lớn rung đùi đắc ý nói, "Thiên tồn viết, như chờ chúng sinh nhân dân tử vòng sau, Thẩm Luân địa ngục, nhân tư thiên hội, đều siêu sinh tự nhiên." "Uy, tiểu nương nương ngươi đang nghe sao?" "Đang nghe, ngươi hảo dài a." "Ta có chút bất đắc dĩ trong cảm." Không nghĩ tới tiểu đồng tử là cái nói nhảm, nói chuyện đến thiên tôn dạng đạo cách nói sự tình, hắn liền gì lý gù ạ là nói nhất đống lớn ngươi phải nhớ lao a. Đừng thời khắc mấu chốt quên từ lậu câu, kết quả bỏ lỡ thời cơ. Tiểu đồng tử có chút sầu lo xem ta hận, cảm ơn nhắc nhở, Giang Khởi Vân cũng lo lắng ta thời điểm mấu chốt điệu vàng cổ. Ta cười cười. Tiểu đồng tử gặp ta đã học thuộc lòng, đứng dậy nhìn nhìn phía dưới, Nguyên Lai Đại vu Vương địa bản khỏe như vậy xem a, hắn nhất định là cái rất lợi hại nhân đi. Ngươi nhưng đừng đi pháp môn nói ra đi à, nơi này kỳ thật đã vỡ nát, Đại vu Vương thực xấu đâu. Ta nhắc nhở tiểu đồng tử nói ta với ai nói a thiên thượng tiên gia mặc kệ việc này, đại vu vương sự tình chủ yếu vẫn là thế gian vấn đề. đúng rồi, ta vụng trộm cho ngươi hai quả linh đan diệu dưỡng, cứu mạng thời điểm dùng. tiểu đồng tử theo hồ lô lớn lý đổ ra hai quả màu tím tiểu viên có thể cứu mệnh. ta không xác định xem hắn, hẳn là có thể đi, ta cũng chưa thử qua, nhưng khẳng định có thể treo một hơi. tiên gia gì đó bình thường không có nguy hại tính, tuyệt đại đa số đều là chưa khỏi. hảo hảo, lưu cho một vát thần, hắn khẳng định cần. hôm nay chính là vọng nhật, sớm liền nhìn đến một vòng trăng tròn quai ở trên trời, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, ánh trăng vầng sáng cũng càng ngày càng sáng lợi ta đứng ở đầu thuyền, xem dưới ánh trăng bà quang trong vắt, Trung quanh vài chiếc thuyền, ta lo lắng nói với một văn thần, không phải hẳn là mang nhiều người như vậy đi à? Đối thủ không phải phạm nhân có thể đối phó, không có việc gì, này đó đều là trong thành tương đối lợi hại vô sư, đối phó quỷ hồn bọn họ cũng có một bộ phương pháp, hai chúng ta phối hợp hảo là được. Một văn thần nhu nhu thủ đoạn thế nào phối hợp? Đấu tranh anh dung ta khẳng định là cản trở cái kia, ta rất tự mình hiểu lấy nói chính diện đương nhiên là ta đến, ngươi cùng ngươi ca hai cái, nghĩ biện pháp sờ nhập thôn trại chung, tìm được nàng thành lập quỷ thành pháp môn, phải một mảnh địa khu đều biến thành thích hợp quỷ hồn du đãng địa khu. Nàng khẳng định có đặc thù pháp khí cùng trận pháp, các ngươi phá đi này mấu chốt là tốt rồi. Quỷ công chúa 400 năm đạo hạnh, bên người cũng đều là chút bỏ mạng lệ quỷ, nếu các ngươi không đối phó được, liền mau chóng lui lại, cùng ta hợp binh một chỗ. Ngươi đi lại. Một văn thần bảo ta đến bên người hắn, hắn nâng tay, nhất chỉ không biết nói nơi nào đến tiểu sâu lưu lại ở hắn đầu ngón tay đi lại nhường nó cắn một ngụm. Hắn nói, ta sợ tới mức lui về phía sau một bước, ta mới không cần. Đây là cái gì độc trùng đi? Ta khở nha. Cố ý thân thủ nhường nó cắn. Ngum nốc, đây là phong độc. Trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu Đại khái hai ngày sau liền mất đi hiệu lực. Một vãn thần nhiễu mày giải thích nói: Ta còn là lòng còn sợ hãi, loại này phòng độc phương thức, không biết ta chịu không chịu được. Một vãn thần nổi giận, chờ ngươi chúng độc lại giải độc, nhiều phiền toái. Trước làm dự phòng không tốt sao? Trong lòng ta rồi dám nửa này, vì chúng ta hữu nghị, ta cắn răng thân thủ đi qua, tê giống như bị kim đâm một chút. Nhẹ như vậy cũng đau. Hắn không hẩn giận thu hồi tiểu trùng. Ta ca cũng muốn dự phòng một chút. Ta đề nghị nói mộ vân phạm đã sớm cắn, hắn không như vậy nhát gan. Một vạn thần hừ lạnh một tiếng chuyển gỗ tới quỷ công chúa xây dựng quỷ thành phụ cực khi, ta nghe được một tiếng thê lương kêu to này thanh âm cắt qua đêm dài kích thích toàn thân khẩn trương lập tức chính là một trận từ từ phiêu đãng quỷ ngữ, nghe không rõ nội dung lại có thể cảm giác được tăng vọt tâm hối khí xem ra đối phương đang chờ chúng ta đâu ta nhỏ giọng nói thầm nói một vang thần kéo xuống sau trên lưng đường dị hình song đao sắc mặt lạnh lùng nói đây là lần thứ ba giao thủ sự bất quá tăng lần này cần phải phải này chưa từ bỏ ý định quỷ nữ đuổi về nên đi địa phương hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi ta ca thân thủ vô vô một vạn thần cánh tay cho nhau cổ vũ sau đó tiểu nghiệt mang ta cùng ta ca Lặng lẽ theo vách núi một bên đi lên, binh kia làm hai đường cả, ta cuối cùng cảm thấy, tối hôm nay ánh chăng, hơn nữa lượng a, có phải hay không có chút không bình thường. Ta lo lắng ngẩng đầu nhìn hướng ánh chăng, ánh trăng không chỉ sáng ngời, còn có vẻ đặc biệt đại màn no đủ thiên tượng các thường, chúng ta cẩn thận một chút nhi đi. Ta ca cũng nhíu mày. Chương 561, Thiên tượng 2. Chương 561, Thiên tượng 2 màn đêm hạ, thản nhiên ánh huỳnh quang bao phủ sơn xuyên con rồng, nhưng ở quỷ công chúa thành trại trung, lại bị tràn ngập màu đen sương mù hút đi ánh sáng. Dựa theo một vãn thần cho ta sơ đồ phát thảo, ban đầu này một mảnh là mấy trăm nhân tụ tập thôn xóm người trong thôn chủ yếu là lấy dược liệu gieo trồng vì chủ nghiệp cho nên thôn dân cư không tính nhiều nhưng không hề thiếu khố phòng cùng phơi nắng dược liệu đại cao trung gian còn có một mảnh đại đất trống thực bất lợi cho tiêm hành chúng ta tránh ở trên sườn núi đi xuống xem có thể nhìn đến thôn nhập khẩu đã bị võ trang đứng lên hai sơn kẽ hở chỗ hơn vài cái tòa nhà hình tháp quỷ ảnh lắc lư muốn ta nói vài cái sang đạn bỏ lại đi thiếu hết thanh tịnh ta ca cắn răng nói lâm luân ở không có người cùng ngươi loại này danh tác ngươi cũng đừng suy nghĩ một ván thần để sau chính diện tiến công khi cũng sẽ phóng hỏa Hắn còn có thể mượn đoán gió, một phen hỏa thiêu cháy, hẳn là hội ta qua. Ta nhỏ giọng nói, Tiểu Nhiệt hỏi, kia quỷ công chúa ở đâu? Chúng ta đi trước đêm này phiến quỷ khí pháp trận phá. Nói như vậy đều là ở tối trung gian, tối hoa lệ địa phương. Ta ca hấp mắt xem hướng phía dưới, trong đêm tối thấy không rõ lắm. Chúng ta nghiên cứu thật lâu, mới nhìn đến nhất đống kiến ở sườn núi thượng chuyên thạch kết cấu phòng ở, Trung quanh bị vài cái tòa nhà hình tháp quay chúng quanh. Thoạt nhiên địa vị không bình thường nhưng là pháp trận không phải nhất định sẽ thành lập ở nơi đó. Xem nơi này địa thế, hẳn là ở phía sau sơn tiền kia khối bình. Chúng ta trước qua bên kia nhìn xem ta hướng ta ca để nghị nói, tiểu nghiệt đột nhiên nhấc móng vuốt chụp ở trên mặt ta, dọa ta nhất cú sốc, may mắn nó là thu hồi lợi chảo, chính là dùng móng vuốt thượng đệm thị chụp ta chuẩn của tôi vn người làm chi con ta. ta thấp giọng hỏi nói, tiểu nghiệt nhìn nhìn chính mình móng vuốt, hồi đáp, ta vừa mới nhìn đến có một chút bạch quang xuất hiện tại ngươi mặt sườn, tưởng cái gì độc trùng, ta sờ sờ gõ má, hỏi, độc trùng, trục đến sao? không có, không phải sâu, ta giống như cái gì đều không đụng tới nó nghi hoặc nhìn chầm chầm chính mình móng vuốt xem, ta ca trâm nói, tiểu nghiệt, đừng bán manh đi sao? hiện tại chúng ta nghi thần nghi quỷ có chút động tĩnh đều sẽ chính mình hù dọa chính mình. Tiểu nghiệt run lẩy bẩy lỗ thay, ta thật sự thấy được, một điểm ánh bình quang bay xuống, thoạt nhìn giống đom đom giống nhau, sợ không nghĩ qua là nói. Không sợ, ta dám đánh đổ Giang Khởi Vận hiện tại chính vụ trộm xem chúng ta, tiểu kiều thật muốn có nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ ra tay. Ta ca thấp giọng nói, liền như vậy không biết sợ. Chạy nhanh đem quỷ công chúa thu thập, đã hiểu nàng lại gây sóng gió. Anh. Phía trước sơn cốc truyền đến một trận vang, tuôn ra một đoàn ánh lửa, là một văn thần, bọn họ bắt đầu hành động đi, chúng ta đi rút túi dưới đáy nổi. Ta ca cười nói đạo ra trận pháp phần lớn lấy bắt quái làm cơ sở bản, bắt quái tượng chứng cho thiên nhiên bắt loại vật chất, thiên địa lôi phong, nước lửa sơn trạch, đây là vạn vật diễn sinh trụ cột, vạn vật sinh cho thiên địa trong lúc đó, nước lửa vì âm dương chi cơ, phong lôi vì này cổ động, sơn trạch tầm bổ sinh mệnh. Quỷ công chúa sinh tiền nhập đạo, lược thông đạo pháp, ít có tu vi, hội một ít đạo thuật, ở đương thời xã hội trong hoàn cảnh, đại khái bị đắp nặng trở thành sự thật mệnh thiên nữ nhất loại anh hùng, bởi vậy tài có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo nàng ta cảm thấy nàng ở phía tây, nói kim vị, ta nhỏ giọng nói một câu vì sao, lý do đâu? Taka nhìn ta liếc mắt một cái. Đói kim đại biểu thiếu nữ, nàng hẳn là nàng lão cha ít nhất một cái nữ nhi. bất quá trong lịch sử chỉ viết nhất bút tào yêu, cho nên nàng nếu là lấy chính mình huyết thống tiêu não, như vậy rất có khả năng đem trọng điểm đặt ở đái kim vị. Ta phân tích nói. Taka sờ sờ cảm, còn thiếu nữ đâu? Nàng đều không biết ngủ nhiều ít nam nhân này thiếu nữ ý tứ là chỉ tiểu nữ nhi. Này cái quỷ gì địa phương? Ngươi này lao lái xe còn có thể lái xe? Ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đôi ta cùng Tiểu Nhiệt theo triển núi chưa xuống, tận lực cẩn thận không làm cho động tĩnh. Tiểu Nhiệt cứ bộ kinh, hơn nữa nó là tiên thú đối này quỷ hồn lực sát thương rất lớn nhưng mà nó không dám cắn hủ thi là thịt, sợ cảm nhiễm thi độc phía trước giống như có vong hồn. nó lỗ thay run lẩy bẩy nói, ta nghe được nói chuyện thanh âm chúng ta đại khí cũng không dám đứng ra, nín thở tức nghe nó nói thanh âm, là có nhỉ non quỷ nữ ẩn ẩn bày tới. công chúa điện hạ có lệnh, phía sau núi lối vào muốn tăng mạnh thủ vệ, phía trước này sơn dân không cần lo lắng, đều là chút phế vật. là, này phế vật còn chưa từ bỏ ý định, ta cảm thấy vu vương sơn thành là một chỗ thượng giai ẩn thân chỗ nếu có thể xâm chiếm Vu Vương Sơn Thành cũng không cần mỗi ngày lo lắng để phòng đối Vu Vương Sơn Thành nhất định có rất nhiều mật đạo cùng pháp trận này đó Thanh Ngư mang theo một cố khó có thể hình dung ưu thế làn điệu nhưng lại có loại cổ nhân đặc hữu ngữ khí khẳng định là quỷ công chúa tử trung tùy tùng đối phó loại này khăng khăng một mực vong hồn không cần thiết vô nghĩa mau chuẩn đoán giải quyết xong là tốt nhất tổng cộng ba cái tốc chiến tốc thắng đừng làm ra đại động tĩnh ta ca đánh thủ thế ta gật gật đầu ý bảo ta ca cùng tiểu nghiệt phân tán khai tránh ở thủ sau ta thấp giọng niệm chú gọi ra kia đóa ngàn trọng hoa sen nho nhỏ hoa sen mang theo đặc hữu hình quang ở trong đêm đen giống như ma chơi Lờ mở. Này vánh nhuận quang mang lập tức liền hấp dẫn vong hồn chú ý, ở bọn họ hướng bên này bay tới thời điểm, ta lập tức hấp lập Ngục Thu, ta chỉ bí quyết niệm chú, quỷ môn bay nhanh mở ra, xiềng xích chợt lóe bay ra, Ta ca cùng Tiểu Nghiệt đồng thời xuất động, ra quỷ trừ tà phù chú hạ xuống, trợ trụ bọn họ hành động, Tiểu Nghiệt càng bạo lực, trực tiếp cắn một cái vong hồn cổ hướng quỷ trong môn vung đi vào, tất ta dùng tốc độ nhanh nhất niệm xong chú, thanh âm hạ xuống, kia trong ngáy mắt. Xiên xích liền như tia chớp bàn rụt trở về, quỷ môn nắm chặt, ẩn ẩn đứng ở hắc vụ tràn ngập trong rừng cây. Ta ca Táp lười nói, chúng ta này thần phối hợp có thể a, này tốc độ 666, nháy mắt tam sát. Cái gì kêu 666? Tiểu Nhiệt ngựa đầu hỏi. Chờ trở về ta dạy cho ngươi chơi trò chơi a, chơi ngươi liền đã hiểu. Ta thân thủ sờ sờ quỷ môn, trên cửa phù điêu như ẩn như hiện, đại môn lạnh như băng, phi đồng phi thiết, lại dị thường kiên cố cùng uy nghiêm. Giang Hởi vân triệu hồi quỷ môn cho ta lưu lại quá sâu khắc ấn tượng, không biết chính mình khi nào tài năng triệu hồi ra như vậy pháp lực vô biên vạn quỷ chi môn. Chúng ta gián thôn chạy bên cạnh bóng ma lẻn vào. Trên thân thể đều lây dính nhiều lắm thi khí cùng âm khí, có thể tạm thời ẩn nấp hơi thở của người sống. Nhưng mà ở đi tây mặt đối kim vị đi đến khi, chúng ta nhìn đến một gian cỏ tranh trong phòng ẩn ẩn lộ ra đèn đuốc ánh sáng nhạt đèn đuốc, vong hồn là không cần thiết qua minh, ở lại đây gian trong phòng. Chỉ có thể là nhân. Chương 562, không thích hợp. Chương 562, không thích hợp nhận, tại đây loại quỷ vực bình thường địa phương, làm sao có thể có người? Tiểu Nghiệt ngẩng đầu, người người trong không khí hương vị, nói nhỏ, có hết khí này phiến địa vực đã bị vong hồn ô nhiễm, trong không khí tràn ngập âm hối hơi thở, sảng tạm quỷ khí, thi hủ khí ta cái mũi đều nhanh không nhẹ, chỉ có tiểu nghiệt này dã thú khiếu giáp tài năng nhận xuất huyết khí. ta lập tức dùng khẩu hình nói, chẳng lẽ là tam vô đồ trang điểm sượng. sường? ngươi có thể nghiêm túc điểm như sao? bất quá này khả năng tính thật sự rất lớn, hiện tại quỷ công chúa bên người còn lại người sống không vài cái thôi, hoặc là nói sống thi, không vài cái. hơi chút tới gần chút, có thể gửi được một cỗ thản nhiên dược liệu vị. ta ôm cái mũi nhìn về phía ta ca, hắn ám trạc trạc theo trong ba lô lấy ra thường kho, khẩu trang. chúng ta bộ độc thuộc lòng cháo, tính toán tới gần chút nữa điều tra, tiểu đã có chút chịu không nổi thuốc này tài vị. Thiếu chút nữa một cái hắc xỉ đánh ra đến, sợ tới mức Ta ca một tay lấy nó đầu mai ở trong ngực, ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống. Nó lắc đầu không dám gần chút nữa, ta lại lo lắng Ta ca một người gặp được nguy hiểm cũng không có người giúp đỡ, đành phải đem Tiểu Nghiệt ở lại xa xa, chúng ta cấp tốc tới gần xem xét. Phía trước một Vãn thần thế công vẫn là rất hữu hiệu, ít nhất hấp dẫn đại bộ phận vong hồn, hơn nữa Vu sư này, nhất mạch chúng cũng hỗn tạp không ít đạo gia ma sơn tông pháp thuật, đem này đó vong hồn thu quỷ trừ, tà thậm chí hôi phi yên diệt đều có khả năng. Mộc thần tựa hồ có thể sử dụng sinh linh, đừng nói này bay đầy trời vũ thần đường, liên chỉ có nhất linh thực vật đều có thể vì hắn sử dụng phía trước vang lên tiếng súng, nhường trong lòng ta mạnh căng thẳng. Ta ca lập tức nhỏ giọng nói, đừng sợ. Thuyết Minh quỷ thành lý người sống đi phía trước, chưa thấy qua quỷ có thể lái được thương. Chúng ta chạy nhanh nhìn xem phương diện này, hắn vừa nói, một bên đẩy ra nhà tranh vặn cửa, tay đẩy ra một cái khâu mà thôi. Chúng ta liền nhìn đến một đoạn phiếm thanh hất thi ban là ra. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn đến cái tóc hai bù xu nửa thanh thi thể, còn là có chút buồn bực. Này thi thể bị lung tung đôi ở trên bàn, trên bàn đã thả không ít chỉ có nửa thanh thi thể, này một khối đôi ở điểm cao nhất đi phía trước mặt trở xuống tóc đổ túi trên mặt đất, hai tay cứng ngắc mở ra, trên cổ tay có rõ ràng vết dây, hẳn là bị hành hạ đến chết phủ cận dân dân. vì sao nàng luôn thích đem nhân biến thành hai đoạn? ta nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ta ca nuốt nước miếng, cổ họng cũng có chút mất tiếng. phòng trường chính nàng không có toàn thi, liền thích để cho người khác cũng không có toàn thi đi một cô âm lãnh hơi thở đột nhiên ở chúng ta bên chân đánh cái toàn nhi, đôi ta một cái giật mình lui về sau một bước. kia đầu chiều treo ngược nữ thi điện giật bàn giật mình, sát chết vùng dậy. bộ dáng này còn sát chết vùng dậy, có thể dọa đến chúng ta sao? Ta cùng ta ca cả kinh sau lập tức chấn định xuống, nắm bắt hai thanh phá ma trừ tà phát khí, chúng ta chẳng phải thực sợ hãi. Nữ thi đầu giật mình, đại khái là thi cương còn chưa có hoàn toàn rút đi, toàn bộ cổ cứng ngắt giống như lên dây cốt rối gỗ, nàng lại liều mạng muốn ngẩng đầu lên đến, ta thậm chí nghe được kha kha hai tiếng xương cốt vang. Mộ, ra, nhân nàng khàn khàn thanh âm thập phần khó nghe, giống như cứ một bình thường. Tào quỷ phụ nữ, đừng dùng chính mình quỷ khí đến hù do nhân, có bản lĩnh xuất ra, làm ta sợ nhóm lâu như vậy, chúng ta cũng nên tính tính sổ. Ta ca lập tức chọn phá thân phận của nàng đây là quỷ công chúa quỷ khí, kha một tiếng rầu rĩ tiếng vang sau này nữ thi đầu cư nhiên phiên chết đứng lên cái hót cơ hổ gián chính mình phía sau lưng à ta giật này mình ai nói không sợ hãi ta thiên này mặt này mặt đã hai bên khỏe miệng bị tiên khai chỉnh khuôn mặt vạch tìm tòi hơn phân nửa răng nanh cùng lợi đều bại lộ xuất ra hơn nữa cái mũi bị tức rớt bộ dáng này lo, ngươi này tự biến thái liền ngươi này di bờ ngoạn ý còn tưởng tu đạo tu thành nhất đống tưởng còn không sai biệt lắm thực đặc sao ghê tưởng ta ca lôi kéo ta lui về phía sau rất xa nàng không hề động có lẽ chính là một đoàn quỷ khí trống không có dư lực lúc đích Nàng phát ra vài tiếng khủng bố cười quá dị, tới hảo. Xem xem các ngươi có thể đi đến nơi nào. Kiệt kiệt kiệt. Đến đây đi, ta chờ các ngươi. Còn có của các ngươi bạn tốt cũng đang chờ các ngươi lâu bạn tốt, ta cùng ta ca hoảng sợ đối xem liếc mắt một cái. Ai a, ai dừng ở nàng trên tay, muốn uy hiếp đôi ta, kia nhất định là đủ phân lượng còn tin mới được. Ta ca một kiếm bổ tới, càng khôn pháp kiếm kiếm khí bổ vào thi thể thượng, chém ra một đoạn vết rách, kia bản quỷ khí lập tức tan thành mây khói, ẩn vào hắc vụ bên trong đi, nhìn xem này tao quỷ phụ nữ đến cùng muốn làm gì. Như vậy ngạo, quả thực không thể nhẫn. Ta ca lôi kéo ta hướng đoái kim vị đi đến tiểu nghiệt. Đi. Ta sung trong rừng cây thấp rộng đều. Tiểu nghiệt ngửa đầu nhìn trời, cổ thân thể đường cong tuyệt đẹp hơn nữa mang theo dạ tính sơ giãn. Nó mờ mịt nhiên hảo giống nghe không được chúng ta thanh em bình thường tiểu nghiệt. Vi ta sốt ruột kêu tiểu nghiệt. Hồi hồn. Nếu không hồi hồn, tiểu gia thu ngươi đi thú bệnh viện đánh dự phòng châm. Ta ca cả giận nói, này uy hiếp rất đáng sợ. Tiểu nghiệt cả người run lên, phản xạ có điều kiện tạc mau gầm nhẹ, so với gặp được thiên địch còn sợ hãi. Ca, ngươi thật thông minh a. Ta không nói gì nói. Vô nghĩa, nếu không là ngươi ngăn đón, ta thật sự thu nó đi tiêm quả hồng nhạt biếng biếng, nó liền khi dễ người, phục hồi tinh thần lại tiểu nhật jun lẩy bẩy lỗ tai, nhảy đến bên người chúng ta, thấp giọng nói, đi nhanh đi, ta cuối cùng cảm thấy có điểm không thích hợp, từ đầu đến cuối đều không thích hợp. chính tây, nói vị, ngũ hành trúc kim, đại biểu thiếu nữ, lẽ thường đi lên nói, là một cái tốt lắm phương vị. cổ nhân đối vũ trụ tự nhiên nghiên cứu kết tinh, đều ở bát quái ngũ hành, âm dương phong trong nước thể hiện, ký bao hàm tự nhiên quy luật vận hành, lại bao hàm thiên nhân hợp nhất triết học, còn có hướng tới tốt đẹp may mắn tâm nguyện đoái vị cũng tượng trưng cho thu hoạch, hơn nữa này phương vị âm khí góc trọng, thích hợp quỷ công chúa an thân. Nơi này là một chỗ hai tiến sân, mà sau có một đại kho hàng, chung quanh có rất nhiều có hình thể vong hồn. Cơ hồ đều mặc phá nát xác trụ, thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là không có đầu. Đều là chết trận nhân một, 2, 3 ta ca hiếp mắt đến, ít nhất 20 cái à, tiểu kiểu, ngươi thu qua 20 cái trăm năm lão quỷ sao? Trên đời này có mấy cái trăm năm lão quỷ nơi nơi phiêu, còn chưa có bị âm um ti bắt đi. Ta không nói gì hồi đáp kia làm sao bây giờ? Chúng ta hoa cái pháp trận đưa bọn họ dẫn đi lại từng nhóm thứ bắt đi. Này có chút khó độ a ca cao mày tưởng đối sách. Không đợi hắn nghĩ ra đối sách, Tiểu Nhiệt đột nhiên cả người chấn động, mạnh bỗng đưa đầu, làm ta giật cả mình, bận thân thủ đi ôm lấy nó, "Tiểu Nhiệt. Tiểu Nhiệt ngươi làm sao vậy?" "Ngươi?" "A." Nó cư nhiên cắn ta một ngụm, kia răng nanh đâm vào ta mu bàn tay khi, đau đến đầu ta ra giá nhất tạng, thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, "Ngươi phát cái gì điên?" Ta ca cả giận nói. Tiểu Nhiệt buông lòng ra tay của ta, thanh âm có chút thống khổ nói, "Lưu cái ấn ký hòa khí vị, miễn cho ra ngoài ý muốn." "Ta, ta..." Giống như có chút không thích hợp trời ạ, này mấu chốt thượng, "Tiểu Nguyệt ngươi làm sao vậy?" Chương 563, không thích hợp hay? chương 563, không thích hợp hai ta cố không lên chính mình thủ đau đuổi ôm chặt tiểu nghiệt nó này một ngụm cắn không sâu nhưng thứ phá làng ra nó thường đến một điểm huyết vị người này như thế nào ta đủ không lo lắng nó có cái gì bệnh quẩn như vậy cắn một ngụm với ta mà nói không phải rất lớn thương tổn chính là như vậy lưu ấn ký hỏa khí vị là vì cái gì các ngươi cẩn thận một chút tiểu nghiệt thống khổ lắc đầu vừa rồi kia cỏ tranh phòng dược liệu vị giống như có trí huyễn hiệu quả ta cảm thấy đầu hảo trầm trí huyễn chúng ta giống như không có xuất hiện ảo giác đi ta nhìn về phía ta ca hắn cũng lắc đầu đôi ta bị một vãn thần sâu cắn một ngụm, hắn nói có thể tạm thời phòng độc, trí huấn có tính công độc. ta ca hỏi, tiểu nghiệt không nói chuyện, đáng thương hề hề dùng móng vuốt gãi chính mình đầu. làm sao bây giờ à, nó nhưng là mạnh nhất chiến lực, hơn nữa xem nó như vậy ta đỉnh đau lòng, ta bắt nó ôm đến trong lòng, người này xem tiểu kỳ thật đỉnh trầm, ta vớt nó đầu cùng cẩm chấn ăn nó, một lát sau sau, tiểu nghiệt tiên tĩnh xuống dưới, nó hí mắt, thoải mái cọ cọ, thấp giọng nói, ta không sao, hẳn là vừa rồi dược liệu vị đối ta có chút ảnh hưởng, huấn đau đầu, ngươi nhưng đừng thời khắc mấu chốt điệu vòng cổ, nghỉ ngơi nhiều một lát không quan trọng. Ta ca thật sâu tao mày. hắn luôn luôn cử trọng được hình, khi nào thì đều có thể chế nhạo hai câu. Làm hắn như vậy nếu mày thời điểm, đại khái chính là thật sự gặp hao tổn tâm trí chuyện. Phía trước hai mươi mấy cái hảo mấy trăm năm vong hồn, cho dù lập ngục thu tà, ta cũng cho tới bây giờ chưa thử qua đồng thời tha đi nhiều như vậy vong hồn. Phía trước ta cùng Chu Vi để rằng có khi nàng thủ hạ vong hồn còn có thể liều mạng tránh thoát đâu. Này nếu như bị tránh thoát vài cái, khiến cho vô đến, chúng ta luống cuống tay chân thế nào đối phó? Đang ở khó xử thời điểm, thiên thượng vang lên lưng minh, một thần thần cầm lấy mấy cổ cốt thịt nát lạn thân thể tạm xuống dưới tựa hồ là vì dao động quỷ công chúa nhất hỏa nhân quân tâm nay tàn phá hủ thi tạc mặc nhà cỏ nhà ngói, phần còn lại của chân tay đã bị cụ hạ xuống giống như hạ một hồi tán sát huyết vũ cảnh tượng như vậy tựa hồ gợi lên này vong hồn sinh tiền trải qua qua nhân gian địa ngục đau một văn thần người này không thể tướng mạo à hắn rất đầu óc hiểu được công tâm ngươi xem đã có vài cái bắt đầu nổi điên ta ca ghé vào rễ cây mặt sau nhỏ giọng nói với ta ta ôm tiểu nghiệt trấn an quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cảnh tượng có mấy cái vong hồn bắt đầu tê hảo sau đó nơi nơi loạt phiêu. Có loại chạy trốn không đường bi thương cảm ở bọn họ hoàng sợ khi lập ngục thu, ta sát xuất thành công hẳn là lớn hơn nhiều, ta ca trên mặt đất dùng tảng đá đè nặng kim, tiểu độ ưu lá bừa, đối tiểu nguyệt nói: "Ngươi muốn không? Có việc gì, phải đi làm cái mồi, đêm này vong hồn hấp dẫn đi lại, theo này lá bừa thượng trải qua, ta có thể bấm tay niệm thần chú hóa." Phu giải quyết vài cái, cái khác, liền xem tiểu tiểu. "Hảo, ta thử xem." Thoải mái điểm, coi như đánh quái, có quên chúng ta nỗ lực bổ lao. "Ta ca vô vô ta bờ bay." Hắn đem lá bừa mai phục, tiểu nhiệt thân thể hóa thành báo tử bàn lớn nhỏ. Đột nhiên lao ra đi đánh về phía một cái vong hồn, một ngụm tấn cổ liền hướng trong rừng cây chạy đánh bất ngờ nhường này vong hồn sửng sốt một chút, sau đó đều đuổi theo đi lại, người thường bị lớn như vậy âm khí vọt tới hội té xỉu hoặc là cứng ngắc, hơn nữa dễ dàng bị trên thân, này đó vong hồn đều có mấy trăm năm đạo hạnh, mang lên âm phong cuốn lấy cảnh khô lá héo húa lạ tà chiếu chúng ta đánh nút lại. Trong lòng ta mặc niệm phong đô báo cáo, chiêu thần đồ ước lũy hai vị minh phụ tôn thần cầu nguyện, lập ngục thu tà đại môn theo thượng bắc ra, tăng vọt như nhất tòa tiểu sơn bản lập sau lưng ta. Nay vong hồn bốn phía chênh læ, lại trốn không thoát cuốn quanh xiển xích. Ta giật mình có loại cảm giác, này siêng xích không phải hình cụ, mà là sinh diệt luân hồi quy luật. Lại không cam lòng, lại hao tổn tâm cơ cũng vô dụng, không có đạo tâm lại vô pháp đi vào chính đạo sinh sôi linh tinh đều đào thoát không xong sinh diệt định luật. Chỗ ngồi này đại môn thập phần khổng lồ, ta hoài nghi ở thôn trại phía trước một vãn thần đều có thể nhìn đến, cho nên hắn thần ứng một cái vẻ ở bên cạnh thiên thượng xoay quanh. Lo lắng chúng ta à, này thôn trại đều bị vọ trang thành một cái loại nhỏ quân sự yếu tắc, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc còn có dư lực lo lắng chúng ta, này đương tiếng tiêu to cũng nhường này vong hồn kinh hoàng loạn chàng, ta có chút không hiểu, nhưng vì tu điệu này đó lão quỷ chỉ có thể không ngừng bấm tay niệm thần chú niệm chú gia quỷ thần hồ đợi chút một khắc không ngừng đợi đến cuối cùng một cái vong hồn bị tha đi ta ca trên mặt thêm một đạo miệng vết thương hắn biên bôi thuốc biên nói một văn thần thoạt nhìn rõ ràng ngay thẳng nhưng là mở ra đến xem khẳng định trong bụng tất cả đều là hắc rất phúc hắc nói như thế nào ta không quá minh bạch ngươi ngẫm lại này đó ma quỷ là chết như thế nào bọn họ hoặc là chết ở trên chiến trường hoặc là bị lăng trì sống qua làm thành thịt băm buộc tao quỷ phụ nữ ăn đi bọn họ tối sợ hãi là cái gì bọn họ sợ bầm thây là thịt cũng sợ kia am hiểu kỵ xạ dị tộc thuần dưỡng diều hầu Ta ca trên mặt bị một cái ma quỷ quát phá miệng với thường, ta tiếp nhận băng vệ sinh cầu cho hắn tiêu độc. Thấp giọng nói, điểm ấy âm khí hẳn là không gây thương tổn người đi. Trở về chúng ta mới hảo hảo nhổ không có việc gì, nhanh chút đi thôi. Ta lo lắng kia tao quỷ phụ nữ ở kế hoạch cái gì đi đến kia dược liệu kho hàng tiền, chúng ta cũng không tất yếu lại trốn. Nơi này chỉ có một đại môn có thể đi vào, bốn phía chỉ có nho nhỏ khí cửa sổ đầy cửa ra thời điểm. Kia dày đặc quỷ khí kích thích làn da phát đau, hơn nữa nhường người tâm tình trầm trọng vô cùng. Giống như ở bên thai ẩn ẩn kể ra mấy trăm năm quán nghiệm, thật không thể toàn thế giới nhân đều thể nghiệm loại này thống khổ. Tiểu Nguyệt Vi nheo lại ánh mắt, nó ánh mắt hạ có màu trắng nước mắt vằn, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Nó nói với chúng ta, có người ở bên trong, người sống người sống, quỷ công chúa thật sự bắt con tin. Mấy ngày nay chúng ta đại ở Vu Vương Sơn thành chờ đêm trăng trọn, quả thật không có chú ý xa ở ngàn dặm ở ngoài thân hữu. Ta vào xem. Ta ca nói đừng nốc, muốn vào đi cùng nhau đi vào, một đám đi vào bị nàng tiêu diệt từng bộ phận sao? Ta chạy nhanh tún trụ ta ca tay hão. Hắn có chút lo âu, thấp giọng nói, ta sợ là thấm nha đầu vừa dứt lời, bên trong hiện ra một cái khổng lồ khô lâu đầu khói trắng chúng ta mới vừa đi tiến thêm một bước, cửa gỗ liền sau lưng chúng ta khép kín, bị một đoàn giày đặc quỷ khí ngăn trở mộ tiểu tiểu. mộ vân phàm, các ngươi thật sự là lãng phí thời gian. quỷ công chúa thấp giọng nói, thu thập vài cái vong hồn phải muốn lâu như vậy. ta chờ thật lâu, thật lâu. chương 564 thực thần. chương 564 thực nở ai này quá tối, ta nâng tay gọi ra ngàn trọng liên, dùng hoa sen khí trời trắng đoán hảo quang chiếu sáng. quỷ công chúa xuất hiện tại khô lâu phía trước vương, nàng âm chắc chắc cười nhìn về phía ta, dùng mềm mại thanh âm nói, cảm ơn ngươi, đêm này đóa hoa sen mang đến. Ngươi toàn hạ phúc đức đều ở bên trong đi. Kiệt kiệt kiệt này đóa hoa sen đối nàng hữu dụng, chỉ có cái đấy biến thành bạch ngọc, như vậy một chút phúc đức, nàng có thể cầm làm chi? Ngâu ngô nô mỏng manh rãy rựa thanh theo nàng phía sau trong bóng đêm chuyển dần ra, Taka cơ hội trong nháy mắt liền phân biệt ra này thành âm là ai. Hắn nắm bắt càn khôn pháp kiếm trên mu bàn tay bạo nổi lên vân xanh. Quỷ công chúa đắc ý cười cười, vị này nũng nịu tiên kim tiểu thư đã bị âm khí xâm thể tra tấn hối, ta cũng không dám hủ giọn nàng, chỉ sợ nàng bị hủ chết. Vậy chỉ còn thi thể, phòng trưng mộ gia tiểu gia không thích ôm thi nữa đi. Lâm luôn thấm. Trong lòng ta giật giật Ta ca ánh mắt đã xác định này nói rằng, tiểu nghiệt nhũ mày nói, ta đi cứu, các ngươi quỷ công chúa nâng lên thủ, thừa một bộ bạch cốt bị nàng thao túng, đi đến lâm nôn thấm bên người, trong bóng đêm rất nhanh liền chuyển đến dây rùa hấu nhỏ, nàng bị ách ở hết hầu, vì thử xem xem vị này thiền kim tiểu thư thừa nhận cực hạ, ta mỗi ngày đều sẽ nắm nàng nít hầu, thẳng đến nàng mắt trợn trắng mất đi ý thức tiền một giây mới dừng lại. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, nàng hiện tại đại khái có thể chống đỡ 40 giây. Mộ tiểu tiểu, điểm ấy thời gian có đủ hay không ngươi đi tới, đem kia đóa hoa sen giao cho ta. Ta nhéo nhéo ta ca thủ, trầm giọng nói, có thể. Người này chất đủ phân lượng, ngươi đi phía trước 10 bước, ta giao cho ngươi. 10 bước cũng đủ kéo ra khoảng cách, tiểu nghiệt cùng ta ca có thể đi cứu người. Trong tay ta nâng tiểu liên hoa, đi về phía trước hai bước, giật mình nhìn đến bên người có một bán nhân cao đế đèn. Dính đầy màu xanh đồng thanh đồng tiên hạc đế đèn lập trên mặt đất đây là cái gì này nọ, phá trong kho hàng quỷ công chúa còn muốn xây dựng ra hoàng thất pháp vượng, mộ tiểu kiều. Nàng lớn tiếng kêu gọi, lâm nôn thấm thống khổ dãy rủa thanh cùng nhau truyền vào ta lô tai. Ta hơi chút thu liễm tâm thần, ánh mắt dư quang âm thầm đánh giá, như vậy đế đèn cũng không chỉ một cái, lởmởm lập thật nhiều trong tay tiểu liên hoa hảo quang chiếu sáng chu vi đề kia trường tái nhợt quái dị khuôn mặt mặt nàng phiết trừ bỏ quỷ khí sau chỉ còn khô các xương gò má cùng thật sâu lõm xuống gò má chu vi đề này tiểu liên hoa bất quá là nhường ta tích lũy phúc đức tu vi gì đó ngươi cầm có ích lợi gì ta cố ý hấp dẫn nàng lực chú ý nàng hai mắt sáng ngời nhìn trầm trầm này tiểu liên hoa trên mặt mừng như liên càng ngày càng đẽ nén không được có ích lợi gì mộ tiểu tiểu ngươi thật sự là đang ở phúc trung không biết phúc a hoa sen nhưng là tiên gia tài năng sử dụng pháp khí phương diện này tích lũy phúc đức tu vi nếu có thể vì ta sử dụng lợi còn chưa dứt ta ca nơi đó đột nhiên truyền đến biến cố Khô lâu vỡ vụn thanh âm vang lên. Ta ca bắt được Lâm Nôn Thấm Vân Phẩm. Mau cứu cứu ta, ta đau quá. Ô ô ô, lâm Nôn Thấm khóc tiếng vang lên. Đừng sợ, đừng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. A, ba. Mộ Vân Phẩm. Ngươi, ngươi. Lâm Nôn Thấm cuồng loạn giống lớn một tiếng. Như thế nào đây là? Vì sao Lâm Nôn Thấm tiêu thảm thiết đứng lên? Ta ca đâu? Trong bóng đêm biến cố, nhường ta ngây ngẩn cả người. Liên như vậy trong mắt, Chu Vi để mạnh phốc đi lên. Một cái khô lâu thủ bắt được ta lòng bàn tay hoa sen. Chu Vi để mừng như điên tiếng cười cùng ta ca cười lạnh cơ hồ đồng thời vang lên. Ta trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn như thế nào đây là lâm luân thấm thanh âm trong bóng đêm tức giận mắng ta ca ta ca hồi đáp đường trang thấm nhá đầu thật muốn bị bắt nàng tuyệt sẽ không khóc sướt mướt bảo ta nhanh chút cứu nàng có khả năng nhất là bảo ta không cần lo cho nàng các ngươi trang không giống a trật trật yêu này tự các ngươi hội biết mới là lạ ta nhìn thấy từ nhã kỷ theo trong bóng đêm nào tới nàng ôm cánh tay nơi đó bị ta ca dùng dao găm chặt thương hơn nữa một trường trừ tả phá ma phù chú sau lưng nàng thiếu đốt nàng dường như bị bảo cách bình thường khàn giọng gào thét bổ nhào vào quỷ công chúa dưới chân công chúa công chúa cứu cứu ta chu vi để liếc nàng liếc mắt một cái mắng Phế vật, thể xác không cần là đến nơi. Thế nào, đem ngươi cùng cái cô gái này lưu lại hồn luyện hóa, ngươi thật đúng cho rằng chính mình là cá nhân. Chờ ngươi đã chết âm hồn xuất hiếu, lại đến bảo ta công chúa đi nàng hư lệnh một tiếng, thì không chút nào để ý từ nhã kỳ cầu cứu. Quả nhiên từ nhã kỳ sẽ theo người thực vật trạng thái tỉnh lại, là nàng căn chuyện, quỷ hồn đối người sống thân thể bệnh trạng lưu luyến, nhường này chỉ nữ quỷ khàn giọng gào thét không cam lòng theo trong thể xác xuất ra. Chu Vi để không kiên nhận manh nắm chặt chảo, một cái bạch cốt bàn tay bay tới nhập từ nhã kỳ bộ mặt, ánh mắt, gò má, đầu gối. Ta liền xem này đó hừng hừng bạch bạch gì đó chảy ra. Từ nha kỳ thân thể như thoát tuyến rối gỗ bàn điệu rơi trên mặt đất, nàng cũng sớm đáng chết đi. Nàng kiêu ngạo ương ngạnh thời điểm, có từng nghĩ tới chính mình hội hồn phi phách tang, thân hình như phá nát sợi bông bình thường rơi xuống ở bụi đất chung, Chu Vi để hai tay hư hư long trụ hoa sen, cười đến bờ bãi. "Đủ, đủ. Có này đó tiên gia khí, ta có thể làm được." Nàng muốn làm cái gì? Ta sợ nàng đột nhiên nổi điên, nhìn không được lui về phía sau một bước nhỏ, khuỷu tay đụng tới một cái thanh đồng đế đèn, một cái tiên hạc chân sau độc lập thanh đồng đế đèn. Chu Vi để dâu tóc đều dựng, quỷ khí tăng vọt cơ hồ ném đi đỉnh. Nàng nâng tay ẩn ẩn ma chơi nhất trạng trạng lượn lên, trong bóng đêm nhất đám đám hú lục sắc quang mang ở thanh đồng tiên hạc đang thượng nhảy lên tiêu đốt. Này đó đăng lý chứa là nhân du, 21 ngọn đèn đây là cái gì trận, tiểu tiểu. Trước tiên, ta ca thanh âm vội vàng ở bên thái vang lên, hắn hẳn là muốn thân thủ đến kéo ta, mà ta ở trước mặt hắn găng tới nơi, hắn lại chiều người khác vươn tay. Người khác, bên người ta khi nào thì xuất hiện nhiều như vậy hảo giác. Chu Vi để giày đặt cùng thiếu, ta thích nhất loại này kinh ngạc biểu cảm, mỗi lần nhìn đến địch nhân đối với hảo giác lộ ra kinh ngạc thần sắc, thậm chí tự giết lẫn nhau khi đều tâm tình quá trá chút tài mọn mà thôi, ngươi cũng chỉ học được một ít không quan trọng đạo thuật, dùng để lừa gạt không biết ngu dân còn có thể." Ta suy cười một tiếng, Ngao Ô tiểu nghiệt mạnh bổ nhào vào bên người ta, tựa đầu sư tử giống nhau hùng tráng uy vũ, ta thân thủ sờ sờ nó cổ đây là âm ú 21 rượu chất pháp, chúng ta đi mò." Tiểu nghiệt đem ta hướng nó trên lưng nhất cùng, há mồm cắn ta ca ba lô liền ra bên ngoài xung, "Oanh ba!" Một tiếng nổ, thiên giáng bạch quang đem toàn bộ kho hàng đều tạc rầm nát, chỉ có kia 21 trận tiên hạc thanh đồng đang bất động may. Tiên Trần phiêu tán, thiên thượng kia luân vĩ đại minh Nguyệt chỉ còn lại có một điểm bên cạnh. "Như câu. Việu Nhiệt đem chúng ta đặt ở một chỗ trúc trên này, xem trước mắt cảnh tượng lẩm bẩm nói, nguyên lai thật sự có như vậy triệu hồi trận pháp ta ca nhịn không được gầm nhẹ nói, này đến cùng là cái gì vậy? Kế đều thất diệu, sao la hầu thập tứ diệu, kết hợp tâm 20 21 diệu, hung tinh sao la hầu, kế đều cũng chính là. Thực thần. Chương 565, thực thần 2. Chương 565, thực thần 2 ta trong ấn tượng sao la hầu kế đều chính là kiểu diệu chung hai khỏa hung tinh. Sao la hầu chỉ 5, nam nhân quan thai vận suy, kế đều chỉ 5, nữ nhân không hay ho thị phi. Đây là theo cổ đại chiêm tinh học cùng mệnh lý học đến giải thích. Về phần thần chỉ Sao La Hầu kế đều là thất chính tứ dư chung hai quả tinh. Thất chính tứ dư chung thất chính là chỉ Thái Dương, Thái Âm, Nhật Bạch, Quế Tinh, Thần Tinh, Mê Họa, trấn Tinh, cũng chính là Nhật Nguyệt Kim một thủy hỏa thổ tinh, mà tứ dư chính là Tử Khí, Nguyệt bột, Bẹo Ải, Sao La Hầu, kế đều vì tứ hư tinh. Đạo gia đem thất chính tứ dư xưng là thập nhất đại diệu, tứ dư bên trong Tử Khí, Nguyệt bột hai quả tinh là thuận nhật nguyệt mà đi, mà Sao La Hầu, kế đều hai quả tinh là nghịch nhật nguyệt mà đi. Bởi vậy Sao La Hầu kế đều được xưng là tử thần. Ta trong đầu mặt đột nhiên quán thông thật nhiều sự. Giang Khởi Vân nói, có tôn thần tưởng ở Tử Vi Viên thành lập thần phủ, nhưng mà nơi này không có hắn thần vị, vì thế thường xuyên cùng Tử Vi Đại Đế làm ẩm ý, mà này tôn thần lại là Tử Vi Đại Đế hạ hạ, cho nên Tử Vi Đại Đế vì biểu hiện công bằng, không có phương tiện chính mình ra tay, vì thế thường thường đem hắn đều trở về khuyên bảo vị này tôn thần. Mà Lên Thứ là hai vị tôn thần cùng nhau náo, Giang Khởi Vân nỗ lực khuyên bảo, khuyên bảo được Thiên Hạ Bạo Tuyết, ta nhu nhu mi tâm, thì thao lẩm bẩm, hay là chính là sao la hậu kế đều hai vị, Thanh Quân âm u hai chính là triệu hồi bọn họ pháp trở đi ở đạo gia thần phủ chung này hai vị tinh quân cũng quy về vạn tinh đứng đầu tử vi đại đế hạt hạng nhưng mà bọn họ mỗi lần hiện thế đều là đại hung chi tượng lao tổ tông đem coi là thiên hạ đại loạn chinh triệu thiên hạ đại loạn thiên hạ loạn bất loạn ta không dám nói nhưng ta biết trước mắt khẳng định muốn loạn thành một đoàn Tiên trần tan hết cung loạn gió lốc đánh bay chúng quanh hất vụ liên trên bầu trời màu đen vân như đều đánh tan Thoạt nhìn giống như màn trời thượng mở một cái đậu vĩ đại ánh trăng bị nguyệt thực che lấp chỉ còn lại có một cái như câu ban mình thượng hào quang dần dần thối tận một cái nạo mạn tức giận nam nhân thanh âm vang lên đây là cái gì địa phương quỷ quái Người nào dám can đảm triệu hồi bản tinh quân hạ giới? Rất nhanh, chúng ta nhìn đến này thanh âm chủ nhân, một cái thuốc tóc dài, một thân màu đen trang phục nam tử, kia trên khuôn mặt có thương tích, mặt mày thư lãng, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tức giận. Này, đây là người nào tinh quân? Hắn phía sau ẩn ẩn truyền ra một câu trong trẻo thiếu niên thanh, cái đều đã biết là địa phương quỷ quái, ngươi còn phí cái gì võ muộn? Hủy quân đi. Ta thiên muốn hay không như vậy hung bạo. Tóc dài hắc y trên mặt có thương tích nam tử là cái đều, kia này bạch đi mặt lạnh thiếu niên chính là sao la hầu tinh quân. Sao La Hầu Tình Quân chính là cái thoạt nhìn mới 16, 17 tuổi thiếu niên bộ dáng, hắn sắc mặt lạnh như sương tuyết, mặt mày sắc bén, lạnh lùng quét trung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở chúng ta bên này, "Nữ nhân, các ngươi là loại người nào? Cư nhiên dám sử dụng loại này cấm chú triệu hồi bản tinh quân hạ giới, chán sống sao?" "Ách, Ách! ta, ta chạy nhanh lắc đầu nói, không phải ta, ta không biết các ngươi a, cũng không biết cái gì cấm chú." "Dám làm không dám nhận là đi." Vị yêu kế đều tinh quân là cái bạo tỷ khí, thân hình vừa động nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, này khoảng cách, thân thật quá, hơn nữa mang theo rõ ràng công kích tính. Tiểu nghiệt nổi giận gầm lên một tiếng chiều hắn đánh tới, bị hắn nhấc chân một cước đá văng ra. hèn một nói, tài bao lớn điểm nhi đạo hạnh tiểu xuất sinh, liền dám chiều bản tinh quân nghe răng trợn mắt. Thật sự không phải ta, là cái kia trăm năm đạo hạnh nữ quỷ. Ta bận giải thích nữ quỷ. Nữ quỷ làm sao có thể có tiên gia lực? Chúng ta nhưng là cảm ứng được có tiên gia lực ở triệu hồi mới xuất hiện, không nghĩ tới là loại này địa phương bị quái. Hừ, tại đây loại địa phương bị quái triệu hồi chúng ta, quả thực là tiết độc. Kết đều tinh quân ngạo khí vô cùng. Này hai vị tôn thần khí, thật sự là không được sao la hầu tinh quân sắc bén ánh mắt triều quỷ công chúa chu vi để lọt qua chu vi để liều mạng ngưng tụ ra nhân thể hình thái phụ phục ở hai tay hư hư nâng ta ngàn trọng tuyết nàng câu miệng nói hai vị tôn thần bất giận ta là tử hoa đạo trưởng nhập môn đệ tử sư phụ vũ thuế phía trước từng truyền dư bí thuật nói nguy nan khi khả cầu tinh quân cứu tế không phụ năm đó nhất nặc bạch thi y thiếu niên vi neo lại ánh mắt tựa hồ ở suy tư xa xôi chuyện cũ năm xưa thứ hoa bản tinh quân tọa đã quên hai lần thật nhiều sự tình không nhớ rõ người nào tử hoa chuyện khi nào chu vi để không cam lòng ngẩng đầu thấp giọng nói Hơn 400 năm trước sao La Hầu khoắt tay, "Quên đi, ngươi đã biết này bí thuật, lại cầm có tiên gia lực pháp khí triệu hồi chúng ta, chúng ta đến đã tới rồi, có chuyện gì, nói mau." Chu Vi để mặt lộ vẻ mừng như điên, "Chỉ cầu tinh quân ban thưởng ta pháp môn, nhường ta đem thôn trại ẩn cho pháp môn bên trong có thể." "Ta, không được. Ta nhịn không được quát, ngươi làm nhiều việc ác, còn tưởng trốn đi nơi nào? Ngươi muốn đi địa phương là 6 ngày cùng 24 ngục. Nếu không liền hôi phi yên đi." Chu Vi để còn chưa trả lời, ta phía trước đột nhiên khí chàng tăng vọt, kế đều tinh quân xoay người trừng mắt ta, cười đến dữ tợn, "A ba tiểu nha đầu." khẩu khí không nhỏ a ba người tình cái gì vậy cũng có thể nhường kia nữ quỷ hôi phi yên diệt ta ta còn chưa kịp giải thích xa xa kia bạch đi thiếu niên sao la hầu tình quân đột nhiên khinh chào cười kế đều ta biết nàng là ai nay nàng trọng tuyết thượng có nàng hơi thở nàng trong tay còn cầm ứng nguyên phụ cựu tiêu như ý hơn nữa nàng trên ngực còn phải nói còn chưa dứt lời kế đều tình quân đột nhiên trong mắt mũi nhọn tăng vọt hắn nâng tay gợi lên ta ngực màu đỏ phụ tuyến Nhai răng cười nói bác dứt đế quân hừ hừ hừ ngươi chính là tên kia thế tử khó trách như vậy tiêu ngạo hắn tình linh mạnh nhất giả ta thân thể mạnh lên một cái cho rằng cũng bị hắn xả đoạn phù tuyến ngã ngã xuống đất phía sau đột nhiên cùng phong gào thét cái loại này ấm lãnh mà lăng liệt phong lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đem chung quanh phá nát phong ốc phá hủy ta cảm thấy chính mình đều phải bị quát đi rồi ta trên vai hạ xuống một cái lạnh như băng mà trầm tĩnh thủ nắm đầu vai ta đem ta chặt chẽ đặt tại địa phương cái gai rán một mảnh quen thuộc ngực. ta nỗ lực mở mắt ra nhìn đến trước mắt kế đều cười lạnh nhìn về phía ta phía sau ngón tay hắn còn ôm lấy ta danh trương nhưng là thủ đoạn lại bị một cái khớp xương rõ ràng bàn tay to chặt chẽ nắm a a đế quân đại người đến a kế đều cười lạnh nói Ta phía sau Giang Khởi Vân hơi hơi hít mắt, lạnh như băng tức giận một chút lan tỏa kế đều, ta nữ nhân chồng ngươi. Giang Khởi Vân thanh âm lành lạnh trống thấp, mang theo một cô giống như nham thạch nóng chảy bản ẩn nhẫn tức giận ai một phạm nhân mà thôi. cho dù ngươi lại thế nào sủng ái nàng, cũng không nên đem tôn thần danh trương bắt tại trên người nàng, này rất đi quá giới hạn, tử vi lão nhân chính là thiên vị ngươi, nếu chúng ta dám làm như thế, đã sớm bị thần phạt. Kế đều không chút nào thoái nhượng nói, ta đây là địa chủ ra con nhóm cả nhau. Xem này tư thế đại có khả năng triệt khởi tay áo can một trận a, ta đứng ở bên trong thật sự là áp lực sơn đại, tế đều phía sau cách đó không xa cái kia mặt lạnh thiếu niên Sao La Hầu, nhìn đến Giang Khởi Vân xuất hiện, cười lạnh nâng tay bấm tay niệm thần chú, hắn phía trước dần dần hiện lên một đóa hoa sen, hắn quay đầu đối Chu Vũ để nói, ngươi muốn phát môn, ta cho ngươi. Ta tác phong không được, này rõ ràng là công và tư chẳng phân biệt được à? Bọn họ muốn cùng Giang Khởi Vân làm đối, không được. Ta tránh ra Giang Khởi Vân bảo hộ phạm vi. Chương 566, thực thần 3. Chương 566, thực thần 3 ta nhảy xuống bình đài, đối Sao La Hầu nói, các ngươi đừng công và tư chẳng phân biệt được. Này quỷ công chúa hại bao nhiêu nhân? các ngươi nhìn không thấy này, khắp cả phần còn lại của chân tay đã bị củ thịt nát sao? còn muốn bao che nàng? các ngươi không phải tiên gia tôn thần sao? sao la hầu khẽ cười nói, là lại thế nào? chúng ta khả không có gì thần chức trói buộc. hừ, lại nói, thần phạt lại thế nào? sao la hầu kế đều vốn là nghịch nhật nguyệt mà đi, thời tiết không thể thiếu, thần phạt cũng chỉ là đi cái quá trường mà thôi, ai có thể đem chúng ta thế nào? a a, tao năm đỉnh phạt người ta, thực cho rằng thân lão tử không dám cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta ca chạy đến bên người ta, chăm trọng nói, cựu trọng thiên thượng cả ngày không có chuyện gì tiên gia một chảo một bó to. Diệt ngươi còn không có khách nhân trên đỉnh thần vị, ngươi thật đúng cho rằng chính mình không thể tiêu a. sao la hầu không hờn giận nhăn khởi mi đầu, hỏi ta ca nói, ngươi là loại người nào? nhà mẹ đệ nhân như thế nào không được a? các ngươi nếu theo ta muội phu đánh nhau, ta khẳng định theo các ngươi đánh nhau, lập trường kiên định thật sự, không cần hoài nghi. ta ca khó chịu trừng mắt hắn, ta thân thủ kéo kéo ta ca, ý bảo hắn không cần khiêu khích tôn thần, nói như thế nào này cũng là tử vi đại đế thủ hạ tôn thần, vẫn là hai vị phản nghịch tinh quân đâu? giang khởi vân khẽ nhíu mày, nói với ta, tiểu kiều các ngươi thối lui đến một bên, không cần cùng này hai cái ngu xuẩn dòm dài Hắn vừa dứt lời, Sa La Hầu Tinh Quân liền cười lạnh nói: Chính là, chúng ta làm theo điều mình cho là đúng, tưởng ngăn cản, liền đi qua A khiêu khích hắn. Ta còn chưa có như vậy nốc, ta cùng ta ca hơn nữa tiểu nghiệt, đều không buồn sự này cùng hắn đối địch. Nhưng là, ta có thể tìm cách thu chu vi để đầu đảng tội ác không trừ, hậu hoạn vô cùng. Vị tiêu bạch trí thiếu niên Sa La Hầu, thần thái ngạo mạn, mắt mang trào phúng, sẽ chờ xem chúng ta này đó phạm nhân con kiến thế nào đấu tranh. Trong lòng ta có chút cơn tức, tiên gia tôn thần quả thật rất giỏi, nhưng là bình định, thuận tâm dương mới là chính đạo không phải sao? Thế nào tài cán vì tư nhân đoán? thậm chí là bực bội, sẽ theo ý phóng túng ác nhân ác quỷ. Ta nâng tay bấm tay niệm thần chú, ngón giữa khắp lòng bàn tay hoành văn, tứ chỉ bình thân, ngón lướt lướt qua tứ chỉ chương ba, cùng ngón cái tướng câu. Sao La hầu cười cười nói, dục, còn hiểu tử vi phục ma ấn á vương nghĩa. Cũng không nhìn xem tử vi đại đế là giang khởi vân người nào, vị này đại tôn thần bí quyết ta nhưng là nỗ lực lội qua. Nếu muốn thu chu vi đề, chỉ dựa vào một cái lập ngục thu, ta không thể được. Có tử vi phục ma ấn thêm vào, lần này triệu hồi quỷ môn thập phần vĩ đại, hơn nữa ta mặc niệm bảo cáo hướng đông phương quỷ đế cầu nguyện, quỷ môn chung bay ra xiềng xích đều mang theo một chút thánh quang. Chu Vi đệ bị xiềng xích cốt thân, lại đồ sộ bất động cười nói, không phải nói sao? Đế quân đại nhân cho ta 400 năm còn chưa tới, hừ hừ. Minh phủ quy tắc trước mắt còn nữa, thuốc không xong ta. Tức chết ta, như vậy đều vô pháp thu nàng. Khó trách nàng không biết sợ. Giang Khởi vân thân hình vừa động, hắn phía trước kế đều lập tức khiêu ở giữa không trung ngăn cản hắn. Đế quân, ngươi nhưng là Minh phủ tôn thần, loại này tiểu quỷ cũng dùng ngươi tự mình ra tay. Đừng náo loạn, bao lớn điểm nhị sự, cho ngươi cái tiêu tiểu mỹ nhân đi giải quyết người nếu nhàn hốt hoảng, không ngại chúng ta tiếp tục lần trước không đánh xong giá. Cú này, Giang Khởi vân đệ nặng cơn tức nói kế đều cười lạnh, lấy kiếm nói chuyện. Hai người nháy mắt bạo khai khí chẳng thiếu chút nữa không đem này thôn trại cướp tặng, ta bị ta ca áp trên mặt đất tránh nẻ bay loạn tấm ván gỗ. Chu Vi để đột nhiên tránh thoát xiềng xích, chiều ta đánh tới. Mộ Tiểu Tiểu, ngươi luôn khắp nơi cùng ta làm đối, không giết chết ngươi, ta không cam lòng. Cũng vậy, không giết chết ngươi, ta cũng không cam lòng. Ta nâng tay dẫn Cựu Thiên Ứng Nguyên Phụ Tử khí ngưng kết thành kiếm, cùng ta ca đồng thời chiều nàng bổ tới. Thu không xong ngươi, cũng muốn cho ngươi hôi diện. Sao La hầu phúng xem chúng ta, vẫn như cũ không nhanh không chậm biến ảo hắn hoa sen. Một mảnh cánh hoa cánh hoa hiện lên. Chúng ta trong lòng liền càng nhanh một phần đột nhiên ta càng chân bị một đôi tay hung hăng tú trụ, thình lình nhường ta nhất giao gục ở bốn đất lý. Kia tử nhã kỵ tử thi bị Chu Vi để lợi dụng, Chu Vi để quỷ khí như lao, theo bên người ta cuồng loạn bay qua, ta tay nải tê thành mảnh nhỏ, bên trong gì đó phân tán nhất, bị Giang Khởi Vân cùng Kế đều tranh đấu khí chàng tuổi chúng cuồng loạn phi vũ. Ta tiểu tay nải, mỗi lần theo ta ca xuất môn đều lưng, chính là một cái phổ thông thêu hoa túi sách, bên trong khăn nước băng, keo cá nhân, tiểu gương tiểu lực ách, còn có chút ít phụ chú, cùng cùng cái kia đào gỗ đào gỗ bị cường đại khí chàng chấn động, ở bẩn hề hề bùn đất thượng lăn lộn thật dài khoảng cách cuối cùng lưu lại ở sao la hầu tình quân bên chân. Hắn mắt lạnh xem cái kia tiểu mộ hầu tử, ngón ngón tay, hồng theo thượng bay đến trong tay hắn. Đây là cái gì này nọ? Hắn một bộ hèn mọn thần thái, thân thủ mở ra nắp hộp, kia trong ngáy mắt, ta cho rằng thiên địa điên đảo đi lại. Nơi này rõ ràng một mảnh mây đen mù sương, hắc khí lở lờ. Dưới chân thổ địa cũng tràn ngập âm hối quỷ khí, ác niệm tinh mịch. Liền ngay cả trung quanh sơn cũng trở nên tiểu tụy tiêu điều, hấp hối. Lại ở la hầu tinh quân mở ra này hòm trong mắt, ẩn ẩn theo địa hạ lộ ra một mảnh ánh quang, giống chúng ta đứng ở tầng mây phía trên, dưới chân bùn đất trong khe hở đều ở sáng lên kia chỉ vĩ đại thần nưng ở trên trời xoay quanh, một vạn thần ở lưng chim ưng thượng hô một tiếng, "Mộ tiểu tiểu, pháp môn khởi động." "Pháp môn?" "Cái gì pháp môn, Mộ tiểu tiểu?" Giang Khởi Vân cùng kế đều đánh cho long trời lở đất, còn bất chút thời gian hô ta một tiếng. Này thanh âm mang theo sầu lo, mang theo một tia dao ước, còn mang theo một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sủng địch tình yêu. Ta ngắn ngùi hít sâu một chút, nâng lên hai tay, tay trái hướng về phía trước, tay phải xuống phía dưới. Thất bảo khiên lâm bí quyết. Sư tôn đại nhân, không cười đệ tử cầu ngài che chở, thời khắc mấu chốt trăm ngàn ban thưởng ta một điểm thần lực A bằng không Giang Khởi vẫn nhất định kể lệ ta đời này, nâng không dậy nổi đầu, phong đô đêm hát, hốt lấy quan huy. Chiếu ra ưu hồn, đến di hương mi. Linh phủ hòa liên, bách Hải tự phi ở ta niệm tụng tiêu diễn diệt tội kinh thời điểm, trung quanh vong hồn một đám tại chỗ làm nhạt thân hình, cuối cùng trừ khử không thấy, giống như bị dưới chân lộ ra màu trắng hào quang thổ địa hút đi, đây là có chuyện gì? Chu Vi đề hoàng sợ trung quanh, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Di thiếu niên La Hầu Tình Quân, sao La Hầu lạnh lùng xem nàng, khẽ cười nói: Cơ duyên như thế, cũng không phải là bản tinh Quân thất tín nga đi thôi. Nàng điên cuồng lên: Dưới thân thổ địa giống như vũng bùn đem nàng chặt chẽ giữ chặt, một chút lâm vào bạch quang bên trong. Ta hơi hơi nhắm mắt, Giang Khởi Vân Lưu chuẩn bị ở sau, ta biết là cái gì, hai cái hồ gỗ, một tâm một dương, không gian hư vô, có thể ngăn cách quỷ khí. Ta dưới chân mạnh không còn, sợ tới mức ta cả người chấn động, thế nào? Liên ta cũng sẽ rơi vào đi. Tiểu Kiêu, chương 567, Tuyết mùa xuân. Chương 567, Tuyết mùa sủ bạch quang phụt ra nháy mắt, ta hoảng hốt thấy được Giang Khởi Vân huy kiếm xoay người. Hắn đi theo đến. Nghĩ đến điểm này, ta hơi chút ta an tâm chút. Nay tình huống bất ngờ liên tưởng đến phía trước một vạn thần nói qua trong lời nói, hắn cùng với giang khởi vân âm thầm kế hoạch trôn dấu chuẩn bị ở sau, hẳn là chính là đem một cái khác đào hộ gỗ đặt ở pháp trận địa hạ. phía trước một vạn thần đã tới một lần, còn dẫn người đến tiến công thôn trại, chết tổn một ít vu vương sơn thành nhân, cuối cùng thành công trôn giấu cái kia đào hộ gỗ. sau đó hắn viết thư nói với ta đã thu phục. nhưng là tình huống hiện tại, hòng phát huy tác dụng, một vạn thần phía trước tiến công cũng không có bạch bạch hy sinh, nhưng vì sao ta sẽ tiến vào nơi này? đây là giang khởi vân Bảy, vẫn là ta thao tác có lầm, người sau khả năng tính khả lớn. hãn, ta hiện tại đến cùng ở đâu a? trong hòm mặt lạ như thế này một mảnh màu trắng hư vô không phải hẳn là là tối om vô biên vô hạn không gian sao ta thử khắp cái bí quyết chính là thực phổ thông bí quyết ta không coi ôm cái gì hy vọng nơi này còn không biết là cái gì không gian đâu ta có phải hay không cùng bị công chúa điệu đến cùng một chỗ nói như vậy ta có phải hay không có nguy hiểm ta tâm tư phức tạp mặc niệm báo cáo niệm xong cuối cùng một trước khi suy suy hai tiếng vang nhỏ ngốc manh tiểu quỷ kém ở bên người ta xung ra ách xuất hiện ta mộng nhiên xem hai người bọn họ manh manh tiểu quỷ kém nắm bắt diện xích chờ mệnh lệnh xem ta ở ngờ người hắn lâm nói tiểu nương nương ngài đây là như thế nào triệu hồi chúng ta tới nơi này thế nào lại không nói chuyện? ôi, trong chỗ nào a? ta phục hồi tinh thần lại, mang tương sự tình đơn giản nói nói. sau đó những mày nói, ta cũng không biết đây là nơi nào, nhưng là có thể triệu hồi các ngươi xuất ra. nếu không ta triệu hồi kêu bạch vô thưởng tới hỏi hỏi. tiểu quỷ kém chạy nhanh lắc đầu nói, đừng đánh nhiều thất ra đi. ngay tại ngài triệu hồi chúng ta tiền một khắc, có người phá tan âm dương giới hạn, cùng đế quân đại nhân một đường đánh tiến minh giới. thất ra bắt ra cùng khác âm xoáy đều đi chờ điều khiển, hiện tại không rảnh đi lại. ta nhu nhu mi tâm, nhốt đánh vào minh giới sao la hầu kế đều hai vị tinh quân đến cùng có bao nhiêu tùy hướng à? kia những người khác đâu? Quyền Hoành ở đâu? Ta trong lớn tượng, Quyền Hoành cái kia trần mặc thạch sùng thần hẳn là thực có thể đánh Quyền Hoành đại nhân. Đế quân phái hắn đi thủ tiểu đế quân cùng tiểu tiết tử, hắn không ở bên giới, Tiểu nương nương ngài không biết. Tiểu quỷ kém nói, ta thở dài nói, kia làm sao bây giờ? Giang Khởi Vân hiện tại không rảnh bận tâm ta, ta nên thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Manh man Tiểu quỷ kém nói chuyện với ta thời điểm, ngơ ngác Tiểu quỷ kém đứng ở một bên sững sờ, đột nhiên có cái này nọ bay tới trên mặt hắn, hắn nu nu cái mũi, xoay người nhặt lên cái này nọ đây là cái gì? Manh Minh tiểu quỷ kém quay đầu nhìn về phía chính mình hợp tác đó là một mảnh màu trắng cánh hoa, ngay trước hơi hơi mang theo một điểm phấn hồng, phi thường đáng yêu cánh hoa. Ta nhử mày nói, nơi này còn có hoa a. Đến cùng là chỗ nào manh manh tiểu quỷ kém nghiêng đầu đau, bày ra một bộ rối rắm bộ dáng suy nghĩ đường ngày. Kia hòm là độ Sóc Sơn nào một chế thành, chẳng lẽ chúng ta hiện tại kỳ thật là ở độ Sóc Sơn. Độ Sóc Sơn. Minh phủ thần sơn chí nhất, minh phủ to lớn vô biên vô hạn, âm sơn che thiên tế nhật kéo không cùng, ngoài ra còn có độ Sóc Sơn, La Phong Sơn, Ôm độc Sơn, bà Chủ Sơn. Đợi chút vài tòa thần sơn Thần sơn thôi, đương nhiên không có khả năng là một cái phổ thông thổ bao hoặc là ngọn núi, bình thường đều là rộng lớn vô ngần, căn bản không biết có bao lớn. Quang là trong truyền thuyết độ sóc trên núi có đạo mục, này chi 3000 lý có thể não bổ một chút. Một gốc cây 3000 lý đại cây đảo. Ha ha, đến cùng là cái dạng gì à? T E Z U I E N C U A u I N E T tiểu nương nương, nơi này nếu là độ sóc sơn, kia khẳng định có pháp môn đi ra ngoài, nói vậy trong hổng cái kia ngăn cách quỷ khí không gian bị đế quân đại nhân di đến nơi này, phương tiện bắt lạc vong hồn, chúng ta đi một chút xem đi. Tiểu quỷ kém đề nghị nói, như nơi này ở bên giới. Ta đây cùng an tâm, ít nhất Minh giới chúng thần đều biết đến ta là ai, sẽ không cố ý hại ta đi thôi." Tiểu Nương Nương ngài cẩn thận, đến lôi kéo này. Manh manh tiểu quỷ kém thực chi kỳ đem chính mình xiềng xích một đầu đưa cho ta, nhưng ta cầm lấy xiềng xích, hắn nắm ta đi về phía trước. Nay lương tiểu quỷ kém vóc người hãi hại, nhưng là tâm địa tốt lắm, trừ bỏ yêu ở nhân gian khai xe tàng qua đem nghiện ở ngoài, không có gì tật xấu rằng khởi vân trước kia có hay không ở Minh giới cùng người ra tay quá nặng à. Ta tò mò hỏi một câu. Tiểu quỷ kém nghiêng đầu nghi nghĩ, có đi Có đôi khi dị giới có chút yêu ma quỷ quái muốn nhúng chàm Minh phủ, âm xoáy giải quyết không được, đều là đế quân đại nhân ra tay a. Bất quá ở Minh phủ cùng tình quân đánh nhau, vẫn là đầu nhất tao. Chúng ta nói chuyện lãng đãng đi về phía trước, cánh hoa càng phiêu càng nhiều, chẳng lẽ chúng ta đi ở một cái trong thông đạo, thông đạo xuất khẩu trắng xóa, có thể nhìn đến trong suốt lấp lánh, chậm rãi phi lạc cánh hoa xem, quả nhiên là độ số sơn. Chính là không biết này pháp môn thế nào làm được. Ôi, kia là cái gì? Tiểu quỷ kém nhìn về phía phía trước, ta nhìn thấy một cái lung lay thoáng động tiểu đầu, chắc hai cái búi tóc đang ở nỗ lực theo xuất khẩu chỗ mặt đất thoát ra đến, nhưng mà giống bị cái gì vậy kéo lấy, nàng khiêu không được, chúng ta lập tức qua đến hỏi, người nào? Tiêu tiểu đầu sửng sốt một chút, gọi vào, ôi, là ta, tiểu nương nương nhanh chút kéo ta một phen, này thanh âm, tiểu đồng tử, ta cùng hai cái tiểu quỷ kém cùng nhau nỗ lực kéo nhân, thật vất vả đưa hắn theo mặt đất xả xuất ra, hắn nhẹ nhàng thở ra nói, ôi, nơi này cây đảo nên tu bổ, ta quần áo đều bị quải trụ hắn đường nhỏ bảo và táo bị xé vỡ một cái mồm to tử, tay áo cũng phá ngươi thế nào ở trong này, ta vội hỏi đế quân đại nhân bận chung bất chút thời gian kêu gọi ta đến à? Nói ngài điệu đến độ sóc sơn, nhường ta chạy nhanh tìm đến ngài, sợ ngài không biết lộ, đi đến Đông Bắc Quỷ Môn đi. Tiểu đồng tử đáng thương hề hề nói, ai biết này thông đạo ở giữa không trùng, ta bay lên đến thời điểm, bị đại đảo một quải ở. Ta náo bổ một chút hắn bắt tại đại đảo một chi câm thượng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Biết không có nguy hiểm, ta cứ yên tâm đi theo bọn họ đi, cửa thông đạo ở một chỗ trên cành cây. Tận mắt đến cảnh tượng như vậy, mới có thể bị tiên gia tôn thần lực dung động trụ. Ta trước mắt thật là một cái đảo mộc thượng thế giới, dưới chân chi can tựa như đường cái bình thường rộng lớn, chi can thượng phân ra đến tiểu cảnh cây nở đầy hoa đảo tựa như đường, cái hai bên đủ loại hoa đào thụ. gió lạnh mang theo minh phủ đặc hưu âm khí, thổi nhập cây đào bên trong, hai bên cùng đỉnh đầu lớn lớn nhỏ nhỏ cây đào giống như hạ tuyết bình thường, là tạ phiêu lần tiếp theo mưa hoa này khóa cây đào đến cùng có bao lớn. Ta đang muốn mở miệng hỏi. trên đỉnh đầu trên bầu trời một đoàn ngân quang bọc hòa diễm, giống như vẫn thạch rơi xuống bình thường, hung hăng tạm ở tại đại cây đào thượng. trong lúc nhất thời mãn nhãn đều là phi vũ cánh hoa, giống như toàn bộ không gian đều bị cánh hoa vùi lấp. này tuyết mùa xuân, so với giang khởi vẫn đánh nhau là hạ bạo tuyết còn chỉ có hơn chứ không kém. tiểu quỷ kém đều bị cánh hoa mai đến thất lưng Ta nhu nhu thái dương, bất đắc dĩ xem xa xa kia một đoàn phi hỏa sao băng ba vị, đừng đánh được chứ. Chương 568, Tuyết mùa xuân hai. Chương 568, Tuyết mùa xuân hai ta người nhỏ, lời nhẹ này thành khuyên bảo lập tức tiêu tán ở đầy trời mưa hoa bên trong. Tiểu quỷ kém vốn liền nho nhỏ manh manh, lúc này đã bị cánh hoa mai đến thắt lưng, hắn bất đắc dĩ theo cánh hoa đôi lý bỏ ra đến, khuyên ta nói, Tiểu Nương Nương, đừng quên, tôn thần nhóm nghe không vào ta không nói gì, xem xa xa phiêu phiêu đãng tới được Bạch vô thường, bận vây tay nói, Thất ra, bên này, Bạch vô thường cười tủm tỉm thổi qua đến, Tiểu Nương Nương ngài mỗi lần đến Minh phủ, thế nào đều là ngã xuống tới nha ta cũng không biết ta. Ta dở khóc dở cười. Bạch vô thường híp tà khí tam xem thường, chọn để mắt vĩ cười nói, ngài ngã xuống dưới khi, này hai vị tinh quân lại quấn quít lấy đế quân đại nhân giao thủ, đế quân đại nhân hẳn là thực hòa đại, cho nên khuyên không được, không bằng chúng ta ở một bên xem diễn tốt lắm. Hi hi hi xem diễn, này quỷ diệu thần công đại cây đào nhiều xinh đẹp à, ở trong này đánh nhau, hoa đào đều liệu hết, đến lúc đó chui lủi cảnh cây đẹp mắt sao? Hơn nữa ta theo chưa thấy qua Giang Khởi Vân đánh nhau, hắn vài thứ xử lý sự tình, tuy rằng rút kiếm tướng hướng nhưng đại đa số thời điểm đều là bấm tay niệm thần chú niệm chú biến ảo pháp tướng kia đem tuyết trắng trong suốt trường kiếm cũng thường xuyên là dùng đến chạm hồn nội phách bao lâu giống như bây giờ lôi cuốn phong nhận lưu hỏa từ điện phi xương đối trọi gây gắt tốc mang không ngừng không chỉ là bạch vô thường xem diễn ta phát hiện phía sau càng ngày càng nhiều minh bộ chúng thần xuất hiện tại đảo lâm chi Trung nga đau quá lại không đánh vào trên người ngươi ngươi đau cái gì này không phải nhìn xem rất mê mà sao chúng ta đế quân đại nhân thật lợi hại lấy nhất địch nhị đều thành Thạo ôi đánh tới phía đông đi phía đông kia phiến đảo lâm đã kết quả từ đem trái cây đập nát làm sao bây giờ? Lần trước thất gia còn trộm tới một cái quỷ viên hỗ trợ thu quả đào đâu, ta còn tưởng rằng năm nay thượng đầu hội phát quả đào cho chúng ta ăn chính là, chúng ta quyên đài đều đã ở những rượu, sẽ chờ quả đào đến. ẩm trà nghe phong ăn tiên đào đâu? Ăn cái gì ăn a? Nhân gian công phẩm ăn còn chưa đủ a? Kia không giống với, kia chính là hương khói khí nhi. Ôi, như thế nào? Ai nha? Châm lửa. Ta một bên nghe Minh phủ ăn qua quần chúng tán gẫu, một bên nghẹn học nhìn chân chối xem xa xa bạo khai một đoàn tận trời lửa cháy. Tận trời, lửa cháy. Kia đoàn hỏa giống như một đoàn tiểu vân cùng ánh sáng nhiệt nhường Minh phủ âm phong đều mang theo một cỗ chức nhân nhiệt khí đừng nói chung quanh xinh đẹp hoa đảo, tiểu đào thụ đại cây đào cảnh cây đều hơn đen hơn nữa hỏa thế nhanh chóng lan tràn nhất đám đám tiểu đào thụ thiêu lên nguyên bản như ảo cảnh bình thường xinh đẹp lập thể cây đào lâm hiện tại cháy được giống nhất lùi lụi như chân với tay ta thật sự nhìn không được xin giúp đỡ bạch vua thường nói thật ra có biện pháp gì hay không làm cho bọn họ dừng tay à hi hi hi không được khó lượng ân dừng tay hi, hi, hi tiểu nương nương ngài đừng ý nghĩ kỳ lạ này hỏa là thiên hỏa xem ra sao là hầu tình quân động thật đánh tới cao hứng Ai đi khuyên can đều là vật hy sinh nha, bằng không, ngài xem, đều đánh lâu như vậy, tử vi đại đế có xuất hiện sao? Hi hi hi a, ai về sau lại nói với ta thần tiên vô dục vô cầu, an bình đại bạc, tiêu sái như phong, cả ngày trừ bỏ tọa quên chính là người người. Ta liền phi phi phi hắn vẩy mặt, cựu trọng tiên thượng cũng thực náo như tôi, này đó nhảm chán tiên gia nhóm, một chút việc nhỏ cũng có thể tụ tập ăn qua thần chúng vây xem nóng nghị sao la hầu. Có chút đúng mực, tiêu hủy thần mục, ngươi muốn làm gì? Giang Khởi Vân luôn luôn đè nặng hỏa cùng bọn họ đánh, hiện tại nhìn đến trung quanh nhất đại phiến thiên hỏa, hắn tỷ khí sắp hấp không được. Sao La Hầu Tinh quân chính là cái bạch di thi thiếu niên hình tượng, sắc mặt hắn âm hàn, cười lạnh nói: Giao thủ còn muốn bận tâm hoa hoa thảo thảo, thân mục lại thế nào? Đây là ngươi quản hạt phạm vi, muốn phiền lòng cũng là chính ngươi phiền lòng. À, thân đồ ước lý nhị vị quỷ đế muốn tìm ta phiền tay trong lời nói, liền làm cho bọn họ đến Sao La Hầu Tinh cung đến A. Ôi, nay phản nghịch tôn thần A, thật sự là không giảng đạo lý. Kế đều thoạt nhìn là một vị mặt mày thư lãng thanh niên, nhưng hắn ánh mắt phóng đẳng, tính cách táo bạo, cũng là không tốt ở chung cái loại này nhân. Hắn cùng với Giang Khởi vân giao thủ khi biểu cảm hoàn toàn là thích thú chỉ vì đánh nhau mà đánh nhau cái loại này điên cuồng ngu xuẩn, không hiểu quy củ đúng mực, còn vọng tưởng ở tử vi viên thành lập thần phủ, liền các ngươi như vậy tiêu chuẩn, cho các ngươi có chính mình tình cung đều là phá lệ khai ân. Giang Khởi vân nhíu mảy khiến trách hử, tử vi lão nhân chính là bất công mà thôi. dựa vào cái gì ngươi có thể chỉ huy minh phủ chiếm cứ trọng yếu như vậy thần vị? Hơn nữa tử vi viên còn cấp chính ngươi niết bàn dự để lại pháp môn. hử, hắn còn không thừa nhận chính mình bất công. ngoan ngoãn, trung quanh đều châm lửa, sao La hầu cùng kế đều tinh quân còn tại rối giám địa chủ ra về điểm này bất động sản thế đất. Giang Khởi vân hừ lạnh một tiếng. Thu kiếm sau này khơi mào, nhảy nhảy ra giao thủ vòng luận quẩn, hắn cấp tốc bấm tay niệm thần chú. Minh phụ xa không thể kịp trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến trầm đục thanh làm chi? Ngươi cho dù đem tử vi lão nhân gọi tới cũng vô dụng. Kế đều cười lạnh nói. Phiếm thản nhiên hồng vân bầu trời thượng vân tầng tản ra, một chỗ toàn qua bản trống rông xuất hiện, một cái thật lớn thật lớn. Nương, đó là nương, ta nu nu ánh mắt, bay trên trời đến một cái cá lớn. Ngạ à, đệ quân đại nhân đây là đến thật sự bạch vô thường, cười hì hì nói, liên ly li vẫn đều gọi tới, hì hì hì. Tiểu nương nương đừng lo lắng, hẳn là muốn kết thúc, đệ quân đại nhân thử khất chế đâu? Không thể chế không được a. Quỷ công chúa cũng rơi xuống, hiện tại rơi xuống không rõ, muốn chạy nhanh đi thu thập nàng mới được a, ta sốt ruột giải thích nói. Bạch Vô Thường nâng tay, hư. không cần lo lắng cái kia quỷ công chúa, nàng rơi vào địa phương là Ngũ Phương Quỷ Đế trong tay, cùng ngươi bất đồng lộ. Nàng phải đi ác quỷ nói bị thước quách cắn nuốt đầu, hi hi tiểu năng lượng, kia không phải ngư, là mưa xuống dập tắt lửa lòng cựu tử lý vẫn. Đế quân đại nhân triệu hồi hẳn đến. Vừa dứt lời, kia mưa tầm tạ thiên thủy giáng xuống, dưới, Giang Khởi Vân sớm liền né tránh, còn lại hai vị tinh quân bị lâm cái tấu triệt. Kế đều hỏa đại nhảy đến giữa không trung, mắng, cựu thái tử, người ra ngừa thôi." Cư nhiên dám hất diệt sao La Hầu Thiên Hỏa, ngươi không sợ hắn ghi hận ngươi a?" Tiêu tiểu tử thắc lòng dạ hẹp hỏi. "Ôi, các ngươi không phải một người sao?" Long Tử Ly vẫn ồm ồm nói, "Tiểu Khả chính là phụng đế quân đại nhân triệu hồi tiền đến, còn lại cũng không biết chuyện." Những lời này ngụ ý là, các ngươi đánh các ngươi, đừng nhắc lên ta. Không chung một luồng điểm lành ánh hạ, một vị thân linh lung thải váy nữ tiên xuất hiện tại Giang Khởi Vân bên người, nàng cười mở miệng nói, "Đế quân, Tinh chủ đại nhân nói, Minh phủ là ngài trị hạ, nếu đánh hỏng rồi, nên chính mình trùng kiến nga này địa chủ lão nhân." Thật tinh. Chương 569, Hương Uy Sơn. Trước năm Hương Ngụy Sở nghỉ ẩn khởi vân khẽ hừ một tiếng, túi mâu xem quần áo ẩm điệu, vẻ mặt che lấp sao la hầu tinh quân. Sao la hầu tựa hồ đối chính mình bị thiên thủy hắt xuống dưới thực khó chịu, nhưng là lại không thể giận chó đánh mèo cái kia cá lớn ly vẫn. Hắn nói với Giang khởi vân: Lần sau đánh nhau tìm một chỗ không có cái nhiều địa phương, đã hiểu ngươi nhiều lần tìm lấy cớ lâm trận bỏ chạy. Kế đều phụ hòa nói: Chính là một lát là đứa nhỏ bị bệnh, một lát là thần mục cháy hỏng. Đánh cái giá đều như vậy dòm dài, tính cái gì nam nhân? Ta này hai người thật sự là mặt đại a, cư nhiên như vậy chế nạo Giang khởi vân. Ta phía sau này mình phụ chúng thần so với ta còn không vẫn, một đám thay đổi sắc mặt khiêu khích nói, Tinh quân, ngài này đều đánh tiến chúng ta mình giới, cháy hỏng thần mục không giải thích, còn trách chủ nhân gia thủ hạ lưu tình. Chính là, chúng ta đế quân đại nhân lấy nhất định nhị, các ngươi còn không biết xấu hổ mồm mép cạnh mạnh. Có xấu hổ hay không a? An qua quần chúng uy lực vĩ đại, an qua chúng thần uy lực lớn hơn nữa, như vậy vừa thông suốt sổ rơi xuống, kế đều có chút phi lòng, đối này đó tiểu thần nhóm quát, ít nhất vung nghĩa, không về vị ở trong này nhìn cái gì náo nhiệt. Giang khởi Vân bên người vị kia truyền lời nữ tiên cũng cười nói, kế đều Tinh quân, ngài nói được quá đúng. Không về vị ở trong này làm chi? Liên tính là bị cấm chú triệu hồi hạ giới, hiện tại làm ẩm ý lâu như vậy, cũng cần phải trở về đi. Kế đều hừ lạnh một tiếng, Mật La, đừng nóng vội hộ các ngươi tử vi viên nhân, xem ngươi liền tiền. Hắn xoay người đối sao La hầu nói, đi thôi, trở về thay quần áo, lần sau tìm gái thanh tính địa phương lại đánh. Vị Tiêu Tiêu Mật La nữ tiên gặp kế đều cùng sao La hầu tinh quân hóa thành bạch quang mà đi. Theo trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nói, Đế quân, ta đi thanh hoa trường nhạc giới tìm rất một pho tượng thần cầu đến liên nước ao, có thể tẩm bổ tiêu mục. Giang Khởi Vân nghiêng đầu nhìn nhìn, lạnh giọng nói: "Tia làm phiền ngươi bỏ ra Cam Lâm đi, bổn tọa còn có việc muốn làm." hắn nói xong liền hướng ta nơi này đi tới. Trung quanh ăn qua thần chúng phần phật một tiếng lẫn mất rất xa, chỉ có Bạch vô Thường lạnh nhạt phiêu ở ta bên cạnh. Ngươi có hay không bị thương? Giang Khởi Vân nhíu mày hỏi ta. sắc mặt hắn âm trầm nước đóng thành băng, ta nuốt một ngụm nước miếng, lắc lắc đầu. Hắn thu tay trung trường kiếm, nói với Bạch vô Thường, "Người quản lý thiên tử điện thượng sự vụ." "A." "Vừa muốn cột cho ta." Bạch vô thưởng không hờn giận như mày, Đế quân đại nhân ngại không thể như vậy nhất sinh khí liền đem việc đều giao cho ta ta thế nào như vậy mệnh khổ hắn một bên hô mệnh khổ, một bên cười hì hì phiêu đi. Giang Khởi Vân thân tay nắm lấy cổ tay ta, lôi kéo ta hướng bên kia đi. ta lảo đảo chạy chậm vài bước đuổi kịp hắn, không hiểu hỏi, Khởi Vân, chúng ta, chúng ta đi nơi nào à? Hương Nguy Sơn, hắn thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, xem ra còn đang tức giận. ta đi mau hai bước, đứng ở bên người hắn ngươi làm cái gì? hắn không hiểu hơi hơi nhíu mi nhìn ta, ta kéo ra hắn thủ sẵn ta thủ đoàn thủ, mân cười, thân thủ vãn ở hắn cánh tay vợ chồng hắn là như vậy thủ tay trong tay, lại nắm thủ, cùng nhau đi. ta cười nhìn về phía hắn. Chúng ta không bao nhiêu cơ hội ở trong cuộc sống đi dạo, hiện ở trong này như vậy mỹ, trên trời dưới đất phía trước phía sau đều là hoa đảo, bị hắn nổi giận đùng đùng nắm bắt thủ đoạn đi trước, có chút sát phong cảnh, không bằng như vậy vô cùng thân thiết kéo thủ, chậm rãi đi về phía trước. Hắn mày hơi chút giãn ra một ít, khỏe môi gợi lên một chút duyên dáng độ cong, ngươi đây là ở đoán trách ta. Ân. Đoán ngươi không hiểu phong tình, cô phụ này cảnh đẹp. Ta cười nói. Hắn suy cười một tiếng, trong mắt hàm chứa ngàn vạn cảm xúc, khinh chào cười nói, không hiểu phong tình. Mộ tiểu tiểu, ngươi có phong tình sao? Này, muốn hay không như vậy xấu hổ à? rõ ràng không khí vừa vặn tốt chuyện, kia thật đúng là thực xin lỗi Nga, ta không có phong tình ủy khuất đế quân đại nhân, ta liền không có đi, ngươi có năng lực như thế nào? dù sao đứa nhỏ đều sinh, Nghĩ trưởng bất thành, ta ngẹn cười khỏi miệng, học học ta càng ngựa khí hử hắn quay đầu, theo bản năng che lấp chính mình ý cười, lập tức nhíu mày cười nói, không bằng gì, không có liền không có đi, ai nhồi ngươi là của ta tiểu thê từ đâu? ta nhận, hắn gian tại ta bên tai thấp giọng nói, nhận, ân, ta cũng nhận, chẳng sợ ngươi không thể thường xuyên bồi ở bên người ta, chiếu cố cục cưng cũng giống cái phủi tay trưởng quay giống nhau. Còn thường xuyên thượng cửu trọng thiên, hạ cửu trong địa, nhường ta hốt hoảng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta cũng nhận, kỳ thật đế quân đại nhân cũng không phải thật không hiểu phong tình, hắn cũng hiểu được hợp thời dùng hôn môi đến trấn an cảm xúc truy cập doanudua.net để đọc chặt tim đen lũ ám chuyện trấn an ta cảm xúc, trấn an chính hắn cảm xúc. Có đôi khi hôn liền là như vậy có ma lực đem hết thể muốn nói còn hưu lời nói, đều dung nhập ở hơi lạnh lời lẽ trong lúc đó. Kỳ thật chúng ta hôn môi thời gian địa điểm. Ách, không tốt lắm. Minh bộ chúng thần tuy rằng đã chạy đến rất xa, nhưng xa xa có một tiền nữ đang ở trị liệu đốt chọi là một gần chỗ Ách. Hai vị mặc chiến bào khôi giáp Uy phong lấm lẫm cao lớn thần linh đang xem chúng ta, kia trung đồng giống nhau mắt to ánh mắt sắc bén vô cùng, một vị dâu quay nón tròn trán mắt, một vị tằm lũ dâu dài, đều rất uy nghi, ta thiên à, đây là cái gì nhân? Hoắc ha ha ha ha. Đế quân đại nhân cùng tiểu nương nương thật sự là ân ái a. Nay tiếng cười như thế hùng tráng. Nhưu ta đầu đầy hạt tuyến hướng Giang Khởi Vân trong lòng trốn. Rất đoạn người, như vậy gần gũi xuất hiện hai song trung đồng mắt to nhìn chằm chằm xem, Giang Khởi Vân lạnh nhạt ngón tay, dùng thủy tay áo đem ta che trong ngực chung hai vị thực nhân. Hắn mang theo ý cười hỏi ân, nghe hắn ngữ khí, hẳn là đã nguôi giận không, dám, không dám chúng ta cũng không phải là không có việc gì đến quấy giày đế quân đại nhân cùng tiểu nương nương là có sự báo lại ta theo tay áo bảo khe hở nhìn lại vị kia dâu quay nón trận mắt thần linh hung hăng nhìn trầm trầm ta ta nhìn thẳng hắn nước chừng 3 giây, hắn đột nhiên đột nhiên cười đến mặt mày con cong, à tiểu nương nương đừng sợ chúng ta gặp qua à ngài mỗi lần lập mục thu tả chúng ta đều ở đại môn thượng xem ngài một chút tiến bộ à ta cười cười theo giang khởi vân trong lòng đứng lên hạ thấp người hơi hơi cúi đầu nói đa tạ thần đồ ước nhị vị quỷ đế quan tâm cho các ngươi thêm phiền toái không phiền toái không phiền toái khu kỳ thật cũng có chút chuyện phiền toái Đế quân đại nhân, tiểu nương nương ngàn trọng tuyết chúng ta không tìm được à? Quỷ đế thần đồ chính xác nói không tìm được. Giang Khởi Vân nhíu mày đối, theo lý thuyết, Chu Vi để bị tiểu nương nương kéo vào không gian, không gian liền và thông nhau ác quỷ nói, vừa rồi ngừng nghiu đầu bên đường tìm kiếm đều không tìm được ngàn trọng tuyết. Có phải hay không, bị Chu Vi để cầm, trực tiếp rơi xuống Hương Nguy Sơn quỷ đế bốc lý trả lời. Giang Khởi Vân lạnh mặt, gật gật đầu nói, ta tự mình đi nhìn xem, tiểu tiểu, chúng ta đi. Đi nơi nào? Hương Uy Sơn. Chương 570, Hương Uy Sơn 2. Chương 570 Hương Nguy Sơn hai theo ta, âm u là một chô ngâu thuẫn địa phương. Nơi này cũng có rộng lớn mạnh mẽ tiên gia thắng cảnh, nhưng tổng thể mà nói là tĩnh mịch nơi, nhưng mà nơi này lại là luân hồi chỗ. Sinh diệt ở trong này thay đổi liên tục, mà có chút địa phương cũng là hoàn toàn triệt để tĩnh mịch nơi, tỷ như huyết trì địa ngục, tỷ như cái bóng sơn âm sơn là minh phủ thần sơn chủ mạch, cái bóng sơn kỳ thật chính là âm sơn chỗ sâu nhất nhà giam. Bởi vì nơi này là thuần âm vô dương nơi, cho nên nhân thế trung đạo nhất phái đem này xưng hô vì Hư Uy Chi Huệ, cái bóng sơn cũng còn có một cái độc đáo tên Hư Sơn. Nó ở trong này quỷ hồn chỉ có hôi phi yên diệt hoặc là đần độn chờ đợi xử phạt này hai loại kết cục, nhưng mà cũng có chút đi đại vận quỷ hồn chạy đi, tỉ như thừa dịp Hoàng đạo thôn phong tà pháp trận nghi khi, từ nơi này lậu đi ra ngoài vết mặt quỷ vương, hắn trùng hợp lại gặp Giang Khởi Vân vứt bỏ ác niệm tập dụ, ra dĩ dung hợp sau chiếm được rất cường đại pháp lực đại bộ phận quỷ hồn tại đây mây đen mù sương, khe sâu trong nhà giam đều là thực tuyệt vọng. Nơi này hắc vụ tràn ngập, một mảnh khô bại tuyệt vọng hơi thở. Giang Khởi Vân ôm lấy ta, dừng ở vách núi phía trên bình chỗ, nơi này có một chỗ đình đài, là âm lại quỷ kém làm công nơi. Một vị âm lại đứng dậy chắp tay, nói: "Đế quân đại nhân, vừa rồi tiểu nương nương tha xuống dưới vong hồn." đều đầu nhập hương nguy khe núi cốc bên trong, thật nhiều đều bị này yêu quái quỷ quái xả thoát phá, nhưng là chu vi để bởi vì trên người có chứa một tia tiên khí mà bình yên vô sự. Tiên khí, nàng đoạt ta ngàn trọng tuyết đâu, nàng đoạt ta tiểu liên hoa, cho nên mới mang theo tiên khí đi. Thế nào đem này nọ cầm lại đến? Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, Giang Khởi Vân dựa vào lan can trông về phía xa, sơn hạ khe sâu mây đen dày đặc, có thể nhìn đến cái gì à? Nhường Minh Thú đem nàng đuổi ra đến, quỷ kém nhóm khóa hồn hảo hảo soát người, mà khác lại ở khe sâu lý tìm đòi. cần phải đem ngàn trọng tuyết tìm trở về. Giang Khởi Vân cao mảnh phân phó. Vội cài âm lại quỷ kém lập tức lĩnh mệnh đi làm, Khắc tiểu quỷ kém nhóm vụng trộm trao đổi một chút ánh mắt, theo trong đình lui đi ra ngoài. Có ý tứ gì a các ngươi, lẫn mắt như vậy sao còn nhìn lén, đã cho ta nhìn không thấy sao, này đó tiểu quỷ, một đám đều thật tinh." Ta căm giận nói với Giang Khởi Vân, ngươi xem bọn hắn này, nghiền ngẫm lại hiểu rõ ánh mắt, chân khí nhân. Giang Khởi Vân cười khẽ một chút, ngồi ở lan can biên, đem ta ôm ở hắn trên đùi ngồi bọn họ phi lễ chớ thị là bình thường hành động, chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ lúc nào cũng khắc khắc xem ngươi cùng với ta luôn hành. Giang Khởi Vân cười nói, "Chu vi đề hội xử lý như thế nào? Ta có chút tiểu rối rắm." Ta hy vọng nàng có thể hồi phi yên diệt, hơn nữa càng nhanh càng tốt, nhưng là Giang Khởi Vân từng nói qua 400 năm kỳ hạn còn kém chút thời gian, cho nên hắn tài đem nàng quăng nhập nơi này đi, ngươi hy vọng xử lý như thế nào? Giang Khởi Vân cười hỏi, ngươi không phải giúp ta cái qua danh chương sao? Ta đương nhiên hy vọng có thể trừ bỏ hậu họa, xong hết mọi chuyện, nhưng là tiên gia tôn thần nói trong lời nói, hẳn là muốn nghiêm cận tuân thủ a. Thất tín hình như là thực nghiêm trọng chuyện. Đương nhiên, đạo gia giới luật, thần chức trói buộc, ta không thể nói không giữ lời. Giang Khởi Vân thấp giọng nói, vậy chỉ có thể đem chu vi để ném tại đây hương nguy sơn bị khắc quỷ cánướt xem nàng có thể hay không sống quá còn lại này đó năm tháng đợi đến sống quá chờ đợi nàng cũng là 6 ngày cung thẩm phán cùng 24 ngục khổ hình ngàn trọng tuyết rất nhanh đã bị tìm được này có chút ra ngoài ta dự kiến ta còn lo lắng có phải hay không giống danh chương giống nhau bị người khác trộm đi giang khởi vân suy cười một tiếng nói ngươi suy nghĩ nhiều danh chương coi như có chút rủng nhưng này ngàn trọng tuyết muốn tới làm cái gì đây là ngưng tụ ngươi phúc đức cùng tu vi gì đó người khác cầm tác dụng không lớn hắn nâng tay tiếp nhận âm lại đến tiểu liên hoa Này đóa hoa sen cư nhiên đã biến trắng một nửa, ta khó nén hưng phần nói đến, cư nhiên nhanh như vậy liền một nửa. Giang Khởi Vân có chút mất hứng, phòng trứng hắn còn ngại chậm đâu, hắn nhíu mày nói, này tốc độ cũng không mau, về sau còn cần lý nhiều chú ý tích góp từng tí một phúc đức, mỗi ngày sớm muộn gì làm công khóa. Biết ngươi so với ta còn sốt rồi nha. Ta cười nhìn về phía hắn có thể không đội sao. Ta ở thiên tử điện ngồi xuống đi chính là một ngày, căn bản không thời gian bận tâm ngươi, ngươi lại dễ dàng ra tình huống hắn nâng tay đè trán của bản thân rác, một bộ đau đầu bộ dáng. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào a, ngươi muốn cho ta ban ngày ngồi ở âm cảnh thiên cung chờ ngươi a? Hào nham chán, ta mới không cần. Ta chạy nhanh lắc đầu ngươi tưởng ngồi ở thiên tử trong điện trở cũng có thể. Không cần, ai muốn ngồi nhìn ngươi công tác a. Nhàm chán đến cực điểm, ta còn không bằng ở nhà mang đứa nhỏ đâu. Hắn câu môi cười, đây chính là ngươi nói, vậy ở nhà Hào hảo mang đứa nhỏ đi. Đi, ta đưa ngươi trở về. Người này, tư nhiên hy vọng ta có thể trở thành bà chủ nhà. Cả ngày ở nhà giúp chồng dạy con, buổi tối chờ hắn về nhà a. Nghĩ đến Mỹ, Giang Khởi Vân không có lưu ta ở Minh phủ nhiều làm lưu lại, hắn còn có rất nhiều thiện hậu sự vụ phải làm, cho nên trước đem ta đuổi về Phá Nát Tô Trang lúc này thiên đã sáng toàn bộ thôn trại hủy hoại thật sự triệt đề vu vương sơn thành mọi người đang ở xử lý này nhất quỷ khí cùng thi khí bọn họ đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát đều đôi đứng lên tiêu hủy sau đó tiến hành trừ tang nghi thức ta xuất hiện thời điểm ta ca đang ở cấp tiểu nhiệt kiểm tra thương thế nó bị kế đều tình quân một cước đa văng thương đến xương cốt đang ở hụt hữ hụt thở ta đau lòng đòi mạng vội hỏi giang khởi vân thế nào trị liệu giang khởi vân nhũ mày nói ta không phải nhường tiểu đồng tử cho ngươi hai quả đàn dược sao cấp nó ăn một là có thể ta vỗ đầu bóc nát một viên tiểu đan dược đem một phấn uy tiểu nhiệt đi Tiểu nghiệt thân đầu lươi liếm liếm ta trên tay miệng vết thương, Tiêu Ngạo nói, hừ, chờ ta có thể hiện hóa hoàn chỉnh hình người, sẽ không sợ bọn họ. Ta ca thở dài nói, hai tứ nốc, ngươi cái kiêm miêu lỗ thai cùng tiểu đoàn đuôi là lợi khi à? Nếu ngươi có thể thốn hóa lỗ thai cùng đuôi, phòng trường tiểu tỷ tỷ nhóm sẽ không yêu ngươi, đừng tròn vắng, vẫn là giữ đi, lưu trữ yêu việt nhiều lắm. Về sau ngươi hội biết. Ta đem còn lại một viên đan dược đưa cho một vãn thần, một vãn thần nhiễu mày nói, ta muốn tới làm cái gì? Quỷ công chúa trừ bỏ, mật giang lưu vực nguy hiểm đã giải trừ, lưu trữ a, cho ngươi tương lai tiểu thê tử dự phòng. Đồ nóc. Ta chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như này đan dược có thể khởi tử hồi sinh, chữa khỏi trọng thương, kia về sau, nếu hắn chờ đợi kia vị nữ tử, vẫn như cũ vô pháp chống cự thư cổ độc tính khí, còn có thể dùng này khóa dược cứu mạng, nhường hắn không đến mức hối hận sâu vô cùng. Một văn thần im lặng không nói gì, theo ta trong lòng bàn tay cầm đi kia khóa dược. Ta ca nhắc nhở nói, "Tiểu tiểu, chúng ta sớm đi đi trở về. Xuất ra nhiều thế này tiên, người trong nhà nhất định tự Chương 571, huyết ỉ Chương 571, huyết ỉ người trong nhà số ruột. Ta ca trước kia cũng không như vậy lưu luyến gia đình chẳng lẽ là nghe được từ nhã kỳ ngụy trang lâm nuôn thấm thanh âm sau trong lòng hắn có chút run rẩy lâm nuôn thấm tuy rằng bị nghiêm mật bảo hộ nhưng nàng dù sao cũng là cái ngoài vòng tròn nhân rất nhiều thời điểm hội khó lòng phòng bị ta nói với một vạn thần chúng ta muốn chạy nhanh về nhà một vạn thần khỏe miệng chịu chịu người lão công đem nơi này đánh cho một mảnh phế tích liền như vậy buông tay mặc kệ a ách hắn cũng giúp ngươi thôi đừng nhỏ mọn như vậy dù sao thôn này tử đã không có người thể giả đã hí các ngươi phái điểm vu vương sơn thành nhân tới nơi này đóng quân một lần nữa đem trên núi dược liệu làm đứng lên ta có chút chột dạ nhìn nhìn chung quanh Giang khởi vân cùng kế đều đánh nhau thời điểm tuy rằng tận lực đè nặng cơ tức, không nhường chính mình mất đi lý trí, nhưng hai vị tôn thần đánh nhau trường hợp không giống người thường, bên cạnh sơn đều băng một cái chỗ hổng. Một văn thần thở dài, lắc đầu nói, một lát đưa các ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi phải đi rất xa sơn đạo tại có di động tín hiệu, khi đó tài năng cùng ngoại giới câu thông, chờ ta chuẩn bị cho các ngươi chút lương khô đi. Chúng ta loại này thói quen thành thị cuộc sống nhân, đột nhiên muốn tại dã người thường đi, trong lúc nhất thời phi thường không thích đứng. Thẩm thanh nhụy mang theo thẩm gia đệ tử đi theo ta, ta âm thầm quyết định chờ chúng ta đi ra ngoài sau. Triệu Hồi Bạch vô thường vội tới các nàng đầu góc đặt ra cái tâm chú. Ta ca một đường trăn trọc lần này rất mệt, thuê xe chết ở tại cái kia trong thôn, cấp xe thuê đi 20 vạn tiền thế chấp khẳng định muốn không trở lại. Hơn nữa chúng ta đã thật lâu không việc buôn bán, ta trên tay mặc dù có không ít tiền, nhưng hàng ngày chi tiêu cũng rất lớn, như vậy đi xuống khẳng định không được đến đế đô sau, chúng ta cơ bản đều là đang vội lục, Sinh Y đã sớm qua một bên. Thẩm Thanh nhụy nghe xong những lời này, thấp giọng về một câu, thẩm gia lại không thiếu tiền, muốn dùng bao nhiêu tiền, còn không phải ngươi một câu sự tình. Ta không tính toán vận dụng thẩm gia tiền. Ta lườm nàng liếc mắt một cái nhìn đến nàng lộ ra trong nháy mắt không hờn giận vẻ mặt người này bao nhiêu vẫn là đối thẩm gia có chút cảm tình nàng trước kia là chỉ có nhất linh thực vật chỉ hiểu được duy mệnh là tử không hiểu thất tình dục dụ, chuyển thế làm người sau mới bắt đầu hiểu được này đó ta dù sao chính là người quản lý thẩm gia phương diện này bao nhiêu bao hàm thẩm lão phu nhân khổ tâm nàng lo lắng thẩm thanh nhụy làm tức giận ta cho ta đem thẩm gia đẩy vào tuyệt cảnh cho đến sụp đổ không bằng làm lớn mật quyết định đem thẩm gia giao cho ta chế tay nhờ ta xem mẹ ta phân thưởng bảo hộ thẩm gia thằng đến thằng đến thẩm thanh nhụy triệt để tiếp nhận rồi chính mình chính là một người này ý niệm mới thôi. Một đường trở về rất vất vả, chúng ta thật vất vả đi ra thâm sơn lão lầm, đi đến có tín hiệu địa phương cùng trong nhà liên hệ lên, Thẩm Thanh nhụy đợi nhân sở hữu hành lý đều bị hủy diệt rồi, không, có thân phận chứng, vô pháp thừa tọa phi cơ cao thiết. Ta đành phải lấy chút tiền giao cho Thẩm Thanh nhụy, nhường các nàng xe tải chạy đường dài trở về bộ làm giấy chứng nhận. Mà ta cùng ta ca ngựa không dừng vó trở lại đế đô. Lâm Luân Hoan ở trong điện thoại dặn dạy ta, nói ta đi mấy ngày, nhân mệnh văn kiện đều phê xuống dưới, ta cư nhiên không ở, cuối cùng là hắn mang theo Thẩm gia tổng quản cùng lao tác đi giúp ta công việc tương quan thủ tục. Ta chỉ có thể một cái vẻ nói xin lỗi, sau đó khắc sâu kiểm điểm chính mình không có kỹ càng hội báo hành trình, không có đúng hạn trở về đưa tin đợi chút. Lâm luôn hoan nhịn không được cười nói, được rồi, ngươi có biết tổ chức yêu cầu nghiêm cẩn là tốt rồi, lần sau đừng nữa không hội báo hành trình, đừng làm cho tổ chức cha người hướng đi. Ta là nói thật, không phải đùa. Là. Ta ca ăn khoai phiến, tựa vào khung cửa thượng xem ta ở hành lang hạ gọi điện thoại, cười nói, không được, nhà ta tiểu tiểu hiện tại nhưng là đặc thù cố vấn. Chậc chậc, Tư Đồ lão đầu nhi lưu lại chỗ trống, rất nhanh sẽ bị ngươi trên đỉnh đi. Chậc chậc, về sau ta việc buôn bán khi hiểu được tuổi. Hắn vừa nói xong, trong túi quần di động liền chấn động đứng lên, lấy ra đến vừa thấy, Taka mặt đều đen, không cần phải nói, ta đoán đến là ai? Cái kia mỹ thanh niên thiệu nhất hàng thiệu tổng, trừ bỏ hắn còn có ai có thể nhường Taka xem liếc mắt một cái số điện thoại đều suy sụp mặt, tiếp nghe bị nói không chừng nhân gia có sinh ý chiếu cấu ngươi. Ta mang theo một điểm vui sướng khi người gặp họa tâm tình nói, Taka khỏe miệng chịu chịu, chịu chịu, thiệu nhất hàng điện báo khẳng định là chuyện phiền thái nhi. Thiệu nhất hàng cũng là cái khôn khéo nhân, hắn tuy rằng cùng chúng ta từng có vài lần tiếp xúc, nhưng không có việc gì thời điểm, vẫn là cùng chúng ta bảo trì một đoạn khoảng cách. Như vậy đại gia đàm sự tình cũng tốt giải quyết việc chung. Ta ca tiếp điện thoại thời điểm, đại bảo cùng lao tác đi ra ngoài mua đồ ăn trở về. Nãi nãi đứng ở cửa khẩu dặn dò lao tác muốn đem rau dưa trưng nóng đánh thành bùn. Như vậy náo nhiệt lại phổ thông cuộc sống, nhiều ta cảm thấy an bình tường hòa so với cái gì đạo pháp tu vi đều càng có thể nhường ta thỏa mãn tiểu kiểu, Thiệu tổng cho chúng ta giới thiệu về đâu? Hắn một cái người quen trong nhà thai nạn trước người, vất vả phí thất vị số, Tiếp sao? Ta ca ôm điện thoại hỏi ta. Ta trao cho mày, tiếp à? Thế nào không tiếp? Nhiều toàn hai cái thất vị sổ, chúng ta còn có tài chính khởi động. Tiểu Nhất Hàng tìm chúng ta khẳng định không chuyện tốt, điểm ấy căn bản không cần hoài nghi. Hắn lái xe tới đón chúng ta khi Ta Ca vừa đem Lâm Nhoan thấm đưa về nhà. Tiểu Nhất Hàng cười xấu xa đối Ta Ca nói, không sai à, phò mã ra, Lâm tiểu thư như vậy thích người, về sau chiếu cố nhiều hơn một chút ta à. Ta Ca liếc trắng mắt, lôi kéo ta ngồi vào sau xe tòa. Hắn ở trên xe đơn giản nói với chúng ta một chút sự tình trải qua, ta có cái bằng hữu, đã kết hôn, còn chưa có tiểu hải tử, hắn lao bà mấy ngày hôm trước này lầu, nhân không có, không cần phải nói, này kịch tình rất cầu huyết, khẳng định là Tiểu Tam chân chân. Hắn lo lắng lao bà thất ngày hồi hồn đến đối phó tiểu tăng có phải hay không? Ta ca khinh bị suy cười một tiếng hừ hừ. Không sai biệt lắm đi, ngươi đến nơi đó hỏi nhiều hỏi xem, hẳn là có thể hiểu biết chớ tướng. Khi hi Thiệu Nhất Hàng cười đến có chút quỷ dị. Thật sự đơn giản như vậy. Ta nghi hoặc xem Thiệu Nhất Hàng sơn nhan, hắn đang cười, hơn nữa tươi cười có chút thần bí khó lường ý tứ hàm xúc ta nói Thiệu tổng, nhà chúng ta đang định nỗ lực tẩy bạch, ngươi về sau không cần tùy ý giới thiệu khó giải quyết sự tình cho chúng ta ra. Ta đều tính toán về sau xem dương không xem âm, xem âm quá mệt, không bằng nhìn xem san hướng phong thủy. Ta nhắc nhở hắn nói hắc hắc, này câu huyết kịch không đi tầm thường lộ, thực kỳ ba, các ngươi đi xem sẽ biết. Hắn đem xe khai tiến một cái xa hoa tiểu khu, ta nhìn thấy nhất đống dưới lầu dùng cách ly mang kéo ra một đoạn khoảng cách, còn có bảo an ở phụ cận tuần tra hắn lao bà liền chết ở chỗ này. Chương 572, huyết ý 2. Chương 572, huyết ý 2 thiệu nhất hàng nhốn Dubai, hẳn là đi, ta cũng không có gặp qua hiện trường a, bất quá nhà hắn ở tầng đỉnh, hẳn là, hắn lời nói dừng một chút, đột nhiên thải hạ phanh lại. Phía trước cái kia buồn hoa chỗ có vết máu, hẳn là trời cao rơi xuống sau, bất quy tắc bay loạn, cho nên tạm đến buồn hoa thượng ta đã thấy nhảy lầu tử quỷ, bọn họ cái loại này thảm trạng dị thường đáng sợ, hoặc là thân thể khớp xương linh thành ma hoa, hoặc là gặp được một điểm va chạm, thân thể liền cắt thành hai đoạn. như này đó phí hoài bản thân mình nhân có thể tận mắt đến cảnh tượng như vậy, không biết còn có phải hay không làm chuyện điên rồ làm chi không đi. ta ca hỏi, thiệu nhất hàng có chút túng, hắn nhỏ giọng hỏi, ta nhìn thấy kia vết máu có chút sợ hãi, từ trong nhà ta gặp chuyện không may sau, ta đều có điểm thấy máu là trắng. ngươi cũng không phải thiên kim tiểu thư, trang cái gì kim chi ngọc diệp, nhanh chút đi, đường chậm trễ thời gian. ta ca không kiên nhẫn tu xe đứng ở bên cạnh bốn hoa. Chúng ta đi đến dưới lầu, bảo an hung hăng chừng mắt chúng ta nói, đang làm gì? Tới thăm bằng hữu, có vấn đề sao? Thiệu nhất hàng không hờn giận trả lời muốn xoát người. Cảnh sát có thông chi, không cho mang theo quay chủ thiết bị. Để tránh tin tức bị tiết lộ, bảo an ngăn ở chúng ta trước mặt. Thiệu nhất hàng nĩu mày nói, hiện tại tùy tiện nhất bộ di động có thể quay chủ các ngươi quản được sao? Thu di động của ta, đây là đặc biệt định chế di động, nã hỏng rồi làm đã đánh mất người bồi được rất tốt. Lăn nhất c một bên đi, chúng ta là tới thăm bằng hữu. Bảo an có chút nhẹ quất, vốn hắn một cái tiểu bảo an bị phái tới ngăn đón phóng viên liền thường xuyên hai mắng còn gặp được thiệu nhất hàng loại này quan lớn nhị đại càng thêm cả vũ lấp miệng em ta ca lấy ra khói thuốc nói đại ca chúng ta thật là tới thăm bằng hữu ngươi xem chúng ta nơi nào giống phóng viên lại nói chuyện này tình đã qua đi mấy ngày chúng ta hiện tại đến thưởng tin tức thường cái quỷ còn không sai biệt lắm hắn lời này ý có điều chỉ bảo an lại nghe cả người chấn động bảo an vội vàng xua tay nói suy suy nói không được nói không được ta ca biết rõ còn cố hỏi nói vì sao nói không được a nói xong trực tiếp cuốn hai tấm giấy bạc màu đỏ, đỏ lặng lẽ nhét vào bảo an trong túi bảo an vừa thấy ta ca như vậy có lực tương tác lập tức lôi kéo ta ca đến một bên đăng trụ hạ, thấp giọng nói, vị này tiểu ca nhi, ta nhìn ngươi là người tốt, trả thù lao lại hòa khí chính là người tốt, lời nói thật cùng ngươi nói đi, lần này sự tình nếu phóng ta lão ra bên kia, đã sớm thỉnh pháp sư đến thiết đàn thực hiện. các ngươi thành phố lớn nhân, chính là không tin việc này. ta ngày đó tận mắt gặp ta ca bận truy vẫn nói, thấy cái gì? bảo an đại ca thần thần bí bí nói, ngươi xem gần nhất không phải đến tháng chạp sao, muốn mừng năm mới, chúng ta tiểu khu khi tuyến chuẩn bị đèn treo tường lung. cái kia nữ nhảy xuống thời điểm cái kia độ mạnh yếu rất kinh người, xỏ não đều bị khiên tuyến tước rớt. nhất đại than huyết ta liên như vậy lưu ở buồn hoa khảm khảm thượng nghe nói kia nữ là ăn mặc màu trắng áo ngủ sọ não bay sau máu chạy thành sông toàn thân đều nhuộn thành màu đỏ ngày thứ hai sớm tới tìm nhà xác thời điểm ta tận mắt đến quần áo cơ hồ đều bị huyết tương pha qua ở chúng ta lão gia mặc đồ đỏ quần áo tử nhân nhất định sẽ biến thành lệ quỷ hướng chi này nữ mặc một thân huyết y lì hắn trả sát thủ nói ta nhìn thấy chuyên gia nhóm đến nghiên cứu nhưng là chưa nói đầu là thế nào phi chỉ nói có thể là vừa khéo rơi xuống buồn hoa khảm điểm máu chót thượng bị vĩ đại xung lượng bẻ gãy nhưng là chúng ta bảo an tiếp đến mệnh lệnh đem sở hưu chuẩn bị đèn treo tường lung tuyến đều hủy đi Ta ca gật gật đầu nói, không sai à, ngươi là cái có kiến thức nhân, biết loại tình huống này phải làm pháp bảo an gật đầu nói, cũng không phải là sao. Mặc Huyết ý Tử Nhân nhất định đoàn khí tận trời. Ta tâm nói chúng ta không phải là tới thực hiện sao? Hy vọng không có tới trễ. Nói chuyện điểm ấy thời gian, Thiệu Nhất Hàng ấn mở cửa linh, hắn nổi giận đùng đùng đối trong điện thoại quát, ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, bảo ta đến cư nhiên chính mình đang ngủ. Mở cửa nhanh, chúng ta muốn bảo đến. Khả thị điện thoại bên kia là một đoàn lộn sốt tóc, hắn ấn xuống khai khóa, Đại môn văng ra, chúng ta có thể tiến vào thang máy. Chờ thang máy thời điểm, Thiệu Nhất Hàng đột nhiên hỏi các người có mấy thành nắm chắc xử lý tốt chuyện này, quỷ ảnh đều không gặp một cái, xử lý cái xả sạn ta ca chăm trọng nói, thang máy xương lý có cổ đặc dị âm lánh hơi thở, chúng ta đang muốn bước vào thang máy, phía sau liền truyền đến một nữ nhân thanh âm, ngài hảo, xin đợi chờ được không này thanh âm quát to chạy tiến chúng ta thang máy. là một nữ hài tử, mặc thân đỏ thấm sắc chỉ phò não đầm, mặt trắng da thẩm nhân, thanh âm nũng nịu. ta cùng ta ca trừng lớn mắt, hồng y nữ quỷ, vị này hồng y nữ quỷ vội vàng đi vào thang máy xương lý, đối ta ca nói một tiếng, cảm ơn vài vị, thỉnh giúp ta ấn xuống tầng cao nhất, cảm ơn tầng cao nhất thiểu nhất hàng không tự giác có rúm lại một chút, chúng ta ca phía sau trốn, ta ca thật đúng là có mị lực, tuy nhiên cơ lão cũng có thể đối hắn làm ra chim nhỏ nếp vào người hành động, thật sự là buồn nôn đã chết, này hồng y nữ quỷ đứng sau lưng ta, ta nhịn không được theo giám thị trong gương xem nàng ảnh ngược. nữ quỷ thế nào không sợ người, là nữ quỷ trong lời nói, hẳn là có thể càng rõ ràng cảm nhận được pháp sư hơi thở cùng tu vi à, chẳng lẽ nàng không cảm giác trên người chúng ta cùng thường nhân bất đồng hơi thở, ta vụng trộn khịt khịt mũi, trên người nàng không có quỷ khí, nhưng là đã có một cô huyết tinh với vị, ta ca nhịn không được mở miệng nói, mỹ nữ, trên người ngươi mang theo cái gì đâu? Có như vậy nghe thấy? A, thông y nữ quỷ ngẩn người, nhỏ giọng nói, "Nga, ta cố ý đi vườn cây tìm thi hủ hoa hân vân chính mình." Con vụn trộn khu nhất tiểu khối mang ở trên người. Thi hủ hoa, chính là cái loại này tên khoa học kêu thái thản ma dụ thanh tuổi đóa hoa sao? Nghe nói 10 năm nhất nở hoa, hoa khai có thể thối 1 km, ban đêm mùi càng thêm nồng đậm, có thể hấp dẫn tiểu côn trùng đến ăn luôn. Làm sao có thể có người cố ý đem chính mình biến thành như vậy tối a? Ngươi có phải hay không đầu óc có chút không bình thường? Ta ca lấy ra một chương trừ tà phụ chú, phách một tiếng chụp ở nàng nhi vị này hồng y nữ quỷ liền phát hoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía taka nàng vừa rồi tóc dài che khuất hơn phân nửa gò má lại luôn luôn cúi đầu lúc này ngẩng đầu nhìn xem mới phát giác nàng thực tuổi trẻ chính là sắc mặt dị thường bạch còn đồ tiên diễm như máu son môi hình như là cố ý hóa trang thành này quỷ bộ dáng các ngươi là pháp sư nàng kinh hỉ xem chúng ta thật tốt quá nguyên lai like tẻ ca thỉnh pháp sư này nữ khí hay là ngươi chính là cái kia chen chân tiểu tam nhi taka trắng ra hỏi vị này mặc màu đỏ chỉ phòn mái dài hóa trang hóa đắc tượng cái quỷ giống nhau trẻ tuổi nữ hài mặt đỏ lên gật gật đầu thấp giọng nói chuyện này Ta, ta có khẩu chung. Chương 573, huyết ý, ý 3. Chương 573, huyết ý 3 làm tiểu tam còn có khẩu chung. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta ca không lưu tình chút nào chế nào nói. Nàng lại buông xuống đầu, hai phiến tóc dài buông xuống dưới che hơn phân nửa gò má, chỉ xem tới được màu đỏ môi, bộ dáng này buổi tối khuê thấy, khẳng định muốn hù chết người, tiệu nhất hàng biết này nữ hải là nhân sau, lập tức theo ta cả phía sau xuất ra. Hắn xem năm nay khinh nữ hải, lạnh giọng chào phụm nói, trang đáng thương sẽ không tất, trên đời này rồi bọn chỉ biết đinh có khâu tối đạn, hai cái đùi phiết rất hay chính mình còn không được cái tia khâu, tự nhiên có rồi bỏ đến đinh, chẳng cái gì ngây thơ. phúc ta thiếu chút nữa máu tươi ba thước, thiểu nhất hàng cũng là cái độc miệng a. hắn phía trước kia phó nhẹ nhàng thiếu gia tuấn, nương, tú, pháo, hình tượng đều là giả vờ, ta ca đều mở to hai mắt nhìn quay đầu xem hắn, trong mắt tránh qua một tia nhìn với cặp mắt khác xưa thần sắc. này nữ hải vùi đầu càng thấp đinh tầng đỉnh đến, ngoan ngoãn này thang máy ngồi đỉnh lâu a, loại này xa hoa siêu cao tầng thương nhà ở rất cao. ta đứng ở thang máy gian, thấu trên tường thủy tinh công nghiệp cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại đều cảm thấy có chút thoáng vắng cao chạy nhanh trốn hồi ta ca bên cạnh người. Ta ca thân thủ lôi kéo ta, nhìn nhìn hai bên trái phải, này phòng ở là nhất thê tứ hộ, nhưng là tầng đỉnh chỉ có hai hộ. Này hai hộ là siêu đại diện tích, bên trong hai tầng xa hoa cao tầng nhà ở theo Thiệu nhất hẳn nói, này một bộ phòng ở thị trường đại khái ở hơn 3000 vạn, hắn bằng hữu rất có tiền nhà, như vậy có tiền gia đình, có kẻ thứ ba trên chân, vậy ly hôn, phân tài sản đều có thể phân đến nhất bút cực khoản, làm gì nhảy lầu tự sát như vậy cực đoan, hơn nữa, kẻ có tiền phần lớn đều đỉnh mở ra à, không đến mức một điểm cảm tình đả kích đều kinh chịu không nổi. Tiểu nhất hàng phía trước nói này ra nhân cầu huyết thật sự kỳ ba, nửa khí còn có chút trào phúng, không biết có cái gì này sinh cái mới tam xem chuyện xưa bên này. Tiểu nhất hàng chỉ chỉ bên tay trái kia phía đại môn. Ta tập quán tính quan sát trung quanh, nhìn đến bên phải kia phòng tử phòng trộm trên cửa chói một phen nhuyễn nhuyễn túi xuống ngang cây. Ta chặt chặt ta ca, ý bảo hắn nhìn về phía mặt sau kia ra đại môn đó là cảnh liễu. Hiện tại phương bắc là mùa đông, liễu thụ chỉ còn cảnh. Cửa này thượng liền chói như vậy một phen chùi lủi cảnh. Nay cũng đèn xa hoa thang lầu cùng mật mã khóa phòng trộm môn không hợp nhau. Thiệu nhất hàng buồn bực hỏi, các ngươi ở nhìn cái gì? Nhà này ở người nào? Ta ca hỏi, Tiệu Nhất Hàng nữ mày nói, ta làm sao mà biết? Để sau hỏi một chút Lão Tề, nhìn hắn có biết hay không? Trong Đại Thành Thị cùng hàng xóm hố không biết thực bình thường. Chúng ta đi đến Tiệu Nhất Hàng vị này tên là Lão tể bằng hữu trước cửa phòng, hắn ấn xuống trúng cửa, chờ người ở bên trong mở cửa. Ta nhân cơ hội này nhìn trộm đánh giá một chút túi đầu đi theo chúng ta tiểu Tam. Vị này tiểu Tam cô nương thuật nhìn giống cái sinh viên, trên mặt kia nữ quỷ bình thường trang dung cũng giấu không lấn át được nàng tính trẻ con. Sinh viên làm tiểu Tam, này chẳng phải cái gì tin tức? Có chút là theo như nhu cầu, có chút là ngoạn gia phát hỏa, đợi chút. Loại chuyện này không thể nói rõ ai đúng ai sai, nhưng Thiệu Nhất Hàng cái kia rồi bỏ cùng đàn so sánh đỉnh chuẩn xác. Bên trong rất nặng gỗ lim đại môn kéo ra, một cái tóc lộn xộn, râu ria sồm sàm nam nhân đứng ở phòng trộn phía sau cửa, xuyên thấu qua môn lan xem chúng ta ngươi ngươi ở đấy, trong nhà gia chuyện lớn như vậy, ngươi còn có thể sống mơ mơ màng màng. Thiệu Nhất Hàng nhíu mày nói. Lão tề thoạt nhìn hơn 30 tuổi, một bộ u buồn nghệ thuật ra khí chất, hắn chậm rãi nói, không sống mơ mơ màng màng làm sao bây giờ? Ta thế nào đối mặt loại này, lời còn chưa dứt, hắn thấy được chúng ta phía sau đứng tiểu tam cô nương. Kia trong nháy mắt hắn thân thể giống như thông điện bình thường mạnh chấn động, ánh mắt bạo sông ra đến, sắc mặt trắng xanh bổ nhào vào phòng trộm Lan thượng, "La bà." Hắn câm cổ họng gầm nhẹ một tiếng. Chúng ta liền phát hoảng, không tự chủ được thối lui nửa bước. Vị kia tiểu tam cô nương ngẩng đầu, lộ ra một cái khó coi đến cực điểm cười khổ, "Cái kia, TK, là ta lão tề Ánh mắt ngưng trệ vài giây, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Nay biểu cảm, giống như đối này tiểu tam cũng không bao nhiêu ham thích đi, hắn mở ra phòng trộm môn, nói, "Tiến vào nói đi trong phòng một mảnh hỗn độn." Gặp chuyện không may sau cảnh quan đến điều tra qua, lão tệ phòng trừng cũng không có tâm tư sửa sang lại, này nọ tùy ý loan ném, trong phòng bếp một đống cặp lồng đựng cơm lão thể. đây là ta từng nói với ngươi mộ gia hai vị đại sư, bọn họ rất lợi hại, vị cô nương này còn gặp qua đại trưởng lão, ngươi sự tình ta đại khái nói hạ, ngươi lại kỹ, càng bổ sung một chút đi. Thiệu nhất hướng đi lão thể giới thiệu đôi ta, ta ca thân thủ cùng lão tệ nắm tay, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vài ngày, gặp chuyện không may thời điểm cụ thể thời gian là khi nào thì? Bốn ngày, gặp chuyện không may ngày đó là nửa đêm, chúng ta gần nhất ở rủ mình, liền phân phòng ngủ ta căn bản không biết nàng ngã xuống, bình minh thời gian thần luyện đại gia thấy được báo nguy, ta mới biết được. khi đó thi thể đều đã cứng ngắc, huyết đều ngưng kết thành băng tra tử hắn lòng còn sợ, hai nói phía trước nàng có hay không khác thường dấu hiệu. ta ca nhũ mày hỏi, lao tề nhìn thoáng qua vị tia tiểu tam cô nương, tiểu tam tiếp lời hồi đáp, tề phu nhân thường xuyên cùng ta cãi nhau, cho nên ta cũng không rõ lắm. thường xuyên cùng ngươi cãi nhau, nói như vậy, các người hai cái còn thường xuyên gặp mặt, thiệu nhất hàng nghe thế câu đột nhiên cười lạnh một chút, hắn khẳng định biết chút cái gì, ta ca đối này đó cảm tình liên lụy không quá cảm thấy hứng thú, hắn nhún nhún vai nói, được rồi. Cha án là cảnh sát chuyện, ta liền không hỏi nhiều. Tề tiền sinh ngươi tưởng bị thắt chúng ta làm chuyện gì? Chứ ta chọc quỷ kim tiểu đội út là ta muội cường hạng, chấn trạch hóa sát phong thủy bố cục tìm ta. Lão tề trương dựa vào miệng người, hỏi thu hai lần tiền sao? Phúc người này như vậy có tiền còn như vậy khu, ta ca cũng nhìn không được cười nói, hãy thu một lần, đừng lo lắng, chúng ta nhưng là thiện tâm nhân. Tốt lắm, ta cảm thấy nàng phòng có chút vấn đề, ta đến bây giờ còn không dám tới gần. Còn có chính là ta nghe nói hồng y sẽ biến thành lệ quỷ, đầu thất hoàn hồn báo thù. Ta sợ nàng giận chó đánh mèo, ta lão tề sắc mặt trắng bệnh chúng ta đây đi trước nàng phòng nhìn xem đi. Ta ca rõ ràng nói, nãy lâu chết đi nữ chủ nhân ngủ ở này bộ hào chạy phòng ngủ chính, bên trong có phòng giữ quần áo cùng vệ dụ, thực rộng rãi mà xa hoa trần nhà định truy hình thủy tinh đăng, loạn khí chàng lại giống như người tên, vệ dụ môn cùng phòng ngủ môn thẳng đuối, phạm vào kiên kỵ ta nhỏ giọng hướng lao tề nói, kết quả vừa quay đầu lại, lao tận gốc bạn không theo ta tiến vào, cùng cái kia tiểu tam đứng ở cửa khẩu không động đậy. Ta ca cười nói, coi như hết, lao tề phòng trưởng thực không nghĩ tiến vào phòng này, chúng ta không cần ép buộc, hahaha cười đến như vậy quỷ dị tăng lên gì. Chương 574, thần bí lão nhân. Chương 574, thần bí lão nhân Tạ nhìn về phía Taka, hắn cùng Triệu Nhất Hàng đứng ở phòng giữ quần áo cửa. Taka ở bên trong chiến khiên, Triệu Nhất Hàng ôm song trưởng Tạ tựa vào tủ quần áo bằng vẻ mặt hiểu rõ cười lạnh. Hai người này, càng ngày càng có ăn ý à, các ngươi làm chi cười đến như vậy quỷ dị ta thấu qua đến hỏi. Taka trong ba lô tùy thời đều mang theo bao tay, bởi vì đi ra ngoài công tác thường xuyên cần, cho nên hắn đội bao tay phiên này nọ không sợ lưu lại vân tay, mà Thiệu Nhất Hàng không có phiên, hắn ôm hai tay xem Taka lù tung. Cửa vị kia tiểu tam cô nương lặng lẽ kéo kéo lao tề quần áo. Hai người theo cửa tránh ra, đến thư phòng đi nói nhỏ. Taka quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, nhắc nhở ta nói, "Tiểu Kiều, đi trộn nghe bọn hắn nói cái gì?" Ta nhướng mày nói, "Làm chi nhường ta đi? Ta mới không cần nghe bọn hắn tư mật nói, đơn giản chính là chút." Tả Dâm nói còn chưa dứt lời, Taka theo phòng giữ quần áo một cái dấu kín trong ngăn kéo nhỏ lấy ra vài món này nọ. "Này cái quỷ gì?" Phúc Taka nhịn không được cười cười, Thiệu Nhất Hàng cũng cười lạnh hai tiếng. "Xem ta mặc danh kỳ diệu bộ dáng." Taka nói, "Nhanh, Tiểu Kiều đừng nhìn này đó, nhanh đi nghe lén." Nghe lén rất trong yếu. "Chúng ta làm rõ ràng đến cùng sao lại thế này?" này thái độ rõ ràng là phái ta à ta đại khái đoán ra mấy thứ này sử dụng, khả vì sao bộ dạng như vậy kỳ quái, ta mặc niệm bảo cáo triệu hồi tiểu kỳ kém, phái bọn họ quang minh chính đại đi nghe lén kia hai người nói cái gì, ta chính mình liền đứng ở phòng giữ quần áo cửa, nhìn chăm chăm ta ca phiên này nọ này đôi có ý tư a, ta có chút làm không hiểu bọn họ là thế nào cái nhân vật, ta ca xem trong ngăn kéo nhỏ nào vật phẩm, ta nhìn thấy có dây thừng, có các loại hình thủ kỳ quái tiểu gậy gộc, còn có mang theo nút lọ đôi, còn có một chút cùng loại bệnh tâm thần nhân dùng trói buộc ý đi, còn có một chút hai điều tiểu côn quần nay quả thực giống cái 20 hội trợ triển lãm phẩm. Ta dâm a, ta dâm tiểu tổng, các ngươi này đó thượng lưu nhân sĩ ngoạn như vậy hạ lưu, thật sự không sợ ta dâm nhân quả báo ứng A. Ta ca cười hỏi, tiểu nhất hàng những mày nói, đừng đem ta tính đi vào, ta nhưng là khó được một cỗ thanh lưu. khu khu khu ta thiếu chút nữa sắp đến. Tiểu nhất hàng xem ta, bất mãn nói, tiểu kiều cô đơn, ngươi có ý tứ gì? Ta nhưng cho tới bây giờ không loạn chơi đùa, cho dù ta kia gì, cũng không có nghĩa là ta sàng bậy đi. hào hào hảo, các ngươi tiếp tục tham thảo, ta không chen vào nói. Ta chịu được cười, nỗ lực băng ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ta ca tiếp tục bày ra một bộ phá án bộ dáng, vớt cằm cười xấu xa nói, có ý tứ. Ta ban đầu cho rằng là nam chủ nhân làm tiểu tam, hiện tại xem ra giống như nam chủ nhân là thụ hại giả a. A, này nói như thế nào? Xem này đó khí cụ, rõ ràng là nữ nhân dùng. Hơn nữa tác dụng đối tượng cũng là nữ nhân a, bằng không muốn này đó xong đầu ít tới làm gì? Hắn hèn mọn liễu môi, hảo hảo tuân thủ lâm dương quy luật không tốt sao? Càng muốn nhập tà dâm chi đạo. Tiệu nhất hàng liễu mày hỏi, các ngươi lão nói tà dâm tà dâm, có ý tứ gì? Taka nhún vai, ngươi lại không tin nói, hỏi đến làm chi? Tiểu Nhất Hàng không cam lòng quay đầu nhìn về phía ta, tiểu kiều cô nương, giải thích một chút. Ách, chính là cùng phối ngẫu bên ngoài nhân làm loại chuyện này. Còn có chính là cùng không đương người, ở không đương nơi, hoặc không đương là lúc, địch cho không đương việc, đều tính tà dâm. Ta tà chuyển chuyển giải thích nói các ngươi nói chuyện đều thần bí lầm nhậm, cái gì kêu không đương. Tiểu Nhất Hàng nghĩ mày hỏi chính là vi phạm quy luật tự nhiên, âm dương thuận nghịch, đạo đức luân thường, dưỡng sinh tĩnh tâm này đó đều là không tốt, không thỏa đáng hành động, hội phạm vào tà dâm chi giới, tà dâm nhất định hội tổn hại phúc đức. Nếu phúc đức thâm hậu, khả năng một chốc còn nhìn không ra đến nếu vốn liền không có gì phúc đức nhân, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Ta giải thích một phen, nhìn hắn cao mày có chút mất hứng, vì thế chuyển bộ bổ thượng một câu. Ngươi không tin nói, có thể nghe một chút cho dù, không cần tôn sùng lá chuẩn tắc. Ngươi nói dễ dàng gặp chuyện không may điểm này, ta tin. Hắn đột nhiên toát ra một câu. Hắn cười lạnh nói, bao nhiêu quan viên là bị nhị mãi tỉnh vụ tiểu tam kéo xuống ngựa. Ta không dám nói tiếp, ra vẻ hắn lao cha cũng có phương diện này vấn đề. Ta ca cha xét một phen, trong lòng đã có sổ. Hơn nữa tiểu quỷ kém vụ trộm chạy về đến hội báo tiểu nương nương, huynh trưởng đại nhân cái kia nam nhân luôn luôn tại măng, cái kia nữ, nói cái kia nữ bức điên rồi hắn lão bà, tại sẽ làm ra tự sát loại này việc mốc. kia nữ nói như thế nào? Ta ca nhiều có thú vị hỏi kia nữ nói chính mình không dự đoán được loại kết quả này, chuyện này quả thật cầu hết không được, nhà này tự sát cái kia nữ chủ nhân, là cái song tình đến lưỡng giả, nàng ở nữ tính trước mặt thực cường thế, tỉ như đối này Tiểu Tam, nàng đem này Tiểu Tam dụ dỗ, tiếp nhận rồi loại này không tầm thường yêu say đắm, luôn luôn cùng này Tiểu Tam rất tốt. nhưng là này Tiểu Tam chính là tò mò xuống thủy, chơi một đoạn thời gian sau, cảm thấy có chút ấy đã nghĩ chia tay, hơn nữa thường xuyên qua lại, cùng nam chủ nhân xem đôi mắt. Nam chủ nhân luôn luôn là cái túng hóa, có lần vụng trộn cùng Tiểu Tam hẹn họ bị nữ chủ nhân gặp được, nữ chủ nhân bị rất lớn kích thích, tinh thần tình huống luôn luôn không ổn định. Ta ca cười nói, này có chút khôi hài. Phòng trừng kia nữ cảm thấy chính mình nguyên bản mọi việc đều thuận lợi, chân đứng hai thuyền đỉnh hi ra, kết quả phát hiện chính mình mới là bị tái rồi cái kia, còn là của chính mình hai cái thuyền tấu ở cùng một chỗ tái rồi nàng. Trong lúc nhất thời khí điên rồi liền làm chuyện điên rồ. Thiệu nhất hàng cười lạnh nói, lao thể cái kia tùng hóa, luôn luôn là cắn lao bà, biết chính mình lao bà có phương diện này, ham mê cũng không dám có ý kiến. Phòng trường hắn cảm thấy chỉ cần không phải cùng nam nhân làm sẽ không tính vợ ngoại tình đi. Tiểu quỷ kém nhỏ giọng nói, huynh trưởng đại nhân, ta còn nghe được kia nữ nói, thỉnh pháp sư đến sửa sửa trong nhà bố cục, thuận tiện nhường nàng ở đầu thất hồi hồn đêm ngoan ngoan đi rồi không là đến nơi. khi đó đôi ta không phải có thể ở cùng nhau, lại không phải chúng ta hại nàng, là chính nàng ngày lầu. trách chúng ta a, ta còn nhường nàng chơi này hai năm đâu, lại không nợ nàng cái gì, ta ca khỏe miệng chịu chịu, việc này ta thực không nghĩ quản. bên kia cũng không tưởng bang, đừng nói như vậy, đã chúng ta đến, khiến cho âm dương quy về là tốt rồi, còn lại nhân quả báo ứng chúng ta sẽ không quản ta khuyên một câu, ta ca bĩ môi, cuối cùng trước khi rời đi cho mấy trường phụ chú, hẹn xong rồi đầu thất ngày đó lại đến. Chúng ta rời đi thời điểm, đứng ở trước thang máy chờ thang máy. Bên ngoài bắt đầu phiêu tuyết, sắc trời âm trầm. Ta không hiểu cảm giác được lưng một trận phát lạnh, nổi ra gà sung ra. Thang máy gian ánh đèn sáng tỏ, phụ kín gạch men sứ, không có gì âm u góc ca đinh. Cửa thang máy mở đột nhiên một tiếng gầm lên từ trên trời giáng xuống. Người nào? Ta liền phát hoảng. Vừa rồi cái loại này lưng run lên cảm giác mạnh vừa kéo, dần dần biến mất. Ta ngẩng đầu, nhìn đến trong thang máy đứng một cái râu tóc bạc trắng lão nhân già chính quắc mắt nhìn chừng chừng chừng mắt chúng ta. Chương 575, tháng trạm Chương 575, tháng 3, viện ngoại một tầng chỉ có hai hộ nhân gia, trừ bỏ kia lão tử già, cũng chỉ có bên kia trên cửa quải chùi lùi cảnh liễu kia nhất hộ. Vị này lão nhân gia hẳn là kia gia hộ gia đình đi, chúng ta hơi hơi chố mắt thời điểm, lão nhân gia đã theo trong thang máy bước ra đến. Hắn thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, tóc hơn phân nửa đều trắng, mặc nhất kiện tiểu cũ nguyên áo bành tô, chân đặng một đôi miên hải, trang điểm thật sự bình thường. Nhưng hắn hai mắt sáng ngời lưu thần, nhìn tinh thần sáng láng rất có khí thế. Lão nhân gia, ngài lớn tiếng như vậy làm cái gì? chúng ta tới thăm bằng hữu, ta ca trả lời một câu. Lão nhân lưỡng đạo màu trắng lông mày vừa nhíu, không hờn giận nói, thăm cái gì bằng hữu? Không biết này gia nhân đã xảy ra chuyện sao? Người trẻ tuổi nhân đừng đến thêm phiền, chờ sự tình bình ổn sau lại đến đi. Thiệu nhất hàng không hờn giận trở về một câu, cũng không phải đi nhà ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm chi? Lão nhân cười lạnh một tiếng, xoay người chiều chính mình ra môn khẩu đi đến chở, chờ một chút. Ta bận gọi lại vị này lão nhân ra, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn nhìn ta lao bá, xin hỏi một chút, ngài ra vì sao ở đại môn thượng phải nhánh cây à? Ta cố ý nói thành nhánh cây, mà không nói cảnh liễu. Lão nhân thần sắc hơi chút hòa dịu một ít, hắn ngựa khí đông từng nói, tiểu hài tử không hiểu thực bình thường, nhà ta đứa nhỏ cũng không hiểu, không biết lão nhân ra lưu lại trí tuệ nhiều hữu dụng, này chính là một loại phong tục, các ngươi này ba người trẻ tuổi nhanh chút rời đi đi, làm chi chưa từng thấy chúng ta đi à? Ta ca than thở một câu, biết quải cảnh liêu trừ tà thực rất giỏi à? Liêu thành như vậy, không phải là cậy giả lên mà sao? Lão nhân hung hăng chừng mắt nhìn ta ca liếc mắt một cái, chúng ta đi tiến thang máy, thiệu nhất hàng ấn xuống lầu một, hỏi, quải cảnh liêu như thế nào? Không thể quải, ta lắc đầu nói, có thể quải, cảnh liêu là trừ tà đạo cụ. Ta nhìn thấy trên cửa quải cánh liễu, còn tưởng rằng ở cái gì cao nhân ở bên trong, cho nên liền hỏi nhiều hai câu. Lão nhân này khẳng định biết cánh liễu là Trừ Tà, lão nhân ra tương đối để ý này đó, hắn khả năng cảm thấy ra chuyện này quấy rầy hắn thanh tịnh, cho nên nhìn đến có người xa lạ liền như vậy hung. Ta ca đoán một fan chim cánh cụt một đám, 518367407, lão lái xe nói nhảm miệng cường vương giả tốc độ tay đế thỉnh khấu nhất, nhị đàn, 625956673, văn nghệ yên tình ấm manh tiểu tươi mát kịch tình nhị, duy nhất chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng đến điểm luôn tỉnh, xí gặp tự như mặt mặt. Triệu Nhất Hàng đem chúng ta đưa về nhà, trên đường chúng ta mới biết được, hắn cùng với Lao Tể kỳ thật không được tốt lắm bằng hưu, hắn cùng chết đi nữ chủ nhân tương đối thuộc đại khái là xuất phát từ mỗi loại đặc thù đám người đồng tình tâm, cho nên hắn hướng Lao Tể giới thiệu chúng ta. Ta ca xem thiệu Nhất Hàng xe đi xa bóng lưng, nhỏ giọng nói với ta, ta xem thiệu Nhất Hàng chân chính tâm lý là ước gì Lao Tể cùng cái kia tiểu tam gặp chuyện không may, nhưng coi như hữu lý trí, không hy vọng thật sự phát sinh thảm án, cho nên giới thiệu chúng ta đi nhìn xem. Chúng ta về nhà thời điểm, lão Tắc đang ở đánh quét sân, một tiếng trong trẻo thiếu niên âm theo tây sương phòng truyền đến Tiệu sư thúc. Sư phụ Tham sói hai mắt lượng tinh tinh chiều chúng ta chạy tới, hắn phóng nghỉ đông, ba ta liền mang theo hắn cùng nhau tới tìm chúng ta, lao tác vừa đem hai người tiếp trở về không lâu. Ta ca cười nói, không cười đệ tử, cư nhiên không chân hướng sư phụ đến tiếp đón. Trước kêu ngươi sư thúc, ngươi cũng biết ngươi sư thúc mới là đường gia a. Hắn một bên chế nhạo tham sói, một bên thân thủ niết hắn mặt. Ta cảm thấy tham sói bộ dạng thật nhanh, trên người hắn tân làn da dài hảo sau. Ta cũng mấy tháng không gặp hắn, lúc này cảm thấy hắn lại trưởng cao. Bởi vì hắn từ nhỏ bị lừa bán, không biết chính mình sinh ra ngày, phía trước chắc cốt linh biểu hiện ước chừng là 11 tuổi tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng chính là 12 tuổi đi cư nhiên đã sắp có ta cao tiểu gia hỏa này lui có thể ăn bị trọng thương bệnh nặng một hồi cũng không chậm trễ hắn giải vóc lao ba ở mãi mãi phòng ôm hai cái cục cưng tiểu tâm can tiểu bảo bối vô cùng thân thiết hắn nói hảo mấy tháng không thấy được vô quy cùng u nam quả thực lo lắng thu phế tưởng niệm còn nói cũng không cần cùng hai cái tiểu bảo bối tách ra tiến vào tháng chạp muốn mừng năm mới chúng ta cũng không tính toán lại ép buộc chờ thêm hai ngày đi lão tề chỗ nào đem nàng lao bà vong hồn siêu độ liền thanh thản ổn định qua cái năm mãi mãi là thái gia gia dẫu cả cửa hải cuối năm gần Nàng phải đi về chủ trì rất nhiều gia vụ, chúng ta cũng tưởng nàng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần hàng đêm mang đứa nhỏ như vậy vất vả. Vì thế phái đại bảo đưa nàng trở về lao gia như vậy hiện tại vấn đề đến, buổi tối mang đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta ca xem ta nói, có thể làm sao bây giờ, ta chính mình mang a, hai cái a, không phải một cái. Nãi nãi đó là kinh nghiệm phong phú, ngươi tuy rằng là thân mẹ, nhưng là so với nãi nãi đến kém xa, nếu bạn không đi tới, không bằng buổi tối ta giúp ngươi mang một cái. Ta ca do dự một chút, cắn răng một cái làm ra bi tráng bộ dáng. Buổi tối mang đứa nhỏ rất mệt, trừ bỏ ngẫu nhiên đêm để, còn muốn bú sữa, đội ta, ta nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, nhường Giang Khởi Vân mang. Vu Quy cùng U Nam thực yêu gián hắn, cũng không khóc náo. Hơn nữa, đế quân đại nhân không cần ngủ đều có thể, nhắm mắt dưỡng thần là đến nơi. Tốt như vậy dùng vũ em không cần quá lãng phí. Buổi tối Giang Khởi Vân xuất hiện thời điểm, nhìn đến hai cái tiểu hài tử bị thật dậy chăn vây quanh đổ ở trong giường, mà ta một chuyến thang chuyển trẻ con đổ dùng tiến vào, hắn hỏi, làm cái gì vậy? Nãy nãy về lao ra, đứa nhỏ nhu muốn chúng ta chính mình mang, ta chỉ chỉ hắn cùng chính mình, cường điệu nói, ta. Nhóm, chính mình mang." Hắn nhướng mày, phất khai chăn ngồi vào mép giường, Vu Quy cùng U Nam hai cái tiểu gia hỏa lập tức nhất cô lộ xoay người, lăn đến bên người hắn, vô cùng thân thiết vô cùng. "Chính mình mang, chúng ta đây sao được phòng? Ngươi không sợ đánh thức bọn họ a?" Hắn đợi lên một chút cười xấu xa. Ta quỳ gối bên giường, ghé vào trên giường làm hình người vòng bảo hộ, nghe được hắn nói như vậy mặt đỏ lên, "Kia, yeah, vậy không làm." Bực bội trọng tâm để tải còn chưa có ít đi qua đâu, làm cái gì làm? Kỳ thật này bực bội có một nửa là trêu đùa tâm tình, hắn hy vọng ta có thể chủ động chút, nhưng mà ta nên thế nào chủ động a? Chẳng lẽ muốn ta áp ở trên người hắn như vậy như vậy? Vu Quy cùng U Nam đã bán tuổi cơ thể của ta cũng khôi phục bình thường chu kỳ, này hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu ăn phụ thực, đối mại nhu cầu giảm xuống một nửa, ta cũng không cần cẩn thận ăn kiêng làm khó lúa. Giang Khởi Vân không có nhiều lời, thân thủ chạc chạc hai cái tiểu gia hỏa hốt nhì, chỉ vào trong rừng nói, đi vào. Hai cái cục cưng phòng trừng không có nghe biết hắn chỉ lệnh, hai người trao đảo sóng vai ngồi, vẻ mặt mở mịt xem hắn. 6 tháng đại đứa nhỏ làm sao có thể nghe hiểu được? Ta không nói gì nhìn về phía hắn. Giang Khởi Vân lắc đầu nói, không, bọn họ nghe hiểu được, bất quá bởi vì thứ nhất nghe được có chút xa lạ mà thôi. U Nam, đi vào. hắn lại phát ra chỉ lệnh, hơn nữa đem trên lưng dắt một cái ngọc bội quăng đến trong giường. U Nam giường như đột nhiên tỉnh ngộ, tiểu tỷ thí, thí nhất quyết liền hướng ngọc bội đi đi. Vu Quy nguyên bản dựa vào U Nam, U Nam đi đi. nàng bẹp một chút sườn mặt ném tới trên giường, liền bắt đầu bị khuất biết miệng. Giang Khởi Vân nhìn đến U Nam tiểu béo thủ cầm lấy ngọc bội, có chút đắc ý nói với ta, ngươi xem, đều nói nghe hiểu được hảo hảo, tính ngươi lợi hại, ngươi lợi hại như vậy, họ hết ngươi nữ nhi được không? Nàng lại muốn khóc Giang Khởi vân trong mắt tránh qua một tia bất đắc dĩ, xem ra hắn đối với về cũng thực đầu hàng. Chương 576, tháng chạp 2. Chương 576, tháng chạp 2, Đông chủ tư mệnh cựu linh nguyên vương định phúc thần quân ta ca xem lão tác mua trở về gì đó, khẽ miệng chịu chịu. "Này danh hiệu rất cao lớn thượng a, kỳ thật chính là chúng ta tụng xương Táo quân, Táo vương gia. Là phong bếp chi thần, ngũ tự chí nhất." Lao tác thực chú ý này đó truyền thống, hắn nói, "Chúng ta muốn hảo hảo cung phụng Táo vương gia mới được, miễn cho hắn trên trời hội báo thời điểm, nói tiểu nương nương nói bậy a. Nếu đâm học, nói chúng ta tiểu nương nương xem Ôn Nhu nhuyễn sao, kỳ thật cũng đỉnh lợi hại. Cấp này đại tôn thần tạo thành không tốt ấn tượng động chính a." Ta ca phốc một chút cười ra tiếng, "Đúng đúng, nhiều mua điểm nhi thang viên kẹo mạch nha đi đêm nhà, nhường chúng ta Táo Vương gia không mở miệng được, còn có thể mua điểm nhi rượu gạo á hẻm rượu a." Cung phụng tức tiểu tiểu tao có ý kiến kêu túy tư mệnh, dẫn chúng hy vọng Táo Vương gia uống say thiếu đâm phọc. Nhà ai không có điểm nổi bát biểu buồn phá chuyện này a, cho nên dân chúng đối Táo Vương gia như thế, đại biểu một loại cầu phúc cầu an nguyện vọng. Nay đủ không phải nói mê tín, mà là thành một loại truyền thống, lauster đừng thích tại như vậy truyền thống trong cuộc sống náo nhiệt một chút, cho nên liền động gạo to hô tiến hành chuẩn bị. Ta mặc không hề răng nhìn thoáng qua hở khép cửa phòng, Giang Khởi Vân còn chưa đi đâu. Vừa rồi hắn vừa mới chuẩn bị biến mất, Vũ Quy liền khóc, bây giờ còn cầm lấy hắn tay áo không buông tay. U Nam tính tình bình tĩnh hơn nữa yên tĩnh, vô thanh vô thức, nhưng là tâm tư mẫn huệ, mà Vũ Quy không biết có phải hay không bị người trong nhà nông chiều lợi hại, nàng đặc biệt mẫn cảm, tinh tế vô cùng, có đôi khi ta lớn tiếng nói một câu, lại bỏ ra đến sẽ kế. Mẹ tấu ngươi nga. Loại này không hề uy hiếp lực lời nói, nàng đều sẽ cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, quỷ khuất xem ta, viên viên mắt to còn mang theo một chút lên án, nhìn xem ta nhận mệnh phóng Nguyễn Thanh đi dỗ. Giang Khởi Vân cũng có chút không nói gì, tối hôm qua hai cái hài tử ngủ ở trong giường. Ta nghiêng người ngủ ở bên trong, hắn ngủ ở tối bên ngoài, luôn luôn từ phía sau lang ta. Kết quả hôm nay ta vừa mở mắt, liền nhìn đến Vu Quy cười tủm tỉm mở to mắt to, lướt qua ta nhìn về phía hắn, còn phát ra cầu ôm ôm ma, "A Thanh." Giang Khởi Vân bế nàng một lát, vung nàng chuẩn bị lúc đi, vừa mới chuyển thân chuẩn bị biến mất, Vu Quy liền khóc lên, sau đó trở lại bế ôm, nàng lại nín khóc mỉm cười. Lần nào cũng đúng, biến thành đế quân đại người không thể đi làm, bây giờ còn ở dấu đâu, nguyên vốn định dỗ ngủ đi, nhưng là tiểu gia hỏa này cầm lấy Giang Khởi Vân tay náo, một bên hấp hấp nó tay một bên hai mắt sáng lợi hưu thần nửa điểm nhi buồn ngủ đều không có ta ôm Nam chấm gì gì ăn bữa sáng ta ca hãy nghe ta nói chuyện này cười chạy vào phòng lý giải cứu Giang Khởi Vân Vu Quy khóc vài tiếng đã bị ta ca tốt lắm ta ca cười nói kỳ thật Giang Khởi Vân cũng rất có kiên nhẫn không thấy hắn đối hai cái hải tử phát quá bất quá hai người tính toán khi nào thì sinh nhị thai à hiện tại cả nước tất cả đều bận rộn sinh nhị thai hai người không nóng này à không cấp ta đầu đầy hắt tuyến nếu không có phương tiện ngươi có thể đem đứa nhỏ cho ta cùng lao Ba một người mang một cái a Như vậy chẳng phải là các ngươi đều đoán được ta cùng hắn ở làm gì? Nhiều mất mà a. Nguyên vốn tưởng rằng có thể an ổn cuộc sống vài ngày, không nghĩ tới Lâm Luân Thâm mang đến một tin tức, đem ta ca chấn đắc ngây ngẩn cả người. Gần cửa hải cuối năm, Lâm Luân Thâm cùng Lâm Luân Hoan lão ba, này đối chúng ta mà nói chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân phía sau màn đại buốt, kết thúc bên ngoài điều nghiên công tác, hồi ra, hơn nữa về nhà chuyện thứ nhất chính là hỏi đến Lâm Luân Thâm cá nhân vấn đề đại khái là Lâm phu nhân không thiếu hướng chính mình trượng phu oán giận chuyện này, Lâm gia lão bà đối ta ca cơ hồ rõ như lòng bàn tay, cho nên sau khi trở về thứ nhất đón gia tộc liên hoan, liền trực tiếp hỏi Lâm luôn thấm chuyện này, lâm luôn thấm cẩn thận giải thích chính mình cùng ta ca chính đang kết giao, lâm gia lão ba từ chối cho ý kiến, chính là nói có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm, gặp cái mặt giải một chút ăn một bữa cơm, gặp cái mặt hiểu biết một chút, loại này cử trọng lực khinh thái độ, nhường ta ca áp lực sân đại, ta nhỏ giọng nói cố lên đi, này dễ hiền cũng không dễ làm, chúng ta cũng lực bất bằng tâm a, xem ta ca bất đắc dĩ bộ dáng, lâm luôn thấm nhấp hé miệng nhẹ giọng nói vân phàm, nếu không ta cùng ba ba nói chậm lại một đoạn thời gian đi, đừng, ta ca thở dài nói gặp mặt khi chuyện sớm hay muộn nhỉ nhân gia trưởng bối nói phải ta, chẳng lẽ ta còn nói chính mình bể bộ nhiều việc, có thể bận qua ba người, người an bài đi, thời gian địa điểm định hạ xuống thông chi ta là được. Lâm Luân thấm trong mắt thần sắc phức tạp, năng hẳn là rất giống được đến vụ thân tán thành, nhưng lại không nghĩ nhường ta ca áp lực quá lớn, ta quyết định giúp ta ca một phen. Buổi tối Giang Khởi Vân đến thời điểm, ta quấn quít lấy hắn nhường hắn mang ta về lao ra một chuyến ngươi lao ra, một nhất khan nơi đó sao? Giang Khởi Vân thẳng hô thái gia ra tên, ta gật gật đầu, đem U Nam cùng Vu Quy quả nghiêm nghiêm thực thực, hỏi mang theo đứa nhỏ cùng đi, lập tức trở về, ngươi muốn hay không dùng móc treo đâu ở trong nước. Giang Khởi Vân xem ta đem u nam chói ở thân tiền, dùng một cái tiểu miên áo choàng bao lại, khoe miệng chịu chịu nói, ôm là đến nơi. Vì sao muốn như vậy? Ôm đẳng không ra tay a, nếu có tình huống gì, dễ dàng ném tới đứa nhỏ. Ta giải thích nói, Giang Khởi Vân xoay người ôm lấy Vu Quy, thản nhiên nói, cùng với ta hội có tình huống gì? Đi thôi. Vu Quy ngồi ở hắn trong khủy tay, mặc tiểu miên áo choàng, thịt vu vu khuôn mặt nhỏ nhăn rắn tại Giang Khởi Vân ngực, ánh mắt đều phải không mở ra được, tiểu đầu giống gà con mổ thóc một loại nhất túi nhất túi. Ta túi đầu nhìn nhìn trước ngực u nam, đã ghé vào ta ngực đang ngủ. Lần đầu tiên mang theo đứa nhỏ về lão gia không nghĩ tới là loại tình huống này hoàn hảo hai cái hải tử có thể theo ta cùng nhau đi giang khởi vân pháp môn thông đạo chúng ta xuất hiện tại trong đại trạch khí tòa nhà lớn im ắng không có một chút tiếng vang buổi tối khuya ta không dám đi tìm chương gì từ phát hiện nàng là cái giấy nhân sau ta thủy chung trong lòng sợ hãi ta đi đến chính mình thường trụ tiểu viện nhi trong phòng gì đó đều là có sẵn nhường giang khởi vân xem hai cái hải tử ta độc tự một người sau này viện đi đến buổi tối khuya tại đây tòa trống giống tiểu cũ trong trạch viện hành tẩu có chút do người chuyển tới hậu viện thời điểm cửa tròn bên trong đột nhiên xuất hiện một trương bạch thẩm nhân mặt sợ tới mức đầu ta ra nhất tạc à, là đại tiểu thư a trương gì thanh âm có chút chát, ngài trở về thế nào không nói một tiếng. Ta cũng là lâm thời này lòng tham trở về, ngươi không cần phải xen vào ta. đứa nhỏ ba hắn cùng hai cái hải tử ở ta trong viện, ngươi ngâm trà, thiêu điểm nước cấm đưa đi thôi. Ta trả sát xong trưởng, trấn an kia một thân nổi ra gà. Ta tiến vào hầm một đường đi đến chủ mộ thất hạ đến trong quan tài mặt, trước kia sợ phải chết, hiện tại ta cư nhiên dám độc tự tiến vào này đó địa phương, ngẫm lại liền cảm thấy bất đắc dĩ lại buồn cười thái gia gia, ta là tiểu tiểu, ta vào được a ta khấu quan tài sản, đối phía dưới hô một tiếng. Thái gia gia không có tiếng vang. Được lại là Thái Nãi Nãi không linh quỷ mị tiếng vang truyền đến, "Tiểu tiểu xuống dưới đi." Chương 577, Mộ gia, Mộ gia. Chương 577, Mộ gia, Mộ Tiền nào chỉ có Thái Nãi Nãi thanh âm, ta có chút sốt ruột nhảy xuống, phía dưới mộ thất lý hết thể như cũ, Thái gia gia nhiều năm trước liền bố trí tốt lắm hắn cùng với Thái Nãi Nãi huyết. Thái Nãi Nãi độc tự ngồi ở trong quan tài, có chút dầu dị không vui, quay hàm hơi hơi cổ lấy, một bộ hởn rối bộ dáng. Ta thật sự là bội phục ta Thái gia gia, hắn cư nhiên có thể đem một cái quỷ hồn dưỡng như thế tươi sống linh động. Hắn vì nhường Thái Nãi Nãi lấy phương thức này tiếp tục tồn tại cùng bên người hắn. Không tiếc làm trái ông dương, hỏa diên có cháu. Bất luận kẻ nào, gì sự đều không có thái nại nại trọng yếu thái gia ra ra đầu. Ta cẩn thận hỏi. Thái nại nại tức giận nói, hắn bỏ lại ta, chính mình đi mà thất. Ta cũng không biết hắn như thế nào, vài ngày nay thường xuyên bỏ lại ta một người, chính mình đi mà thất, có đôi khi ngốc đến hưởng đồng tài xuất ra. Ngoan ngoãn. Nhiều năm như vậy vợ chồng, thái nại nại còn có thể bán giận chính mình chịu vắng vẻ, tiểu tiểu, ngươi một người trở về sao? Vân phàm kia đứa nhỏ đâu? Thái nại nại dương mắt xem ta. Xem ra ta ca càng thảo hắn thích nghĩ đến ta ca cấp nhị lao đi quỷ thị tìm vợ chồng đồ dùng, ta liền có chút muốn cười ta ca. Có một số việc còn tại nơi khác đâu, theo ta trở về. Nga, ta còn dẫn theo hai cái hải tử trở về. Ta vội trả lời. Thái nãi nãi mắt hạnh trở lên, khó có thể tin hỏi. Ngươi, ngươi mang hai cái cục cưng đã trở lại. Ta gật gật đầu. Nàng lăng lăng nói, thật tốt, thật tốt. Ô ô, nhà chúng ta lại có tân bảo bối sinh ra. Ô ô nàng khóc lên, ta có chút không biết làm sao. bận an đuổi nói, Thái nãi nãi, ngài đừng khóc cả. Ta liền nghe ngươi thái gia gia nói đứa nhỏ sinh ra, nhưng đều chưa thấy qua ta rất nghĩ chung thấy, nhưng là lại sợ hai đứa nhỏ khí chẳng ta vô pháp tới gần nàng khổ sở rơi lệ tiểu tiểu. Ta thủy chung là âm nhân, đứa nhỏ là thần con, tiên thiên dương khí sung túc, ta cũng chỉ có thể chính mình tưởng tượng một chút đứa nhỏ bộ dáng. nàng khóc thút thít khóc, oan trách chính mình nói, vì sao ta liền như vậy không tốt đâu, vì sao không thể sống lâu một ít đâu này. sinh tử có lẽ là thế nhân tối bất lực chuyện. có một số người vội vàng phí hoài bản thân mình, có một số người lại hối hận chính mình vô pháp lại sống lâu một đoạn thời gian. quý trọng đi, còn sống mỗi một thiên đều hẳn là kính sợ cùng chân ái cơ hồ mỗi một cái quỷ hồn đều đối sinh tiền quyến luyến vô cùng, tử vong một chút cũng không tốt đẹp, cố tình lại nhiều như vậy cảm xúc cực đoan thế nhân đem cái chết ta tử bắt tại bên miệng, thái nại mãi khịt khịt mũi, ngừng khóc, thấp giọng nói, tiểu kiểu, ta cảm thấy ngươi thái gia gia gần nhất có chút không thích hợp, hắn thường thường trầm mặc, hơn nữa thường xuyên đi trong khố một người nốc, ta hoài nghi hắn có phải hay không cảm thấy chính mình thái nại mãi, mãi ngừng câu chuyện, ta lại nghe ra nàng ý tứ đại nạn buông xuống, thái gia gia tiền nửa đời sống được bừa bãi lại chuyển kỳ, hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ ẩn ẩn cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống, trong lòng ta thẳng thắn nhảy dựng lên. Nào đó trên ý nghĩa, Thái gia gia chính là mộ gia, mộ gia chính là thái gia gia, hắn như mất, cảm giác mộ gia cũng mất. Này một cái thôn hơn phân nửa mộ gia nhân, toàn quay chung quanh thái gia gia sinh sản sinh lợi, như hắn mất thái nãi nãi, ngài đừng lo lắng, ta vừa vặn có việc muốn tìm thái gia gia, ta hiện tại phải đi khố nhìn xem. Ta vừa nói, một bên hướng cửa ngầm bên kia đi đến. Thái nãi nãi muốn nói lại thôi, tiểu tiểu, ngươi, ngươi, cẩn thận chút. Cẩn thận chút, có ý tứ gì? Chuyến của tôi nét nơi này tuy rằng là âm trầm chật trội địa hạ thế giới, nhưng ta đã đi qua, trong lòng cũng không có nhiều sợ hãi. Nghe nói có bị kín sợ hai chứng nhân, ở hoàn cảnh như vậy Chung Hiểu ý hoàng độ mồ hôi, thậm chí run rẩy hôn mê. Ta một lần hoài nghi chính mình cũng có bị kín sợ hai chứng, bởi vì ta xem tủ quần áo luôn đều sẽ cảm thấy hoang hốt. Nhưng lúc này ta đi một mình ở tràn ngập bùn đất cùng một hương vị địa hạ trong thông đạo nhưng không có sợ hãi, xem ra còn không tính rất nghiêm trọng. Khố bên ngoài hố to lý, này bạch cốt chẳng mặc kể ra năm đó loạn thế nhung mã, quan trộm cấp nghiệp. Ta kể sát hố bên cạnh đi qua, đối với khố bên kia hô một tiếng, Thái gia gia, ta là tiểu tiểu, ta đi lại à? Thái gia gia ngồi ở trong khố mặt, bên người nhất đống lớn các loại lỗi thời khí cụ. Theo khu đại môn có thể nhìn đến hắn, hắn nghe được thanh âm, động tác hơi hơi tạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu xem ta, khàn khàn thanh âm nói, "Nhà đầu, ngươi tới làm cái gì?" hắn nghiêng đầu xem ta, ta ngốc đứng ở đường trường. Hắn, hắn ánh mắt hắn. Thái gia gia năm kỳ đại, khô quắc lõm xuống hai gò má thoạt nhìn có chút khủng bố, nhất là lúc này, hắn hai mắt phía u lục càng quang. Đây là? Sao lại thế này? Ta chỉ siêu thái gia gia không giống thường nhân, hắn tâm ngoan thủ lạn, người mang dị thuật, tâm tư kín đáo, bằng không hắn sẽ không ở loạn thế trung giết người quần mộ, sống được tiêu diêu tự tại, cũng sẽ không ở lần khác đổi ngày sau, còn có thể cư núi rừng. An phận ở một góc, cất giấu mộ gia này địa thấp mà cự phú gia tộc, cự phú. Ta tìm không thấy cái khác từ ngữ đến miêu tả này khố. Lần trước ta ca thay nhận ra chủ sau, Thái gia gia mang ta nhóm đến này khố, khi đó chúng ta cũng đã trận mắt há hốc mồm. Phương diện này có nhiều lắm kêu không lên tên gì đó, thậm chí có vài thứ chỉ tồn tại cho trong truyền thuyết. Mà hết thể này chủ nhân, chính là ta trước mắt này khô quắc tướng lão, mắt mạo ưu quang mạo điệt lão nhân. Ta cưỡng chế tim đập, thật cẩn thận mở miệng nói, "Thái gia gia, quấy rầy ngài. Bởi vì ta nhường, nhường vị kia tôn thần mang ta đến, cho nên không có nói tiền thông tri ngài ân." Không quan trọng Vào đi, có một số việc, cần gạt vân phàm kia tiểu tử, nhưng không cần gạt ngươi. Bởi vì ngươi, cuối cùng cũng không phải người bình thường. Hắn chậm rãi quay đầu đi. Ta đi đến hắn phía sau, phát hiện này trong khố mặt gì đó bị hắn dần dần phân loại để đặt. Thái ra gia cởi gượng hai tiếng nói, phàm nhân thủy trung ánh mắt hữu hạ, ta có thể xem 355 35, năm, lại nhìn không tới 30 năm, 50 năm. Mấy thứ này, loạn thế chung đều là đáng giá ngọn ý, hiện tại lại thành phòng tay khoai lang, ha ha ha hắn khô héo lại ngón tay chỉ hướng chính giữa một cái đen nhánh gì đó tiểu tiểu, thứ này nếu hiện thế nhất định sẽ tạo thành nguy động, hơn nữa có khả năng chúng ta ra chủ yếu nhân vật sẽ bị bí mật giam giữ thẩm vấn. Ta ra đi, đương kim thế đạo cũng không đồng, ngươi xem, này nên làm cái gì bây giờ?" Thái gia gia bất đắc dĩ nói. Theo tay hắn, ánh mắt của ta dừng ở kia mang theo rất nặng lịch sử gì đó thượng. Chương 578, mộ gia, mộ gia 2. Chương 578, mộ gia, mộ gia 2 ta cảm thấy kinh nghi, đến gần mở ra di động, thấy rõ là nhất kiện che kín lục sắc tú tích, tạo hình phong cách cổ xưa, hình thể vĩ đại. Không thể nói không thể nói ta quay đầu nhìn về phía Thái Gia Gia, hỏi, thứ này ngại là thế nào cho tới? nếu là thật, kia tuổi tác đã lâu lắm, là thật lâu. ta phiên lần sở hữu chính sử giả sử đều không thấy được có liên quan đôi câu vài lời, nhưng có thể xác định thứ này là bất thế gia bà bối, cao tầng đối mấy thứ này bí mật tìm kiếm chưa bao giờ đình chỉ. Thái Gia Gia thở dài, nói, trước kia rối loạn, địa hạ lao tổ tông huyệt chính là mỗi tòa bà khố, khi đó nhân chưa bao giờ nghĩ tới này đó là lịch sử, là dân tộc bảo vật, chỉ biết là trong mộ huyệt mặt là viên đạn, là thương thảo, là đại dương, là nha phiến. thứ này là ta thường đến, còn giết vài người nếu ta không độc thủ thứ này hiện tại đã phiêu dương qua hải bị nhật bản nhân cầm làm quốc bảo hiện tại thái bình năm tháng thế nào tài năng thích đáng xử trí này phòng tay khoai lang ta vài ngày nay luôn luôn tại suy xét ta nghe thái gia gia nói được như vậy nghiêm trọng lặng lẽ trà sát ngón tay mình ta còn tưởng chạm vào một chút đâu nhưng không mang bao tay vẫn là quên đi chạm vào hỏng rồi tựu thành dân tộc tội nhân hắn kia chúng ta quên đi ra ngoài quốc gia hẳn là rất thích dí tiếp thu đi ta hỏi đây là tự nhiên nhưng ta lo lắng ở thượng vị giả thu sau tính sổ hoặc là muốn hàn khi đó nhà chúng ta nhân liền chịu không nổi thái gia gia những mày nói. Ta năm kỳ đại, tùy thời có khả năng dùng tay nhân gian, này đó ta lưng hạ cũng nợ, liền rơi xuống ngươi cùng Vân phạm trên người. Vân phạm tuy rằng không khéo nói lời, tâm tư thanh minh, lại có chút giàu hoạt bị phá hư, không dễ dàng chịu thiệt, nhưng hắn dù sao cũng là một đứa trẻ. Đứa nhỏ, Taka cũng 24. Đứa nhỏ, Thái gia gia, Taka đều nhanh làm cha, ngài còn coi hắn là đứa nhỏ a?" Ta biểu môi nói. Thái gia gia sử suốt, ngạc nhiên nói, "Không phải đâu. Thật sự, này đồ danh con không phải nói không kết hôn sao? Còn nói cái gì muốn đứa nhỏ phải đi làm ống nghiệm?" Tức giận đến lão tử căn đầu. Phốp thật sự Hắn phòng chứng muốn chuẩn bị kết hôn, đứa nhỏ sẽ có, ngài đừng lo lắng. Là nhà ai cô đương? Thái gia gia có chút vội vàng hỏi, lão nhân này tuổi trẻ khi lục thân không nhận, hiện tại túi xuống lão hĩ, nhân tình vị ngược lại càng ngày càng đậm. Rất nhiều tuổi trẻ khi cảm thấy không cần gì đó, nhiều năm sau nhớ tới, có lẽ đều sẽ trở nên để ý đi, người gặp qua, đã tới nhà chúng ta, lần trước vị kia Lâm gia tiểu thư, Lâm Như Thấm. Thái gia gia mị hí mắt, lặp lại tên này, Lâm Như Thấm. Nàng nhân thế nào?" Rất tốt, gia cảnh cũng tốt, tình thương cũng cao, đối ta ca lại rất để bụng, ta ca cùng ngài giống nhau đối như vậy có chi thức hiểu lễ nghĩa tình thường cao thiên kim tiểu thư không sức chống cự kỳ thật ta ca chống cự qua nhưng là Phúc. một lời khó nói hết ta cười ngồi ở thái gia gia bên người cùng hắn hàn huyên tán gẫu chuyện của chúng ta thái gia gia trên người cái loại này không hiểu lễ khí cùng âm hối khí dần dần tiêu tán mặt sau cùng mang tươi cười gật gật đầu đã là như thế này nay vài cái này nọ ngươi đưa cho vân phạm cho rằng xính lễ đi ách cái kia thái gia gia thứ này nên sẽ không là trong mộ xuất ra đi nào có dùng để làm xính lễ rất điểm xấu a thái gia gia cười nói mộ gia mộ gia còn sợ trong mộ gì đó? yên tâm, đây là vài thập niên trước ta ở biên cảnh tìm tỏi châu báu, không là cái gì lây dính âm khí gì đó. thái gia gia đem này vài món này nọ bãi ở trước mặt ta, ta theo trong túi lấy ra thất mà phục đào hồ gỗ. đối thái gia gia nói, ngài không cần lo lắng này đó không dám tung ra ngoài đồ cổ. ta có thể đem mấy thứ này đều phóng ở bên trong này, người bình thường không thấy được. đây là cái gì này nọ? thái gia gia hỏi giang khởi vân cho ta, là độ sóc đảo núi một làm thành hoàng, có thể ngăn cách quỷ khí, bên trong không gian rất lớn, còn có thể liền và thông nhau mi phủ. Này không thể hiện thế gì đó nếu thật sự vô pháp tẩy bạch, vậy nhường chúng nó yên lặng ở bên trong này đi. Này trong khu mặt gì đó đâu chỉ trăm ngàn kiện, ta trước trang một phần tính nguy hiểm cao, tính toán lấy đi thăm dò một chút Lâm Luân Hoan cậu phòng, xem hắn có không hỗ trợ cùng hắn lao ba câu thông. Chờ hắn lao ba lên đài sau, sẽ tìm cái thời cơ đem này nọ bí mật quên đi ra ngoài, nhường quan phương nghĩ biện pháp tẩy bạch, nhà chúng ta tắt vứt bỏ này phòng tay khoai lang, thành thành thật thật làm cái thương nhân ân, thương nhân. Chuyện của chatimdenduamtoi.vn thái ra ra, ta mang hai cái hài tử cùng nhau trở về, để sau ta đem Khởi Vân tiêu khai, ngài mang thái mãi, mãi đi xem đứa nhỏ. Thái gia gia vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng nói, hai cái tiểu hài nhi ngươi cũng mang đã trở lại. Thấn ngươi thế nào không nói sớm. Hắn lập tức lao khởi quả trượng, vội vã đi ra ngoài. Dọc theo đường đi nhắc tới, ôi ta tiểu tâm căn nhóm trưởng thành bao nhiêu nhà, thật lâu không thấy phòng trừng đều dài hơn biến dạng. Nay ngữ khí, theo ta ba, ta ca giống nhau như lúc, không hổ là huyết mạch tướng thừa người một nhà, ta trở lại tiểu viện, Trương Di ở cửa run run, nhìn thấy ta phủ phủ liền quỳ xuống đến, đại tiểu thư, ta, ta rất sợ hai bên trong vị kia tôn thần, nước ấm tiêu tốt lắm ta không dám đi vào, ngài hảo hảo, ta lấy đi bảo, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta án đuổi nói, Chương Di thoát được bay nhanh, ta đi vào vừa thấy, Giang Khởi Vân chống đầu nằm ở trên giường, hai cái tiểu bảo bảo ở hắn phía trước đang ngủ say bốn. Không nghĩ tới đế quân đại nhân xem đứa nhỏ vẫn là đỉnh đáng tin xong việc. Hắn Liêu Thu hút giác nhìn ta liếc mắt một cái. Ta gật gật đầu, thấu đi lại nhỏ giọng nói, thái gia gia cùng thái nãi nãi nghĩ đến xem đứa nhỏ, nhưng là thái nãi nãi rất sợ ngươi, làm sao bây giờ? Giang Khởi Vân nhíu như mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn ta lảng tránh bất thành? Không dám không dám, chính là, ngươi theo giúp ta đi hành lang hạ nhìn xem thuyết, nhường thái nãi nãi tiến đến xem. Tang cốc Dô hắn. Giang Khởi Vân suy cười một tiếng, xem Tuyết, "Ta khẩn cầu xem hắn." Hắn đứng dậy nói, "Bọn họ đến xem đứa nhỏ có thể, bất quá muốn có người ở trong phòng nhìn chằm chằm." Hắn ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú, vài sợi khói nhẹ ở trong phòng góc xung ra, là âm cảnh tiên cung thị nữ, hướng ta không mình hành lễ, gặp qua tiểu nương nương. Sau đó các nàng đổ nước ấm, lấy giấy tã, động tác thuần thục cấp hai cái ngủ say cục cưng thay đổi tã giấy. Lại sau đó hai cái canh giữ ở sau đại môn, hai cái canh giữ ở bên giường. Ta mở to hai mắt nhìn. Giang Khởi Vân thấp giọng nói, "Ngươi không phải nói này, đó thị nữ không hiểu chiếu cố đứa nhỏ sao?" Ta nhường dương gian người sống âm kém hóa không ít trẻ con độ dùng số dưới, nhường các nàng luyện tập. Ta không nói gì xem hắn, hóa tạ giấy cùng trẻ con độ dùng. Toàn người trong thiên hạ đều là hóa thiên địa ngân hàng tiền giấy, người gọi người hóa tạ giấy. Nay bài tử con đỉnh quý, phụ trách vận chuyển quỷ kém nâng này, đôi tạ giấy là cái gì biểu cảm a? Chương 579, gia tộc đại sự. Chương 579, gia tộc đại sự chúng ta đứng ở trong phòng ngoại hành lang hạ, thiên thượng bay thật nhỏ đông tuyết, nơi này sẽ không hạ đại tuyết, tiến vào mùa đông khắc nghiệt sau ngẫu nhiên có một chút linh tinh tiểu tuyết bay xuống. Cũ kỹ trạch viện, thượng tuổi một đầu cùng mái ngói, rào chắn thượng cổ pháp khắc hoa đồ đằng. Tại như vậy địa phương thực dễ dàng khiến cho một tia than thở. Trời đất nhân tâm, đem vạn vật làm như cỏ rác ở thiên xem đúng ra, trên đời vạn vật đều là tự sinh tự diệt, có chính mình cơ duyên cùng hành vi, hơn nữa cuối cùng làm cho chính mình nhân quả. Này gian tòa nhà lớn, vài thập niên trước có lẽ cũng tiếng người ồn ào, nhưng theo nữ chủ nhân mất đi, nơi này cũng biến thành một tòa âm dương chi trạch. Ban ngày có người tiến tiến xuất xuất ban đêm chỉ có một giấy nhân gác đêm. Giang khởi vân khí chàng quá mạnh mẽ. Thái nại nại thực sợ hãi, nhất tưởng chi cách nàng đều khó có thể tụ tập quỷ khí duy trì thân hình, ta đành phải nắm giang khởi vân đi ra ngoài, luôn luôn đi đến tiểu viện thành tưởng Hắn có chút mất hứng, tư nhiên muốn hắn đế quân đại nhân làm tránh, hơn nữa bên ngoài còn tại bay tiểu tuyết. Giang khởi vân đem ta kéo gần chút, dùng hắn ngoại bảo cái đầu ta đi lại chút, đừng làm ẩm tóc xiêm ý gì. Hắn thản nhiên nói một câu, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, màu trắng xương khói quanh quẩn ở gò má biên, khởi vân, ta thế nào cảm giác? Ngươi có điều nưu đổ a? Hắn mày hơi hơi vừa động, tựa tiểu phi tiểu túi mâu xem tam nưu hắn không thừa nhận, ta có thể có cái gì nưu Ta cuối cùng cảm thấy là lạ, ngươi trước kia sẽ không như vậy quan tâm mang đứa nhỏ vấn đề à? Hiện tại cho ngươi mang đứa nhỏ, ngươi rất có kiên nhẫn, còn nhường bọn thị nữ luyện tập thế nào mang đứa nhỏ ta hơi hơi như mi. Tiên gia qua lại như phòng, vừa bãi tiêu sái, rất nhiều chuyện nhìn thấu chuyện, không thích rong dài dây dưa. Cho dù kia hai cái phản nghịch tinh quân, cũng là nói một không hai, muốn đánh liền đánh, không đánh bước đi. Giang Khởi Vân trước kia cho dù xa và ôn nhu hương thời điểm, cũng sẽ không chậm trễ hắn chính sự, dù sao cũng là hữu thần trước tôn thần, cần quy về. Nhưng là gần nhất bởi vì vu quý khóc, hắn đi rồi vài lần đều không đi thành, ta nguyên vốn tưởng rằng hắn hội như mày. Kết quả hắn chính là cười cười, thấp giọng răn dặn một câu vật nhỏ, liền lưu lại do đứa nhỏ nhường ta thập phần ngoài ý muốn. Phụ yêu thể hiện, không không, tôn thần cái gọi là yêu, cùng phạm nhân bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy hắn nhất định là ở kế hoạch cái gì. Vì cho ngươi có thể an tâm mang thai, đương nhiên muốn chia sẻ ngươi vất vả, bằng không ngươi phí sức cố sức, nào có tâm tư hảo hảo dưỡng dục linh thai. Hắn thấp giọng nói, này cũng coi như nhưu đồ. Ta chỉ biết, phỏng chừng là trên mặt ta biểu cảm rất phức tạp, hắn không được thấp giọng cười nói, mộ tiểu tiểu, đừng lộ ra như vậy xấu hổ mang khiếp biểu cảm, cũng không phải lần đầu tiên. Ân. Hắn nhíu nhíu mắt ta, ta đều không biết nên nói cái gì, ở hắn trong quan niệm, âm dương thuận nghịch, dựng hóa mà sinh ra được là tự nhiên chi đạo, hắn không có thế nhân đủ loại phiền não, cái gì hộ khẩu a, kinh tế a, phòng ở a, công tác a, có hay không nhân hỗ trợ mang đứa nhỏ a, mấy vấn đề này toàn bộ không tồn tại. Hắn nhận vi phu thê ân ái, dựng dục con nối dòng mới là chính đạo, đạo gia tuy rằng chủ trương thanh tĩnh, nhưng là chủ trương quảng tự, hắn thỏa thỏa kế thừa này, đó tư tưởng này không phải việc nhỏ, ta, ta muốn làm hạ chuẩn bị tâm lý. Ta có chút túng dương mắt xem hắn. Giang Khởi Vân mày nói, "Hảo, ý ngươi Hắn thân thủ vỗ về ta trên tay huyết ngọc nhẫn, thấp giọng nói: "Lần sau tái xuất hiện Ly Long, ta cùng ngươi ra ngoài dạo dạo đi." "A đi một chút." "Đi đi chỗ nào? Ngươi tưởng đi nơi nào đều có thể, cho dù chỉ có thể cùng ngươi ở trên đường đi một chút cũng tốt, luôn cho ngươi một người, khó tránh khỏi sẽ có tục nhân tin đồn." "Ừ, thật đúng là hủy quất ngươi." "Hảo hảo một cái cô đương, biến thành người khác trong mắt không tự tôn tự ái sọa nữ nhân, ta cũng không vừa ý nhường này tục nhân như vậy đối đãi ngươi." Ta nghe lời này cười cười, mũi có chút toan. Kỳ thật ta không quá để ý này đó, bất quá ngươi có nảy giác ngộ đáng giá khen ngợi. Ta cười vô sợ hắn cảm trong phòng Thái nãi nãi một bên khóc một bên cười, ta ghé vào trên cửa sổ xem nàng, nàng sờ sờ hai cái tiểu bảo bảo gò mà nói xong dễ chọc nhân đau. Thái Gia Gia thản nhiên cười không nói chuyện. khi nào thì Vân phàm cũng ôm đứa nhỏ trở về. Thái nãi nãi đột nhiên hỏi. Thái Gia Gia sửng sốt, ta nào biết nói. kia tiểu tử gần nhất mới bắt đầu thượng đạo, Tiểu Tiểu nói hắn có ý trung nhân, có lẽ rất nhanh hội thành thân. Thành thân. Ân, ta não bổ một chút ta ca cùng Lâm Nôn thấm hôn lễ, nhất định thực long trọng. Ta cùng Giang Khởi Vân Minh phủ hôn lễ chính là một cái kết thúc buổi lễ nghi thức, mà ta ca liền không giống với. hắn hôn lễ đối mộ ra mà nói trước mắt là nặng nhất đại một sự kiện lâm nho thấm cũng giống nhau lâm gia tuy rằng địa thấp nhưng lâm nho thấm vị này tiểu thư khuê các suất giá khẳng định cũng là hạng nhất đại sự không chấp nhận được nửa điểm qua loa ngẫm lại có điểm tiểu hưng phấn ta được chạy nhanh quản gia để tẩy bạch mới được duy nhất chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm nô tỉnh xí hạ hơi bù gặp tự như mặt mặt không thêm đàn tiểu đồng bọn thỉnh chú ý hạ hơi bù có việc động sẽ ở gầy bổ cùng đàn lý thông a tẩy bạch nào có dễ dàng như vậy có vài thứ không bằng liền để ở minh giới tốt lắm hiện thế ngược lại chọc tranh chấp giang khởi vân hơi hơi nhũ mi ta vừa rồi thả vài thứ đến trong hòm Ngươi bất chút thời gian bằng ta nhìn xem được chứ? Ta khẩn cầu nói nhìn cái gì? Hắn không hiểu hỏi nhìn xem thật giả a, hoặc là niên đại a, xuất xứ a. Ngươi so với gì chuyên gia giáo sư đều cần uy. Giang Khởi Vân gật gật đầu nói, "Có thể, ta có rảnh giúp ngươi xem, sự tình song xuôi bước đi đi. Chúng ta mang theo đứa nhỏ thông qua pháp môn thông đạo hồi tiểu viện." Ta vừa mới tiến ốc chợt nghe đến ra ngoài nhà chính truyền đến răng rắc răng rắc thanh âm, mở cửa vừa thấy, tiểu đồng tử ngồi xếp bằng ngồi ở ghế bành ăn đồ ăn vặt, nhất định là tham soát cho hắn. Hơn nửa đêm ngươi chạy tới lấy đồ ăn vặt ăn. Ngươi là chúc cho sao? Ta nhíu mày nói, ăn hơn để ý chú nha a. Tiểu đồng Tử cười tủm tỉm nói, ta đến truyền lời, kỳ hỉ, nhìn đến, có ăn đương nhiên không khách khí. chuyện nói cái gì? Ta nhũ mày hỏi. Tiểu đồng Tử mân miệng không nói chuyện, nhìn đến Giang Khởi Vân tài chạy tới, nói với Giang Khởi Vân vài câu lặng lẽ nói. Giang Khởi Vân nhũ mày hỏi, thật sự? Thật thật thật thật, tuyệt không hờ khép. Vài vị đại tôn thần cùng nhau uống rượu, Tử Vi Đại Đế rượu sau biểu lộ vài câu lời thật lòng, bị ta nghe lén đến nhất lỗ thay. Ta liền vụng trộm chạy tới nói cho ngươi. Giang Khởi Vân không hờn giận nói, mặc kệ hắn, dùng sau lại nói. Tiểu Đồng Tử đi rồi, ta thấp giọng hỏi nói, "Chuyện gì a?" "Thử Vi lão nhân muốn gặp Vu Quy cùng U Nam." "Không cần để ý hắn," sau đó lại nói, Giang Khởi Vân nhắm mắt, thản nhiên nói bốn, "Xem ra ta cùng ta ca đều gặp phải tương tự áp lực, à Giang Khởi Vân đem Triệu hồi thị nữ bí quyết chú dạy cho ta, nói với ta quyền hành ban ngày lại ở chỗ này thủ hộ, ngày kế ta gọi thị nữ chiếu cố đứa nhỏ, chính mình chạy đến Lâm Luân Hoan văn phòng." Lâm Luân Hoan nhìn đến kia kiện chôn ở mộ gia Khố Lục hơn 10 năm gì đó, nhíu mày nói, "Thứ này, dấu ở nhà ngươi." "Chương 580, chủ tính." "Chương 580, chủ tỉnh ta gật gật đầu." Ta hôm qua mới biết, ta Thái gia gia ở rối loạn niên đại cướp đến cái này này nọ. hắn vì không nhường thứ này chạy ra quốc thổ, luôn luôn trôn sâu bí mật này, trong nhà bất luận kẻ nào đều không biết. Trước mắt chỉ nói cho ta một người. Lâm luôn hoan hí mắt, thân thủ kéo ra ngăn kéo, lấy ra một đôi già cửu bao tay. Hắn thân thủ sờ sờ mặt trên lục sắc màu xanh đồng, hỏi: ngươi tính toán thế nào xử trí? Ta có thể xử trí sao? Loại này quốc bảo cấp bậc gì đó, bất luận công gia tư nhân đều không có quyền xử trí đi. Loại này này nọ cấm giao dịch bán đấu giá, cấm xuất ngoại triển lãm, ta nào dám xử trí? nếu ngươi không có rất tốt biện pháp, ta đã đem thứ này đặt ở đặc thù trong không gian, vinh không hiện thế tốt lắm. Ta ăn ngay nói thật nói. Lâm Luân hoan nhăn khởi mi đầu, ngồi ở bàn làm việc mặt sau, thấp giọng nói, cho ta điểm thời gian, ta ngấm lại như thế nào an bài nhất thỏa đáng. Ta ngậm miệng, không đi quay rời hắn, quay đầu cẩn thận nghiên cứu này phương đầu phương nao đồ đồng đen, này thoạt nhìn giống cái chắp, có một đầu có khóa khấu, kia đem khóa phi thường tiểu, tựa hồ dùng sức có thể xả đoạn đây là mấy ngàn tuổi bảo vật ta, ai dám kéo mở, không cẩn thận hủy hoại trong lời nói không thông báo tổn hại bao nhiêu phúc đức. nguyên bản thứ này ta tưởng cái tiểu đỉnh, vừa nói đến đỉnh tự nhiên sẽ liên tưởng đến Hạ Vũ sở đúc Cửu Châu thần khí, khả đó là thiên cổ chi mê, thứ này hẳn là không phải đỉnh. Khả dù sao tuổi tác ở trong này, thái gia gia cũng không có khả năng tạo giả, 6, 70 năm trước hắn chính tuổi trẻ, không sợ trời không sợ đất, giết người cấp của không nói chơi, huống chi là sát nhập xâm quốc gia, quốc đoạt quốc bảo cường đạo. Phương diện này hội là cái gì đâu? Tiểu Kiều. Lâm Luân Hoan đột nhiên mở miệng bảo ta ân. Ta ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Hắn ánh mắt nặng nề, do dự mà mở miệng nói, ta có một biện pháp, nhưng ngươi khả năng muốn vời chọc một ít chuyện phi A? Cái gì chuyện phi toán? ta không hiểu nói khả năng cần ngươi cùng vài cái ngành đặc thù nhân viên giao tiếp, ta còn phải đem hiện tại đại trưởng lão, cùng ba ta tâm lý đều lo lắng đi vào. ta có chút khẩn trương, lâm muôn hoan, ta không am hiểu cùng này đó lợi hại nhân giao tiếp a. ngươi tưởng làm như thế nào? hắn đứng lên, theo bàn làm việc mặt sau đi ra, thấp giọng nói, thứ này thần bí, nghiên đại cửu viễn, hơi không chú ý sẽ liên lụy đến pháp luật xử phạt, cho nên, ta muốn hướng lao ba cùng hiện tại trên vị trí vị kiến lão tiên sinh lén nói chuyện. sau hội có rất nhiều người đến nước đằng ngươi, giám thị ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. không phải đâu, ta đây rõ ràng đi, không thứ này hiện thế tốt lắm. Nhưng đó là một tẩy bạch ra để cơ hội tốt, không phải sao? Hắn cười nhìn về phía ta Phương Diện này, Mộ Vân phàm mạnh hơn ngươi, không bằng nhường Mộ Vân phàm đến làm đi, ta cũng lo lắng ngươi nhận chất vấn. Lâm Luân Hoan nhíu mày nói ta tính toán đăng ký một gian công ty đến tẩy bạch Mộ gia, ta ca khẳng định là người phụ trách, hắn nếu nhận chất vấn, có phải hay không đối hắn thanh danh có tổn hại a? Ta lo lắng hỏi. Lâm Luân Hoan lắc lắc đầu, loại chuyện này rất khó nói, nhưng hắn khẳng định tại đây cái trong vòng luận quần càng thêm nội danh. Mang theo không yên, ta tiếp nhận rồi Lâm Luân Hoan đề nghị, về nhà theo ta ca thương lượng một chút hắn cũng đồng ý làm như vậy ngươi nơi nào hiểu được cùng những người này tinh giao tiếp vẫn là ta đến đây đi ngươi liền an tâm tu luyện mang đứa nhỏ này đó thực sự không cần ngươi đi bốn ba ta ca cười trả lời vì thế cái này này nó rất nhanh đi qua đặc thù con đường giao cho nhân vật trọng yếu trong tay ta ca trước tiên đã bị tê đi rồi vẹn vẹn hai ngày không trở về hoàn chỉnh bản miễn phí thủ phát vũ như tiểu nói vắng hoàn chỉnh bản tiểu nhất hàng điện báo thuốc giúp ta nói hôm nay là lao thể lao bà đầu thất hồi hồn đêm nhường ta chạy nhanh qua nhìn xem miễn cho gặp chuyện không may ta ca đi hai ngày không tin tức Lâm Luân Hoan cũng chỉ là nói với ta đừng có gấp, trong lòng ta loạn vô cùng, luôn luôn kéo thời gian không đi. Thằng đến tiệu nhất hàng chạy đến nhà ta đến mời ta, ta nhìn trời sắp đã đen, tại không tình nguyện lương bao nhỏ bao chuẩn bị xuất môn, còn chưa có bước ra nhà chính, Giang Khởi Vân liền xuất hiện tại trong phòng, lạnh giọng hỏi, ngươi đi nơi nào? Đi xem một cái chết thảm huyết y nữ tử, sự việc này không xử lý hoàn đâu, ta siêu độ một chút đưa nàng ra đi, miễn cho nghiệp chướng Ta hồi đáp, Giang Khởi Vân thật sâu như mày, xem xem người này mất hồn mất vía bộ dáng, còn đi siêu độ, khí như vậy nữa, người nào âm hồn sẽ sợ ngươi. Kia làm sao bây giờ? Vốn hẳn là cùng ta ca cùng đi. Hiện tại hắn còn chưa có trở về. Ta vẫy vẫy tay, chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa. Giang Khởi Vân giữ chặt ta cánh tay, nói: "Ta cùng ngươi đi, nhường cái kia nam chính mình đi, đừng đi thêm phiền." Như vậy rất tốt, cùng Giang Khởi Vân đi thu quỷ siêu độ, ta đều vô dụng mang đầu góc, quả thật thực thích hợp ta hiện tại trạng thái. Kia đống xa hoa nhà cao tầng tầng cao nhất chỉ có hai hộ nhân già, cao như vậy tầng lầu, muốn đi thang lầu sao? Ta nhìn thoáng qua thời gian, bởi vì ta xuất môn đã muộn, hiện tại đã gần giờ tí, rất nhanh sẽ đến hồi hồn thời gian. Rất nhiều người đều nghe nói đầu thất hồi hồn, lại không biết thế nào tính toán lúc này. Cái gọi là đầu thất, chính là theo thể giả âm dương hai cách ngày đó tính khởi, cái thứ nhất 7 ngày tức vì đầu thất, mà quay về hồn thời gian còn lại là giờ thí, 23 một khi, bắt đầu, dài nhất kéo dài đến ngày kế giờ hợi, 21 23 khi, không thể vượt qua lúc này. Nghe nói là vì thể giả thần hồn ly thể sau còn tại phiêu đãng, không có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình đã mất đi, cho nên cần bảy thất thất ngày dỗ tài năng minh bạch âm dương thay đổi liên tục. Vốn loại này đặc thù thời điểm không phải hẳn là tọa thang máy, nhưng là rất nhanh sẽ đến giờ thí, nếu đi cao như vậy lâu, ta muốn dùng nửa giờ. Ta nhìn trộm nhìn về phía Giang Cởi Vân, thấp giọng giải thích nói: bị một rồi, chỉ có thể tọa trên thang máy đi. hắn liếc ta liếc mắt một cái, đã sớm nói qua ngươi không thiên phú, thành thành thật thật nhìn xem phong thủy được rồi, không nên vất vả như vậy xem âm chốc quỷ. Ta bĩu môi, này không phải vì tích góp từng tí một phút được sao? Giang Khởi Vân lôi kéo ta đi vào thang máy, ta ấn xuống tầng cao nhất cái nút, hắn nhịn không được nói, vì sao sinh ra đều thích cao như vậy địa phương? Sẽ ra sự tình thế nào chốn? Hiện tại phòng ở càng cao Việt quý đâu, lại nói hiện tại nhân có mấy cái tín âm dương quỷ thần, không tin liền không dĩ kiên kỵ đinh. Cửa thang máy mở ra. Ta dương mắt đột nhiên nhìn đến quần áo đỏ thâm sắc váy dài cùng buông xuống tóc đen. Đồng thời, toàn bộ thang lầu gian đang đột nhiên toàn diện điện. À, ta bận nhảy ra thang máy, thang máy rơi xuống nhất định phải chết. Giang Khởi vươn bắt lấy cổ tay ta đem ta xả đến trong lòng hắn. Này nấy mắt ta nghe được một tiếng thét chói tai. À, dọa chết người. Thế nào đột nhiên mất điện à? Này thanh âm ở trước mặt ta cách đó không xa văng lên. Thang máy dự phòng nguồn điện bắt đầu vận hành, bên trong bạch quang chiếu xuất ra. Ta thấy rõ trước mắt này mang theo một dòng thối vị hồng y nữ quỷ, chính là ngày đó gặp qua một mặt tiểu tam cô nương ta. Ta biết ngươi đã đến rồi. Cho nên đến cửa thang máy chờ ngươi, thế nào đột nhiên mất điện a nàng lòng còn sợ hai vô vô chính mình ngực. Ta xem nàng kia trắng bệnh trang dung cùng đỏ tươi môi, nhìn không được hỏi, ngươi thế nào thích trang điểm thành một bộ quỷ dạng. Chương 581, chủ tính hai. Chương 581, chủ tính hai nàng sung ta bài trừ một cái cười, vốn liền trắng bệnh mặt ánh thang máy dương lý ánh sáng lạnh, thoạt nhìn kỳ quái đến cực điểm ta, ta sợ hại a. Dù sao tể ca lão bà tự linh thảm. Ta nghe nói trang điểm đắc tượng cái quỷ, trên người mang theo hủ thi thối vị, quỷ sẽ lầm nhận vì là cùng loại, cho nên vài ngày nay đều là như vậy trang điểm. Nàng giải thích nói cửa thang máy chậm rãi khép lại, thang lầu gian lại lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ còn lao tề ra cửa bảy biện hai cái nạp điện cái loại này hương đến phát ra ứa ám màu đỏ hào quang chúng ta, chúng ta nhanh chút vào đi thôi. ngươi, ngươi thế nào liền một người đến a? ngươi không sợ sao? Tiểu Tam cô nương hỏi ta, ta sợ cái gì? so với quỷ đến, ta càng sợ nhân. Quỷ thủy trung có biện pháp đối phó, bên người ta còn đứng một cái minh giới đại lao đâu. chúng ta vừa mới chuyển thân, phía sau hành lang cuối vang lên một tiếng kim trúc môn tiếng vang, nhìn lại, kia quải cảnh liễu phòng trộm trên cửa mở ra nhất phiến cửa sổ nhỏ lần trước giống qua chúng ta vị tiên lão ra tử quắc mắt nhìn chừng chừng quát các ngươi này đó tiểu thí hải nhanh chút cút cho ta về nhà đi đừng ở chỗ này làm ẩm ý được không muốn chết ta các ngươi hắn thanh âm phi thường hùng hậu mang theo một dòng mãnh liệt khí tràng, chấn đắc đầu ta ra nhức ma chúng ta quay đầu nhìn lại lão nhân kia nổi giận đùng đùng tạp thượng phòng trộm cửa sổ giang khởi vân hơi hơi mị thưa mắt hỏi lão nhân này là loại người nào cao nhân ta thấp giọng nói hắn hừ lạnh một tiếng quả thật là cao nhân trên người hắn sát khí rất nặng sát khí ta nuốt nước miếng lão nhân này sẽ không là tội phạm đi không quá khả năng Hắn tuy rằng tỷ khí phi thường táo bạo, nhưng hắn mặt mày sắc bén, không giận tự uy, tiếng hét phẫn nộ rồn khí đan điện, thanh như hồng trung, như vậy không quá có thể là tội phạm. Lão tổ tông lưu lại xem tướng phương pháp có nhất định đạo lý. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, một người tướng mạo tuy rằng không đến mức mơ hồ này huyền chúa tể cả đời vào thế, nhưng có thể mô ta trình độ thượng phản ứng người này tính cách. Nếu là tội phạm, bình thường hiểu ý hư, ánh mắt tan rã rào hoạn, cố ý tránh né người kia chăm chú nhìn, cái gọi là đầu châu mặt ngựa lấm la lấm lét, mắt lộ ra hung quang lợi chút. Lão nhân này giống chúng ta hai lần, đều mang theo một cũ có thể đánh sơ sắc đen tối mãnh liệt khí chàng Cho nên trong lòng ta âm thầm nhận vì hắn là một cái cao nhân. Tiểu tam cô nương chỉ vào mở ra phòng trộm môn cùng rất nặng cửa câu nói, "Tề ca là cái làm nghệ thuật, đối này đó hiến tế sự tình một mực không hiểu, đều là ta nơi nơi hỏi thăm, lên mạng tuần tra, tài làm ra chút tế điện bộ dáng. Ngài xem xem ta bãi sai lầm rồi sao?" Ta nhìn về phía kia hai cái nạp điện lư hương ngọn nến đang có lệ gật gật đầu nói, "Miễn cưỡng đi đi, ta cũng không biết quỷ ăn hay không điện. Cái gọi là hương khói khí, còn chính là khói thuốc ánh đến hơi thở, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, đổi thành nạp điện. Không biết Minh phủ hưởng không hưởng thụ điện khí còn có nơi này, ngươi xem." Ta siêu áo một chén nước trong, ta xem nhân gia nói cửa nhà bại nước trong có tẩy sạch thai nạn ý tứ. Nàng giải thích nói, kỳ thật này đó dân tộc các nơi bất đồng, cũng không biết nàng lên mạng tra ra bao nhiêu phương án phong thủy không thang ngũ gốc, không nhiều lắm tác dụng, tìm chút ngũ gốc trang ở trong bắt cùng nhau bảy bệnh đi. Ta hảo tâm nhắc nhở một câu ngũ gốc. Trong nhà nào có ngũ gốc? Ta đi tìm tìm nàng vừa nói, một bên hướng trong phòng đi đến chim cánh cụt một đám, 518367407, lão lái xe nói nhả miệng cường vương giả tốc độ tay đế thành cấu nhất, nhị đàn, văn nghệ yên manh tiểu tươi mát kịch tình đảng cấu nhị duy nhất chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm nỗi tình xin lại bù gặp tự như mặt mặt trong nhà ta âm thầm như mày nhanh như vậy liền tiến dần từng bước trở thành chính mình ra à vị này tiểu tam cô nương thoạt nhìn liền hơn 20 tuổi nàng phòng chừng là ham chơi tìm kiếm kích thích cho nên mới bị lao tề lao bà dụ dỗ hai người dây dưa một đoạn thời gian nhưng nàng rõ ràng chính là ham chơi cầu kích thích căn bản không phải xuất phát từ chân chính đồng tình yêu hơn nữa nàng còn cùng lao tề này yếu đối tiểu bạch kiểm thông đồng ở cùng nhau nhường nữ chủ nhân hổn làm việc đốc. này ra nhân quả nhiên cầu huyết lại kỳ ba lao thể lao bà nhảy lầu đã chết Vị này tiểu tam cô nương trong lòng vừa sợ khủng lại vui vẻ. Hoảng sợ là sợ thật sự có hoàn hồn vừa nói, kia nữ chủ nhân khi chết thảm trạng nhường nàng lòng còn sợ hãi. Về phần vui vẻ tia sẽ không cần nói, nữ chủ nhân tự sát cho nàng thiên đại tiện nghi, không cần náo ly hôn, cũng không cần phân tài sản, bằng không lấy lao tề túng đản tính cách, phòng trường là lao gia hộ kết cục. Mà lúc này tiểu tam cô nương bạch nhặt một cái chuẩn lão công cùng mấy ngàn vạn gia sản, phòng trường chính nàng phấn đấu cả đời cũng mua không nổi này phòng một cái toilet, lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình thoải mái thoát khỏi kia đoạn dấu kín quan hệ, còn một khi trở thành phú hảo, thật sự khó nén đấy lòng hoan hô nhảy nhót cho nên nữ chủ nhân tăng sự, nàng so với ai đều nhiệt tâm tích cực. Ta mắt lạnh xem nàng đi vào phòng bếp, lôi kéo Giang Khởi Vân đi vào đại môn. Giang Khởi Vân quay đầu nhìn nhìn hành lang hắc cắm chỗ, cười nói, rõ ràng có cửa sổ. Bên ngoài trong thành thị đèn đuốc huy hoàng, nơi này lại hắt thành như vậy, hắn đây là ở nhắc nhở ta đâu? Ta gật đầu nói, thực bình thường a. Trong phòng này nhất đôi nam nữ, ai nhìn đều có hỏa, nếu không là nghĩ sắp đặt lại âm dương, còn có thiệu nhất hàng mặt mũi, ta cũng không tưởng quẩn. Giang Khởi Vân cười khẽ méo méo gương mặt ta, bắt đầu có tiểu tính tính a. Thân là Minh Phụ Tôn Thần Tiêu sắp đặt lại âm dương thuận là ngươi trước trách chi nhất chỉ nhất ý tứ là còn có rất nhiều chức trách a người nói đi hầu hạ phu quân dưỡng dục con nối dòng giúp chồng dạy con đại trưởng ấn trường nhiều đến là hắn cười khẽ nâng tay ở ta hai vai cùng cái chán điểm tam hạ ta sửng sốt một chút hơi hơi lui về phía sau hỏi làm cái gì vậy người này hai ngày thân thể cực cầm, đưa cho ngươi mệnh hỏa hơn nữa một điểm thanh minh miễn cho bị âm hối quỷ khí xâm nhiễm bị dựng khả muốn hảo hảo dưỡng hắn câu môi tạ ta, ta cười người này ta âm thầm mà nha nguyên lai hắn biết nghĩ đến cũng là một cái mỗi ngày ra thị thân cận người bên mối đương nhiên hội đối với đối phương thân thể dọn như lòng bàn tay ta ta này hai ngày đến nghỉ lễ ta vụng trộn ở trên mạng tra qua có một số người sinh đứa nhỏ 2-3 tháng sẽ nghỉ lễ có chút còn lại là nửa năm hoặc sau đại bộ phận bởi vì cục cưng uống sữa giảm bớt thân thể dần dần khôi phục đến sinh dục tiền chu kỳ giang khởi vân này hai ngày hơn nữa chiếu cô ta hơn nữa nửa điểm không có treo trọng hành động cũng không nói cái gì nữa muốn ta chủ động khẳng định là vì biết việc này đỏ mặt trừ ta độ u để ý sai lầm rồi bí quyết ta còn không phải ngươi có ngươi ở quỷ cũng không dám đến ta nhu nhưu mặt gắng đặt tới băng trụ chính mình biểu cảm người này lời nói luôn mang theo kịch độc biện hộ cho nói hàm xúc lại rõ ràng bình thường nói chuyện cũng là tà mị lại mang theo một điểm ấm áp biến thành ta tâm tình biến đổi bất ngờ ân ta cảm thấy cũng là người cẩn thận chút ta đi một chút sẽ trở lại đi chỗ nào đi đổi cái thân thể không có ly long liên tiếp tâm dường, ta vô pháp hiện hóa thật thể khí chẳng quá mạnh mẽ một thứ gì đó không dám tới gần hắn vừa nói một bên xoay người biến mất vị kia tiểu tam cô nương theo trong phòng bếp chạy tới xin lỗi nói cái kia đại sư nơi này đã thật lâu không có khai hỏa chỉ có một chút gạo trắng tìm không đều ngũ gốc, làm sao bây giờ à? Chương 582, chủ tính ba. Chương 582, chủ tính ba ta đi theo tiểu tam cô nương đi vào phòng bếp phi phiền, chỉ có nhất tiểu hộp không biết thả bao lâu gạo trắng bị nàng tìm được, đặt ở buồn giữa tay thượng. Ta một bên tìm kiếm, một bên hỏi, kia nữ chủ nhân gia nhân thế nào không có tới? A, tình huống ta không phải thực hiểu biết. Chính là nghe nàng trước kia nói qua, giống như cha mẹ xảy ra hai nạn xe cộ qua đời, thân thích rất nhiều đều mơ ước nàng tài sản, cho nên rất sớm sẽ không lui tới. Tiểu tam cô nương giải thích nói. Ta liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng mân miệng làm ra một bộ đoan trang bộ dáng, khả thế nào cũng che giấu không xong nàng trong mắt Diễm Tục Tham Lam thần sắc ai nói cho người trang điểm đắc tượng cái nữ quỷ, có thể bảo bình an. Ta có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Nàng tự giác lui về sau hai bước, cười nói, ta cũng là theo trên mạng tìm trên mạng này ba hoa lời nói ngươi cũng tín. Kia, kia không là vì ta không biết này, nhất loại chuyên nghiệp nhân sĩ thôi. Nói thật, đại sư, chúng ta bình thường thật muốn có chuyện gì muốn mời pháp sư, căn bản sở không được môn đạo a. Cho nên ta nhường Tề Ca tìm pháp sư đến xem chúng ta này trong vòng luận quần phần lớn là người quen suy nghĩ, cũng chính là người quen giới thiệu người quen bằng hữu giới thiệu bằng hữu hoặc là liền là có chút danh tiếng khí nghe nói qua nhân mộ danh mà đến rất ít có người nào đầu ngốc sẽ đem căn xào trúc chọn lá cờ vải thiết miệng đoạn thiên hạ xem tướng biết họa phúc đến rêu rào khắp nơi hiện tại rất nhiều người ở trên mạng chính mình xem bệnh không bệnh đều cảm thấy chính mình được bệnh nặng bình thường phong thủy âm dương cũng giống nhau loại này huyền diệu khó giải thích kết hợp khoa học triết học cùng nhân tính tâm lý gì đó phải sống học sống dùng nhập gia tùy tu chỉ tại trên mạng có thể nhìn ra cái gì đến ta thu hồi ánh mắt của bản thân túi đầu theo trong tủ lạnh xuất ra một bao mì sợi chiều mấy căn chầm rãi bài đến trong bát ngài làm cái gì vậy Tiểu Tam cô nương tò mò hỏi, mì sợi là tiểu mạch làm, cũng thuộc loại ngũ cốc chi nhất, có bao nhiêu lấy bao nhiêu đi." Ta không muốn nhìn đến nàng kia trương nữ ma quỷ, cũng không ngẩng đầu lên có lệ trả lời nàng nga nga. "Ngài thật sự là thông minh, kia còn có cái gì cần ta làm? Ngài xem quần chúng sảnh bàn thờ bảy biện có không có vấn đề được không?" Nàng có chút dồn dập nói. Ta quay đầu lườm liếc mắt một cái đồng hồ treo tường, kim đồng hồ kim phút đã biểu hiện 23 điều chỉnh, chỉ có kim dây đang ở cấp tốc theo 45 giây địa phương nhanh chóng tới gần không cái kia chữ số. Tiểu Tam cô nương khẩn trương hô hấp đều ồ, ồ. ta lặng lẽ chuẩn bị tốt ra quỷ bí quyết thủ thế nếu có cái gì ngoài ý muốn lập tức liền niệm chú gia quỷ tháp tháp tháp tháp giờ ti đến đọc truyện ở t 23 điểm tiểu tam cô nương cơ hồ là che miệng ba chờ 23 điểm đã đến ta tính hồ một lát nhìn đến kim dây tháp tháp tháp tiếp tục đi về phía trước trong phòng chuyện gì đều không có phát sinh ta cũng không cảm giác gì thường khí chẳng tiểu tam cô nương nhẹ nhàng thở ra nói là ta quá khẩn trương thôi này dù sao cũng là phong kiến mê tín thôi ha ha ha ha ta vỗ vỗ trên tay mỉ sợi bọn thản nhiên nói đúng vậy chưa từng nghe qua lòng nghi ngờ sinh ám quỷ sao không có làm đối lý sự không sợ quỷ gõ cửa Ngươi sợ cái gì nha? Sắc mặt nàng cương một chút, nếu ta không phải pháp sư trong lời nói, nàng phòng trưng muốn cùng ta cãi nhau ta. Đi trước toilet. Nàng xấu hổ bài trừ một cái khó coi cười chim cánh cụt một đám, 518367407, lão lái xe nói nhảm miệng cường vương giả tốc độ tay đế thỉnh cấu nhất, nhị đàn, 625956673, văn nghệ yên tĩnh ấm manh tiểu tươi mát kịch tình đang thỉnh cấu nhị, duy nhất chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm lưu tình, xí nạ bù, gặp tự như mặt mặt. Ta đem kia bát gạo trắng, mặt nước điều đoan tới cửa, bởi vì đầu bảy đêm không thể cầm đoán đại môn. Cho nên phòng trộm môn cùng nội môn một trước một sau mở ra. Ta xoay người phóng bát thời điểm, môn hai bên kia nạp điện đang đột nhiên tránh một chút. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận lương ý, ta nhanh chóng trở lại, quần áo đỏ như máu quần áo hoàng hốt sau lưng ta phất qua. Màu đỏ, không phải bình thường mặc đỏ thấm sắc, mà là bị máu tươi nhiễm hồng sau ngưng kết thành đỏ sẫm cái loại này nhan sắc đến sao? Ta quanh thân làn ra bị lương ý đâm vào căng thẳng, lập tức hấp ra gia quỷ bí quyết, chú ngữ còn chưa có niệm xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái ồm ồm nói nhỏ, "Tiểu Nương Nương, thủ hạ lưu tỉnh." Trong lòng ta cả kinh, ai kêu ta? Ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, Dây đặc trong bóng đêm hiện ra hai chương màu xanh đen mặt, là một lớn một nhỏ hai vị quỷ kém. Nói chuyện vị này quỷ kém vóc người khá lớn, bên cạnh hắn đứng một cái tiểu quỷ kém, thoát nhìn tựa như một cái trĩ linh tiểu đồng đại quỷ kém bồi cười nói, tiểu nương nương thỉnh thủ hạ lưu tình, nữ nhân này ở chúng ta hào gia trước mặt khóc kể kêu hoan, hào gia dựa theo âm ti luật pháp nhường nàng đấu thất hồi hồn chặt đứt nghiệp tượng, ta chờ hai người phụ trách gấp giải, không biết tiểu nương nương tại đây, nhiều có va chạm, thứ tội thứ tội. Ta mí mắt hơi hơi nhạy dựng, nơi này hào gia cũng không được, là khắp thiên hạ độc nhất phân phúc linh minh vương, là nhân gian thái miếu xã tắc hiến tế mấy trăm năm minh phụ thần chỉ, là điển hình sinh ra tín ngưỡng mà che tức vị thần chỉ, ở âm ti cũng là độc nhất vị lao vương gia nhị vị đã áp giải nàng tiền đến, nói vậy sẽ không xem nàng sát hại tính mệnh đi. Ta mở miệng hỏi nói đại quỷ kém cười đến hàm hậu, đương nhiên, nếu nàng sát hại tính mệnh, chúng ta hội lập tức bắt đi nàng, hơn nữa muốn trọng hình hầu hạ, viết thanh nàng đắc tội đi sau hướng ác quỷ nói. Ta quay đầu nhìn thoáng qua phòng trong. vị kia tiểu tam cô nương theo toa xuất ra, lập tức đi đến tư phòng ta lui về phòng khách, thấp giọng nói, đã nhị vị ở trong này xem, ta liền tạm thời thoải mái chút. Ha ha, tiểu nương nương không cần lo lắng, giao cho chúng ta chính là, ngài ngồi nghỉ ngơi đi, nhưng đừng động thai khí. Ta. này là sao? đến cùng lời đồn truyền thành cái dạng gì à? Ta hận nghiến răng, thuận tay bước lên trên bàn chạm một khối sô cô la động, răng rắc một tiếng tạo thành hai đoạn, ảo tưởng đây là tiểu đồng tử cái kia nơi nơi tin đồn ăn văn hóa. khi sâu một hơi, ánh mắt của ta dừng ở góc tường dựng bàn thờ thượng, một trương nữ chủ nhân sinh tiền ảnh trụ bị súc thành hắc bạch sắc, phóng ở nơi đó bàn thờ thượng hương đến cũng là thượng tin cái loại này phía trước xiêm áo thật nhiều đĩa thức ăn nguyên tố đều có nhưng là vừa thấy chỉ biết là kêu mọi bán ta nhìn nhìn này đồ ăn có trứng cá hố nồi bao thịt hành thái cuốn bãi còn rất đẹp mắt tuy nhiên còn có rau trộn kia trong bát trang là tương thịt bò đi tương thịt bò ta sửng sốt một chút cơn tức cưa ra luôn có nhân ngây ngốc tự cho là đúng không hiểu phải đi lên mạng cha còn cha chưa hiểu rõ hết nhìn đến một chút hữu dụng gì đó liền tôn sùng là chân lý chi tiết lại toàn không thèm để ý cống phẩm quả thật là hơn tố phối hợp phong phú vì dai khá vậy có kiên Thịt bò mã thịt là cấm kỵ à, choáng váng sao không phải? Chẳng lẽ không biết nói âm xoáy chung có như đầu mã diện, ta lập tức xoay người muốn gọi vị kia tiểu tam cô nương đến chuyện này đồ ăn, dù sao cũng là nàng bãi. Vừa quay người lại, ta liền nhìn đến kia huyết ý nữ chủ nhân bóng lưng biến mất ở cửa thư phòng trên sàn, nàng đi vào. Cùng lúc đó, trong thư phòng truyền đến ngã toái vật phẩm thanh âm, bạo phát kịch liệt trên cãi, ngươi đủ. Đừng cho là ta không biết ngươi làm chuyện. Chương 583, chủ tính muốn. Chương 583, chủ tính bốn cái nhau động tính rất lớn, lão thể thanh âm xuyên tàu vào cửa ta ở phòng khách đều nghe được giành mạch ngươi cho là ta không biết ngươi giật dây nàng ăn cái gì kích tình hoàn loại này quỷ này nọ này đó chí huấn gì đó là ngươi cung cấp cho nàng đi lao tề quát không phải ta ta chính là mang nàng đi quán ba là chính nàng tiếp xúc đến ta thầm nghĩ kêu nàng đi thanh toán nhưng ta ở bằng hữu trước mặt trang so với ai nhường chính nàng tính thủ hướng có vấn đề a nàng liên thích ở trước mặt ta trang nam nhân người không biết sao nàng bị nhân giật dây ăn kia này nọ còn đem ta kéo đến trong toilet can chuyện đó ngươi cho là ta nguyện ý a ta bằng hữu đều cười ta là kéo kéo ta chính là ngoạn mà thôi a Tiểu Tam cô nương đúng lý hợp tình quá ngoạn. Ngươi ngoạn. Ngoạn ta cửa nát nhà tan ngươi vui vẻ. Phách. Một tiếng thanh thủy bản tay thanh, tiểu Tam cô nương biên khóc biến mắng, ngươi túng không túng a? Có bản lĩnh đừng theo ta thượng giường a? Lão bà ngươi nam tính hướng, ngươi ở nàng trước mặt túng đắc tượng cái thỏ ra. Áp ở trên người ta thời điểm nhưng là thực biến thái ha. Hiện tại trách ta, chính ngươi lưng còn mang lực nhanh sao? Ngoan ngoãn. Này hôn loạn lại biến thái ba người a đột nhiên tiểu Tam ngữ điệu vừa chuyển, thấp giọng nói, dù sao sự tình đều như vậy, trừ bỏ hảo hảo siêu độ nàng, chúng ta còn có thể làm cái gì? Ngươi cũng không đến lo liệu một chút, đều là ta ở làm tế điện công tác, lao thể là cái làm nghệ thuật, hình như là cái họa sĩ đi. Hắn nghe vậy không kiên nhân nói, nhân đều đi rồi tế điện có cái dám dùng, tế điện lại thế nào, nhân đều không sống được. Hai người bọn họ ở bên trong tranh cãi, ta nhử mày đi lên nâng tay gõ cửa, bên trong thanh âm im bặt đỉnh chỉ hai vị, các ngươi nếu muốn cãi nhau có thể hay không chờ đầu thất qua hoàn, đừng phạm vào kiên kỵ được không? Ta đối với cửa phòng nói các ngươi biết phạm vào bao nhiêu cấm kỵ sao? Nếu thật như vậy không cần, làm gì thỉnh pháp sư đến xem, các ngươi yêu như thế nào ta mặc kệ ta là thật sự có chút sinh khí, tiểu tam cô nương lập tức kéo ra cửa phòng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đại sư ngài đừng nóng giận, chúng ta phạm vào cái gì kiến kỵ, ngài nhanh chút nói với ta, ta lập tức sửa. thứ nhất, người nhà ở đầu thất hẳn là nhớ lại thể giả, mà không phải quan ở trong phòng cái gì cũng không quản. thứ hai, kia bản thịt bò lập tức triệt. thứ ba, các ngươi chuẩn bị tiền giấy nguyên bảo các lộ hãm làm giàu sao? tặng ngươi xuất môn hay dùng một chương miệng đưa. thứ tư, kỵ ở hiếu phòng linh đường võ môn phân tranh, cao dọa ồ nào? các ngươi chính mình tỉnh lại một chút, làm sai rồi bao nhiêu sự? ta nhũ mày hỏi. Tiểu tam cô nương có chút hoảng sợ. này đoạn trong mối quan hệ mặt nàng rất đối lý, phòng trường không thiếu làm ác động. Nghe được ta nói như vậy, nàng lập tức chạy đến thu thập bản thờ thượng gì đó. Ta xoay người xem ngoài cửa đứng lớn nhỏ quỷ kém, cái tia đại quỷ kém trên mặt luôn luôn quải giả cười, mà tiểu quỷ kém trái tim đen đủ ám đọc chuyện tại ý chấm tiểu quỷ kém hai mắt, tự nhiên không có đồng tử. Toàn bộ trong hốc mắt chỉ có xanh trắng sắc tròn trắng mắt, hơn nữa trần mặt dường như nhất pho nê tố. Ta theo chưa thấy qua như vậy quỷ kém, ta thấy nhiều nhất chính là ngốc manh tiểu quỷ kém hai người tổ, Giang Khởi vân xem ta thích bọn họ, liền ngầm đồng ý này hai cái tiểu đầu đất đến vì ta chuyên trách chạy chân. Ta cũng gặp qua các quỷ kém âm lại, phía trước chúng ta ở Định Quốc tự cửa hông ngoại bị đầu người rất vây công, thật nhiều tiểu quỷ kém chạy tới giúp chúng ta đè lại phi vũ đầu người. Nay tiểu quỷ kém tuy rằng một đám đều mặc tạo y sắc mặt hoặc thanh hoặc hắc, nhưng đều rất sống động, chưa bao giờ người nào quỷ kém giống pho nê tố pho tượng. Hơn nữa này tiểu quỷ kém hình thể cùng bề ngoài chính là cái tiểu hải tử, trong mắt còn không có đồng tử, này. Thực dị thường a, các ngươi hai vị thường xuyên xuất ra áp giải vong hồn sao? Ta đối với môn bên kia hỏi đại quỷ kém cười nói, đúng vậy, tùy thời đều ở hối hả, này đế đô nhân nhiều lắm, nhưng là quỷ không kém đủ dùng, thường xuyên nơi nơi chạy cái kia tiểu quỷ kém vẫn như cũ trầm mặc như con tò he, ta không tính toán buông tha hắn, theo dõi hắn hỏi, kia vị này tiểu quỷ kém đâu? Ta xem vẫn là một đứa trẻ bộ dáng, nhỏ như vậy đứa nhỏ cũng có thể làm quỷ kém. vóc dáng cao to quỷ kém ngần người, treo lên một bộ giả cười gương mặt, hồi tiểu nương nương, hắn trời sinh dị trạng, ở ta phía trước coi như quỷ kém, lại là cái lôi không vang phá cổ. Ta cũng không biết hắn vì sao nhỏ như vậy sẽ chết, cũng không biết hắn như thế nào lên làm quỷ kém. lời nói này đem can hệ phiết sạch sẽ, trong lòng ta cho dù có nghi hoặc, cũng tìm không thấy đặt câu hỏi đột phá khẩu trong thư phòng đột nhiên truyền đến thủy tinh thoát phá thanh âm tiểu tam cô nương đang ở phòng bếp đem kia bắt tương thịt bò đổ bỏ ta lập tức đi đến cửa thư phòng biên liếc mắt một cái liền nhìn đến rơi xuống đất thủy tinh nát ban công bên ngoài bay quần áo huyết y huyết y phiêu cao chỉ còn lại có nửa người dưới lao thể thì tháo nhắc tới thế nào cũng không mặc hại a ta cho ngươi lấy dép lê a hắn tính cách yếu đuối thực dễ dàng bị hồn siêu phép lạc bị quỷ hồn mê tâm trí lúc này hắn nắm bắt chính mình dép lê lắc lắc hai vai mang theo dép lê hướng trên ban công từng bước một tha đi đến giống như túi xong trưởng câu lũ thân hình đại tinh tinh bình thường cẩn thận a đừng đi qua Ta nâng tay khắp ra ra quỷ bí quyết, trên ban công huyết ý quỷ ảnh vèo một tiếng bay đi. Như vậy khôn khéo quỷ, khẳng định là tới hạ nhân, trong lòng ta lặng lẽ đem quỷ hồn phân chia vì quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, manh quỷ, còn có mấy trăm năm lão yêu tinh, càng là lợi hại quỷ, ý thức càng thanh minh, này nữ chủ nhân đã hai lần hơi có gió thổi có lay liền theo ta trước mắt đạo tẩu. Nàng nhất định rất sâu đạo hạnh, bởi vì nàng có thể nhanh chóng cảm giác được nguy hiểm a a a, -a. bếp lại truyền đến sợ hai thét chói tai cùng đánh nát bát thanh âm. Cái kia tiểu tam té ngã trên đất, đầy tay thủy tinh tạt bã, trên mặt đất lao ra một cái vết máu tề ca, tề ca cứu ta Ta ta ta nhìn thấy đầu người a, pháp sư, pháp sư mau tới cứu ta, ngươi mau đến xem a, nàng ở trong này, ở trong này. Tiểu tam cuồng loạn tê hảo, tay nàng ở sàn chuyên thượng đánh ra một cái lại một cái huyết thủ lớn. Ta hai đầu nan cố, sợ lao tề bên này đột nhiên mệt lầu, vì thế trước lấy ra một trường phù hóa điệu, bị xua tan âm hối quỷ khí, lao tề cả người chấn động, ngồi sững trên đất. Ta lập tức chuyển đi phòng bếp, một tay mang theo chử tà phụ, một tay khấp thâm lôi bí quyết. Nếu kia huyết ý nữ quỷ yếu hại mệnh, ta liền kinh sợ một chút nàng. Giật mình gian. Ta phiêu đến liếc mắt một cái đại môn khẩu kia hai cái không vào cửa lớn nhỏ quỷ kém đại quỷ kém vẻ mặt xem diễn giả cười, mà đứng sau lưng hắn cái kia tiểu quỷ kém lúc này vẻ mặt khủng bố, trong hốc mắt của hắn, tự nhiên toát ra một tia hắc khí, đây là quỷ kém. Ta phản xạ có điều kiện rút ra tử tiêu như ý chiều hắn bổ tới, hai cái quỷ kém nghiêng người tránh thoát tử điện kiếm khí, đại quỷ kém vẻ mặt kinh ngạc biểu cảm, tiểu nương nương, ngài thế nào chiều chúng ta độc thủ? Chúng ta là trong lòng ta thẳng thắn khiêu, các ngươi là, các ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Chúng ta là lão vương gia thủ hạ quỷ kém à? Chúng ta, hắn lời còn chưa dứt, đinh một tiếng vang nhỏ đánh vỡ bọn họ phía sau dày đặc hắc ám. Giang Khởi Vân mặc kia thân đơn giản áo sơ mi tây khố, theo trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động đi tới quỷ kém. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Chương 584, chủ tính năm. Chương 584, chủ tính năm Giang Khởi Vân vừa dứt lời, hắn nâng tay hóa ra một đạo phức tạp màu bạc phụ chú, này phụ chú uy lực kinh người, trong nháy mắt ta cảm thấy trước mắt đều lung lay một chút, phách. Thang máy gian đang sáng, dày đặc hắc ám vô tung vô ảnh, lớn nhỏ quỷ dường như bị thái dương tổn thương bình thường nâng tay mắt. Minh luôn có thể cho nhân dũng khí, nhìn đến Giang Khởi Vân xuất hiện, bị xua tan hắc ám. Bên ngoài khôi phục ánh sáng, ta cơ hồ không chút nghĩ ngợi vây tay lại là một kiếm, lần này từ điện kiếm khí thẳng hướng đến kia tiểu quỷ kém trên người, bổ ra một đạo thật sâu vết thương. Giang Khởi Vân Vi không thể kịp ngéo một cái môi, tựa hồ ở khen ngợi ta không có đứng xứng sở mà bỏ lỡ thời cơ. Này một kiếm bổ ra cái kia tiểu quỷ kém cánh tay cùng nửa người, trên mặt hắn không có gì biểu cảm, miệng vết thương toát ra một cỗ cổ màu đen sương khói, mà trên mặt của hắn, cặp kia thanh màu xám trong trắng mắt chúng toát ra màu đen huyết. Này nơi nào là cái gì quỷ kém A? Đây là ma A, ta đối thi ma tình huống trí nhớ khắc sâu này uục đô toát ra đến màu đen huyết bùn thị tường lê tởm không được. nay tiểu hài nhi cũng là ma. giang khởi vân nâng tay đối hắn làm ra một cái chỉ bí quyết. vị tiêu đại quỷ kém đột nhiên triệu bên người cửa sổ nhất chỉ. phanh. một tiếng nổ, cửa sổ bão khai, ngoài cửa sổ kết giới cũng bạo mở. giang khởi vân khe núm mày, đại quỷ kém ôm cổ cái kia tiểu ma liền xông ra ngoài, kết giới ngoài âm khí tràn ngập tiến vào. hai cái đội mũ tiểu quỷ kém lơ lơ lo sợ xuất hiện tại chúng ta trước mặt. bọn họ phù phù một tiếng quỳ xuống, nói gặp qua đế quân đại nhân. giang khởi vân meo lại mắt không nói gì. hai cái tiểu quỷ kém đều nhanh doạt nước tiểu. Phụ phục trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên. nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này đế đô âm u cũng giống như nhân gian giống nhau, tầng tầng sương mù, quan hệ phức tạp, nhường ngoại nhân như Truy Văn Vũ làm không rõ tình huống. Ta quyết định đợi lát nữa lại cùng Giang Khởi Vân thảo luận. Xoay người đi đến phòng bếp xem xét. Vị tia tiểu tam cô nương dọa hôn mê, miệng sùi bọt mép ngã vào phòng bếp cạnh cửa, nửa người dưới còn không khống chế, hai tay bị bắt toái bột phấn làm phá, lại là huyết lại là ô thực dễ tưởng. Nhưng nàng dọa thành như vậy nguyên nhân là dựa chén chỉ, dựa chén chỉ bong bóng dần dần phát điệu, một bãi máu loãng xuất hiện tại ao lý, còn có một, một cái quay cuồng đầu người. Ta đối loại này cảnh tượng tuy rằng không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi, nhưng vẫn cứ sẽ cảm thấy ghê tởm buồn luôn Nay quỷ hồn oán khí quá nặng, thằng lăng lăng nhìn chằm chằm ta, tựa hồ có chuyện muốn nói. Dứt lời, nói nên ra đi, không cần lại tăng thêm tội nghiệp đối với ngươi không có lợi. Ta xuất ra một cái giống ruột tiểu tam giác, thẩm ra giản dị siêu độ pháp đàn ta tưởng cho bọn họ đi đến theo giúp ta chỉ còn một cái đầu quỷ hồn khản khàn nói bọn họ đuổi không xong ngươi đã chết đều là ai đi đường lấy lộ, không biết vô thức. Ngươi vì sao như vậy xúc động lựa chọn tự sát? đúng được Ta nói, đối cái cô gái này bằng hữu từng cho ta một loại dược ta nghiện, mỗi lần làm thời điểm đều phải đòi ăn loại này dược, sau đó thực thô bạo đối nàng thi bạo, cho nên nàng tưởng kết thúc chúng ta quan hệ, còn cùng lao tề lần ở cùng nhau. Ha ha, truy cập doãn đủ ạ, toẹt net đọc trái tim đen đu ám chuyện nữ quỷ oán khí rất nặng, nhưng nàng tính cách thật sự giống nam nhân A. Ngươi vì sao sẽ bị ma bắt lấy? Ta hỏi. Quỷ hôn mờ mịt nhìn về phía ta, ma. Cái gì vậy nàng không biết chuyện? Giang Khởi Vân đi đến thư phòng nhìn một chút, ở cửa thang lầu nói với ta, tiểu tiểu, thu nàng, sau đó hỏi lại. Nga Hảo Ta mang tương tiểu tam giác hướng trên đầu nàng quan đi, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Ngân Quang hơi hơi chật lõe, trong ao đầu người cùng máu loang đã không thấy tâm hơi. Giang Khởi vân lạnh lùng lường liếc mắt một cái kia té sỉu Tiểu Tam, không cần phải xen vào cái cô gái này, nhưng lại trong phòng kia nam nhân đã chết, ách, đã chết. Làm sao có thể? Vừa rồi ta rõ ràng đem trong phòng âm hối khí bị xua tan a. Cái kia nữ quỷ đã ở phòng B ba. Ta có chút sốt ruột, ta khả chưa từng có phạm quá nghiêm khắc trọng sai lầm à. Vừa rồi lao tề suối lơ ở, ta tài xuất ra xem bên này tình huống, chính là đột nhiên nhìn đến cái kia tiểu quỷ kém hai mắt thoát ra hắc khí, tai ngắt lời một chút. Đừng sợ, ta ở. Giang Khởi Vân thân thủ đỡ lấy ta bờ vai chuyện này không phải ngươi xem đến đơn giản như vậy. Chúng ta phát hiện băng sơn một góc. Hắn cười lạnh một tiếng đến cùng. Sao lại thế này a? Ta cảm thấy này nữ quỷ có rất thâm đạo hạnh, nhưng nàng chính là một người bình thường, vừa mới qua đời không lâu người thường a. Ta ngẩng đầu nhìn hướng Giang Khởi Vân. Hắn nâng lên thủ, hơi lạnh đầu ngón tay sẹt qua gương mặt ta, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhường ta hơi chút bình tĩnh một điểm nàng là bị cái kia ma thao túng. Nếu không nàng nơi nào có thể như vậy thông minh lão luyện, nếu không phải ngươi ở, khả năng hai người đều đã chết. Giang Khởi vân cười lạnh một tiếng. Hắn híp mắt nói xem ra này đế đô hàm miếu thật sự muốn buồn tọa tự mình đi một chuyến lão vương ra phòng trừng chứng tỏ đá, ô không được ta ta trước gọi điện thoại cho thiệu nhất hàng trong lòng ta có chút lo lắng gọi điện thoại cho thiệu nhất hàng đường hắn báo nguy cùng với kêu xe cứu thương loại chuyện này gặp chưa trên báo cũng chỉ là đại chúng tham dự sau khi ăn xong để tài câu chuyện chúng chi thiệu nhất hàng có năng lực áp chế đến kia hai cái tiểu quỷ kém khóc chiều ta đi vài bước thấp giọng nói tiểu lương lương chúng ta thật sự không phải cố ý đến chậm chúng ta chúng ta bị kết giới quan ở bên ngoài vào không được a có ý tứ gì các ngươi mới là nguyên bản áp giải quỷ kém Là cái kia vóc dáng cao to quỷ kém cùng hai đồng bộ dáng ma là loại người nào? Chúng ta không biết ta. Tiểu nương nương giúp chúng ta van cầu tình a, chúng ta thật sự không phải cố ý đến chậm. Ta ngẩng đầu, Giang Khởi Vân hiếp mắt nhìn về phía ta, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Ta lập tức đem cầu tình lời nói nuốt đi xuống, ho một tiếng giả vờ giả vờ nói, cho dù nhận đến trở ngại, các ngươi cũng hẳn là bay nhanh hội báo, tiêu cực chậm trễ này tội dành các ngươi là trốn không thoát đâu, bất quá các ngươi là lão vương gia thủ hạ quỷ kém, muốn phạt cũng là lão vương gia phạt, lui ra đi. Hai cái tiểu quỷ kém lập tức mang theo đuôi chạy trốn. Giang Khởi Vân xem ta khẽ tuổi một tiếng. Hoàn hảo ngươi không nốc hồ hồ cầu tình, bằng không ta sẽ ngay trước mặt bọn họ cự tuyệt ngươi, đến lúc đó đừng trách buồn tọa không cho tiểu nương nương tính tôi à. Ta bĩu môi, truy vấn nói, "Ta hiện tại không hiểu ra sao, ngươi có thể đơn giản theo ta nói nói, đến cùng ngươi đang âm thầm quan sát cái gì sao?" Giang Khởi Vân khắp một cái bí quyết bao lại đôi ta, thấp giọng nói, "Cái kia nam nhân tử vong thời gian cùng sinh tử bộ thượng có xuất nhập, trước tiên nửa canh giờ." Nửa canh giờ? "Ách, hắn nguyên vốn là đêm nay muốn đi thế a?" Yeah, "Kia, này có vấn đề gì sao?" Giang Khởi Vân thản nhiên cười nói, "Phương diện này vấn đề lớn." Chương 585, Sơ cùng chính Trong 585, Sơ cùng Trịnh Nghị ẩn khởi Vân nói chuyện luôn tận lực đơn giản, ta một nửa dựa vào nghe, một nửa dựa vào ngộ. Thật sự tưởng không rõ, cũng chỉ có thể giải mặt tỏ vẻ ta nghe không hiểu. Bất quá đại khai ý tứ ta hiểu được đầu tiên, hào ra là Minh phủ phương đại viên, giống vậy mỗi tỉnh cao nhất trưởng quan, hiện trên thế gian chính trị thể chế bất quá vài thập niên, mà Minh phủ vẫn như cũ sử dụng kéo dài thiên thiên năm thể chế đến quản lý đại bộ phận âm hồn, đều phải ở hào chỗ ra tòa phát hướng các quỷ đạo, hối nhập Minh phủ tiến hành thượng thiện phạt ác, tiến vào luân hồi. Bởi vậy hào gia rất trọng yếu, nhất cấp cấp hào tương đương với thế gian nhất cấp cấp quan viên như vậy tính đứng lên, hào gia chính là khá nhiều một cái trung tầng cán bộ giai tầng, mà này trong đó tối đặc thù một vị chính là lao vương gia phúc linh minh vương, nay thần vị tương đương cao thượng, bởi vì hắn hưởng thụ nhân gian đế vương hiến tế hảo mấy trăm năm, còn che tước vị, như luận thần vị, đạo hạnh, hắn vô pháp cùng bắc dứt đế quân đánh đồng, nhưng hắn ở nhân gian tín chúng lần đến thiên hạ, còn hưởng thụ hoàng gia hương khói mấy trăm năm, thuộc loại tín chúng quảng đại, thâm hậu thần chỉ. bởi vậy vô luận nhân gian vẫn là minh phủ, đều đối hắn vài phần kính trọng, hắn tỏa kinh sư hảo mấy trăm năm, theo lý thuyết hẳn là thực chịu kinh yêu thần chỉ, nhưng mà ta cảm nhận được một tia vi diệu. Giang Khởi Vân bao gồm Hắc Bạch vô thường, tựa hồ đều có ý tránh đi cùng hắn giao tiếp. Giống như đưa hắn trở thành kinh sư vương bình thường, cố ý phóng túng hắn quyền lực nhân gian, thái miếu xã tắc vì cựu trọng thiên, minh phụ thần chỉ ra phong hào là chuyện thường, nhưng này vị lao vương gia cùng khai quốc hoàng đế quan hệ họ hàng mang cố, cho nên khó tránh khỏi có tư tâm. Giang Khởi Vân nghiêm cẩn nói vài thập niên trước, nhân gian rốt cuộc ổn điểm xuống dưới, ta bắt đầu dọn ra tinh lực đến tra hắn công tác, khi đó hắn chỉ là có chút ngạo mạn mà thôi, không, có gì đại ma bệnh, nhưng ta còn lo lắng, ngay tại bên người hắn thả một cái cơ sở ngầm là cái kia Nguyệt cô nương. Ta cảm thấy nàng cũng chính cũng ta lần trước nếu không phải bạch vô thường lặng lẽ nói với ta nhường ta cho nàng cái bậc thềm ta khẳng định cùng nàng đánh lên ta hầm hừ nói nàng là thôi phán quan để cử nhân cho tới nay chuyển quay lại tin tức đều thực biến chắc hẳn là vì nhường lao vương gia tín nhiệm nàng mới có thể cùng ngươi giằng co được rồi nếu nàng thật là gián điệp ta đây tạm thời không tìm nàng phiền thái kia hai cái đến trễ quỷ kém giang khởi vân cười lạnh nói bọn họ có lẽ là cố ý đến trễ ngươi nhìn thấy cái tia tiểu hải tử không phải quỷ đã nhập ma thấp hơn ma chính là cái loại này bộ dáng hung ác tu bạo vô tình hỗn độn này hai vị này xen lẫn trong quỷ kém đội ngũ chung thường xuyên xuất hiện tại mỗi một cái lệ quỷ lấy mạng hiện trường, đánh cái thời gian kém, nhường bị lấy mạng nhân trước tiên một chút thời gian tử vong. Ta có chút nghe không hiểu, trước tiên một chút tử vong. vì sao a? bọn họ còn có thể khống chế quỷ hồn bất thành. cái kia tiểu hài tử bộ dáng ma, có thể tăng thêm lệ quỷ hoàn khí, nhường lệ quỷ càng thêm hung mãnh. đây là vì sao ngươi cảm thấy cái kia nữ quỷ đạo đi cao? Giang Khởi vân giải thích nói, ta gật gật đầu, kia bọn họ đánh thời gian kém, nhường sinh tử bộ thượng vốn nên bị lấy mạng mà tử nhân trước tiên chết đi, là vì sao? cắn nuốt đi, cái kia tiểu hài tử hẳn là có thể nuốt điệu người sắp chết sinh khí. Giang Khởi Vân nhíu mày nói sinh khí. Dùng để gia tăng chính hắn sống lâu sao? Giang Khởi Vân gật gật đầu, này cũng chỉ là đoán, bất quá hẳn là không sai biệt lắm. Hắn từng nói qua, sinh diệt là mọi sự vạn vật quy luật, không cần quá mức chấp nhất. Ta phản bất hắn, nói ngươi thọ cùng trời đất, đương nhiên xem phạm nhân cả đời như mây yên xem qua. Hắn nói thọ cùng trời đất lại thế nào, thiên địa cũng sẽ có cuối, không phá thì không xây được, phá sau chúng sinh. Trường sinh bất lão là có, chính là không lão mà thôi, chính là tương đối nhân ngắn ngủi khi còn sống mà nói rất dài nhưng cung phi vĩnh hằng bất diệt đề dài tầng tiểu thần sống lâu ba năm trăm năm, ngàn năm đã ngoài đều tính đạo hạnh cao thâm, mấy ngàn năm đều là tôn thần cấp đường Kia tiểu hài tử phòng trừng cũng là cần kéo dài chính mình sinh mệnh, bởi vậy cắn nuốt điệu thể giả thời gian nhưng là, hắn hẳn là không phải lần đầu tiên làm như vậy, minh phủ phía trước không có phát hiện sao? Ta nhử mày hỏi. Sinh tử bộ cũng xem qua, khó được không nhớ rõ là thế nào ghi lại. Hắn chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. A, thế nào ghi lại? Ta mở mị suy tư, ta cũng liền xem qua một lần a. Chính là lần đó xem một vạn thần cuộc đời nhân duyên, nhìn đến cái kia nữ hải tên cùng sinh nhật. A. Sinh tử bộ ghi lại, đại bộ phận chỉ ghi lại đến 5 tháng ngày khi, thiếu bộ phận đặc thù hội ghi lại đến sơ, chính cùng với khắc. Chúng ta bình thường nói nhân chi tứ trụ bắt tự, tứ trụ chính là chỉ 5 tháng ngày khi, nhưng mà mấy ngàn năm lịch pháp trung, muốn ký càng biểu hiện thời gian, còn có hai cái đếm hết đơn vị sơ chính cùng khắc. Cổ trang trong kịch động bất động đến cái buổi trưa canh ba họ chạm, lừa dối chúng ta người hiện đại còn không thành vấn đề, nếu là thật sự cổ đại dân chúng nghe xong, phòng trưng hội vẻ mặt mộng vòng chuyển của tôi đốt nét bởi vì một cái canh giờ là 2 giờ, 1000 nhiều năm trước lao tổ tông đem 2 giờ tế hóa, chia làm sơ cùng chính. Cổ đại thực chú ý dịch phong cách học tập thủy âm dương, vì thế còn có buổi trưa sơ, 11 điểm, cùng buổi trưa chính, 12, điểm như vậy thế phân, sau lại dùng một khắc, hai khắc, canh ba đến phân càng thêm cẩn thận. Nhưng lại cẩn thận, cũng không có khả năng chính xác cho tới hôm nay chúng ta sử dụng giây phút. Cái này nhường cái kia xanh trắng mắt tiểu ma có khả thừa dịp chi cơ. Một khắc có thật tứ, 15 phút, hắn bao nhiêu đều có thể nuốt điệu một chút mấy trăm năm, kinh sư, như vậy một chút tích lũy xuống dưới, chỉ sợ tích góp từng tí một mấy ngàn năm tức giận răng khởi vân như mày. Thiên cái kia con tỏ kẹ giống nhau xanh trắng mắt tiểu quỷ cư nhiên như vậy khủng bố chuyện này để cập đến minh phủ thần chỉ cùng dị giới còn nhớ rõ mạnh thủ từng nói với ngươi trong lời nói sao anh nói cái gì nàng là cái nói nhảm a ngươi này lãnh đạo không biết ngươi nếu phóng nàng một trăm giả nàng có thể nói thượng 99 chí thiên còn lại một ngày là uống trà nhuận hầu thời gian có chút dị giới yêu ma mơ ước minh phủ bảo vật ngươi đã quên Giang khởi vân cười nói vậy ngươi còn cười được sự việc này thực nghiêm trọng không phải sao hắn thúi để mắt nhìn về phía ta mặt mày ý cười mang theo một tia tiêu căng Môi mỏng câu ra thản nhiên độ cong, chậm rãi nói, "Vì sao cười không nổi?" Nếu không phải ngươi này, Nhiệt Tâm hảo nói chuyện tiểu nương nương xuất hiện tại nơi này, nhường kia tiểu ma dưới tình thế cấp bách nuốt nửa canh giờ sinh khí, sự việc này khi nào tài năng đâm phá? Hiện tại tôi. Phòng trứng lão vương ra gấp đến độ nôn ra máu. Ta đổ muốn xem xem hắn thế nào cố sức che giấu, hừ. Hắn vừa dứt lời, đại môn khẩu truyền đến ồn ào thanh âm, Giang Khởi Vân nắm bắt ta cánh tay, đem ta mang nhập pháp môn thông đạo, "Đi, này đó tục sự giao cho người khác đi làm, ngươi..." Ta nuốt nước miếng, nghiêm cẩn chờ hắn câu dưới. Giang Khởi Vân cực nhỏ cực nhỏ sẽ cùng ta giải thích nhiều như vậy, này thuyết minh hắn cảm thấy ta tiến bộ thôi. Nói không chừng có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực, ngươi, nhanh chút về nhà chiếu cố kia hai cái vật nhỏ. Chương 586, gia tộc đại sự 2. Chương 586, gia tộc đại sự 2 Nguyên Lai Minh phủ tiểu nương nương quan trọng nhất công tác vẫn như cũng là chiếu cố tiểu tổ tông. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Chúng ta trở lại phòng, kia vài cái thị nữ quả thực tận chức tận trách, bốn người một tổ, hai cái thủ vệ, hai cái thủ giường. Trên giường hai cái tiểu tổ tông ngủ thiên thấp không sợ hãi, một cái quần lông, một cái ngưỡng cái bụng. Giang Khởi Vân thật sự đối này đó thị nữ nhìn như không thấy, thấp giọng nói với ta, ta đi về trước xử lý chút chuyện tình, ngươi đừng không bỏ được sai xử nhân, các nàng tồn tại vì hầu hạ khởi cư. đã biết. Ta gật gật đầu. Hiện tại hơn nửa đêm, hắn khẳng định muốn đi an bày chút về Lão Vương gia chuyện tiểu nương nương, nhu muốn chúng ta làm chút đồ ăn sao? Một vị thị nữ nhẹ giọng hỏi. Ta trừng lớn mắt, các ngươi, hội làm thức ăn chín. Nàng nhìn nhìn bên người tỷ muội, có chút không nắm chắc nói, chúng ta có thể thử xem. Ta gật gật đầu, nếu các nàng có thể làm đồ ăn rất tốt cái kia, các ngươi nếu không hiểu thế nào sử dụng, liền hỏi ta ha ta bổ sung một câu, các nàng gật gật đầu, nối đôi nhau mà ra. ta xem hai đứa nhỏ ngủ thật sự thụ, bên giường duyên cũng dùng chân điệp đứng lên ngăn trở, ta liền chính mình đi tiểu trong phòng tắm dùng ngải diệp pha một chút loại trừ âm hơi khí. một lát sau, trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, ta ca đột nhiên mở ra cửa phòng, ta đứng ở cửa bên liền phát hoảng, ngươi chừng nào thì trở về. hắn bắt chào tóc, a, ta vừa trở về một hồi, mệt chết, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. nhìn hắn đánh một cái đại lại ngáp, ta kinh nghi bất định hỏi, ngươi không sao chứ? ca, có hay không bị ngược đái? hắn sườn sốt một chút, thân thủ chạc ta ót nói, làm sao có thể? ta chính là bị cưỡng chế tham dự bước đầu nghiên cứu mà thôi. thấm nha đầu biết sau, mỗi ngày chạy tới nghiên cứu sở sở trường văn phòng ngồi, sở trường nào dám khó xử ta. Phốc ta đây bạch lo lắng ngươi. ta ca nhu nhu ta đầu, hỏi, phòng bếp làm chi đâu? táo vương gia cũng không xem điểm nhi, ăn nhiều như vậy cống phẩm còn không làm việc nhi a hắn một bên than thở một bên nhấc lên rất nặng miên rèm cửa. kia bốn thị nữ có chút co cốt nói, chúng ta nấu hồ ta xem kia nồi mì sợi, một nửa tiệt dính vào đáy nồi, này khẳng định là thủy không khai liền để xuống đi. sau đó hỏa lại thắp ánh, còn không biết rào nhất dảo. ta ca ngừng người, nói tiếp nói. Táo Vương gia không giáo các ngươi thế nào sử dụng bếp nấu khí của a? Naimi sợi bi thôi vô cùng thê thảm a. Tiểu Kiều ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng chết đói, ta gọi ngoại bán đi. Ta ca lấy di động lướt loát, loát, ta tiếp nhận đến điểm mấy thứ này nọ, hắn lấy đi qua vừa thấy, liếc ta liếc mắt một cái nói, ngươi là kẹo đường làm a? Thâm như vậy nhuyễn. Ta cười cười, quay đầu hỏi kia bốn thị nữ nói, các ngươi tên gọi là gì a? Ta đã thấy các ngươi vài lần, đều chưa kịp hỏi. Tiểu Nương Nương tưởng bảo chúng ta cái gì đều có thể một cái màu xanh dai lương thị nữ thấp giọng nói. Các nàng ở Minh phủ địa vị hẳn là tương đối thấp đi nghe nói là đời trước tôn thần làm phép mà sinh, ta ca chợt một tiếng nói, gặp các ngươi quần áo đủ mọi màu sắc, đã kêu hồng ý thanh ý hắc ý tử ý phải, có phải hay không rất tùy tiện một điểm. Hơn nữa hắc ý hảo khó nghe, ta không nói gì xem này vài vị thị nữ hai lưng, màu đỏ thâm hắc tử bốn nhan sắc vậy mặc ý để. Ta còn chưa nói nói, vị tiêu kêu mặc y nữ hài đã phúc nhất phúc thân, nói, cảm ơn huynh trưởng đại nhân ban thưởng danh. nàng nói như vậy, khắc vài vị cũng hướng ta ca nói lời cảm tạ ân hử, hảo nói, ta ca nhíu mày bốn, đại cứu tử thật sự là uy nghi hách. ta ca nói ta là kẹo đường kỳ thật là vì ta nhiều điểm vài cái chén nhỏ tố mặt đặt ở điện thờ thượng, còn dùng một trương màu trắng lá bùa viết lên này vài vị tiểu thị nữ tân tên tiểu nương nương thật tốt. Hồng ý thè lưỡi, kỳ thật các nàng chẳng phải như vậy bạn à? Chẳng lẽ là đối với giang khởi vân thói quen, giang khởi vân thường xuyên dùng ánh mắt cùng thuộc hạ câu thông, này đó phụ trách cuộc sống khởi cư thị nữ đại khái thật nhiều năm nghe không hắn một câu chỉ lệnh đi. Tiểu kiều, ngày mai theo giúp ta đi chọn quần áo. Ta ca đột nhiên mở miệng nói, ta cắn một ngụm mì sợi, hồ hồ hỏi một câu, cái gì quần áo a? Hắn bĩu môi nói, còn có thể có cái gì quần áo? Thái gia ra, ra cho ngươi cái kia này, nọ khả lợi hại. Nghe nói đại trưởng lão cùng chuẩn bị thay nhận Lâm gia Lão ba đều nhìn. Lâm luôn thầm nói, hắn Lão ba chính miệng nói với nàng, mau chóng an bày cùng ta gặp mặt sự tình. Ta gật gật đầu nói, thấp giọng hỏi nói, kia đến cùng là cái gì a? Ta cảm thấy giống cái thanh đồng tiểu đỉnh, nhưng cũng không phải đỉnh. Thứ này có nắp vung, có khấu hoàn, còn có hoạt động chủ, công nghệ cao siêu vô cùng. Khẳng định là không được gì đó ta ca thấu đi lại, nói nhỏ, bên trong là lục hợp đồ dùng cũng thế hơn nữa bảo tồn hoàn chỉnh, Ngọc đều không một khối thoát phá. Vật bảo vô giá hắn tay làm cái hư biểu cảm. Ta đương nhiên biết vật bảo vô giá, quang là thanh đồng lọ cũng đã phi thường quý trọng, không nghĩ tới bên trong cư nhiên là đồ dùng cung tế. Ta ca nói lục hợp đồ dùng cung tế kỳ thật là hậu nhân cách nói, nhưng đã có thể phỏng đoán ra niên đại, đây là chu triều gì đó. Này giá trị không được. Cổ nhân nhận vì thiên địa đông tây nam bắc vì lục hợp chu triều đem hiến tế tổng kết ra khắc nghiệt mà hệ thống một bộ lý luận, tối đẳng cấp cao đồ dùng cung tế chính là vách tường, tông, khuê, trương, hổ, hoàng. Trong đó thương vách tường lễ thiên, hoàng tông lễ thanh khuê lễ đông, lễ nam, bạch hổ lễ tây, huyền hoàng lễ bắc theo cổ đến nay, cao tầng đều chú ý một cái thuận thiên ứng nhân, đương nhiên hiện tại không dám nói như vậy, nhưng này đã là khắc vào trong huyết mạch truyền thừa. thứ này đột nhiên toát ra đến, khẳng định hội kinh động nhất tiền lớn cao tầng, nhất là lâm gia lão ba đi theo sẽ tiếp nhận, này cảm thụ tương đương vi diệu. hay là phương diện này có thái gia gia tinh kế? cho dù ta không có đột nhiên trở về, hắn cũng sẽ gọi điện thoại đến bảo chúng ta trở về lấy ngươi lần này nhìn thấy lâm gia lão ba sao? ta hỏi, ta ca lắc lắc đầu, ta ăn trụ đều ở nghiên cứu sở, di động bị tạm thời tịch thu, làm sao có thể dễ dàng thấy được đến này đó đại lao? Tiêu Lâm Nhuôn thấm tính toán khi nào thì an bày các ngươi gặp mặt. Ta ca thở dài, ai biết được, ta hiện tại nhưng là hết thảy nghe tổ chức an bày. A Lâm luôn thấm thành ngươi tổ chức lãnh đạo a. Ta quải quải ta ca đừng cười nói ta. Giống như ngươi à, hết thảy đều có ngươi lão công quan tâm, ngươi liền lựa chọn yêu cùng không thương mà thôi. Ta đặc sao còn phải chính mình phiền việc này nhi? Ngươi nói nàng nếu cái phổ thông cô nương thật tốt A ta ca nhịn không được giải thở dài một hơi. Ta sờ sờ hắn đầu, một bộ người từng trải ngữ khi nói sống quá, từng bước một sống đến được thì tốt rồi. Nàng nếu phổ thông cô nương, ngươi còn có thể như vậy thích nàng. Cho nên nói, mọi người có mọi người cơ duyên, hắc hắc. Thái gia gia chuẩn bị cho ngươi xính lễ, ngươi muốn nhìn không? Chương 587, gia tộc đại sự ba. Chương 587, gia tộc đại sự ba xính lễ, nhưng là đại sự trung đại sự, bởi vì đối phương không phải phổ thông gia đình. Muốn nói quyền thế địa vị, Lâm Luân thấm Lao Cha là tương lai đại trưởng lão, đừng nói cả nước, toàn thế giới đều tìm không thấy vài cái lớn hơn nước oẳn. Muốn nói tiền, kia càng ngượng ngùng so với. Ta cùng ta ca cấp lao ba chữa bệnh tìm 100.000, khi đó cùng Điểm Nhi, khác thời điểm ta trên tay cơ hội đều nắm bắt thất vị sổ gợi ngân hàng. Nhà chúng ta không tính là kẻ có tiền, nhưng tuyệt đối là tiểu phú tức ăn loại hình. Cấp lâm luôn thấm xính lễ, tiền tài khẳng định không nhiều lắm ý nghĩa. Nhân gia căn bản không thiếu tiền, nhìn xem lâm gia cô cô tại đây thành thị bất động sản, đại đa số nhân bất động sản là một bộ một bộ, năng bất động sản là nhất đống nhất đống. Hơn nữa lâm luôn thấm ca ca lâm luôn hoan cũng là cái điệu thấp lại có tiền chủ nhân, hắn thủ hạ công ty đều một bò to. Thế nào tài năng biểu hiện ra chúng ta thành ý, lại không đến mức hạ giá, ta ca tựa hồ đã buông tha cho lo lắng vấn đề này. Dù sao mặc kệ thế nào lo lắng, lâm gia đều là tài đại khí thô phân phân chung nhường chúng ta cảm thấy chính mình trèo cao bốn. Sự thật trên ý nghĩa mà nói, quả thật là trèo cao. Ta vô vô bờ vai của hắn, An Uỷ nói, theo cổ đến nay phỏ mã gia cũng không tốt làm, ngươi phóng bình tâm tính đi, không phải ở rể là tốt rồi, thái gia gia đều cao hứng quản gia để đảo cho ngươi. Cho chút cái gì thứ tốt? Cho ta xem. Ta ca cường đã khởi tinh thần hỏi, ta theo đảo hộc gỗ lý xuất ra thái gia gia cấp gì đó, có một bộ phỉ thúy tương giấy mạ vàng sáu trang, bên trong là truyền thống bắt đũa, lực, như ý, nguyên bảo đợi chút, thoạt nhìn phi thường thượng cấp bậc này, một bộ đi hiệu đá quý mua phòng trừng tiểu nhất trăm vạn đi. Ta ca nhíu mày nói, hay là lao thái gia theo âm trạch lý khởi xuất ra à? Ta cũng lo lắng nhưng thái gia ra nói không phải, hơn nữa chính ngươi nhìn xem, không có âm vì à? Ta phỏng chừng là hắn trước kia đưa cho thái mãi mãi, ta đưa qua đi một phen ngọc lượng. Ta ca niết ở trong tay vướt phẳng một chút, hắn đối với mấy thứ này so với ta hiểu nhiều lắm. Một khối tốt nhất ngọc nắm trong tay cảm thụ là bất động, ôn nhuận, thanh lương, lại có thể nhanh chóng dung nhập nhiệt độ cơ thể còn có này, kim ngọc lương duyên ta xuất ra một cái khắc gương, bên trong vàng ngọc nhẫn vòng thai vòng cổ, thủ các một bộ, đều là thập phần may mắn long phượng đồ hình. Ta ca cười cười nói này tiểu giang thực phục cổ a, chẳng lẽ thật sự đều là thái mãi mãi gì đó? Thái mãi mãi nghe nói ngươi muốn kết hôn, cao hứng khóc. Ta xả một câu, nào có nhanh như vậy, chỉ là thấy cái mặt ăn cơm mà thôi. Kia chúng ta cũng phải chuẩn bị a. Ta theo bên trong lấy ra một khối đại tảng đá đặt lên bàn, đây là áp trụ gì đó. Ta ca nửa tin nửa ngờ thân thủ đem tảng đá chuyển qua đến, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Kia tảng đá mặt trên lộ ra một khối u lục như hồ sâu ngọc liệu thái gia gia nói, đây là chúng ta nhất tối thượng đẳng, có thể dùng để làm sinh lễ gì đó. Ta khoảng thời gian trước tra tư liệu thời điểm. Nhớ được đi bán đấu giá một khối phỉ thúy nguyên thạch, vô không sai biệt lắm một cái triệu, mà kia khối nguyên thạch chỉ có này khối một nửa đại, đây là có tiền cũng ngộ không đến thứ tốt, thái gia gia tuổi trẻ khi ở biên cảnh lộng tới tay. Ta hướng hắn giải thích nói, ta ca nuốt nước miếng, có chút bất an hỏi, như vậy quý trọng gì đó lấy ra tặng người? Thật sự được không? Đây là lao thái gia áp quan tài để bảo bối thôi. Ở lối thời tác phẩm nghệ thuật này, này nghề, lại quý cũng chính là lấy triệu vì đơn vị, không phải nói không có càng đồ tốt, mà là càng đồ tốt đã thuộc loại thần khí, cấm giao dịch, không có người mua được rất tốt, cũng không có nhân nguyện ý bán ra cho nên lão thái gia đem điều này có thể giao dịch gì đó cho rằng xính lễ là lớn nhất thành ý đưa sẽ đưa cũng không phải đưa tiễn nhân đưa lâm luôn tầm à về sau còn không phải chúng ta gì đó ta cười xấu xa nói ta ca cho ta một cái ta nói tiểu kiều ngươi học xấu à nào có đây là ăn ngay nói thật à lão gia tử sợ khác này nó không đủ phân lượng vì thế dùng này đến chớn mãi lâm gia lão ba xem nhà chúng ta nhiều như vậy thứ tốt phòng trừng liền sẽ không làm khó dễ ngươi ta nói ngày tết tiền mấy ngày nay chúng ta tương đối nhàn cư nhiên còn có đồng hành đến nhà chúng ta bãi phỏng ta ca tặng người đi rồi cười lắc đầu thật đúng là đãi ngộ bất đồng cũng không phải là sao. Ta còn bị thông chi đi tham gia một ít hội nghị, vì thế ta cùng ta ca cùng nhau chạy tới mua quần áo. nay bút chi tiêu cũng không nhỏ, chất liệu thượng thừa, các quần áo tốt, bản hình phẳng đồ công sở ít nhất cũng là mấy ngàn thối. nếu hơn nữa đông áo bảnh tô càng quý, tìm thật nhiều tiền. đôi ta đau lòng muốn chết uy, ngươi thử lại thử này một bộ ta dụ dỗ hắn. hắn đã thử không kiên nhẫn, ngồi phịch ở trên sofa nói, không cần. Mã sổ đối là đến nơi, mua mua mua, ngươi định đoạt không phải, này không phải đưa cho ngươi, ta tưởng mua cho ngươi lão công a. hắn liếc ta liếc mắt một cái, ta gật gật đầu bên người đứng hai vị xinh đẹp hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt toát ra quỷ dị thần sắc ách, hai vị không phải một đôi sao nam tài nữ mạo vừa rồi ta thử quần áo thời điểm các nàng còn theo ta ca nói tiên sinh người bạn gái thật xinh đẹp ta ca lười giải thích ta ca tà nàng liếc mắt một cái người xấu xa nói thế nào không thể cùng người khác lão bà đến mua quần áo a các ngươi tại đây loại cao đoàn cửa hàng lý công tác hẳn là đã sớm thấy nhưng không thể trách thôi hướng dẫn mua tiểu thư cười đến hảo xấu hổ một cái vẻ xin lỗi đừng náo loạn nhanh đi giúp ta thử xem ta đưa cho hắn ta ca thở dài cầm quần áo đi phòng giữ quần áo than thở nói như vậy quý sao trang, cư nhiên muốn mua trở về thiêu, thật là có tiền chảy được hoảng. đôi ta ở đế đều không có chuẩn bị xe tử, xuất môn đều là đánh xe. mua xong này nọ sau vừa vặn tiếp đến ô tỷ điện thoại, nàng hỏi địa chỉ liền lái xe tới đón chúng ta. ta ca xem nàng kia chiếc chung cổ xe, nhìn không được khỏe miệng run rẩy nói, đại ca, có thể đổi một chiếc tốt chút nhì xe sao? ngươi lại ra, ta đảm đương lái xe, ngươi còn lại xe không tốt, vậy ngươi đi ngồi trên triệu hảo xe đi, phía trước thẳng đi một km, có tàu điện cầu. ô tỷ trâm trọng nói, chúng ta ngồi vào xếp sau tòa, ta ca chế nhạo nói, đại ca nhìn ngươi trung khí mười phần, chắc là thân thích đi rồi. về sau nhớ được uống ít điểm bằng a. Ô tỷ từ từ nói, sợ cái cầu, đau bụng kinh thời điểm lại chửi đồng, bình thường thế nào vui vẻ thế nào sống. Phúc đừng nói mỏ, ta chạy tới tiếp các ngươi, là có sự hội báo đâu. chuyện gì a? chẳng lẽ là định quốc tự bên kia nước sông bị ô nhiễm, ngươi không có cách nào khác câu cá. Ta ca lười biếng tuổi vào trên ghế ngồi ô tỷ một bên lái xe vừa nói, ta cùng đại bảo nhiều mặt tìm hiểu, tìm thật nhiều bãi tiền, tại nghe được về cái kia xanh trắng mắt ma tử tin tức, tìm bao nhiêu tiền, nhưng đại bảo tìm tiểu tiểu chi trả. Ta ca xỉ một cái này không phải tiền truyện. Này liên lụy không ít quỷ thần. Chương 588, thực hòa thượng. Chương 588, thực hòa thượng thì O O tỷ tự thuật tộc ta đại khái hiểu biết quãng thời gian, nàng nói này hai vị quỷ kém ở ước chừng 300 năm trước vào lão vương gia dưới trướng kém tịch, minh phủ cũng có thể tra được này đi lại. Nhưng mà kia đoạn thời gian lão vương gia ngắn ngủi đóng cái quan tu hành vài thập niên, đại trưởng địa phương nhân là minh phủ phái tới một vị phán quan. Ta lập tức nghĩ tới thôi phán quan vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. A Nguyệt cô nương cũng là lúc này đi vào, sau này lão vương gia thực thích nàng làm việc hiệu suất, vì thế nhận cái nghĩa nữ. Sau tuổi hồ các không liên quan, lớn nhỏ quỷ kém tiếp tục nơi nơi hành động, cắn nuốt một phần người sắp chết thời gian. Giang Khởi Vân nói: mấy trăm năm, tinh sư, căn bản vô pháp tính ra hắn một chút nuốt vào bao nhiêu sinh khí, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm. Ma bản thân chính là ngoại tộc, chúng ta phía trước nhìn đến qua thì mà, cho dù rất một pho tượng thần mở ra cựu lũ địa ngục đại môn, đưa hắn dung nhập huyết chỉ, Giang Khởi Vân lại đem huyết trong ao đoán lệ nghiệp trương hóa thành hoa sen, chúng ta cũng vô pháp lý giải ma cấu tạo. Chúng ta đem hết thệ khó khăn hiểm ác đều xưng là ma, ma có lẽ khởi cho một cái ý niệm trong đầu, một cái âm lưu, một cái dị biến thậm chí một cái lựa chọn duy nhất có thể khẳng định là bọn họ là hoán lệ đau khổ, hung bạo vô tình, thấp hơn ma thậm chí không có bao nhiêu thần thức, chỉ có bản năng. Cái tiết như con tò te bàn ma đồng tử, không có biểu cảm, làn da bùi bại, không, có đồng tử, ánh mắt cùng trong thân thể hấp vụ lựa lờ, mở ra thủy nê tương bình thường thể phu, cũng chỉ có sền sệt máu đen. Siêu độ quỷ có thể, siêu độ ma dường như là cái chế cởi, tựa hồ chỉ có thể làm cho bọn họ thần hình câu diệt, bọn họ tài tính tiêu vong. Nếu truy tra đứng lên, vị tiêu đại trưởng địa phương phán quan hay không cũng sẽ nhận đến liên lụy, còn có mấy năm nay, cùng lão Vương gia giao tiếp minh bộ lớn nhỏ chúng thần. Có phải hay không đều phải bị điều tra một phen, Taka nghe xong, cười cười nói, nhìn đến không, cái gì kêu thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ. Này kinh sư nơi quả nhiên không phải tầm thường quốc thổ, tiên gia thần chỉ, minh bộ trung thần, ở trong này nhận đến hương khói không ít, thế nào cũng có chút cặp váy quan hệ. Đúng vậy. Chờ khai hoàn năm sau cái kia chính thức tiền nhiệm hội nghị sau, chúng ta liền trở về đi. Ta quay đầu nhìn về phía Taka. Taka ước gì nhanh chút trở về ô tỷ nhũ mày nói, làm chi a? Đừng đi vội và à, các ngươi bên kia Tiết Nguyên Tiêu khẳng định không có bên này náo nhiệt, lưu trữ qua hoàn Nguyên Tiêu, ngoạn một đoạn thời gian lại đi. Đại ca, ngươi muốn liên tiếp chúng ta, có thể tới tìm chúng ta ngậm nhi, hoan nên tha ra màng khẩu đi lại ngoạn. Ta ca cười nói, ta ca ngay từ đầu đem nàng kêu làm đại ca, hiện tại cũng chế nhạo quán, trực tiếp kêu nàng đại ca cũng đỉnh thuận miệng. Giang khởi vân đêm về che thời điểm không làm gì mở miệng nói chuyện, phỏng trừng trong đầu tưởng gì đó nhiều lắm, hắn chống đầu nhắm mắt nằm nghiêng, vỗ nhẹ phía trước hai cái tiểu tổ tông, ta không muốn quay rời hắn, nhưng là vu quy rắt tóc của hắn hàm ở miệng. Cái kia, đế quân đại nhân, nếu không ta giúp ngươi đem tóc chặt đứng lên. Ta lấy ra tiểu hải tinh phát vọng. Giang khởi vân liêu thu hút ra chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta giải thích nói, này không phải từ nhỏ nhiệt trên lỗ thai hai xuống, nó trên lỗ thai là ngũ giác tinh, đây là hải tinh, có khác nhau. Tiểu nhiệt gần nhất ta ở nhà dưỡng thương, lão ba đem nó cái kia sang quý đặc biệt định chế bản miêu ba cùng nhau gửi vận chuyển đi lại, tránh ở có hơi ấm trong thư phòng, nó ngủ thiên hôn địa ám. Giang khởi vân nên không phải cho rằng đây là tiểu nhiệt kia nhất khoản đi, Vu quy ngồi ở hắn phía trước, nắm bắt tóc của hắn lại xả lại cán, U Nam cùng ở hắn cái bụng chỗ dơ lên cao kẽ chân loạn, này hai cái tiểu tổ tông chỉ muốn cùng với hắn, mấy giây trung hóa thân thành ăn mỹ tốt tiểu thiên sử ta cấp quần áo của ngươi thu được sao? Ta hỏi. Ân, vận chuyển tiểu quỷ trực tiếp đỉnh quần áo đi âm cảnh thiên cung. Hồng ý Thu, Hồng Y Tiệp, ta không chế không được khỏe miệng ý cười. Hắn nếu mày nói, cười cái gì? Không phải ngươi thủ tên sao? Là ngươi đại cứu tử thủ. Giang Khởi Vân khép cười một tiếng, Tựa Hồ cũng bị ta ca thái độ cho cười. Hắn cùng ta ca bình thường trên cơ bản không có gì trao đổi, nhưng là ngẫu nhiên có trao đổi thời điểm, chính là một bộ rất có an ý cảm giác. Ta bật thốt lên liền nói một câu, ta ca gần nhất hảo tâm thiền, ngươi phải có không khai đạo một chút hắn đi. Ngươi biết đạo lý lớn tương đối nhiều. Giang Khởi Vân mày rặt nhiên nói, khai đạo. Hắn là cái người thông minh, sẽ không cố chấp, có chút thời gian có thể chính mình hóa giải sầu khổ chi tư. Ta nghe nói kia sự kiện liên lụy không ít minh bộ thần chúng. Ta nhỏ giọng hỏi. Hắn nhắm mắt từ chối cho ý kiến, vươn nhất chỉ ngón tay theo vô quy trong tay câu quay đầu phát, thản nhiên nói, "Ngươi có biết là tốt rồi, nếu có thể, tìm cái thời gian lấy nhân gian quan phương dành nghĩa đi xem đi hắn địa bàn. Năm sau có cái chính thức hội nghị, mấy trăm nhân đâu, ta, ta muốn lên tiếng. Ta có chút không lo lắng." Hắn buồn cười xem ta, "Ai dám đối với ngươi có gì nghị?" Kia người ta ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ tưởng a Muốn cho nhân tâm phục sẽ nhìn ngươi về sau ngôn hành làm như thế nào, ta còn là có chút khẩn trương, ta sợ có chút lao tiền bối không đem ta để vào mắt. ở các ngươi này trong vòng luận cẩn, nói chi nhất mạch có truyền thừa môn phái thế gia thủ lãnh, ít nhiều đều biết đến hoàng đạo thôn sự tình ở biết ngươi là ai dưới tình huống, còn đối với ngươi có dị nghị trong lời nói, liền cho bọn họ đi đến tìm buồn toa đi. Giang Khởi Vân miễn cưỡng nói, này thái độ kiêu căng, đi tìm ngươi, phạm nhân thế nào dám đi tìm ngươi à? nghe nói như thế phòng trưởng đều dọa cái chết khiếp. U Nam đột nhiên những người, giống cái tiểu thanh con nít giống nhau nằm sấp chống đỡ như vậy, ngửa đầu xem ta phát ra một chuỗi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi nô tim tê Ta sửng sốt một chút, U Nam cùng Vu Quy phát ra thôi thôi thôi thôi thôi này âm rất sớm, ta đã qua hưng phấn kỳ, nhưng là, U Nam lần này không riêng gì kêu mẹ, còn nâng lên một cái tiểu béo cánh tay chỉ hướng, "Mai Bình." Người này, ta vừa bực mình vừa buồn cười, Giang Khởi Vân buồn thanh cười đến bả vai run rẩy, "Mộ tiểu kiểu, nhanh chút thực hiện trọng yếu chức trách." Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng Giang Khởi Vân nói, này lượng tiểu gia hỏa kỳ thật trong lòng biết, chính là giới hạn trong thân thể phát dục, còn chưa có phát biểu đạt loại này các nói. Bán tuổi nhuyễn nhuyễn tiểu đồng tử, đã bắt đầu sai xử ta sứa nóng, ta nhận mệnh ngồi xổm xuống, xuống khai tiểu bằng dương. Giang Khởi vẫn ánh mắt trở nên mềm mại mà trong trẻo. Hắn nâng lên một căn ngón tay trạc trạc cú nam. "Vật nhỏ, mau lớn lên đi." 28 tháng trảm, thiên giáng tuyết rơi đúng lúc. Ta quay đầu nhìn nhìn trong phòng mang đứa nhỏ đế quân đại nhân, "Ân, lần này không phải đánh nhau sở trí." Tiểu Nghiệt ngủ tựa như bế quan giống nhau, hôm nay rốt cục xuất quan, tại kia khỏa đôi bông tuyết hải đường trên cây rũi người ma mong mướt. Cửa có người gõ cửa, lão tắc bận đi quản môn, ta nghe được một tiếng thanh thiện, "A Di -đà Phật căng gì?" Lại có người đến bái phỏng, "Ôi, không đúng vậy, muốn phòng cũng là đồng đạo đạo hữu thế nào là A Di Đà Phật?" Hóa duyên hóa đến nhà chúng ta, hoặc là này đưa tài thần, đưa phúc thần giả hòa thượng muốn chúng ta bỏ tiền mua thần tượng dáng giấy, ta tỏ mõ chạy ra khỏi phòng nhìn, một cái dài áo lông từ đầu bao đến chân nhân theo ảnh bích bên kia vòng lại đây, a di đà phật, tiểu tiểu cô đơn, thật lâu không thấy nha bà. chương 589 thực hòa thượng 2 chương 589 thực hòa thượng hai ta ngẩn người, người này từ đầu bao đến chân còn đội thông khí tuyết khẩu trang, khẩu trang thượng cư nhiên tú vài cái phản văn, ta đột nhiên nhớ tới một cái thời thượng giả hòa thượng, hối thanh, tiểu nghiệt nhìn đến này đội mũ khẩu trang nhân, ở trạng tượng cảnh giác đứng lên phát ra trầm thấp gầm rú cảnh cáo tiểu gia hỏa này giữ nhà hộ viện vẫn là đỉnh tự giác là ta là ta. hắn bận tháo xuống chính mình khẩu trang xúc lên mũ lộ ra một viên viên viên đại quang đầu a di đà phật mộ thí chủ không nhớ rõ bần tăng hắn chắp tay hành lễ nói ta ca ở lão ba trong phòng mang theo lão ba đánh trò chơi tham sói cục cưng ngoan ngoãn ở phòng nhỏ viết nghỉ đông bài tập nghe được hắn này thành tiếc đón đều đẩy ra cửa sổ nhìn xuất ra ta trong nhà năm thanh niên thiếu niên ba nam nhân cùng nhau thăm dò xuất ra dọa hối thanh hòa thượng nhảy dựng làm chi như vậy để phòng làm cái gì hắn không hiểu hỏi ta ca lười biếu nói con tưởng rằng là tới cửa đến giả danh lừa bịp giả hòa thượng, nguyên lai là tới cửa giả danh lừa bịp thực hòa thượng a phúc. Hối thanh cười nói, mộ gia tiểu gia, ta chỗ nào giả danh lừa bịp? qua năm mới ta vội vàng vào kinh mở gia hội, thiện đường tới thăm các ngươi, thế nào như vậy không chào đón? hoan nên hoan nên ta ca thu hồi di động, chỉ chỉ chính sảnh, chính mình trước đi đến tiến vào. Hối thanh rất lễ phép một đám thi lễ, đối với tiểu nghiệt thấp giọng nói, tiểu tiên thú, đừng như vậy khẩn trương, bần tăng một thân chính khí thanh liêm, tuyệt đối không là người xấu nha. hắn phỏng trừng lần đầu tiên nhìn đến tiên thú, rất muốn bộ gần như, ai biết nhà ta tiểu kiêu ngạo đầu chính mình ghé vào cảnh cây thượng tiếp tục ngủ, không để ý hắn. gia ca ở nhà chính hô, làm chi còn không tiến vào? người kia quang đầu đứng ở bên ngoài cũng không ngại lanh a. hối thanh một bên kéo áo lông khóa kéo, một bên vội vàng vào nhà. trong phòng thực cấm áp, hắn cởi áo lông, bên trong cư nhiên mặc giáp nguyên tăng bảo. ta kỳ quái hỏi, ngươi làm chi a? áo lông xứng tăng bảo, ăn mặc như vậy kỳ quái đi phố lùi hạng, cũng không sợ bị nhân hùng tụ trương bác gái để ra nghi vấn. hắn trước kia tan tầm thời gian là một bộ đầu đường triệu nhân trang điểm, căn bản sẽ không mặc một thân cũ cũ tăng bảo chạy luận ai một lời khó nói hết ta hắn bày ra một bộ phun mật vàng bộ dáng. ta ca nhiễu mày nói, ngươi người này nên không phải qua năm mới nghèo đến không có gì ăn, tới cửa đến vay tiền đi. ăn mặc nghèo như vậy, đến giả vờ giả vịt. hối thanh hòa thượng cười khổ nói, lần trước chuyện này sau sư phụ bản thân bị trọng thương, buồn viện hòa thượng bị kinh hách, chạy không ít người. Khác đồng môn biết nơi này từng ra qua thì mà, thật nhiều hòa thượng không dám tới ngủ lại chỗ khác. hơn nữa vài cái chủ quản ngành đến xem xét tình huống, các loại kiểm tra chỉnh đốn. tóm lại ngày không dễ chịu, tâm mệt hẳn là đã an định xuống tôi hiện tại không phải đến phiên viên tuệ đại sư làm thông huyền hội hội trưởng sao? ta hỏi. Thông huyền hội hiện tại là ta ở người quản lý, sư phụ tiền trong thời gian ngắn qua đời. Hắn khuôn mặt bình thản, ngữ khí mang theo một tia khó nén đau thương a. Viên tuệ đại sư, viên tịch, ta kinh ngạc hỏi ân, sư phụ không nhường nơi nơi phát thông chi, cũng không đồng ý nhường đồng môn đến phun viếng, phía sau sự liền công đạo cho chúng ta vài cái gần người đệ tử. Hắn nu nhu cái mũi, đem mạo đi lên cảm xúc gáp chế đi. Gần người đệ tử, ta ca phản ứng nhanh hơn ta, ngươi đây là triệt để kế thừa y bát. Hối thanh gật gật đầu, sơ chính mình quang đầu nói, ngươi xem quát như vậy lượng, đừng nói 3.000 phiền ti, một căn phát gốc dạ đều không toát ra đến hắn đây là triệt để quy y phần môn gọi ngươi nha không sớm chút thú lao bà hiện tại tốt lắm đi triệt để đánh quan côn ra ca đồng tình nhìn về phía hắn hối thanh không nói gì bĩ môi ta lại không đối tượng thú lao bà cũng phải có đối tượng a sư môn sự việc này tương đối cấp ta chưa hết kế thừa hắn nguyện vọng nói không chừng về sau phát hiện càng thích hợp làm phương trưởng đồng môn a khi đó ta khiến cho vị xúc trả về tục đi hy vọng đi tuy rằng này hy vọng có chút xa vời nhưng tóm lại cho ngươi có chút tưởng tượng không gian ta ca vẻ mặt đồng tình xem hắn hối thanh hòa thượng bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng các ngươi hai minh muội thật là lần trước khi dễ một cái thông huyền hội hội viên hắn trở về tìm ta khó kể bị ta huấn một chút tốt xấu cho ta điểm mặt mũi a hai vị ta một cái vừa mới mất đi sư phụ chiếu cố tiểu hòa thượng muốn chọn đánh nặng rất khó cũng không biết vì sao còn nhường ta tiếp tục đại lý thông huyền hội hội trưởng ai bởi vì là chúng ta hữu ngươi ta cùng ta ca hỗ xem liếc mắt một cái rất có ăn ý trao đổi ánh mắt không nhường ngươi đại lý nhường ai đại lý lăng hư tử lão đạo còn tại dưỡng thương nghe nói còn muốn bế quan mã lao phu nhân qua đời trên người nàng lão hồ ly âm linh bị bắt nàng này một môn tan tác hơn phân nửa sư phụ ngươi lại viên tịch chỉ còn ngươi trên đỉnh này không trả có thẩm gia cùng mộ ra sao? hai người các ngươi ai danh vọng cũng so với ta đại a, làm chi không tìm các ngươi? Hối Thanh có chút bất mãn chúng ta bận đi lại sao? Tiểu Kiều mang theo thẩm gia đảm nhiệm đặc thù cố vấn, ta còn phải vội vàng cấp mộ gia tẩy bạch đầu. Ta ca nói, Hối Thanh hòa thượng thở dài nói, ta cũng là đuổi tới tham gia nằm sau cái kia tôn giáo giới hội nghị, Tiểu Kiều đến lúc đó làm tân đặc thù cố vấn nhất định bị chịu chú mục, còn phải lên tiếng đi. Còn có 10 ngày qua được rồi, ngươi sớm như vậy tới rồi. Ta không hiểu hỏi. hắn cười cười nói, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tham gia này hội nghị, cũng trột dạ đâu trước đến kinh sư phật môn bái kệ một phen, cầu trưởng bối cao tăng chỉ điểm. chúng ta hàn huyên một lát, hắn chuyển nhập chính đề, thấp giọng nói, nghe nói kinh sư nước rất sâu, nhất là vị kia lão vương gia phúc minh linh vương, trong vòng nhân ai đều biết đến này phong hảo. tuy rằng là minh sơ hoàng đế cho hắn phong tước vị, nhưng kỳ thật từ lúc ngàn năm trước, tống thời điểm đã bị liệt vì quốc gia tế điện, nguyên nhà giàu vì bảo hộ thánh vương, minh sơ đại phong thiên hạ hảo, kinh sư này hảo vị tao nhất. nghiêm cần mà nói, hắn chẳng phải thần phổ trung tôn thần, nhưng là nhân gian được hưởng hương thịnh hương khói thần. làm chi, ngươi từ nơi nào đến tin tức này? Ta ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thông huyền hội có tin tức vong A, bằng không thế nào thay nhận vụ lấy tiền thưởng. Lâm Nhuôn hoàn quả nhiên sẽ không làm vô tình nghĩa chuyện, hắn cắm vào thông huyền hội làm phía sau màn buốt, tuy rằng sẽ không đúng tay âm dương vòng luận quần sự vụ, nhưng hắn có thể nắm giữ đến này vòng luận quần động thái. Này thật sự là rất phong cách của hắn ta là đến nói cho các ngươi một sự kiện. Ta từng nghe sư phụ nói qua, lão vương gia địa bàn có cái đặc thù địa phương tiêu nam kha ảnh ngược. Này là nhà ta trước trước trước đời trước sư tổ khẩu truyền xuống tới bí văn, vị sư tổ từng may mắn hồn du sau hoàng dương. Ta cũng không biết này nghe đồn chân thật độ nhưng đã các ngươi nơi này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động ta bỏ chạy đến nói cho các ngươi phía trước hiếm của các ngươi nhân tình dù sao cũng phải chậm rãi con a ta đối lao vương ra sự tình thực có hứng thú vẫn mở miệng hỏi nói có ý tứ gì nơi này có cái gì đặc biệt sao hắn mang trà lên nhuận nhuận hầu đối ta ca nói a di đà phật mộ thí chủ lao thiết đại huynh đệ ta biết phụ cận có già trai quán cơm không bằng ngươi trước hạ đàn gọi món ăn chúng ta vừa ăn vừa nói ai cùng ngươi là lao thiết vì sao muốn ta hạ đàn ta ca giờ khóc dở cười bởi vì ta định rồi qua lại cao thiết phiếu sau ăn cơm tiền đều không có chương 590 Tuần tra, chương 590, Tuần tra ở Thanh Hòa Thượng còn lo lắng chúng ta không tin hắn, nhất lên tăng bảo theo tận cùng bên trong trong túi quần lấy ra nhất đại khoản hoa vĩ v chín gỡ lỡ tạ nâng tay, làm bộ hô hắn quan đầu, cùng còn ngoạn khoản di động. Ta đây là duy trì sản phẩm trong nước, ta cho ngươi xem ta chi bảo, đã không có tiền, đây là dùng ít mua. Ta ca cùng hắn túi đầu nghiên cứu khởi di động, ta bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm chai quan cơm. Lâm Luân Hoan đánh cho ta đến một cái điện thoại, hắn nói Kỳ Khả Hân sự tình xử lý kết quả xuống dưới, nàng cũng bị đưa đi 20 ngục giam tạm thời giam giữ, chờ Thiệu Nhất hàng nơi đó đặc thủ trại An Dương Kiến Hảo sẽ đem nàng rời đi đi qua. Kỳ Khả Hân trực hệ cũng bị tạm thời cắt chức, theo dõi ở lại xuất hành, tịch thu hộ chiếu đợi chút. Ta thấp giọng nhắc nhở Lâm Luân Hoan nói, Kỳ Khả Hân vốn không phải như thế, nàng chính là bị Quỷ công chúa lợi dụng, không tất yếu liên nàng gia tộc đều xử lý đi. Lâm Nôn Hoan ở điện thoại bên kia khẽ cười nói, tiểu kiều, ngươi không cần như vậy lo Nhà bọn họ trong tay có rất chuyện cũ năm xưa, rất nhiều người ước gì bọn họ suy sụp, này cũng không phải là ta có thể định đoạt. Ngươi đừng nghĩ nhiều lắm, ta gọi điện thoại cho ngươi, chủ yếu là hỏi ngươi muốn hay không đi gặp một chút kỳ khả hơn. Có không lời gì muốn công đạo. Trong điện thoại Lâm Hoan không thể nói rất rõ ràng, ta biết ý tứ của hắn là muốn ta đi dặn dò cái kia mẫu hồ ly tinh em hồn hảo hảo diễn trò, thẳng đến hết thể bùi bằng ngặt định, nàng mới có thể trở lại bên người ta tiếp tục tu luyện. Ta cùng với hắn hẹn cái thời gian, vừa treo điện thoại, Lâm Nôn thấm liền vui vui mừng mừng chạy tiến vào đường đường đường đường. Tiểu Kiêu, ngươi xem ta dẫn theo cái gì? danh tiếng tốt nhất một nhà vị nướng nàng mang theo một cái ngoại bán gói to cười tùng tìm nói với ta Vịt nướng ta cùng ta ca là không có lộc ăn bởi vì muốn buổi hối thanh hòa thượng ăn chay đồ ăn đâu lâm luôn thấm vào nhà vừa thấy lập tức đem vịt nướng tàng ở sau người ngượng ngùng ngượng ngùng ta không nghĩ tới hôm nay có đại sư ở đây ta ca đi qua thân thủ tiếp ngoại bán gói to thuận thế nhẹ nhàng bế một chút nàng hối thanh hòa thượng lập tức đứng lên nói tẩu tử hảo tẩu tử hảo bần tăng đi ngang qua quý bảo địa đặt đến bãi vọng cho ngài thêm phiến ai là ngươi tẩu tử ngươi cái người xuất gia có cái gì tẩu tử ta ca chăm trọng nói. Hối Thanh cười nói, nhân tình xã hội nhân tình trọng, Thiên Kim nan mua trượng nghĩa tình, nhiều phản điểm nhân tình luôn tốt. Bần tăng tuy rằng là người xuất gia, nhưng đã đang ở thế tục chúng, tự nhiên phải có tục sự nhân tình. Nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ đào hầm, Taka chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Lâm Nôn thắm mang về phòng của mình. Ta đối Hối Thanh nói, ngươi đừng cười Taka, vị này Lâm tiểu thư nhưng là hắn uy hiếp, hắn hảo hảo bảo hộ mới được. Ngươi vừa rồi nói Nam Kha ảnh ngược là chuyện gì xảy ra, trước nói với ta đi. Hảo Hối Thanh biểu cảm nghiêm túc không ít, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu thấp giọng kể rõ bọn họ truyền miệng một ít bí văn. Vài đại trước kia, Hối Thanh một vị sư tổ ở kinh sư một khu nhà hưởng thụ hoàng gia hương khói chùa miếu lý ngủ lại chùa khác. Đáng tiếc đương thời hoàng đế là cái hôn quân, hắn cảm thấy chính mình sắp chết, muốn cho nhân mô phỏng tiền triều mang theo dưa và trái cây vàng bạc tiến cống cho minh phủ, cầu chút dương thọ. Lúc đó hôn quân cùng này sở hoàng gia chùa miếu lão phương trưởng tương lượng, lão phương trưởng tâm hắc, đã nghĩ nhường tiến đến ngủ lại chùa khác, lại là lần đầu tiến vào thành phố lớn tiểu Minh Tần. Hối Thanh trước trước trước trước đời trước sư tổ trở thành hy sinh, giả. Lão phương trưởng làm ra độc dược, kết quả hôm đó vừa khéo hạ mưa to, mua độc dược cái kia đệ tử bị lâm đấm, trong lòng lấy bao độc dược cũng dính thủy tan hơn phân nửa, còn lại hơn một nửa nhường hối thanh sư tổ ăn. Sau này sư tổ đau bụng khó nhịn, miệng sùi bọt mép, nhân còn chưa có chết thấu đã bị cất vào quan tài, phô thượng các loại kim ngân châu bảo cùng chân quý lễ vật. Sư tổ ở quan tài trung mê mê trầm trầm, sau này bị quỷ kém bắt đi, hắn bởi vì sợ hai ở giữa đồ tránh thoát xiềng xích chạy trốn, kết quả thấy được một cái giống như ảo giác tiểu biệt viện. Trong biệt viện sở hữu trong phòng gì đó đều là đồ phóng, tất cả đều là đầu chiêu hạng, chân chiếu thượng. Này mấy gian phòng đều là như thế, cuối cùng một cái phòng chung, hắn thấy được một cái cùng chính mình hoàn toàn giống nhau ác nhân. Hung bạo, tàn nhẫn, Dương Anh muốn vớt. Hắn liều mạng đào thoát, phát hiện toàn bộ sân đều đảo lại, cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc ác nhân vừa thấy đến hắn liền sát. Cuối cùng, người ở trên người hắn gắt gao nắm chặt hắn cổ, hắn kinh hoàng bên trong đột nhiên tỉnh lại, phát hiện có công tượng ở đỉnh quan tài bản. Hắn đột nhiên mở miệng, đem công tượng sợ tới mức hôn mê, hắn nhân cơ hội trốn thoát. Từ đó về sau hắn phát hiện chính mình tu vi đại trưởng, lại mỗi khi trong lòng sẽ có ác niệm phát hiện, không thể không hàng năm khổ tu đến ma điệu chính mình ác niệm ta này lao sư tổ, nghe nói sống một mấy tuổi, ở đương thời niên đại bị truyền vô cùng kỳ diệu. Hối Thanh hỏa Thượng đem kia một chén Phật khiêu tường chuyển đến chính mình trước mặt, một chút cũng không khách khí với ta. Ta cao mày suy tư, nói như vậy này ảnh ngược bình thường tiểu viện, cùng loại trình bán tiên tiêu độc khi gương, có thể thập bội gấp trăm lần phóng đại trong lòng một điểm áp nghiệm. Tiến vào này đảo ngược hết thể tiểu viện, có thể tu vi đại trướng, còn có thể lách thọ duyên niên, cái kia ma đồng tử cùng này tiểu viện có cái gì liên hệ sao? Hối Thanh xem ta cười cười, ta ở sửa sang lại sư phụ di vật khi, phát hiện sư phụ bế quan chi chỗ, chính là cái kia có tranh ốc địa hạn, là một chỗ cùng loại ảnh ngược bố trí mất hết, không biết có phải hay không đợi trước các sư tổ lưu lại, chờ ngươi sau khi trở về. Ngươi có rảnh liền đi xem. Năm trước cuối cùng một ngày thời gian làm việc, ta đi tới hương khói hương thịnh đô thành hoàng miếu, nơi này đã là một chỗ phổ la đại chúng đều có thể đến văn hóa di sản nơi. Ta lợi dụng quan phương thân phận, gặp được đạo quan người phụ trách tính đã lâu tính đã lâu, đã sớm nghe nói mộ tiểu thư đại danh, không biết ngài đến chúng ta nơi này tuần tra đến. Người phụ trách cũng là cá nhân tình, cười tủm tỉm cho ta mang cao mạo. Ta nhìn nhìn bên cạnh giang khởi vân, hắn khoanh tay xem lui tới khách hành hương, ánh mắt đậm bạc. Ta muốn mời ngươi đi cái phương tiện, tạm thời phong bế một chút đại điện. Lúc này hẳn là muốn từ chối tiếp khách thôi. Đúng vậy, nếu không ngài chờ một khách chung. Người phụ trách nói, ta gật gật đầu, tự giác đi đến Giang Khởi Vân bên người, kế tiếp làm sao bây giờ? Đến chính điện niệm báo cáo sao? Giang Khởi Vân gật gật đầu, hắn như thân tự tới nên tiếp, coi như có chút tôn ti chi tâm, như không đến, thứ ta có chút không yên. Giang Khởi Vân chẳng lẽ tưởng tại đây hai ngày liền dỡ Lão Vương ra để? Năm sau ta có cái hội nghị, học xong sau chúng ta liền tính toán đi trở về, cho nên Giang Khởi Vân tính toán ở chúng ta trước khi rời đi, đem Lão Vương ra sự tình thống xuất ra. Sạ tác của công, thiên hạ chính thần, thường thiện phạt ác, chú sinh chú tử, bảo hộ thánh vương uy, linh công cảm ứng tôn thần. Sắc phong phúc minh Linh Vương làm cảnh hào vững chắc củng cố thiên tôn. Xem hắn địa vị, nhường này Lao Vương ra vòng bàn thôi. Ta niệm xong báo cáo, chính điện bàn thờ sau một trận thản nhiên khói nhẹ bắt đầu toát ra. Chương 591, Lao Vương ra. Chương 591, Lao Vương ra nhẹ thản nhiên phiêu tán, toàn bộ đại điện trở nên mông lung đứng lên. Loại cảm giác này ta đã đã trải qua nhiều lắm thứ, âm dương giới hạn Tổng hội làm cho người ta cảm thấy giống như cách một tầng thủy tinh mở cảnh vật đều trở nên mơ hồ âm lãnh phong trên mặt đất thanh chuyên thượng đánh toàn một trận lương ý theo cẳng chân leo lên đi lên âm dương vốn là nhất thể song sinh thái cực song ngư cũng là hắc trung có bạch, bạch trung có hắc đồng dạng cảnh tượng mở ra âm dương giới hạn sau lập tức biến thành một khác phiên quan cảnh nơi này chính là pháp môn chỉ có chân khoa âm dương cùng minh phụ tương quan nhân có thể mở ra hai đội âm binh cùng quỷ kém âm lại rơi ô cái thanh la lấy an nguyệt cô nương cầm đầu âm xoáy ra nên đón đi đến trước mặt đan giới gối quỷ hành lễ cung nên đế quân đại nhân cùng tiểu nương nương lão vương gia ở phủ nha tiền phố xin lợi thỉnh thưa xa tiền hướng phủ nha tiền phố nơi này rất lớn sao ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn hướng ta vươn tay, một bên thản nhiên nói, hảo. A Nguyệt cô nương nhìn trộm nhìn nhìn ta, vẻ mặt cẩn thận, làm chi? Sợ ta cáo trạng a? Ta đã tố cáo trạng, liền tính là diễn trò, cũng không thể lấy đứa nhỏ đến diễn trò a. Thật muốn quăng Na U Nam một chút ta khẳng định cố không xong cái gì gián điệp không gián điệp. Trước liều mạng lại nói, phía trước mang thai thời điểm dạo mẹ diễn đàn, nhìn đến có một vị mẹ nói bà bà ôm đứa nhỏ đem đứa nhỏ ngã bị thương, nàng nói kia trong nháy mắt quả thực hận không thể tê bà bà, hoàn toàn không hề để ý chí đang nói. Ta lúc đó còn cảm thấy có phải hay không rất khoa trương chờ chính mình thực là mẹ, mới biết được này cũng không khoa trương. còn có một vị vũ em chế nhạo, muốn muốn kiến thức một nữ nhân sức chiến đấu, chỉ cần trước mặt nàng đánh nàng đứa nhỏ, nàng có thể tấu cho ngươi hoài nghi nhân sinh. có lẽ a Nguyệt lúc đó đã cảm nhận được hắc bạch vô thường đến, cho nên dám làm ra như vậy hành động, biết hắc bạch vô thường vây vây tay có thể đem đứa nhỏ cứu, khả ta còn là có chút mang thủ. giang khởi vân lôi kéo ta đi đến xe ngựa tiền, thấp giọng nói, chớ thất thần, nghĩ cái gì đâu, không có gì. a, ta ánh mắt dừng ở người kéo xe lập tức, liền phát hoàng đó là hai cụ khoát thuộc gia bạch của ta, này cũng có thể chạy. đi hắn trực tiếp đem ta ôm lên xe ngựa, ngồi ở ô cái dưới. hắn thấp giọng nói, đừng ngạc nhiên, ngươi nhưng là minh phụ tôn thần thế tử, mà ta lần đầu tiên nhìn đến thôi, giật mình một chút cũng không được. lần sau đi thanh hoa trường nhạc giới, ta mang ngươi tỏa hội phi xe ngựa. hắn đột nhiên cười méo méo ta cảm, đã hiểu ngươi cả kinh nhất trận, người khác còn tưởng rằng ngươi là giả mạo, ta coi như là hành tẩu qua tam giới, Khu, cựu trọng tiên còn chưa có đi qua. người luận kiến thức rộng rãi, ta ca hiện tại đều so với bất quá ta. Hội phi xe ngựa tuy rằng không có tọa qua, nhưng là hội phi hồ lô lớn ta đã tọa qua. A Nguyệt cô nương cùng các âm xoáy dẫn dắt âm binh quỷ kém mở đường, khô lâu mã đi phía trước đạp hát vụ đi tới, rất nhanh liền nhìn đến một mảnh cùng loại nhân gian địa phương. Hai bên có một chế tiểu lâu, một cái đại đền thờ ngăn dọc ngoài dài phố đền thờ mặt sau có một đám nhân, vây quanh trung dàn cố kiệu thượng Lao vương ra. Thật là Lao vương gia. Tóc hổ tử mi mau toàn trắng, tuổi già sức yếu, thiếu khí vô lực, một bộ đại nạn buông xuống bộ dáng. Này thật sự là ra ngoài chúng ta dự kiến, Giang Khởi Vân trong mắt đều tránh qua một tia khó có thể tin cung nên đế quân đại nhân, cung nên tiểu nương nương. Hắn ở hai cái người hầu nâng hạ đứng lên hành lễ miễn lễ đi. Phúc Minh Linh Vương đây là thân thể khiếm gai. Giang Khởi Vân Huy vung tay áo bảo, ánh mắt lạnh lùng đánh giá này lão vương ra. Nay thoạt nhìn không phải giả vờ giả vịt, ánh mắt hắn đục ngầu mà tăng hơn dã, nói chuyện hơi thở bất ổn, liền ngay cả tan này không quan trọng đạo hạnh nhân đều nhìn ra hắn nội tức hỗn loạn kinh sư nơi khí chàng dị thường hỗn loạn, cường thế hơi thở nhiều lắm, bất lợi cho tu hành, có thuộc hạ. Ở gâm nơi khác bích biệt viện dùng để bế quan toại yên, lại bị ác niệm phản vệ nay đã là thời gian không nhiều. Đế quân đại nhân lần này tiến đến tuần tra vừa vặn nhường thuộc hạ hảo hảo hội báo một phen, thưởng công phạt qua, nhường thuộc hạ cáo lao thoái vị đi giang khởi vân hơi hơi nheo lại mắt, khoẹt miệng nhẹ nhàng vừa đậu. người khác nhìn không ra đến, nhưng ta để ý đến hắn như vậy gần, đã nhìn ra hắn ở cười lạnh. này lao vương gia vừa thấy mặt liền khóc nhược cáo lao, còn chủ động yêu cầu thưởng công phạt qua, lại cầu tình cáo lao thoái vị. nói đều bị hắn nói xong, nhường giang khởi vân nói cái gì, lao nhân này mặt ngoài kính cần nghe theo, trong lòng kỳ thật đại đại lao cá. hào nói, minh bộ chúng thần tuy rằng là buồn tọa hạ hạ, nhưng buồn tọa bất quá là thay lữ trước, thưởng công phạt qua phải đợi tử vi thanh hoa. Trường sinh ba vị đại đế cuối cùng bảo cho biết, lão vương gia không cần vội vã thoái vị, thế nào cũng muốn chống được thiên mệnh xuống dưới. Giang Khởi Vân đem nổi vùng, còn không chỉ vung cấp một vị đại tôn thần, điều này làm cho lão vương gia làm sao dám nói tiếp? Hắn một cái trung tầng cán bộ còn tiếp xúc không xong, cựu trọng thiên thượng đại tôn thần a, ý tứ này chính là nhường hắn thanh thản ổn định đứng ở trên vị trí, đừng nghĩ từ nhậm đến che giấu chính mình làm chuyện. Giang Khởi Vân lạnh lùng nói, bổn tọa lần này tiền đến, nói vậy trong lòng ngươi rõ ràng là vì chuyện gì? Ngươi tính toán tại đây giải trên đường thiết minh, vẫn là tìm cái thích hợp địa phương tưởng nói tỉ mỉ. Lão Vương gia đục ngầu hai mắt giật giật, run rẩy nói, là thuộc hạ thất lễ. Nhìn thấy Đế Quân đại nhân cùng tiểu nương nương tiến đến, này vẫn là khắp thiên hạ đầu nhất tao, có chút kích động. Thất lễ, thất lễ hắn ý bảo chúng ta xe ngựa tiếp tục hành động. Hắn cố tiệu cũng đi theo đi lại. Chúng ta xe ngựa theo trước mặt hắn quá hạ. Giang Khởi Vân thản nhiên cười nói, Lão Vương gia là khắp thiên hạ độc nhất vị, bổn tọa tự nhiên cũng muốn cho người mặt mũi. Ta có chút kinh hãi, này rõ ràng là chào phúng á không quan trọng sao? Ngươi tưởng buộc hắn suốt ruột xé mặt? Ta gian tại Giang Khởi Vân hai bên cạnh hỏi, hắn hơi hơi quay đầu, dùng môi mỏng dán miệng của ta nhẹ nhàng động, không sai. Xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng này rõ như ban ngày dưới, hắn làm ra như vậy hái muội cử chỉ, muốn làm thôi. Trung quanh màu xám đám sương mơ hồ, chỉnh điều phố yên tĩnh như bãi tham ma, thế nào sợ chúng ta phía sau đi theo nhiều người như vậy, cũng là âm lãnh yên tĩnh yên lặng hành tẩu, không khỏi làm đầu ta ra giù lên. Thế nào giống như không phải đi vào hào phủ nha, mà là đi vào huyện bình thường, minh phủ là tĩnh minh nơi, nhưng chỉ có một phần âm lãnh tiên điểm lạnh khí. Nơi này chỉ có âm lãnh suối quẩy, giống như đi ở thông hướng bỉ thị tây thị cái kia thanh chuyên đường nhỏ. Hai bên hai tầng tiểu mục lâu mỗi một đống đều không có ánh sáng. Tối ong cửa sổ giống nhất song song mê mang ánh mắt nhìn chăm chú vào chúng ta. Ta có chút khẩn trương, may mắn không phải chính mình một người đến đến phủ nha phía trước, Giang Khởi Vân trước xuống xe ngựa, thân thủ đem ta ôm đi xuống, thấp giọng nói, để sau nếu cùng ta tách ra, liền nhanh theo sát sau A Nguyệt, nàng biết nên làm như thế nào. Ta không tin nhiệm nàng, có thể triệu hồi Thất Gia Bát Gia sao? Ta nhỏ giọng hỏi. Giang Khởi Vân hơi hơi trong mày, ta lập tức minh bạch, Thất Gia Bát Gia hẳn là có khác nhiệm vụ hư. Đi thôi, xem hắn thế nào hội báo công tác. Tưởng thái vị, kia cũng phải thanh toán tội nghiệp lại nói. Chương 592, Lão Vương gia hai trương năm lão vương gia hai phủ nhà phía trước quỷ ảnh lắc lư, rộn ràng nôn não, mặt sau nửa thành sân tắc rộng lớn yên tĩnh. chúng ta bị đón vào chính sảnh, lão vương gia run rẩy hành lễ sau, bắt đầu liên miên lại nhảy thỉnh tội. giang khởi vân đỉnh lạnh nhạt, chờ lão vương gia nói được không sai bị lắm, hắn tải cười mở miệng, lần này nếu không phải nàng gặp được kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ kém, còn không biết bao nhiêu sinh ra khí cũng bị kia tiểu ma căn ướt. hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lão vương gia ánh mắt cũng dừng ở trên người ta đế quân đại nhân, kia hai cái quỷ kém là phán quan đại nhân đại trưởng là lúc đến ta nghĩ phán quan đại nhân kiểm tra thực hư qua quỷ tịch liền không có lại để ở trong lòng Ngài cũng biết kinh sư nơi các đời lịch đại dân cư phần đông ta cũng không nhàn rỗi tế cha mỗi một cái sinh ra tử vong thời gian huống hồ cũng không theo cha này à sinh tử bút toán lục không như vậy chính xác lão vương gia khổ một trước mặt nỗ lực vung nổi vậy ngươi dung túng chu vi đề nhân ở kinh thành nơi nào đó thiết cục, hại không ít sinh ra chuyện này nói như thế nào lão vương gia trong mắt giật giật thuộc hạ không biết kia sự kiện cùng chu vi đề có liên quan chu vi đề không phải bị đế quân đại nhân ngài mua dây buộc mình sao Giang Khởi Vân hiếp mắt cười cười, nghe hắn tiếp tục nói Thuộc hạ chỉ biết là đó là một chỗ hồ ly tinh âm linh chỗ, loại chuyện này ở trong cuộc sống nhiều lắm. Thuộc hạ tưởng nhân gian đoan đoan tương báo, vì thế chưa từng có nhiều can thiệp. Về phần kia hai vị quỷ kém, Thuộc hạ đoán, có lẽ là bị Chu Vi để hậu nhân thu mua mới có thể giấu giếm không báo. Nói tới đây, hắn chiều ta không người nói, tiểu nương nương dẫn người bắt đi quỷ kém, không biết ở Âm Sơn Đại Lao Thẩm vẫn như thế nào. Này hai cái quỷ này nọ lừa trên gạt dưới, có này tâm thật đáng chết, để quân đại nhân phải làm nghiêm trị không thải. Gia tiên Lão Gia hỏa này vung nổi kỹ thuật quả thực lưu đến bay lên a. Ta ca nếu ở chỗ này, nghe xong lời nói này đều sẽ cam bái hạ phong. Rất không biết xấu hổ, Giang Khởi Vân đã sớm dự đoán được người này không thừa nhận, hắn ngón tay sao tay vị, thản nhiên nói, "Lão Vương gia vừa hỏi ta không biết, xem ra thật sự là thân thể kiêm dai, nên lo lắng thoái vị lão nhân run rẩy chắp tay nói, "Lão hủ thiểm cư lúc này 400 năm, nay đã túi xuống lao hĩ, mong rằng đế quân đại nhân đồng ý, khắc trạch thánh hiển tiếp nhận 400 năm thái miếu xã tắc hương khói." Lão Vương gia như thế bất lưu luyến. Khắp thiên hạ có thể nhường thái miếu xã tắc cùng lê dân dân chúng nhỏ hiến tế tôn thần cũng không bao nhiêu chính là bọn tọa cũng không có này lực ảnh hưởng, lão vương gia bỏ được chấp tay nhường người ta. Giang Khởi Vân tựa tiểu phi tiếu xem hắn. Lão nhân kia màu trắng dài lông mày hơi hơi du lên, cười gượng hai tiếng nói: "Đế quân đại nhân sinh làm thần, người mang vô lượng đại pháp, này thọ thiên thiên tuế, nơi nào để ý điểm này, nhân gian hương khói." Thuộc hạ lại chịu bao nhiêu hương khói, cũng chỉ là tư chất ngu rốt người, vô pháp cao hơn một tầng. Ta nhịn không được mở miệng nói: "Lão vương gia, ta đặt chân đế đô sau, phát hiện đế đô âm dương khí chẳng hỗn loạn nơi không ít, trừ bỏ kia hồ ly tinh âm linh, còn có tây bắc quật gia đầu người rất, này đó đối dương gian ảnh hưởng không nhỏ." Ngài thân là Minh Phụ ở kinh sư địa phương quan, thế nào có thể phóng túng việc này mà kệ? Kinh sư khí tràng như loạn, sẽ ảnh hưởng quốc độ, dụng nguy, sắp đặt lại âm dương tuần lịch là Minh phủ chức trách, này âm hối thi khí tụ tập nơi chẳng lẽ nhường phàm nhân đi hóa giải. Ngai thuộc hạ lựa trên đặt dưới, to gan lớn mật, cùng ngài đang ở này vị không lưu chuyện lại đại có quan hệ. Nay đế quân đích thân tới tôn cha, ngươi vùng nổi như thế thành đạo, thật sự không có dự nhiệm. Kia hai cái quỷ kém chung có một là ma, ngai đảm nhiệm địa phương trưởng quan nhiều năm như vậy, cư nhiên không phát hiện. Thất trách thân thở chi tội, phải dựa vào một chương miệng giải thích. Chẳng lẽ ngươi sớm chỉ biết chính là theo đổi việc này? hoặc là từ giữa kiếm lời. Lão Vương ra ngây ngẩn cả người, hắn không dự đoán được những lời này không phải Giang Khởi Vân nói ra miệng, mà là ta đến đặt câu hỏi. cứ như vậy trường hợp còn có một chút rượu, hắn sẽ đối ta giải thích, nhưng mà Giang Khởi Vân liền ở một bên cười lạnh dự tính, nhìn hắn biểu diễn, hắn đột nhiên khởi động thân đến, phu phù một tiếng quỳ xuống, sợ tới mức ta phản xạ có điều kiện sẽ đứng lên, ta không thói quen người khác quỳ xuống a, vẫn là như vậy lão nhân, thật sự là giảm thọ. Giang Khởi Vân nắm bắt cổ tay ta đem ta áp ở chỗ ngồi thượng, ý bảo ta không cần rụt rè tiểu nương, nương a duy nhất chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm nôn tình hoặc thất quả tiểu thuyết vắng xin hạ hơi bù gặp tự như mặt mặt lạ ổ nhân một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng run run thanh âm nói kinh sư nơi từ trước khí tràng hỗn loạn này không phải lão hủ không lên vì quả thật là vì đế vương khí có thể nhân dị sĩ phận đông sở trí ở kinh sư nơi càng phải chú ý vô vi mà trị nếu lão hủ khắp nơi can thiệp nhân gian âm dương việc ngược lại hội dối loạn nhân gian quy luật lão hủ lớn tuổi hoa mắt ủ thai tiểu nương nương sở liệt lão hủ thất trách lão hủ vô ngôn mà chống đỡ một chuyện sai có thể che chăm sự hảo Lão Hủ nhận tội nhận phạt, nhưng Lão Hủ thật sự cùng kia tiểu ma không có quan hệ, bọn họ là tối cơ sở tiểu quỷ kém, Lão Hủ cơ hồ không có một mình gặp qua. Ta xem lời hắn, có còn có, không có liền không có, cái gì đều cơ hồ không có. Như vậy ba phải sao cũng được thái độ, Đế Quân Đại Nhân làm sao có thể tin tưởng? Kia hai cái quỷ kém thân phận bại lộ sau, ngài làm cái gì bổ cứu thi thố? Truy tra bọn họ rơi xuống sao? Giờ bọn họ đi qua làm việc sao? Hắn hoạt kê vông nôn, lăng lăng nhìn về phía Giang Khởi vân, lộ ra cầu cứu ánh mắt. Cầu cầu cứu, lao đầu ngươi có ý tứ gì? khiến cho giống như ta khi dễ ngươi giống nhau, Giang Khởi Vân nhíu mày nói, "Lão Vương già, nàng đều cảm thấy ngươi lời nói này không có sức thuyết phục, ngươi còn tưởng liền như vậy hồ lộng bù tọa." Bù tọa quản hạt minh phủ 2000 dư năm, ngươi điểm ấy lý do thoái thác. "Hừ." Lão nhân ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khẩn trương, có lẽ hắn có tâm lý ưu thế, dù sao Giang Khởi Vân mặc kệ hắn nhiều năm như vậy, nhưng lúc này thật sự quản đứng lên, hắn mới biết được chính mình quyền quyền liền lớn như vậy một chút. Hắn đại khái hận chết ta, ta ở sinh tử bộ thượng không có danh hiệu, hắn cũng không biết ta sẽ đi lão thể ra. liền như vậy một cái phổ thông không thể lại phổ thông oan hồn lấy mạng. Cư nhiên bị ta đánh vỡ, làm cho cái kia tiểu ma trước tiên cắn nuốt sinh khí đạo tẩu. Cái loại này thấp hơn ma vô tâm không đau, chỉ có bản năng, làm sao nhận thế cục, nuốt nửa canh giờ, nhiều năm như vậy không ra qua sai lầm, kết quả nhất sai liền trực tiếp thông đến răng khởi vân trước mặt tiểu nương nương giáo huấn là. Lão hủ hoa mắt ủ thai vô năng, ít nhiều tiểu nương nương đánh thức, lão hủ đều không phải không có phái nhân truy tra, chính là tạm thời không có tin tức truyền quay lại. Lão hủ trước đem hai cái quỷ kém đi qua ghi lại truyền đến nhường tiểu nương nương kiểm tra thực hư, thỉnh tiểu nương nương hơi tỏa một lát. A, nếu nham chán, này hậu viện có thể tùy ý hành động, tiền viện liền tương đối hỗn ta bĩu môi, ngươi nơi này tử khí một mảnh, người xem mau cốt thủng nhiên, ăn trống đỡ tài đi hành cậu. Lão vương ra xem ta vẻ mặt ghét bỏ, lập tức nói, là lão hủ thân thở, thở, thở. Tiểu nương nương có thân mình, tự nhiên không thể tại đây loại không thú vị địa phương cô tọa, biệt viện hoàn cảnh u nhã, không bằng gì giá đi qua. Ngươi, đại gia, người lão nhân này không phải lớn tuổi hoa mắt u tai sao? Bát quái ngự nhưng là rất rõ ràng rồi. Giang khởi vân khẽ cười một tiếng, đáp ý xem ta. chương 593 Nam Kha ảnh ngược. chương 593 Nam Kha ảnh ngược không tất yếu phủ nhận đi. Dù sao là chuyện sớm hay muộn. Giang Khởi Vân tựa vào xe ngựa trên tay vị, thân thủ nhéo nhéo ta quay hàm. "Ta nào có phủ nhận, chính là khí bất quá này lời đồn truyền bá tốc độ, minh phủ đến cùng có bao nhiêu không thú vị, loại này tin tức nhất kinh truyền ra có thể thổi quét từng cái góc." Giang Khởi Vân cười đến ý vị thâm trường. "Cũng nhanh, không phải sao? Kỳ thật hắn gần nhất hỗ trợ coi chừng hai cái tiểu gia hỏa, đã sớm nhường ta mềm lòng, xem bọn hắn cùng nhau nằm ở trên giường hình ảnh ấm áp tốt đẹp, nhường ta cảm thấy chính mình vất vả cũng có hồi báo. Kỳ thật có nguyện ý hay không sinh đứa nhỏ, chủ yếu vẫn là xem nam nhân, nếu hắn đối đứa nhỏ chẳng quan tâm, Việc không hiểu được săn sóc chiếu cố, ta đây tại không đồng ý tiếp tục sinh cục cưng đâu, nhiều đau à, xe ngựa hành tẩu ở dài trên đường, nơi này chỉ có một con đường, chỉ có thể về phía trước đi, không có gì xa nói. Hai bên nhanh kể bên nhất trùng trùng hai tầng tiểu lâu, cửa sổ đại môn đều đóng cửa. Ta nhịn không được hỏi, này hai bên phòng ở là làm cái gì dùng? Nơi này có cư dân sao? Thế nào trên đường một cái bóng dáng đều không có? Dùng để trang trở đợi ra tòa âm hồn, chẳng lẽ làm cho bọn họ ở trên đường đứng? Giang khởi vân hơi, hơi mi được rồi. Ta hỏi một cái ngốc vấn đề, nguyên lai like này hai bên là hàng thật giá thật quỷ ốc kia, vì sao nơi này chỉ có một con đường? Sinh tử luân hồi, đương nhiên chỉ có một con đường, không có quay về đường sống, cũng không có quay đầu khả năng." Giang Khởi Vân thản nhiên nói, "Không có quay về đường sống, không có quay đầu khả năng. Chí dương chi khí quy về tiền, chí âm chi khí quy về, chỉ có trong cuộc sống âm dương nhị khí hỗ trợ tương sinh, cho nên nhân gian tuy rằng muôn vạn không tốt, lại vẫn như cũng làm âm hồn quy luyến, nhường tiên gia nhớ trần tụ. Chuyện của chatimdenduamtoi.vn lão vương gia nói biệt viện hẳn là chính là hối thành trong miệng Nam Kha ai nơi này quả thật có cùng loại minh phủ cảnh trí thúy trúc núi giả gió lạnh phơ phất, hơi chút có một số người thế gian quan cảnh nhưng mà nơi này người hầu tất cả đều là quỷ thật nhiều nữ quỷ một đường phụ phục nên đón giang khởi vân chúng ta đi qua các nàng phía trước các nàng liền tất đi ở phía sau tướng thủy ta nhịn không được quay đầu xem giang khởi vân kéo kéo tay của ta thấp giọng nói đối quỷ không cần thiết có cảm tình nhưng như vậy tất đi thực không ổn đi các nàng giống như thực sợ hãi Ta quắc quắc ngón tay có thể nhường các nàng hôi phiến không sợ mới là lạ ngươi đừng nghĩ kêu các nàng đứng lên các nàng nguyện ý quỷ như vậy có thể tránh đi ta khí tràng thẳng hướng Giang Khởi Vân chẳng hề để ý nói, hắn luôn như vậy thanh lãnh, đối với ta cùng đứa nhỏ hồi nhiều, nhưng là đối những người khác nhân quỷ quỷ, liên xem liếc mắt một cái hắn đều ngại phiền toái ở chính sảnh ngồi xuống sau, hai hàng thị nữ tất đi nâng mâm đựng trái cây tiến vào. Giang Khởi Vân nhíu mày nói, đều đi ra ngoài, mấy thứ này ai ăn à? Ta là khẳng định công ăn, đây đều là công phong à? Giang Khởi Vân xem đều lười xem, trực tiếp đem nhân đuổi ra đi. Một vị đầu lĩnh thị nữ phủ phục dập đầu nói, đế quân đại nhân, lão vương gia có lệnh muốn nô tỳ đợi nhân tùy thân hầu hạ, không được có chút chậm trễ. Giang Khởi Vân mắt, một tay lấy ta kéo đến trong lòng hắn nằm sấp. Làm chi? Làm chi? Này động tác là muốn đùa giỡn lưu manh, A Nguyệt từ bên ngoài tới rồi, những mày đối thượng bọn thị nữ gầm nhẹ nói nói. Có tiểu nương nương ở, không cần thiết các ngươi trốn mắt, điểm ấy sự cũng đều không hiểu. Không ánh mắt gì đó, mau lui lại hạ. Nàng lạnh lùng uống lui này đó thị nữ, sau đó chiều Giang Khởi Vân hành lên nói, đế quân đại nhân mời theo ý, thuộc hạ hội thủ ở ngoài cửa. Ôi, Giang Khởi Vân có ý tứ gì à? hắn không thèm nhìn A Nguyệt trong lời nói, ngược lại đem ta ôm lấy đến ngồi ở hắn trên đùi, nhẹ giọng nói với ta, như vậy cứng ngắc làm cái gì? Không cần để ý tới những người này ở trong nhà ngươi ngươi thèm thùng, nơi này còn thèm thùng. ngươi muốn làm cái gì, ta chừng mắt hắn, dùng ánh mắt trao đổi. hắn trong mắt không có biểu cảm gì, khoe miệng lại vì không thể kịp dơ lên một cái tiểu độ cong. ta chịu đựng không nói chuyện, hắn đem giấu môi son ở ta nhị sư khi, ta nhịn không được rụt lưỡi cổ, phản xạ có điều kiện nói một tiếng. đừng ở chỗ này này thanh âm rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng, nhưng a nguyệt vẫn là lập tức nghe được. vốn đang muốn bước ra cửa nàng lập tức xoay người, đối giang khởi vân không người nói, đế quân đại nhân, hậu viện hoàn cảnh thanh Đu. không người quấy rầy, ngài có thể tùy ý sử dụng. Ý những lời này ý tứ là hậu viện có giường có thể nhúc nhích khai là đi, thử. Ngươi nhưng là thông minh Giang Khởi Vân khích lệ một câu, ôm ta đứng dậy, trực tiếp ôm ngang liền sau này viện đi đi. Ngươi sẽ không thật sự ở loại địa phương này kia gì đi. Nơi này hoàn cảnh dù cho cũng là người khác ra a. Ta gấp đến độ một phen kéo lấy tóc của hắn. Hắn nhíu mày cười nói, ngươi không phải muốn nhìn một chút nam kha ảnh nữa sao? Không đem những người này bỏ đi, thế nào tìm? Thế nào phải? Ta khẩn trương nuốt nước miếng. Giang Khởi Vân cười đến tà mị vô cùng, này tuyệt đối là hắn thực mặt mày, người này ngồi yên lâm phong khi một bộ phiêu phiêu trích tiên dạng, nhưng là mở ra đến xem bụng tất cả đều là hắc phục hắc cho vô hình bên trong. Đương nhiên là tiểu nương nương tiêu căng mềm mại đáng yêu, đế quân đối nàng ân ái sủng lực, ở biệt viện cộng pháo cá nước thân mật, triền miên trầm sọng, không tha che liễu này nhất loại tin tức truyền ra đi, chúng ta mới tốt tự do hành động." Giang Khởi Vân ở ta bên tai thấp giọng nói. "Nói đã nói, cố ý dùng như vậy hái mọi thành tuyến, thỏa thỏa ở trêu chọc nhân á này tin tức nhất truyền ra đi, ta vừa muốn trở thành bắt quái nhân vật chính. Còn chưa có vào phòng môn, Giang Khởi Vân ngay tại ta trên lưng hệt vị nhấn một cái, ta không phòng bị bị kia vừa chua sốt lại mà cảm giác biến thành kêu lên tiếng. Loại này dính ngấy giọng núi thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm." Giang Khởi Vân đem ta đặt ở trên giường, tay áo bào vung lên, khát hoa cửa gỗ bang đương một tiếng quan hảo còn chưa nghĩ ra muốn hay không sinh đứa nhỏ. Giang Khởi Vân túi người chống tại trên người ta, không được, ta năm sau muốn đi tham gia một cái hội, ngươi, ngươi nếu làm vậy này, nhưng ta đỡ tưởng đi vào a, ta cũng không tưởng hảo hảo một cái mừng năm mới ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải chống như nhũng ra chân xuống giường hừ Giang Khởi Vân đầu túi ở ta bên hay, cười đến bả vai đều ở phát run, hắn đại khái não bổ ta đỡ tưởng đi khôi hại cảnh tượng hảo, yề ngươi, hắn nâng tay ở ta mi gian một điểm, khinh cười nói, lẫn mất qua lần đầu, tránh không khỏi 15 sớm hay muộn ngươi cũng phải ngoan ngoãn nhận, không phải sao? dựa vào cái gì ta phải ngoan ngoãn nhận à? ngàn trọng tuyết đã đầy một nửa, nói không chừng ta chậm rãi tích lũy, là có thể. thế gian này có mấy cái ba bốn trăm năm quỷ hồn cho ngươi siêu độ à? đừng thiên chân. hắn cười khẽ lại ở ta eo thượng nhấn một cái, a, ta bận che miệng đừng ngừng, giả vờ giả vị cũng phải rất thật, nhiều hừ hừ vài tiếng, nhường nghe chân tường tiểu quỷ đều tán đi, ta hảo làm kết giới. giang khởi vân trong mắt ý cười đỉnh sung sướng. chương 594 nam kha ảnh ngược hai trong năm 594, Nam Kha ảnh ngược hai Giang Khởi Vân buồn ý không phải trêu chọc ta, hắn treo chọc ta chính là thuận tiện. Hắn cảm giác được toàn bộ trong viện không có cái khác hơi thở sau, lập tức thân thủ đem ta kéo đến, "Đi, đi xem cái gọi là Nam Kha ảnh ngược là cái gì vậy. Nếu là ảo cảnh, ta sợ ta sẽ chạy không được a, ngươi đừng với ta rất tự tin ta sửa sang lại một chút quần áo." Trước nhắc nhở hắn nói cách ảo cảnh đều đi qua, tại sao phải sợ hắn một cái tiểu viện. Giang Khởi Vân làm cái kết giới bao lại đôi ta, dán hành lang hạ đi ra ngoài. Nói dáng có chút không cho xác thực, Giang Khởi Vân đi được sân vắng lưng tứ, không giống ta khẩn trương hề hề. Ta đối kiến trúc quy chế không quen thuộc, Giang Khởi vân lại có thể đại khái đoán được cả tòa tòa nhà bố trí, có thể bị nhân lầm tràng vào địa phương, khẳng định không phải nhà cao cửa rộng, mà là thiên môn cửa hồng nhất phương. Ta đi theo hắn vòng qua mấy trở về hành lang, thấy được một cái bạch tường đại ngoa cửa tròn, bên trong có một cái hòn đá nhỏ lộ, thúy trúc thấp thoáng. Cửa tròn tấm biển thượng liền viết nam kha hai chữ, tuyệt không có tìm. hắn là không thể xuất cảnh địa phương quan, bế quan khẳng định cũng chỉ có thể ở chính mình trên địa bàn, nơi này đại khái chính là hắn bế quan tri sở. Giang Khởi vân buông ra tay của ta, hướng mặt trong đi rồi vài bước. Hòn đá nhỏ lộ là một cái chữ thập hình. Bên trong có tam gian sư phòng. ta không dám vội vàng đi vào, đứng ở cửa tròn tiền tham đầu tham não, chờ Giang Khởi Vân phát ra chỉ lệnh. Một tòa tất cả đều là quỷ tòa nhà, an toàn sao? Không biết có phải hay không tâm lý của ta nhân tố, ta cuối cùng cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, quỷ khí lạnh lạnh, cho nên luôn nhịn không được quay đầu xem Khởi Vân. Nơi này có không có cổ quái a? Lại một lần hàn ý xâm nhập, ta nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ta một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn quanh. Bên hai nghe được Giang Khởi Vân thanh âm theo trong viện truyền ra nói, tạm thời không phát hiện cái gì phát môn, vào đi, tiểu tiểu. Ngã ta không chút nghĩ ngợi nhấc chân sải bước tới cửa tròn, còn dùng lực xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Ta còn tại quay đầu xem, bởi vì tổng cảm thấy hành lang gấp khúc xa xa có một đoàn mông lung sương mù. Kia đoàn sương ngủ đang theo này phương hướng mạn diên, ta nhịn không được nóng nhìn bên kia, tưởng muốn thấy rõ ràng màu đen sương mù tình huống bên trong khởi Vân, bên kia giống như có chút không thích hợp thần. Làm sao không thích hợp? Hắn thanh âm ở cách đó không xa vang lên giống như giống như, sương ngủ quấn quanh hành lang trụ, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện tại hành lang trụ mặt sau, lộ ra nửa gương mặt, thẳng tóc nhìn chằm ta. Lan ra là nùng chủ thủy nê bản nhăn sắc một đôi không có đồng tử xanh trắng sắc ánh mắt trừng mắt ta trên người còn có bị tử tiêu như ý chém ra vết thương là cái kia cắn nuốt sinh khí tiểu ma ta chưa bao giờ rõ ràng hoàn chỉnh nhìn thấy một cái ma thì ma cái gì đều ăn dung hợp thành xấu xí khổng lồ thân thể vô pháp hoàn chỉnh theo không gian cái khe lý bỏ ra đến ma này tiểu hại từ bộ dáng cắn nuốt sinh khí ma lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt quanh thân mang theo nhất cố quỷ dị oán độc hơi thở lặng lặng xem ta tiểu tiểu nhất luôn lực lượng cầm cổ tay ta ta hô hấp có chút dồn dập vội vàng quay đầu nói khởi vân khởi vân ngươi xem cái kia ma lại xuất hiện Hắn lại xuất hiện, hắn cùng Lão Vương gia nhất định có quan hệ. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ta ngây ngẩn cả người. Khi nào thì trung quanh phát sinh biến hóa, nắm ta thủ đoạn, không phải Giang Khởi Văn a, mà là một đoàn màu đen xương mù ngưng kết hình người, vươn đến một cái khô lâu móng lướt, chính cách của áo chế trụ cổ tay ta, a, ta một bên kêu sợ hãi, một bên dùng tay trái thám nhập tay mải, rút ra tử tiêu như ý, Cựu Thiên Ứng Nguyên Phủ, Vô Thượng Ngọc Thánh Vương, thủ cử kim quang như ý, tuyên nói Ngọc Khu Bảo Kinh không thuận hóa làm vi trần, phát hào tật như phong lửa, phục chư ma, tương ngũ lôi, đại thánh đại tử, tới hoàng tới nói. Ta cố nén ra đầu run lên cùng kinh hoàng, bấm tay niệm thần chú mặc tụng lôi chủ báo cáo, tử tiêu như ý không phụ sở vọng. Tam giới bên trong đều có thể tật như phong hỏa, mũi nhọn tăng vọt, kỳ thật. Lôi chủ báo cáo là phần đông tôn thần báo cáo trung tối như một vị chuyền cua trái tim đen lú ám tuyne không thuần hóa làm vi trần, trực tiếp mang theo hôi phi yên diệt khí phách. Thủ săn ta thủ đoạn khô lâu móng đuối bị như ý từ điện đụng tới, phách một tiếng nổ thành một đống bất bọn. Màu đen xương mù nửa điểm không tổn hao gì, phát ra giang khởi vân thanh âm tiếp tục mê hoặc ta. Tiểu kiều, ngươi làm cái gì? Là Ngươi là cái gì quỷ này nọ? Giả trang người khác có thể. Giả Trang Giang Khởi Vân, ngươi chán sống sao? Ta nuốt nước miếng, cấp chính mình tăng lên thêm can đảm. Không cần kích động, Giang Khởi Vân ngay tại cách đó không xa, hắn khẳng định không có việc gì. Về phần ta, là khi nào thì nói, Đạo pháp huyền diệu khó giải thích, có đôi khi nói một câu, xem liếc mắt một cái, nghe một tiếng, liền loại hạ huyền cơ. Hiện tại ta vội vàng nhớ lại một chút, vừa rồi ta phân tâm. Ta quay đầu chuyên tâm xem xa xa hành lang hắc vụ, nói với Giang Khởi Vân giống như có cái gì không đối, lúc này Giang Khởi Vân trở về một câu vào đi, tiểu tiểu. Tiểu kiêu. Hắn cực nhỏ sẽ như vậy bảo ta. Chỉ có ở cảm tình biểu lộ Hoặc là ở giao gãy chuyển miên thời điểm, hắn hội túi đầu bảo ta một tiếng, "Tiểu tiểu." Bình thường hắn đều là mang theo 3 phần nghiêm khắc, 7 phần nhu tình bảo ta mộ tiểu tiểu. "Ngươi thế nào như vậy xuẩn? Ngươi thế nào nhỏ như vậy? Ngươi thế nào như vậy yêu khóc? Ngươi còn muốn cùng ta náo?" Đây mới là hắn ngữ khí. Nam Kha ảnh ngược, Nam Kha ảnh ngược. Lại Hà Hoan, thật làm sao sầu, vinh hoa không lâu, tựa như mộng Nam Kha. Nơi này chính là giấc mộng cảnh, hoặc là nói hảo cảnh. Giống vậy tiến nhập trình bán tiên tiêu độc khi bắt mắt gương đồng, người trong kính, tức vì mình thân. Ta đột nhiên linh cơ vừa động, Dung tử tiêu như ý chỉ vào kia bóng đen khiển trách, mộ tiểu tiểu, người tu vi không tình, đạo hạnh nông cạn, cũng dám đặt chân nam kha cảnh trong mơ, liền ngươi điểm ấy không quan trọng kỹ xảo, thủ dọa người khác có thể, chính mình còn không biết cân lượng sao? Mang chính mình, cảm giác này thực vi diệu. Bóng đen ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu không nói gì, đột nhiên kiệt kiệt kiệt nở nụ cười, ngươi không sợ ta? Ngươi cư nhiên không sợ ta? Xem xem ta là ai đi? Kiệt kiệt kiệt, bóng đen hai tay đột nhiên triệu chính mình đầu thân đi, giống như mở bộ mặt bình thường dùng sức hướng hai bên lôi kéo, một trương trắng bệ mặt, nửa bên mặt là điệu, con mắt điệu ở bại lộ xuất ra răng nanh chói kiệt, kiệt kiệt, "Mộ tiểu kiều, thật lâu không thấy, hắn a lạnh điệu miệng, bạo đột để mắt châu chiều ta thân đầu đi lại, a a a, từ đổ Lâm." Ta liền phát hoảng, điều này sao có thể không sợ, đều vỡ thành cặn bã nhân làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? "Không đối, không đối." Hắn lúc đó đã chỉ còn thể xác, bị ta chém không ít kiếm, rất một pho tượng thần cừu đầu sư tử vì cứu hai cái tiểu gia hỏa tức giận giết đạo, mở ra cừu huyết trì địa ngục, đem thi ma không gian toàn bộ kéo vào huyết trì bên trong. Giang Khởi Vân thực hiện đem huyết trong ao đoán lệ tội ác hóa thành hoa sen, biến mất ở đèn nhánh âm sơn chỗ sâu. Lúc đó ta tận mắt đến huyết trong ao có nửa quay cuồng đầu người, hắn đã sớm tiêu thất, ta cưỡng chế sợ hãi, đối bóng đen nói, chút tài bọn tưởng hù dọa ai đâu. Nay tử tiêu như ý là phá ma thần khí, làm ta sợ, đổ ngươi nga. Chương 595, Bạch Cốt Hạng. Chương 595, Bạch Cốt Hạng bằng đen động tác một chút, đại khái cảm thấy có chút thất bại, mê hoặc cùng hù dọa đều không hữu hiệu, đành phải thay đổi một cái ngữ khí nói, không nghĩ tới ngươi tâm tư như thế thành mình. Xem ra này một tầng ảnh ngược đối với ngươi vô dụng này một tầng, còn có mấy tầng a, ngươi tốt nhất đừng dở trò, ta cũng không phải ngày đầu tiên cùng mình giới giao tiếp, này đó kinh hách đều chịu không nổi trong lời nói, đã sớm bị hủ chết. Ta nhướng mày sử dụng kiếm chỉ vào bóng đen thế nào đi ra ngoài này hào cảnh. Nói mau. Bóng đen cười hì hì nói, có một số người trời sinh linh thức xuất chúng, lão vương gia sẽ nhường những người này đến Nam Kha ảnh ngược trung thí nghiệm, có thể an toàn thông qua nhân, lão vương gia sẽ lo lắng tặng cho phúc tọ, nhường hắn ở nhân gian nhiều hơn tu hành. Hoàng Dương chính đạo nghe ngươi quỷ xả, lời này nghe qua không tật xấu, nhưng ta tuyệt đối không tin lão vương gia có này nhà tâm. Hối Thanh sư phụ viên tuệ đại sư bế quan chi chỗ là một châu ngụy trang thành có tranh ốc nhà đá, nhà đá bốn phía vách tường cùng trần nhà, trên sàn toàn bộ có khắc kinh phật, bên trong còn dán tường thảm một vòng bát cổ giá, mặt trên ngồi ngay ngắn trăm ngàn cái có khắc tinh văn một đầu tiểu phật tượng. Mà Hối Thanh hòa thượng nói, hắn sư phụ đồ đoàn dưới là cái mất thất, bên trong là một cái ảnh ngược bàn phòng, hẳn là chính là đời trước sư tổ hồn du nơi đây qua đi, ở Dương Gian bắt trước như vậy một chỗ địa phương, vị tiên sư tổ sống một mấy tuổi, bị đương thời thế nhân cho rằng sống thần tiên. Như vậy xem ra lão vương gia quả thật là cho hắn thêm phúc thọ. Nhưng mà Hối Thanh cũng nói. Sư tổ thường thường bị trong lòng ác niệm quá nhiều, bất đắc dĩ rời xa mọi người, thường xuyên đem chính mình đóng cửa đây là gì chứng, nói không chừng lão vương gia tăng thêm phúc thọ động cơ, là nhường này đó có linh lực nhân nhiều hơn tu hành, để cao tu vi, như vậy tiểu ma cắn nuốt sinh khí tài cũng có chất lượng đâu, còn lừa dối ta, nói cái gì Hoàng Dương chính đạo, đường ngang ngọ tắt trong miệng nói ra Hoàng Dương chính đạo quả thực là chế cười, liền trước mắt này bóng đen, nơi nào dính chính đạo biên, nơi này đến cùng có mấy tầng, ta nâng tay dùng tử tiêu như ý kiếm phong chỉ vào bóng đen mà hỏi. Bóng đen mặt vẫn là rách nát tư đồ lâm, nhìn xem ta một trận hỏa đại, người này nhưng là tưởng đem hai cái tiểu tổ tông nuốt vào, may mắn bị tham sói phấn đấu quên mình vứt lên, bằng không ai biết có phải hay không có ngoài ý muốn, ba tầng bóng đen không có cả nhận, thân ảnh lâng lâng tản ra thành một đoàn hắc vụ ba cái phòng. Ngươi chậm rãi xem đi làm chi? Hắn đây là muốn chạy trốn đi. Chớ đi a. Ta xuất ruột, một kiếm vút xuống, một tiếng giòn vàng, bóng đen trong thân thể tuôn ra một đoàn cốt bọn, xám trắng sắt bọn phấn bay loạn, ta chạy nhanh che miệng mũi lui về phía sau. Ngươi thật sự là bạo lực. Bóng đen ngữ khí cư nhiên mang theo một tia bị quất Ba cái phòng đều đi qua sau, ngươi có thể thông qua bạch cốt hạng ly khai bạch cốt hạng. Vừa nghe sẽ không là cái gì hảo địa phương. Hát vụ tán đi, ta phát hiện chính mình đứng ở thúy trúc thấp thoáng hòn đá nhỏ ngã tư đường. Giang Khởi Vân không ở, tình lý bên trong. Phòng trưng chính là ta chính mình nói. Ba cái phòng, trước tả sau hữu lại chính giữa, ta quyết định trình tự, đẩy ra bên trái xương phòng môn. Bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, liên một tia khác thường hơi thở đều không có, chính là một gian tĩnh mịch trầm tĩnh gỗ. Sao lại thế này? Nơi này hoàn cảnh đã phá rớt, vừa rồi kinh nghi sợ hãi có phải hay không chính là cái thứ nhất nhiều loạn tâm tư ác ngộng tư đổ lâm quả thật tính là của ta một cái ác ngộng theo ngay từ đầu nhẹ nhàng thế gia công tử nhưng ta nảy sinh cái mới đối này trong vòng thế gia hai chữ khái niệm nhưng là sau này mới biết được nguyên lai hắn tồn tại cùng với toàn bộ gia tộc chính là một cái cục kia này trong phòng hắn hội có cái gì ta khác ác ngộng ta do dự mà hướng đối diện sư phòng, bên trong không có gì tiếng vang nâng tay đẩy cửa ra kia trong nấy mắt ta nhìn thấy một mảnh ánh quang bạch bạch thật nhiều bạch bạch bạch bạch thân thể vặn vẹo dây dưa cả trai lẫn gái tiếng hoan hô không dứt đây là hiện trường bản bộ binh a a a a Ta thân thủ đã nghĩ tướng môn bản kéo trở về con trụ, một bàn tay lỡ môn, thủ chủ nhân đối ta cười cười nói, đừng đi vội vã. Ta nhìn về phía phía sau cửa người này, dài một trương tuấn tú khuôn mặt, không thấy sợi nhỏ tại ở môn phi thượng đây chính là thí nghiệm, ngươi không nghĩ rời đi sao? Hắn dùng ngạo lớn ngữ khí nói với ta, thí nghiệm, thế nào thí nghiệm? Ta lặng nói. Nam tử này cười đến từ cái muội nặng nề thấp giọng nói, tiến vào. Ta sẽ cho ngươi vui mừng kêu ra tiếng phốc. Đây là điệu tình cùng người sao? Này với ta mà nói khó khăn quá lớn, ta dâm a dâm, xem liếc mắt một cái đều phải bị khởi vân phách phách phách Ta khở mới có thể đi vào. Ta lắc đầu lui về phía sau, hắn nô đầu ra cười nói, kinh nghi sợ hãi, sắc đẹp yêu dụ, là bản tính con người, làm gì như vậy sợ hãi? Ta sợ là đế quân đại nhân. Cho dù các ngươi là yêu ma quỷ quái, ta muốn là nhiều xem vài lần, cũng sẽ bị hắn thu thập một chút. Xem hai mắt ta ca cấp vỡ lòng lừa đảo đều như thế, chúng chi các ngươi thể hiện chẳng vô mã bản vô yêu không muốn phạm nhân, nhưng là hội dần dần già đi nga. Liền giống như vậy. Vị này tiểu ca đột nhiên theo tuấn tú mỹ nam tử biến thành một bộ khô quắt xác cướp cổ gương mặt, chống rông hắc ám hốc mắt trung đi ra một cái con rắn nhỏ. Y gì thực ghê tởm nếu không tiến vào. Ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Hắn nâng lên khô quắt ngón tay, chỉ chỉ mà ta, không phải đâu? Ta theo bản năng nâng tay muốn sờ mặt, trên tay làn giá hạ huyết nhục nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có khô héo da bị nẻ bao da xương cốt hì hỉ, hỉ. Cái gọi là âm dương giao thái, nhưng là tẩm bổ chân lý trong lòng ta có chút đồng tình hối thanh kia đời trước sư tổ, một cái tiểu hòa thượng trải qua loại này trận trận, phòng trừng cả đời đều có tâm ma cùng hối hận. Nay khô quắt mỹ nam tử thân thủ tưởng kéo ta, ta nâng lên tự tiêu như ý hung hăng đi xuống. Hắn biến thành này phó quỷ dạng, nhưng là tỉnh ta từ bi tâm, sẽ không không hạ thủ lôi chủ nhưng là chủ thiên thai tương phúc chỉ vật chi cân nhắc tư sinh tư giết đại tôn thần hắn thần tiêu ngọc trong phủ bảo khí đối phó này đó mê hoặc nhân tâm yêu quái quỷ quái không nói chơi ta này một kiếm không riêng đem trước mắt khô quắc mỹ nam tử chém thành hai đoạn tử điện khí còn trực tiếp đem trong phòng một vị đang ở phách phách phách nam tử chém nước bên trong này tình yêu động tác phiến hiện trường nổ anh này đó yêu quái quỷ quái chỉ có thể mê hoặc nhân tâm lợi dụng nhân tâm sợ hãi cùng yếu đuối tham muốn nhân cơ hội mê hoặc khống chế hoặc hại nhân tính mạng lúc này đều loạn loạn này bạch hoa hoa thân thể trở nên vặn vẹo xấu xí một đám dương nhanh múa phá cửa sổ mà ra đem ta đoàn đoàn vây quanh Tựa như một đám nhỏ yếu lại tham lam linh cầu, chuẩn bị nhất ủng mà thượng tướng ta thế toái. Quả nhiên tung dục thương thân lại hủy thân a. Xem này đó yêu quái quỷ quái một đám bệnh lao quỷ bộ dáng. Cứ như vậy còn tưởng thương ta, được rồi, đã các ngươi như thế không thức thời vụ, ta chỉ có thể cho các ngươi đếm thử trong tay ta đại bảo kiếm. Chương 596, bạch cốt hạng 2 Chương 596, bạch cốt hạng hai cái trôi này đại bảo kiếm tam giới thông dụng, không biết vì sao thẩm gia sẽ có như vậy một phen thần khí. Thẩm lão phu nhân nói qua thứ này là tiên gia bảo vật, chỉ có mẹ ta có thể sử dụng. Mẹ ta hình như là thẩm gia tối có tiền đồ tộc nhân. Kết quả nhảy lão ba này hố, người thừa kế cũng không làm, làm gái an phận ở một góc tiểu lão bản lương. Này đó yêu quái quỷ quái bị từ điện khí quét ngang, không hề chống đỡ lực, là thần khí quá lợi hại, vẫn là ta đã tiến bộ không ít. Tuy rằng ta đối phó này đó mê hoặc nhân tâm tiểu quỷ đã không nói chơi, nhưng ta không có đuổi tận giết tuyệt, bọn họ nhìn đến thế không đối bỏ chạy một nửa, ta cũng lời truy. Chỉ còn trung gian kia phòng ở bên trái trong xương phòng chứa kinh nghi sợ hãi, bên phải xương phòng chứa sắc đẹp yêu dục, kia trung gian còn có cái gì yêu quái quỷ quái đến mê hoặc nhân. Người thường có lẽ không có thể nghiệm qua nói lực lượng, chúng ta trong huyết mạch nho thích nói tam giáo hổ có hấp thù. Nói làm bản địa tôn giáo, một ít quan niệm sớm xâm nhập trong cuộc sống các mặt. Phong thủy vật thế, nhân duyên nghiệp chướng, âm trạch dương trạch, tu thân dưỡng tính, làm người xử thế, thậm chí trị quốc lý dân. Ta mỗi ngày sớm muộn gì làm công khóa, thứ tư thanh tứ ngự cùng với Thanh Hoa, Trường Sinh, Lôi Chủ cùng với Giang khởi Vân, báo cáo niệm tụng trăm thứ ngàn thứ, tổng hội có gột rửa tâm linh tinh thần công hiệu. Này nam kha ảnh ngược, hẳn là đem trong cuộc sống tốt đẹp một mặt đảo lại. Người người đều thích hòa hợp tín nhiệm nhân tế quan hệ, hướng tới thành kính trung chính tình yêu, kỳ nguyện an nhạc tường hòa, bình bình an an. Ta vừa nghĩ Một bên đẩy ra tối trung gian cửa phòng ở hối thanh miêu tả chuyện xưa trung, hắn sư tổ ở cuối cùng một cái phòng gặp cuồng bạo cực cụ công kích tính bóng đen. Ta đã làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ở mở cửa sau vẫn là xuất hổ ý liêu. Giang khởi vân bóng lưng ở một mảnh hư hào thanh màu xám xương mù trung xuất hiện tiểu kiểu, ngươi quá chậm. Hắn hơi hơi như đầu, nữ khí pha có bất mãn. Không chậm, ta không có chậm trễ rất nhiều thời gian. Này áp niệm cùng yêu quái quỷ quái đều bị ta, bị ngươi cái gì? Ngươi chính là rất dễ dàng mềm lòng. Này đó mê hoặc nhân tâm tiểu quỷ trực tiếp chém tận giết tuyệt không thì tốt rồi, làm gì lãng phí võ muộn? Hắn không hờn giận xoay người lại trừng mắt ta, ánh mắt hắn ở sương mù trông được không rõ lắm, ta mày hơi hơi giật mình, trong lòng ta sợ hãi Giang Khởi Vân sao? Ngay từ đầu rất sợ, sau này chậm dãi thói quen hắn thanh lanh tính tình, lại sau này bắt đầu phát hiện hắn ngẫu nhiên ấm lòng địa phương, dần dần liền lãng quên cái loại này sợ hãi. Muốn nói sợ, cũng là sợ hắn xoay người rời đi, mà ta lại vô lực giữ lại đi người. Ngụy trang kỹ năng quá yếu ta nhịn không được mở miệng nói, Giang Khởi Vân chỗ địa phương, thế nào khẳng có thể quỷ xương lờ. hắn khí chàng hội đêm này đó đen tối bước lui. Hơn nữa hắn đã dạy ta chỉ bí quyết, đã dạy ta chú pháp, đã dạy ta báo cáo, giấu tay lá bừa dạy ta rất nhiều này nọ, duy độc không có dạy ta muốn chém tận giết tuyệt. hắn tuy rằng trong miệng nói xong diệt cọ tận gốc, còn tại luyện thi nhân thôn trại biến ảo pháp tướng tàn sát luyện thi nhân hồn phách, cuối cùng đã ở một vạn thần cầu tình hạ vương tha vài cái tiểu hải tử. Tuyệt, nay tử có bội đạo ra sinh soi không thôi lý niệm. Giang khởi vân lui về phía sau một bước, hơi hơi có chút phát run. Ta xem này kỳ quái đám xương, một tay cầm tử tiêu như ý, một tay bấm tay niệm thần chú, hai ba chỉ cũng khởi, ngón cái ngăn trận hai ba chỉ, khắp ở bốn năm triệu triệu căn trung gian đây là trừ tà thu ôn chỉ bí quyết. Trong gian phòng đó hơi thở dị thường. Hẳn là không phải phổ thông yêu quái quỷ quái phát ra hơi thở. hắn dần dần trừ bỏ biến hóa, lộ ra vốn giữ tận bộ mặt, mặt giống như tiểu nhi, tiếng kêu thê lương, thân hình câu lũ, có thật dày da lông, còn có một căn mao như cương châm đuôi đây là cái gì sơn tinh thủ quái. thoạt nhìn tựa như một cái màu đen da lông tinh tinh, nhưng là hình thể thật nhỏ, giống như trẻ mới sinh. nó tiếng kêu giống như thê lương điệu kêu, ta dùng như ý kiếm phong nhất chỉ, từ điện khí phá vỡ phía trước sơn ngủ, nó lập tức có rút lại sau này trốn rầm ta nghe được tiếng xích thanh âm. Cẩn thận nhìn, này quái thú cổ thượng cư nhiên có một cái ngón tay tô xự xích, mặt trên treo đầy phụ chú, cầm giữ này chỉ quái thú ngươi là ai? Sẽ nói tiếng người sao?" Ta hỏi. Nó cảnh giác lui về phía sau, nhìn chằm chằm ta thấp giọng nói: "Ngươi lại là loại người nào? Vì sao lý không sợ này trong viện ảo giác? Không cần phải xen vào ta là ai, nhưng là ngươi, ta nhìn ngươi không phải phổ thông sơn tinh thủ quái, vì sao bị khóa ở trong này, ai cho ngươi ở trong này hủ dọa nhân?" Ta hỏi. Nay chỉ bộ dạng rất giống nhân hắc mao Tình Tình, dùng cái kia mang theo cương châm bản sắc nhọn ra lông đuôi nhỏ cuộn tròn đến phía trước để phòng ta này phó bộ dáng thải trung ta manh điểm này vật nhỏ chẳng lẽ muốn dùng kia đôi nhỏ đến trong cự tử tiêu như ý mũi nhọn à nó hội biến hóa có thể nhân ôn còn có thể sử trong phòng tràn ngập kỳ quái ốt khí khẳng định là minh phủ dị thú minh phủ dị thú hướng đến bộ dạng tương đối ân tương đối xấu hơn nữa thoạt nhìn đỉnh hung nhưng thiện tâm cũng không thiếu giống phía trước ảo, bá kỳ đều là thoạt nhìn cổ quái xấu xí tướng mạo hung ác nhưng kỳ thật là rất tốt thần thú thần thú đều có chính mình chủng loại không phải phổ thông động vật tu thành chính đạo có thể tiêu thần thú giống ta ra tiểu nhiệt thuộc loại đắc đạo linh thú Trước mắt này thần thú thoạt nhìn vẫn là cái tiểu hải tử, hình thể nhỏ yếu, còn bị xiềng xích quan trụ hào hào trả lời, "Ta sẽ tha cho ngươi." Ta hảo tâm nói, "Thả ta." Lão Vương gia không sẽ đồng ý, "Ta bị quan ở trong này thật lâu." Lão Vương gia nói, "Ta muốn vì hắn thủ này tòa nhà 99 năm, mới có thể phóng ta đi minh phủ, ngươi nếu ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta hiện tại là có thể thả ngươi đi minh phủ." Ta hướng nó cam đoan nói, "Ta không tin, nhân loại giỏi nhất cả người. Ngươi nếu không tính toán giết ta, liền đi nhanh đi." Này gian phòng ở mặt sau chính là Bạch Quốc Hạng, là Nam Kha ảnh ngược được ra. Nó cuộn tròn thân mình nút vào ta không thể giết ngươi, nhưng cũng không thể cho ngươi tiếp tục đại ở chỗ này, đã hiểu lão vương ra dùng ngươi tới hạ nhân. Ta nâng tay một kiếm bộ tới, hỏa tinh phụt ra ánh, chém đứt kia căn treo đầy phù chú xiển xích tiểu nha hỏa có chút kích động có nhịn, nó nhịn không được nhảy đến trên tường, mở ra móng vuốt bắt lấy từ mặt, móng tay cư nhiên khảm vào tường lý. Ngoan ngoãn, này nếu như bị nó chảo nhất móng vuốt, trực tiếp quát thịt gạc cốt, đi thôi, vật nhỏ, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ta nói với nó. Nó lúc này được tự do, cố không lên hoài nghi ta, cọ cọ cọ nhảy đến nơi cửa sau. Tướng môn phá khai, nơi này chính là Bạch Quốc hạ, lúc ngươi đi phải nhanh không thể quay đầu, cũng không thể sợ hãi. Nơi này thượng tất cả đều là bạch cốt, thải một cước đều sẽ đình trệ, mà hai bên đôi bạch cốt như núi, nếu thắp xuống dưới, khẳng định hội bị trôn sống. Nó nhẹ nhàng đi phía trước nhảy lên vài bước, quay đầu nói với ta, "Mau tới." Chương 597, không tha. Chương 597, không thả đại mau Cũng muốn có địa phương đặt chân a, một tầng tầng bạch cốt chồng chất, nhất giẫm sẽ ham đi xuống. Ta hoa sen trước mắt chỉ có thất đoá, không có cách nào khác thông qua này phiến đường tắt. Kia chỉ xỉu sỉu tiểu tinh tinh bộ dáng thần thú sốt ruột đối ta hô, "Nhanh chút đi a. Người không nghĩ đi ra ngoài?" Nơi này chỉ có một nén nhang thời gian là an toàn, chạy chậm sẽ bị tha đi xuống. Ngươi, vậy ngươi không nói sớm. Ta tác Phong chạy nhanh thải tiến vào, cố không lên có phải hay không giống hư di cốt, răng rắc, ta giống nát xương sườn thượng, một chút liền thải chặt đứt, kia đoạn điệu xương cốt giống như có ý thức bản khép lại đi lại, giống như bổ thú giáp bình thường. Thiên, quả nhiên không là cái gì hảo địa phương, ta bận bấm tay niệm thần chú niệm chú, dưới chân một đóa hoa sen nâng, ta mượn lực nhảy ra. Xỉu xỉu tiểu Tinh Tinh miệng trưởng thành một cái hoa hình. Bộ dáng này, thật sự rất giống Tinh Tinh, ngươi, ngươi có hoa sen. Ngươi là tiên người sao? Nó trong mắt tránh qua hâm mộ thân sắc. Thiên nhân lão bà hẳn là cũng coi như tiên nhân đi. Tối không tốt cũng coi như cái bán tiên đi. Ta nghĩ ra một cái biện pháp, trước trên hoa sen khiêu thất bước, sau đó dừng ở bạch cốt thượng chạy hai bước lại tiếp tục bấm tay niệm thần chú hiển hóa ra hoa sen. Hãn, hảo cố sức chuyển của cho tim đen đú ám tôi nét hử. Quả nhiên nhân loại chính là phiền toái tiểu tinh tinh cư nhiên chảo phúng ta tốc độ. Nó hẳn là thần thú hoặc là yêu thú, lúc này chạy trốn nhanh hơn ta hơn, ta liền hai cái chân, nó có thể tay chân cùng sử dụng này bạch cốt hạng lý xương cốt là không nên. Nên không phải lão vương ra sát hại tính mệnh địa phương đi. Không biết Hình như là mấy trăm năm đến không người nhận lãnh, khí thi hoang dã này gì cốt, quỷ kém lục tục thu thập đến tiểu tinh tinh nâng tay bắt lấy trên tường một căn đột ra xương đùi, một cái lắc lư liền đã đến tiền phương. Ngươi có hay không gặp qua một cái màu xám làng da, xanh trắng sắc ánh mắt, không có đồng tử quỷ kém, là cái tiểu hài tử bộ dáng. Ta cúi đầu thở phì phò hỏi. Tiểu tinh tinh đột nhiên lạc ở trước mặt ta, run run lui về phía sau, nương tựa ta cẳng chân. Làm cái gì? Ta nhất thời không có phản ứng đi lại. Tiểu tinh tinh cứng rắn cứng rắn đuôi chát ta cẳng chân, ta không thoải mái đá đá nó. Ngươi làm gì? Nó hoảng sợ xem phía trước hắc chỗ, hỏi, ngươi. Ngươi nhìn không tới. Phía trước có yêu thú a. Ngươi có vẻ cũng là yêu thú đi, phía trước chỗ sâu trong bóng đêm ẩn ẩn có hai cái màu đỏ sầm ánh mắt ở nhìn trầm chằm chúng ta, hẳn là hung mãnh gì đó, bằng không này tiểu gia hỏa sẽ không như vậy sợ hai nó hội ăn ngươi sao? Ta hỏi nó cái gì đều ăn, cũng sẽ ăn ngươi. Nơi này còn có hay không khác lộ? Không có, âm ty chỉ có một con đường. Hoặc là chạy ra sinh thiên, hoặc là tiến vào quỷ đạo, cũng chỉ có một con đường đi, đừng sợ. Ta nắm bắt tử tiêu như ý đi phía trước chạy, Mado Gawa, thì sợ gì yêu thú. Này khí phách duy trì không đến 30 giây cặp kia màu đỏ sẩm ánh mắt càng ngày với minh, càng lúc càng lớn, này đến cùng có bao lớn. ánh mắt giống như hai cái đại bí đỏ, kia thân hình hẳn là cổ họng, đối diện yêu thú mở ra miệng rộng một tiếng vĩ đại diệt đạo, bạch cốt hạng bạch cốt đều bị chấn sụt một ít, một cỗ thanh hôi cuồng phong lôi cuốn thiết lên, kia chỉ yêu thú tràn đầy tràn ngập phía trước đường tắt, đem lộ đầu nghiêm nghiêm thực thực, kia miệng mở ra giống như nhất phiến đại môn, sắc nhọn răng nhanh ra bên ngoài đổ ra, ta này hình thể còn chưa đủ nó tắt răng, đây là chưa sao? ta hỏi, xỉu xỉu tiểu tinh tinh ôm đầu lui về sau, một cái vẻ nói, ta, ta không chạy trốn, không cần an ta, không cần ăn ta. Này đầu cự thú là thủ môn, kia nó sau lưng có phải hay không có thể đi ra ngoài, ngươi thế nào như vậy nhắc gan. Ngươi cũng là dị thú a, như vậy không tiền đổ. Chỉ biết biến ảo cùng phóng độc sao? Ta nhịn không được gầm nhẹ nó một câu mới không phải. Tiểu tiểu tiểu tinh tinh hiện tại không sợ ta, chỉ sợ này đầu vĩ đại yêu thú. Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói với ta, ta mới không phải chỉ biết biến ảo cùng phóng độc. Ta chỉ biết biến ảo. Sẽ không tha độc. Ngươi, con đỉnh tiêu ngạo là đi. Nay vật nhỏ thật sự là vô dụng, đạo hạnh quá nhỏ bé, không thể trông cậy vào nó, ta bận bấm tay niệm thần chú gọi ra hoa sen từng bước hướng lên trên, nhẹ đến chỗ cao mặc niệm lôi chủ báo cáo, chiều kia đầu yêu thú trên đầu mánh bù một kiếm, nó hình thể vĩ đại, gắt gao để ở bạch cốt hạng hai bên, không thể nào né tránh, chỉ có thể nạnh sinh sinh đã chúng một chút, xấu xí thân hình bởi vì đau đớn mà phu thấp, ta nhìn thấy nó no phía sau một điểm hào quang đó là một loại cùng hắc ám hoàn toàn bất đồng lực lượng, thánh khiết mà trong suốt, không có sâm lược tính, lại có thể đem sở hữu âm đen tối vế đều không lưu tình chút nào tiêu diệt, vánh nhuận mà cao thượng, xuất khẩu liền tại đây yêu thú phía sau cách đó không xa, hào quang trung đột nhiên ngân quang hiện ra, một cái tinh tế nhu nhu màu bạc xỉn xích bay tới đi lại. Ta cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền thân thủ đi bắt, ngón tay vừa đụng tới xiềng xích, xiềng xích liền mềm mại bò lên cánh tay của ta cùng thắt lưng, vật nhỏ, mau tới. Ta bận hướng về phía kia xìu xìu tiểu tinh tinh hô. Nó trong mắt tránh qua kinh ngạc cùng kinh ngạc, miệng lại trương thành o hình, đặc sao? Nhanh trong lúc nguy cấp ngươi không cần lộ ra loại này làm cho người ta phá ra cười biểu cảm được không? Mau tới, ta sốt ruột quát. Này vật nhỏ nếu không tín nhiệm ta, kia nó hoặc là bị này yêu thú ăn luôn, hoặc là chỉ có thể trở về tiếp tục bị khóa tại kia trong phòng cấp lao vương ra lập tức tầng cù Cũng may nó chân sau trưởng, mạnh mẽ lên khỏi hai trượng cao kia úi móng đuốt chiều ta rồi đến, hoàn hảo, nó không vờ ngớ ngẩn. Nếu nó không tín nhiệm ta, ta cũng chỉ có thể buông tha cho nó ở ta thân thủ cào ra nó móng đuốt trong máy mắt. Theo chúng ta lai lịch thượng cũng bay tới một căn thô thô xiên xích, mạnh truyền ở nó trên người. À, bà, ta hoảng sợ xem phía sau lai lịch. Hát cám, bạch cốt trung trầm rãi vươn thật nhiều khô lâu cánh tay, trung gian màu đen vũng bùn trung thoát ra một cái chuỗi lùi tiểu đầu. Còn có, còn có, một đôi không có đồng tử xanh trắng sắc ánh mắt, mà, ai nói hắn không có ý thức? Đối với giết hại, hắn không cần thiết ý thức, đây là hắn bản năng, nắm chặt ta đừng buông tay. A Ta đối kia xỉu xỉu tiểu tinh tinh hồ lớn, kia căn thô thô xiềng xích triển ở tiểu tinh tinh một chất thượng. Ta nhất cái cánh tay bị giang khởi vân màu bạc xiềng xích giữ chặt. Tử tiêu như ý đã ở này cánh tay thượng nhà, tiểu tinh tinh thống khổ vặn vẻ mặt. Nó sắp bị kia chỉ ma xiềng xích sinh sôi xé rách thành hai đoạn. Chúng ta dưới chân đã chúng ta một kiếm yêu thú đang ở lung lay thoáng động đứng lên, chuẩn bị chiều chúng ta công kích. Ta liều mạng nghiêng đầu dùng răng nanh cắn trong tay tử tiêu như ý. Trong lòng mặc niệm bảo cáo triệu hồi ngũ lôi. Tử tiêu như ý quang mang tăng vọt, khí trời toàn bộ bạch cốt hạng mộ tiểu tiểu. Giang khởi vân thanh âm đột nhiên ở ta trong đầu vang lên, giống như thiên ngoại tiên âm, thể hô quan đỉnh. Đừng dùng ngũ lôi vành đỉnh, ngươi tưởng hủy nơi này sao? Hắn thản nhiên nói buông ra cái kia vật nhỏ, ta kéo ngươi xuất ra, đừng làm cho kia ma lợi dụng ngươi thiệt lương. Nhưng ta buông tay, loại tình huống này thế nào có thể phóng? Ta sẽ hãy nay tử, là ta nói muốn thả nó xuất ra, nếu nhường nó chết ở chỗ này, ta còn không bằng khiến cho nó bị vòng cổ khóa ở trong sân đâu. Không được, không thể phóng. Ta hốc mắt nóng lên, huyết sung đầu góc. Giang khởi Vân túi đầu một tiếng thở dài. Kia phải nắm chặt. Chương 598, mật thám thất ra. Chương 598, mật thám xuất dạ kêu ồ nhanh ta toàn thân giống như sắp tán giá bình thường, giang khởi vân không nhường ta dùng ngũ lôi vinh đỉnh, ta đây chỉ có thể liều mạng khắp ra lôi bí quyết đến bức bách kia chỉ ma buông tay. thượng yêu thú nổi giận giết đạo, đột nhiên chiều chúng ta nhảy lên hung hăng nhất củng, cổ lực lượng này đụng vào ma thiết liên lượng, đưa hắn theo không gian trung xả xuất ra, giang khởi vân không có bỏ qua này trong nháy mắt cơ hội, hắn xiềng xích tế nhu, lực đạo lại mềm mại hung hậu, trong nháy mắt liền chiếm ưu thế. bên hai âm phong gạo thét mà qua, chính là nháy mắt thời gian, ta liền rơi vào rồi bạch quang bên trong âm lãnh cùng đen tối bị để qua sau đầu. Ta chiếu bạch quang bên trong vương thủ, trước mắt không gian dường như mặt nước nổi lên gợn sóng, một tầng tầng dập dần khai. Giang Khởi Vân cầm tay của ta, da thịt tỏa dán, truyền đến quen thuộc hơi mát độ ấm. Hắn hơi chút dùng một chút lực, đã đem ta túm xuất ra, ta là xung trước mặt hắn trong hư không xuất ra. Nơi này vẫn như cũng là kia tòa tiểu viện, hắn đứng ở hòn đá nhỏ lộ trung ương, bốn phía thú trúc thấp thoáng, lờ mờ. Ta còn chưa kịp nói chuyện, chót mũi liền nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Kia chỉ xỉu xỉu tiểu tinh tinh bị yêu thú cắn đứt một chân, màu đen huyết lưu nhất, nó đã hôn mê đi qua. Nó thức xấu, nhưng là cũng thật nhỏ, thoạt nhìn còn chưa có lớn lên gặp nó cái dạng này, một cô nóng lạt hơi thở vọt tới hốc mắt của ta, chỉ có thể gắt gao mân miệng nhịn xuống nước mắt. đây là sưng tao, yêu thú, có thể nhân nôn biến nào, trí nhân bệnh dịch, không là cái gì thứ tốt, ngươi cứu nó làm cái gì? Giang Khởi Vân thân thủ đem tóc của ta bắt đến sau thai hắn khuất khởi ngón tay cọ cọ gương mặt ta, đừng khóc, nó không dễ dàng chết như vậy, thu được hoàng, sau đó ta giúp ngươi chữa khỏi nó. a, có thể chữa khỏi à ta bận áp chế trong lòng cảm xúc, khịt khịt mũi nói, Khởi Vân, cảm ơn ngươi. ngươi, ngươi thế nào không có việc gì? Giang Khởi Vân trao trao mảy, nơi này đối ta vô dụng. Hãn. cảm tình địa phương cũng sẽ chọn nhân khi dễ. Liền khi dễ ta này gà mở a, ta là khi nào thì nói a. Thế nào một điểm trinh triệu đều không có. Giang Hợi vân lôi kéo ta, đi ra cửa tròn. Hắn trở lại xem trên cửa bảng hiệu, nâng lên ngón tay bắn ra nhất cố lực đạo. Bảng hiệu lên tiếng trả lời vỡ thành hai nửa hạ xuống. Bảng hiệu mặt sau có một mặt gương, gương bên cạnh có hai cái bàn tay lớn nhỏ màu đen tiêm rắc quỷ quái. Bọn họ đang ở chuyển động gương bên cạnh, đột nhiên bại lộ hành tung, hai cái màu đen tiểu quỷ lập tức quái tiêu chạy trối chết. Bọn họ theo vách tường leo lên, giống như hai cái đại bọ cánh cứng. Giang Khởi Vân nâng tay họa ra hai trường phù áp ở tiểu quỷ trên người, lập tức liền bước lên từng trận khói đen, hai cái tiểu quỷ tiêu thất ngươi xem đến này, tấm biển thời điểm liền vào ảo cảnh, bất quá ngươi tỉnh độ sớm. Giang Khởi Vân nói, ta lập tức liền ở trong sân tìm kiếm pháp môn, làm ra xuất khẩu chờ ngươi. Ta nhíu mày lắc đầu nói, ta cảm thấy, nơi này không phải ảo cảnh đơn giản như vậy. Hư hư thực thực. Cái kia ma, nói không chừng liền trốn ở chỗ này, mặt ngươi vì sao không nhường ta dùng ngũ lôi văng đỉnh. Nói không chừng có thể diệt cái kia ma, hắn theo trong không gian thoát ra đầu. Ngươi đạo hạnh có thể nhất kích tất diệt. Giang hơi hơi nhíu mi nói, nếu ta đi vào chính là biết rõ là cảm bẫy còn hướng mặt trong thiêu này lối ra như bị che lại trong thời gian ngắn chúng ta thế nào xuất ra có ý tứ gì có người ở lợi dụng ta sao cái kia lão vương gia hắn ta xem giang khởi vân hắn đột nhiên vòng trụ ta dán khỏe môi ta hơi hơi giận giật môi hắn trốn không thoát tội thiên phạt, đào ra mục đích của hắn sau hắn cùng hắn sở hữu quy tộc một cái cũng đừng tưởng lưu lại hắn không có phát ra cái gì thanh âm nhưng ta nghe rõ ràng ta không biết còn muốn ở lão vương gia nơi này ngừng ở lại bao lâu giang khởi vân không nóng này đi ta cũng chỉ có thể lại tính tình chờ a nguyệt mang theo cái quỷ kém đến tình an hỏi có cần hay không vì tiểu nương nương chuẩn bị đồ ăn. Quỷ ăn gì đó ta thế nào ăn a? Ta thả rằng bị đói, trở về lại ăn cái đủ hảo lấy chút đến đây đi." Giang Khởi Vân mở miệng nói. Ta không hiểu nhìn hắn một cái, hắn méo méo tay của ta. Rất nhanh A Nguyệt mang theo quỷ kém tiến vào, quỷ kém bưng thật lớn hay, bên trong rất nhiều này nọ, điểm tâm dưa và trái cây đều có. Hoành ủ ạ và chấm nét đoan đến tiểu nương nương trước mặt, xem xem nàng thích cái gì. Người không liên quan đều đi xuống, đừng nhiều đế quân đại nhân thanh tịnh. A Nguyệt đối người chung quanh quát lớn nói. Rất nhanh đại sảnh chỉ còn kia quỷ kém, bưng hay ở trước mặt ta nhường ta lựa chọn. Phương diện này cư nhiên còn có đại bạch thỏ nãi đường. Thật sự là rất thời đại hơi thở a tiểu nương nương, này đường tốt lắm ăn à, ngài thử xem đi, tuy rằng là cấm phẩm, nhưng ngài đã tiến đến, có thể ăn mấy thứ này." Bưng khay Quỷ kém mở miệng nói. "Này quỷ kém là gan rất lớn, không sợ Giang Khởi Vân." Nói chuyện thanh âm thực ổn. Ta nhịn không được một bên bác giấy gói kẹo, một bên Nghi Hoặc nắm này quỷ kém liếc mắt một cái. "Này quỷ kém cư nhiên sung ta cười, còn trừng mắt nhịn." "Này, đã không phải là gan lớn được chứ, thực rõ ràng đùa giỡn chủ mưu a, Giang Khởi Vân ngay tại ta bên cạnh ngồi đâu, ta đang muốn mở miệng." Dư Quang lại liếc đến chính mình trong tay giấy gói kẹo. Bên trong có chữ nhỏ: Giải phố khất thường Đây là tin tức, ta ngẩng đầu nhìn hướng quỷ kém, quỷ kém cười hì hì nói, "Tốt lắm ăn đi." Tiểu nương nương ăn nhiều một chút, này đó đều cấp ngài. Từ từ ăn, nhưng đừng nẹn dục tiên. Nay ngữ khí, từ từ nhắm hai mắt đều có thể biết là ai, thật ra ngài lão nhân ra cư nhiên đến làm một thám. Đúng là huỵt khuất ngài, ta túi đầu cấp tốc bác giấy gói kẹo, có chút giấy gói kẹo bên trong không có tự, có chữ viết mây trườn hợp lại, có thể nhìn đến một câu: "Giải phố khất phi thẳng lộ, và nước, dị giới chi trợ Giang Khởi Vân vuông xuống hai tròng mắt, nhìn lướt qua này đó tin tức, ý bảo chính mình đã biết. Biệt viện cửa Lão Vương ra mang theo nhất tiền lớn quỷ kém đi đến, chuyện có liên quan kia chỉ ma lẫn vào quỷ kém đội ngũ sau tư liệu. Ta đem giấy gói kẹo để vào trong tay nải, Bạch vô thường hóa thân quỷ kém lập tức thừa dịp nhân nhiều thối lui đến góc đế quân đại nhân, Tiểu Nương Nương, này đó là sở hữu ghi lại trong danh sách tư liệu, lao hủ toàn chuyển đến. Lão Vương gia không người nói, Giang Khởi Vân xuất ra ta trong tay nải đào hồ gỗ, không khách khí nói, buồn tọa sự vụ bận rộn, không có thời gian từng cái nghiệm xem, hết thảy mang đi, nhường Tiểu Nương Nương ở rảnh rỗi khi băng buồn tọa tìm đọc đi. Hắn đem hòm hướng trên bàn ném đi, lão Vương ra sắc mặt rồi rắm, "Đế quân đại nhân, đem phủ nha ghi lại đưa giường dàn có phải hay không?" "Không ổn." Giang Khởi Vân thản nhiên nói, "Còn có một chuyện, vừa rồi tiểu nương nương lại buồn, đi ra ngoài đi dạo dạo, thiếu chút nữa bị ngươi một cái sân cấp mê tâm trí, buồn tọa hủy cái kia pháp trận." Nói vậy lão Vương cũng sẽ không trách tội đi. Lão Vương ra khỏe miệng run rẩy, một cái vẻ nhận tội. Giang Khởi Vân nhìn về phía ta, "Đi, chúng ta trở về." Chương 599, chỉ dụ. Chương 599, chỉ dụ nhớ được phía trước rất một pho tượng thần nói qua, ký có tiến sau, làm vì hiền trợ. Giang Khởi Vân vận dụng rất khá, hắn ở bên cạnh xem ta cùng với lão vương ra giao phòng, còn hơn chính hắn tự thân xuất mã. Loại cảm giác này thực vi diệu, trước kia này đó cấp dưới chỉ dùng đối với hắn công đạo công tác, hiện tại đối với một cái không hiểu gì quy củ, thường xuyên thẳng thắn hỏi một chút để ta, ngay cấp dưới thực xấu hổ. Thật giống như hoàng đế phía sau còn có cái thái thượng hoàng nghe báo cáo giống nhau, muốn làm động tác nhỏ nhân cảm nhận được xong lần áp lực. Chúng ta trở lại tiểu viễn nhi, ta mang tương kia bị thương tiểu yêu thú phóng xuất, Giang Khởi Vân đem nó miệng vết thương đông lại, nó thành cái tiểu người que, đáng thương hề, hề trốn sau lưng ta. Tiểu Nhiệt đối nó thực có hứng thú nhất là nó trên người mang theo huyết khí, nhường tiểu nhiệt liếm liếm răng nanh, thiếu chút nữa không bắt nó hủ chết. ta ca hai tay ôm ngực xem này chỉ sỉu sỉu tiểu quái vật, vớt cầm nói, ân, ta cảm thấy thứ này vẫn là quang đến minh phủ hảo, bộ dáng này, dù sao ta là ngượng ngùng mang xuất môn, bị nhân vây xem trong lời nói, còn tưởng rằng ta là đi giang hồ làm xẹp, hơn nữa này thường toàn bộ dáng bị nhân chụp đến còn nói chúng ta ngược đại đạo vật, khu khu cụ. ta đem tiểu quái vật theo phía sau nhắc tới trên bàn phóng, hạt lấy tên nói. Tiểu Sơn Sơn tuy rằng không là cái gì thứ tốt, bất quá cũng không phải xấu xa này nọ, nó đỉnh đáng thương a, ở lão vương gia nơi đó bị chịu khi dễ. Nó quá yếu đất, chờ nó trưởng thành hẳn là liền lợi hại. Tiểu Tam Tam, Ta ca cười phun ra đến, bộ dáng này kêu Tiểu Tam Tam rất không chuẩn xác, như vậy xấu Tiểu Tam ai muốn. Vậy ngươi lấy tên, Giang Khởi Vân nói đây là Sơn Đao, không gọi Tiểu Sơn Sơn, chẳng lẽ kêu Tiểu Tao Tao? Phúc. Ha ha ha ha ha, Tiểu Tao Tao. Uy, vật nhỏ ngươi giải như vậy xấu, vì sao tên của ngươi như vậy lang a? Ta cười chạc chạc tiểu quái vật sự sỉu tiểu tinh tinh vẻ mặt ủy khuất tên này là chúng nó chủng loại tên cũng không phải tên của hắn nếu không tiêu tiểu quay đi Ta ca hạt ra chủ ý nói lâm luân thấm ở một bên nghe xong nửa ngày nói không bằng đã kêu sao nhỏ à hảo nhớ lại phương tiện vốn chính là tiểu tinh tinh a ta ca đánh nhỉ nói tốt lắm tên định xuống đã kêu sao nhỏ chúng ta muốn đưa nó đi thú bệnh viện sao giang khởi vân nói sau đó hội trị nó có lẽ là kêu tiểu đồng tử đến đây đi chúng ta còn có sĩ lực ra sao ta hỏi có cái quỷ a đều bị tham sói ăn sạch lâm luân thấm nghe vậy lập tức đứng lên ta đi mua ta đi mua tiểu kiều chúng ta cùng đi đi, ách, bảo ta cùng đi, làm chi không gọi ta ca, ta đang buồn một đầu. Lâm Nhuôn thấm liền đi qua kéo tay của ta nói, đi thôi, chúng ta cùng đi đi dạo siêu thị, mua điểm hàng tết. nhà ta hàng tết lão tác đều đặt mua tốt lắm, Lâm Nhuôn thấm như vậy tha thiết bảo ta xuất môn, phỏng chừng là có chuyện muốn nói, ta quả thượng áo lông cùng nàng đi ra môn như thế nào. theo ta ca cãi nhau, vừa ra khỏi cửa ta liền trực tiếp hỏi, Lâm Nhuôn thấm lắc đầu, quyệt bĩu môi nói, làm sao có thể cãi nhau, vân phàm đầu góc ta nơi nào ẩm ỉ qua hắn, chính là ta cảm thấy có chút buồn bực, muốn tìm ngươi nói vài lời đầu nga cũng gãi nhau là tốt rồi ta cùng ngươi nói trong nhà ta này tộc nhân đều đặt phản đối cảm thấy chúng ta môn không đăng hộ không đối ba ta mẹ ta ta ca đều không nói chuyện đâu một đống thất cô bát đại di liền bắt đầu nhắc tới nói mô mô tướng quân con thật tốt mô mô phú hảo con muốn kết bạn ta này đó coi ta là cái gì đâu coi ngươi là đuổi ba ngươi đuổi bọn họ ôm không đến mẹ ngươi cũng là cái khôn khéo nhân ngươi ca đuổi bọn họ không dám hướng lên trên đấu không phải chỉ có nhắm ngươi sao ta thấp giọng nói lâm ngôn thấm giống như đè nén đỉnh lâu nàng nhịn không được đối ta hoán giận thật nhiều theo ta nhận thức nàng tới nay nàng luôn luôn tương đối đơn thuần lại trung nhị Cho dù bị Ta ca không khách khí giận, nàng cũng có thể lại cười hì hì tới cửa đến thoại. Tính dẻo thực cường, lòng dạ cũng rộng rãi, ngẫu nhiên hội nhiệt huyết thượng đầu, nhưng nàng cũng không lốc, tình thương còn rất cao. Hiện tại hội phun mặt vàng, nhất định là cảm nhận được đến từ bên trong gia tộc cáp lực hiện tại trừ bỏ Ta cô cô bảo trì trẩm mặc bên ngoài, từng cái thân thích thấy Ta đều phải giảng một phen đạo lý lớn, Ta ca lại bận, không rảnh bảo hộ Ta, nếu hắn ở nhà, tùy tiện nói nói mấy câu, này đó thân thích cũng không dám lại rong rải cái gì. Lâm Lôn thấm miệng, thực bất mãn đoán giận nói được rồi. Ta nghe nói ở trước khi kết hôn, cùng với mua trước phòng, là dễ dàng nhất cãi nhau chia tay thời điểm nguyên nhân chính là hai bên gia tộc cát lực kỳ thật này đó áp lực à đại đa số cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có đều là thế tục bị hại vọng tưởng chứng làm cho Ta an ủi nàng nói cái gì kêu thế tục bị hại vọng tưởng chứng nàng cảm thấy hứng thú hỏi ngô đại khái chính là thấy đối phương không tốt đối phương nhất định sẽ liên lụy chính mình ra đứa nhỏ sẽ chiếm gia tộc của chính mình tiện nghi đợi chút đi kỳ thật đều là trưởng bối quá độ quan tâm lâm nôn thấm dùng sức gật đầu nói đúng đúng đúng chính là có chuyện như vậy ta tâm nói ta gả cho ai mắc mớ gì đến ngươi à nhân gia trong nhà nói không chừng còn soi mói ta đâu muốn các ngươi hạn quan tâm nàng hầm hừ nói. Nhà ta cũng không soi mói ngươi, nếu nhất định phải nói soi mói, thì phải là soi mói nhà ngươi bối cảnh rất đáng sợ, thú ngươi vào cửa rất lao lực. Ta cười nói. Lâm Nôn thấm cổ quay hàm, nhỏ giọng hỏi, ngươi ca có hay không nói qua loại này nói, hệ đủ ạ tên. Ta gật gật đầu, hắn từng thở dài, nói muốn là ngươi là phổ thông cô nương thật tốt, ta nói muốn là phổ thông cô nương, cũng đánh động không được hắn à. Lâm Nôn thấm hé miệng không không nói chuyện, sau một lúc lâu thở dài nói, ba ta muốn gặp hắn, nhưng là hắn bận túi mày tối mặt, ta mấy ngày tài năng ở ăn điểm tâm thời điểm thấy hắn một mặt cứng tất nhiên cũng không thể trở về ăn, chỉ có thể an bày ở tiết nguyên tiêu tiền một ngày. Ba ta thuyết minh chỉ thấy hắn một người, không nhường ta cùng ta ca ở đây. Ta lo lắng vân phàm áp lực đại, rút lui có trật tự, lui chống lớn, ta ca không có khả năng hội lùi bước, hắn khiêng lên lâm nôn thấm lên lầu thời điểm, cũng đã làm tốt rất ngộ. Hắn người như vậy, hoặc là du hí nhân gian cả đời, hoặc là liền khăng khăng một mực cả đời, không có cứu vãn đường sống, chính là đơn giản như vậy. Ta an ủi cùng khai đạo lâm nôn thấm, thuận tiện hướng nàng cam đoan ta ca không có nhị tâm, nàng hơi chút nhẹ một hơi. Chúng ta mang theo hai túi đồ ăn vật trở về lúc. Taka đứng trước mặt một cái cổ trang mỹ nhân, đang ở cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. "Ta nói, ta vừa cam đoan ta ca không có nhị tâm a, này nữ ai a? Sao lại thế này, này ai a? Ta bận chạy lên đến hỏi ai biết được. Đột nhiên xuất hiện tại chúng ta sân, nói muốn nhìn Vu Quy cùng U Nam, ngươi người nào a ngươi? Đừng tưởng rằng là cái gì tiên tử đã nghị xung loạn, chúng ta hai tiểu tổ tông cũng không phải cung nhân xâm xem xem." Taka khó chịu nói, "Tiên tử." Chương 600, chỉ dụ 2. Chương 600, chỉ dụ 2 ta cẩn thận đánh giá vị này quần áo phiêu phiêu mỹ nhân, nếu mày suy tư một phen hỏi ngươi có phải hay không gọi cái gì mật la đúng không giang khởi vân cùng kế đều sao la hầu ở độ sóc sơn ra tay quá nặng thời điểm nàng cầm cam lâm đến rửa sạch đốt trọi là mục. ta xa xa xem qua bộ dáng của nàng ta nhớ được kế đều tinh quân kêu nàng mật la nàng xoay người lại khuôn mặt rạo hảo dáng người ôn nhu quả thật mang theo một dòng tiên khí tiểu nương nương đã nhận thức ta vậy là tốt rồi nói mật la thản nhiên cười nói hảo nói hảo nói cái gì ngươi muốn làm thôi ta cảnh giác hỏi nhà ta tinh chủ đại nhân muốn gặp hai vị thần con tiểu nương nương thỉnh đem đứa nhỏ giao cho hắn làm ta Ta mang theo Tử Vi viên nhường tình chủ đại nhân nhìn xem, sau lại đưa trở về. Nàng ánh mắt nghiêm cẩn nói với ta: "Mang theo Tử Vi viên, đùa giỡn cái gì? Đứa nhỏ thế nào có thể giao cho người khác mang đi, không thể không muốn. Đừng nói là ngươi, trừ bỏ Giang Khởi Vân, ai cũng không có thể mang đứa nhỏ rời đi về này." Ta nhíu mày khiển trách: "Nếu trên đường ra vấn đề gì, nếu không đúng hạn trở về, tính ở ai trên đầu? Ta nên đi tìm ai?" "Không thể không muốn. Tuyệt đối không được." Ta ngữ khí không tha thương lượng. Vu Quy cùng U Nam nhỏ như vậy, thế nào có thể giao cho người khác tay, ta bây giờ còn không có cách nào khác tiến vào tiên nhân giới nếu đứa nhỏ đã xảy ra chuyện hoặc là bị khấu xuống dưới ta thế nào muốn trở về a mật la có chút mất hứng nói tiểu nương nương thỉnh chú ý ngươi tìm tử cựu trọng thiên thượng tử vi viên là chỗ nào nơi đó là tiên gia thắng địa thống ngự vạn tinh tử vi đại đế chỗ chỗ xảy ra vấn đề gì còn muốn đúng hạn trở về ngươi so với tử vi đại đế còn tôn quý cư nhiên dám nói loại này nói là đế quân đại nhân sủng ngươi sủng như vậy không biết tôi thi ách ta lời nói có vấn đề sao ta lo lắng nàng đem hai cái hải tử mang đi cho nên nói chuyện sốt ruột một điểm quả thật Không thế nào chú ý tìm từ thật có lỗi, ta sốt ruột ta điều chỉnh một chút nữa khí. Nàng nghe vậy sử sốt, không nghĩ tới ta sẽ kịp thời sát trụ nữ khí, có chút ngoại ý muốn hồi đáp, ngươi có biết là tốt rồi. Tử Vi đại đế chính là muốn gặp gặp thần con, ngươi không cần thần chương. Làm sao có thể không cần chương, người nào tiểu hài tử bị ôm cách mẹ bên người, mẹ hội không cần chương, phía trước Giang Khởi Vân nói qua Tử Vi đại đế muốn nhìn đứa nhỏ, nhưng là tôn thần là không cho phép hạ giới, nhất là thân là tu hành lục ngự này kim tự tháp đỉnh đầu đại tôn thần. Tây Vương mẫu nương nương là nữ tiên đứng đầu, nàng cùng một công hai người trưởng quản nam nữ kết lục, hạ giới có thể tính làm công làm gần cầu đứa nhỏ sinh ra khi cũng là này hai vị vội tới dư chúc phúc, giống như khi đó tây vương mẫu nương nương nói muốn đi tử vi viên uống trà, thuận tiện chào phúng khoe ra một phen. nếu thật sự dựa theo thiên thượng một ngày, thượng một năm loại này trong truyền thuyết phép tính, kia tây, tây vương mẫu nương nương này chén trà uống lên có hơn phân nửa ngày, tử vi đại đế kiểm chế không được, muốn gặp đứa nhỏ, trông thấy không gọi là, nhưng không thể mang đi, tuyệt đối không thể. lui nhất vạn bước, cũng muốn giang khởi vân tự mình mang đi ta mới phóng tầm, làm sao có thể giao cho một cái căn bản không quen thuộc nữ tiên mang đi, hai cái cục cưng rất tuổi nhỏ, không thể rời đi ta lâu lắm, đi trọng thiên thượng đi nhất tao thời gian quá dài mà ta hiện tại lại không có cách nào khác đi theo đi, cho nên phiên thoái tiên tử hướng tử vi đại đế thuyết minh tình huống, chờ đứa nhỏ đại chút, nhường giang khởi vân mang theo đi cho hắn xem đi. Ta huyện chuyển nói, mật la nhũ như mày không hờn giận mở miệng nói, bao lớn điểm chuyện này, còn muốn đế quân tự mình mang, đế quân ôm đứa nhỏ thượng cửu trọng tiên, ngươi muốn cho hắn bị chê cười sao? này, ta ca kiểm chế không được, trừng mắt mật la nói, tiểu tiên nữ, xin hỏi ngươi là tiên tiên, vẫn là ngày sau, vẫn là làm phép, thế nào một chút nhân tri thường tình cũng đều không hiểu a, ngươi này tới cửa đến đòi đứa nhỏ. Phạm bảo nhân gian tối kỵ vì hiểu không? Ta liền hỏi ngươi nếu đứa nhỏ bị thương căn tóc, ngươi có thể phụ trách sao? Tiên giới nơi làm sao có thể có tổn thương? Mật La nhíu mày trả lời ngươi mặc kệ có phải hay không có, ta liền hỏi ngươi ngươi có thể phụ trách sao? Ta ca vậy vây tay nói, bất luận kẻ nào cũng không có thể mang đi đứa nhỏ, trừ phi đứa nhỏ cha mẹ cho phép, cho nên ngươi liền đừng ở chỗ này nói hiểu nói vượng, qua năm mới tới cửa đến đòi đứa nhỏ, không đem ngươi đánh cút đi chính là khách khí. Ngươi, Mật La trừng lớn mắt đánh cút đi. Phòng trường không ai dám đối Mật La tiên tử nói loại này nói. Nàng địa vị thuật nhìn cũng không thấp, ta cảm thấy hẳn là tử vi viên bên trong tư trưởng mỗi ta chức vụ nửa tiên. Bởi vì nàng xưng hô giang khởi vân vị đế quân, xưng hô kế đều sao la hầu cũng là khách khí một câu tinh quân, không có xưng hô đại nhân. Cho dù ngẫu nhiên xưng hô một câu, cũng là khách khí khách khí, không là thật tâm bãi thấp tư thái chúng ta muốn mừng năm mới, đối dân chúng mà nói, mừng năm mới chính là thiên đại chuyện. Tu hành lục ngự muốn xem đứa nhỏ, sẽ cùng nhau ăn cái cơm tất nhiên, chúng ta nhất định dân hương tịnh thất, cung kính nên đón, nếu không nghĩ đến, vậy chờ đứa nhỏ lớn một chút nhi, nhường thân cha mang theo đi cho bọn hắn xem đi. Ta ca lời này nói được không tệ xấu. Ta vụng trộm hướng hắn so với cái ngón tay cái, mật la hừ một tiếng, không hờn giận nói, tinh chủ đại nhân muốn gặp thần con, đây là bao lớn tôn sủng vinh quang, các ngươi đừng không biết phân biệt, tốt xấu là ai, ta còn thật sự không biết, tiểu kiều ngươi nhận thức sao? Ta ca mở miệng xem ta, Phốc không, không biết ta nghẹn cười, nghiêm trang phối hợp ta ca thấm nha đầu, ngươi nhận thức sao? Lâm Nhuôn thấm theo ta ca ăn ý quả thực làm cho người ta không nói được lời nào phun ngạch, thực là cái gì nổi xứng cái gì cái. lập tức Lâm Tiểu Thư vẻ mặt ngọng nhiên lại chân thành lắc lắc đầu nói, họ hách, ta cũng không biết ta, nếu không ta đi giúp ngươi tra tra hai người thế nào không đi nói tướng thanh a mật là tiên tử trên mặt không nhịn được đối ta chừng mắt nói hảo hảo tiểu nương nương một khi đã như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ta đây liền chi tiết hội báo tử vi đại đế như thiên giang xử phạt ngươi nhưng đừng tê an. Bác rất đế quân thật sự là đem ngươi sủng vô pháp vô thiên hừ vô pháp vô thiên ta thiên này nổi cũng quá lớn đi ta như vậy cẩn thận chặt chẽ nhân còn bị người ta nói vô pháp vô thiên kia địa chủ gia đánh nhau đánh được thiên hạ bạo tuyết mấy con trai tính cái gì chẳng phải là muốn mất trời tử vi đại đế cũng không không thế nào còn sao mật la xoay người bấm tay niệm thần chú. Một trận làn gió thơm tại chỗ toàn khởi, nàng biến mất ở trong phòng. Ta ca lập tức xốc lên rèm cửa thông khí, mắng, "Này nữ một chút nhân tình cũng đều không hiểu, khẳng định là căn mộc đầu làm phép." Lâm nôn thấm bận quên ngủ, "Ngươi đừng nói như vậy người khác, mỹ nữ bình thường đều đỉnh ngạo khí, không vừa ý nghe người ta nói chính mình cũng tốt, này lại là tiên tử, khẳng định cao ngạo a." "Ai nói mỹ nữ đều ngạo khí? Muốn xem giáo dưỡng được chứ? Ngươi cùng tiểu kiểu cũng là mỹ nữ, thế nào không ngạo khí?" Ta ca cười nhạt, tiếp tục dùng rèm cửa phía phong đợi chút. Ta giống như cảm nhận được một tia không tầm thường hơi thở. Nếu tiên gia không hiện hóa thật thể, Phổ thông phạm nhân là nhìn không thấy. Hiện hóa thật thể cùng hiện giống khác nhau ta rất quen thuộc, ngay từ đầu Giang Khởi Vân cùng ta phách phách phách thời điểm, theo nhận thượng Ly Long chậm rãi thành hình, hắn thân hình càng ngày càng no mãn tinh tích. Cho nên vừa rồi, vị này Mật La tiên tử không có hiện hóa thật thể đi, kia Lâm Luân thấm là thấy thế nào gặp, ta kinh ngạc nhìn về phía đang ở phân đổ An Vật Lâm Luân thấm. Chương 601, một người đắc đạo. Chương 601, một người đắc độ tạ luôn luôn không lưu ý một sự kiện, thì phải là Lâm Luân thấm cùng ta ca xác định quan hệ sau, nàng cùng ta ra tiếp xúc trình độ so với trước kia xâm nhập rất nhiều có chút thần thần quỷ quỷ gì đó nàng hiện tại cơ hội là tiếp xúc gần gũi ngay từ đầu cái loại này kích thích cùng kích động cũng dần dần biến mất nhưng ta không phát hiện nàng có cái gì biến hóa à mặc kệ là tâm tính vẫn là ngôn hành nàng đều giống như trước đây nay thật sự là cái mê ta tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được trở lại trong phòng bọn thị nữ một bộ dương cung bạt kiếm khẩn trương bộ dáng hồng ý hỏi tiểu nương nương nàng bị ngài đuổi đi sao chúng ta nghe làm cho đế quân đại nhân trừ phi ngài hạ mệnh lệnh nếu không chúng ta tuyệt không thể ngoại nhân tiếp cận tiểu đế quân cùng tiểu tiết tử đế quân đại nhân nói qua phải có hai người đã ngoại thủ không thể có giành đương ân. Tạm thời đi rồi, ta sẽ không nhường nàng mang đi đứa nhỏ. Ta chấn an các nàng nói, các ngươi làm rất khá, muốn như vậy cảnh giác mới được. Ta cùng đế quân không ở thời điểm, ngoại nhân tuyệt đối không thể mang đi đứa nhỏ. Giang Khởi Vân đến thời điểm, ta lập tức đã đem chuyện này nói cho hắn, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, Mật La, nàng đến xem náo nhiệt gì? Ta lần trước đã nói qua tạm thời sẽ không mang đi, Tử Vi lão nhân thế nào còn chưa từ bỏ ý định? Hắn có lẽ bị Tây Vương mẫu nương nương kích thích. Ta thấp giọng nói. Giang Khởi Vân lắc đầu nói, ngươi thực cho rằng thiên thượng một ngày, thượng một năm a? Làm sao có thể Tuy rằng tính toán thời gian có xuất nhập cũng quả thật so với thế gian qua dài lâu, nhưng không khoa trương như vậy. Ta hoài nghi là mật la tự chủ trương. Tự chủ trương, nàng muốn làm thôi nha. Tự chủ trương, thì phải là đánh tử vi đại đế ngụy trang cả ta. Ta không hờn giận nói, nàng muốn làm bọn buôn người A Giang khởi vân cười khẽ một tiếng. Có lẽ là tử vi lão nhân thật sự rất muốn trông thấy hai cái tiểu gia hỏa, nhưng là ngại cho thân phận không thể hạ giới. Mật La xem ở trong mắt, liền cả gan nghĩ đến làm một lần ác nhân. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không nhường nàng ôm đi đứa nhỏ. Nếu tử vi đại đế thật sự rất muốn xem, vậy ngươi tự mình mang theo đi. Ta cứ yên tâm chút. U Nam đang ở trên giường thử tay chân cùng sử dụng đứng lên, kết quả dùng sức qua mạnh theo trên chân trực tiếp đập xuống đi, bẹp một chút chỉnh khuôn mặt đánh vào trên giường, chân chỉ thiên tựa vào trên chăn, động tác thập phần nguy hiểm. Ta thở dài nói, ngươi xem, một giây không xem, đều sẽ ra nguy hiểm. Làm sao có thể giao cho người khác mang đi, trừ bỏ người trong nhà cùng vâng mệnh cho ngươi nhận, ai còn hội một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ. Giang khởi Vân đi qua, một phen mang theo U Nam sau thắt lưng của não, đưa hắn linh lên vật nhỏ, ngươi tiến bộ rất lớn nha. Hắn cười đối U Nam nói. U Nam giống như một cái nhẹ nhàng tiểu rùa tay chân cùng sử dụng hoa động, Niết miệng cười nhìn về phía hắn, bắt đầu toát ra điểm màu trắng tiểu răng nanh, cười liền chảy nước miếng. Giang Khởi Vân đưa hắn thả lại trong giường, ngoan ngoãn ngồi chơi đùa cụ vù quy chạy nhanh thân thủ bắt lấy Giang Khởi Vân tay áo bảo, bắt lấy liền không buông tay, Giang Khởi Vân hơi chút dùng sức xả, nàng liền đi theo ra bên ngoài phốc đế quân đại nhân xem nàng như vậy nguy hiểm, liền vung tay cho xả hồi tay áo tính toán, Tùy ý nàng cầm lấy một cái tay áo, tiểu gia hỏa này hận không thể bắt tại Giang Khởi Vân tay áo thượng đế quân đại nhân, mang đứa nhỏ giái tóc cùng tay áo tử địa thực. Phiên Bái Tam một bên chặt tóc vừa nói, không bằng ta cho ngươi thúc phát. Hoặc là cho ngươi mượn một đôi tay áo bộ, xem đứa nhỏ lợi khí a. Ta náo bộ một chút giang khởi Vân cái gáy chắc tóc, này thân xoáy xoáy quần áo bộ tay áo bộ là thế nào tốt đẹp cảnh tượng. Người càng ngày càng ga lớn, cùng Mộ Vân phẩm học. Hắn nằm ở trên giường, đùa với hai cái hải tử ngoạn. Nghe được hắn nhắc tới ta ca, ta bận vô vô đầu, đúng rồi đúng rồi. Ta hỏi ngươi một sự kiện ta đem Lâm luôn thấm tình huống nói cho hắn, hắn nghe xong sau nhíu mày. Nàng thấy được không phải thực bình thường sao? Bình thường. Nàng trước kia nhìn không thấy a, chẳng lẽ nàng gần nhất mở âm dưới mắt? ta cũng không có nghe nói a ta buồn bực nhìn về phía giang khởi vân vậy nguyên nên nghe nói qua một người đã đạo gà chó lên trời đi gà chó còn như thế, huống chi họ hàng gần giang khởi vân thản nhiên trả lời ta một người làm quan cả họ được nhờ đợi chút ý của ngươi là bởi vì ta tu vi ở tích lũy tăng lên cách trao tặng tiên lục càng ngày càng gần cho nên bên người ta nhân đều có biến hóa đây là tự nhiên tiêu lâm luôn thấm cũng không tính ta họ hàng gần đi bọn họ không phải muốn nói hôn luận gà cho sao hơn nữa nói không chừng đã có cốt đủ phước ba cốt cốt đủ. không không không không không có khả năng Taka kia lão lái xe làm sao có thể làm lỗi, hơn nữa hắn biết tuyệt đối không thể làm như vậy, sẽ làm Lâm gia đối hắn ấn tượng càng thêm hỏng bét. Lâm gia cũng không phải là phổ thông gia đình a. Nhà hắn không thể ngoạn trước lên xe sau mua vé bổ sung kia một bộ, Giang Khởi Vân buồn cười xem ta, ngươi thế nào này phó xuân dạng. Chính mình lắp đầu làm cái gì? Ta, ta hiện tại đi gọi Taka gọi điện thoại cho Lâm luôn thấm xác định một chút ta thì thảo nói, thối lui đến cạnh cửa kéo ra môn. Taka phòng cùng ta liền cách trung gian chính sảnh, ta thẳng tiến lên góc cửa. Hắn mở cửa kinh ngạc nhìn ta. Làm chi? Cùng Giang Khởi Vân cãi nhau chạy tới tìm ta hỗ trợ. Không phải, ta đưa hắn thôi vào trong nhà, hắn không hiểu ra sao xem ta, có việc theo ta thương lượng. Ừ Ư Ân, cái kia, ngươi có hay không? Khu. cùng Lâm luôn thấm ta trong đầu nghĩ đến thế nào huyện chuyển biểu đạn, ta khả làm không được giống ta ca như vậy trắng ra, rồi dám từ ta. Ta ca vẻ mặt đản đau biểu cảm chờ ta câu dưới, tiểu tiểu, ngươi nói thẳng không được sao? Đại thở dốc không chê mời ta, hai ta có cái gì không thể nói lời? Hảo hảo, chính là ngươi cùng Lâm luôn thấm có hay không? Làm hai nạn chết người a? Ta thật cẩn thận hỏi, hắn khinh bị xem ta liền những lời này, ngươi nói đùa ta sao? Làm sao có thể làm thai nạn trước người? Thứ nhất ta không dám miệt mày thứ hai ta nhưng cho tới bây giờ không ở lại nàng trong thân thể có phải hay không có ngoài ý muốn? hoặc là tuổi khô lửa bốc thời điểm ngươi đã quên ta truy vấn nói. trên đời này thật là có không ít ngoài ý muốn, có chút mang chủ vào, thượng hoàn, đều có khả năng hoài tượng, này ai nói rõ ràng? ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì đâu? hôm nay ngươi không phát hiện khác thường sao? ta sốt ruột giải thích nói, mật la không có hiện hóa thật thể, nhưng là lâm luôn thăm thấy. ta ca sướng suốt, hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy mở mịt biểu cảm. này. Có cái gì liên hệ a? Liên hệ khả lớn. Giang Khởi Vân nói một người làm quan cả họ được nhờ, nói làm ta họ hàng gần nàng tự nhiên sẽ có biến hóa, thứ nhất là bởi vì các ngươi đàm hôn luận cả thứ hai chính là có cốt, thịt. Ta nhất, hạnh, mặt, hai, nghiêm, nhặt, túc, họa, nhìn về phía hắn. Ta ca trừng lớn mắt, lẩm bẩm nói, ta nhưng là khất chế khất chế lại khất chế. Làm sao có thể? Chương 602, một người đắc đạo hai. Chương 602, một người đắc đạo hai người đều nói ngoài ý muốn có khả năng sẽ phát sinh, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại cho Lâm luôn thấm hỏi một chút. Ta thúc dục nói, Ta ca thất khiếu Linh lung tâm lần đầu tiên bị phấn hồng sát xào phòng phao cấp bế tắc, cư nhiên mở miệng hỏi, ta hỏi nàng cái gì A này? nay con dùng tưởng, đương nhiên là có hay không cảm thấy gì thường A, mỗi tháng nguyệt sự có hay không đúng hạn đến A, hoặc là thật sự không được mua nghiệm dựng bút kiểm tra một chút A ca như mày nói, khẳng định là ngươi nghĩ sai rồi, giang khởi vân chính là nói như vậy một cái khả năng tính, ngươi chợt nghe phong chính là vũ. Phúc! Ta này không phải rất kích động thôi, ta ca từ thủy tới chung đều biểu hiện như vậy là nhạt có thể nhìn đến hắn luôn uống tay chân bộ dáng luôn luôn là của ta giấc mộng an này không chỉ là ta kích động nếu tin tức xác định ta phỏng trừng ba ba gia gia nãi mãi thái gia gia thái nãi nãi muốn kích động ngất xỉu đi nhất là thái gia gia đại khái nhìn đến đời thứ năm gia tôn xuất thế muốn hương phấn sống thêm 20 năm khu khu cụ vu quy cùng u nam chính là gia tôn biết không ta ca bị ta biến thành dở khóc dở cười này không giống với ngươi đừng nói mỏ nhanh chút gọi điện thoại nhanh chút ta trả sát thủ hương phấn nói nếu ngươi ngượng ngùng nói với lâm luôn thấm liền đổi ta mà nói ta ca khó nén xấu hổ thân xác Lại thế nào thất khiếu linh lung mộ gia tiểu gia, nếu thực làm cha, còn không phải lần đầu tiên hoàn toàn không kinh nghiệm như vậy vẻ mặt mộng vòng thân sắc, ta ca xấu hổ cũng liền duy trì một phút, hắn cầm lấy di động, ở trong tay dạo qua một vòng, bình tĩnh xuống dưới. Như thế nào? Ta xem sắc mặt của hắn trở nên có chút nghiêm túc, ta luôn luôn đều thực khắc chế, ấn theo lẽ thường mà nói không có ngoài ý muốn, nhưng thế sự vô tuyệt đối, dựa theo y học thượng thức mà nói cũng sẽ có lọt lưới tiểu nòng nọc trước tiên chạy đến, như quả thật là ngoài ý muốn, cùng hắn lao ba gặp mặt thời điểm, sẽ không là đơn thuần nói chuyện đơn giản như vậy. Muốn trực tiếp cầu hôn. Ta ca mày nói: "Phở ba?" Này, có phải hay không rất thoát ra điểm. Ta lo lắng xem hắn, Lâm nơi nào ra cảnh à, lần đầu tiên cùng Lâm gia vị kia gia chủ đại nhân gặp mặt, liền cầu hôn. Đợi chút, cầu hôn ca, cầu hôn muốn thỉnh một vị có bối phận trưởng bối linh tinh đi, nào có văn bối chính mình cầu hôn. Lâm gia kỳ thật thực truyền thống, ngươi xem Lâm ngôn thấm ở nước ngoài đọc sách, giống nhau bị giáo dưỡng thành một cái tiểu thư khuê các. Di động ở ta ca trong tay vòng vo lại chuyện, hắn bắt chào cái gật nói, sau đó lại nghĩ vấn đề này, ta trước cho nàng gửi gọi cuộc điện thoại. Ta nuốt nước miếng, ở bên cạnh ôm hắn đệm, khẩn trương nghe trong điện thoại truyền ra đến thanh âm y. Vẫn hoàng a lâm luôn thấm thanh âm vừa vang lên, ta liền nhảy đi qua, phản ta ca cánh tay dùng sức hướng lên trên thấu, chỉ sợ nghe lậu, a ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. ta ca chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, đem di động đổi đến tay kia thì, sau đó đem ta vung ra, hừ, vung ra liền vung ra, này khoảng cách ta giống nhau nghe thấy, thực đã cho ta bạch bạch tu hành a, chuyện gì? lâm luôn thấm thanh âm có chút ngoài ý muốn, nàng nói, ngươi chờ, ta rửa tay ngươi đang làm sao? ta ca nhũ mày hỏi vừa rồi cùng a di học làm đồ ngọc đâu một tay đều là bơ, nhìn đến ngươi để báo ta đều cố không lên rửa tay điện thoại bên tia truyền đến dòng nước thanh âm. Taka hơi hơi nhăn mày giãn ra mở. Ta yên lặng lui đến hắn máy tính ghế. này phòng nhỏ bởi vì Lâm Nhuôn thấm một câu, lập tức trở nên ấm áp ấm áp đứng lên. Liên quan Taka cảm xúc cũng trở nên mềm mại. Một cái giàu tình thương lại có hiểu biết nữ nhân thật sự là cái chân bảo. Taka chờ Lâm luôn thấm trở lại phòng, trung quanh trở nên yên tĩnh. Tài dùng bình thường ngữ khí hỏi, ngươi gần nhất có hay không không thoải mái à? Không thoải mái, không có a. Như thế nào? Thân thể chu kỳ bình thường sao? Ta nhớ được lần trước ngươi kêu bụng đau, đến bây giờ cũng một tháng. Taka này vấn đề hỏi từ cấm nam, nhưng là hảo dông dài a. Ta chịu đựng trong mịp rộ phồn truyền đến vấn hồng bóng bóng. Nghe hắn lượng nói hảo vài phút chi kỳ nói, ta cảm thấy tự bản thân cái bóng đèn so với hối thanh hỏa thượng quang đầu có lượng. Ta ca rốt cục đem lời để xả hồi trên chính sự mặt. Hắn hỏi, vừa rồi tiểu kiểu nói, ngươi có thể thấy được hôm nay kia cái gì thiết tử? Hoài nghi ngươi có phải hay không có thai, cho nên chạy tới chất vấn ta, còn lo lắng muốn ta gọi điện thoại hướng ngươi xác nhận. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, có hay không vượt qua ngươi sinh lý chu kỳ, hoặc là ngày mai đi lại chúng ta đi kiểm tra một chút. Điện thoại bên kia trầm mặc ít nhất trầm mặc một phút y. Ta ca nhíu mày nhìn nhìn điện thoại, hoài nghi cắt đứt quan hệ. Hắn nhìn về phía ta, chỉ chỉ điện thoại nói, "Ta có phải hay không nói rất trực tiếp?" "Không trực tiếp, ngươi đều nói 5 phút nhiều lời a." Điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi, Lâm Luân thấm cuối cùng phản ứng đi lại, lự khí cư nhiên mang theo một tia khó nén hưng phấn, "Ngươi nói cái gì? Hôm nay buổi chiều cái kia cổ trang mỹ nữ người thường nhìn không tới, ta cư nhiên có thể thấy được, có phải hay không ta cũng mở âm dương mắt?" "Ta, ngươi trọng điểm sai lầm rồi được không?" "Đại tiểu thư." Ta ca đen mặt nói, "Chuyện này trọng yếu sao?" "Trọng yếu? Quá trọng yếu." "No, ta muốn chạy nhanh vụộm trộn cùng mẹ nói một tiếng." mẹ tuy rằng hùng, nhưng nàng nhất hiểu rõ nhất ta. dựa vào người không bội nói, trước xác định lại nói a, ta còn chưa có hướng ba người để ta ca sốt ruột gầm nhẹ hì hì. không nóng nảy, từ từ sẽ đến. ta đi trước cùng mẹ nói, sẽ tìm gia đình bác sĩ đến xem. lâm luôn thấm khoan khoái nói về sau ta cũng có thể nhìn đến ngươi trong mắt cảnh tượng. thật tốt quá. nô vấn phàm, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật, mua ta này tinh gương. tuyệt trên đời này chỉ sợ không có người nào chưa hôn thiên kim tiểu thư nghe được chính mình khả năng mang thai. là này thái độ đi, ta ca biểu cảm dối dãm phải chết này đi, này đi, này lâm tiểu thư này hố, ngươi lời này có thể bỏ ra đến ta tính ngươi lợi hại, nghe một chút lâm luân thấm trả lời, hoàn toàn tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lại chiếu cô ta ca tâm tình, còn như vậy tích cực lạc quan, làm cho người ta hy vọng lại làm cho người ta chịu mến. Ta ca kêu biểu cảm, có chút giống thời hết cánh tay đi trong tuyết giống vài tiếng phát tiết bộ dáng. Ta sờ sờ cái mũi, an mũi nói, ta đi cầu cầu lâm luôn hoan, chạy nhanh đem sự tình làm tốt đi, ít nhất nhường ta ca đối mặt lâm gia lão ba thời điểm, trong lòng nắm chắc khí. Qua năm, lâm Ngôn thấm cái thứ nhất chạy tới trúc tết, nàng đáng thương hề hề đối ta ca nói, vẫn phảng thực đáng tiếc, ta chính là chậm lại mấy ngày qua nguyệt sự mà thôi. Nô, no. đại khái là thời tiết rất lạnh. dựa vào, ta ca nghiến răng nghiến lợi nói, qua, đến, xem tiểu gia thế nào thu thập ngươi. chương 603 nhân duyên có tín. chương 603 nhân duyên có tín vệt này không thể nói rõ là không vui mừng gì thường, vẫn là không kinh hách một hồi. Tóm lại ở ta ca xem ra, không có phát sinh ngoại ý muốn là chuyện tốt. dù sao này đối lâm gia mà nói tuyệt đối không phải vui vẻ khoái trá tin tức tốt, có một số việc phải làm từng bước tiến hành. ngày tết mấy ngày nay qua thật nhanh. Mỗi ngày vui chơi giải trí tương đương quá trá, nhàn rỗi không có chuyện gì cũng sẽ không có người ta nói chính mình không làm việc đảng hoàng chơi bời lêu lồng. Ta không sao liền lật xem về kia chỉ ma ghi lại, này 300 năm qua hắn bắt hổn nhân sổ ta tính toán xuất ra, bảo thủ phòng trừng cũng toàn năm 600 năm sinh khí, này chính là thấp nhất sổ. Nếu dựa theo sẽ không bị minh phủ phát hiện cao nhất chỉ số đến cắn nuốt sinh khí, hẳn là đã toàn hạ vượt qua ngàn năm. Lão vương gia mục đích hay không là lợi dụng này chỉ ma cấp chính mình kéo dài tuổi thọ a, hắn giả bộ một độ người già yếu đáng thương dạng, nhưng là tâm tư thanh minh thực, đoạn vĩ bảo mệnh làm thực lưu khởi vân, bạch vô thường lưu lại tờ giấy là có ý tứ gì a? ta quay đầu hỏi hắn, giang khởi vân trao trao mày nói, dài phố khác thường, là nói ngươi nhìn đến kia nhất chỉnh đều không có cối ngã tư đường khác thường thường, phi thẳng lộ, và nước, đây là nói dài phố có vi diệu lệch lạc, lệ lạc, nơi đó ánh sáng hún ám, quỷ khí dây đặc, hoàng xem liếc mắt một cái nhìn không tới cái gì dị thường, nhưng nếu là cẩn thận khám nghiệm, liền sẽ phát hiện dài phố hiện ra vi diệu và nước. nay ta biết vô hình bên trong thủy ký hiệu chính là một cái sóng gợn nguyên bản hẳn là một cái thẳng hướng đường, bị sửa khó xử lấy phát hiện sóng gợn, ngươi không phải thực cam hiểu xem tòa nhà phong thủy sao? ngươi nói này là vì cái gì? giang khởi vân cười hỏi toa nhà kiên kỵ khí chàng thẳng hướng, bình thường có thẳng hướng khí, đều sẽ tận lực sửa sửa bố cục, dùng nhất vài thứ đến che dòng khí. Một gian dương trạch phải có hơi thở lưu động, thông thả ôn hòa, không tốt hơi thở sẽ bị mang đi, mà tốt hơi thở cũng có thể tận khả năng ở lâu hạ. Nói như vậy, lão Vương gia muốn cho giải phố thượng âm hối quỷ khí tận khả năng ở lâu hạ, trăm năm đến kinh sư nơi quỷ khí so với khắp thiên hạ gì một chỗ đều nhiều hơn, địa phương khác là phủ thành hoàng, thị trấn hoàng như vậy quản lý, mà kinh sư chỉ có đô thành hoàng, dân cư cũng là nhiều nhất địa phương, hoán lệ khí tự nhiên thiên hạ đệ nhất. Giang Khởi Vân thản nhiên nói, lão nhân này làm cái gì nam kha hải lại vụng trộm sửa lại giải phố vận mệnh, đại khái là muốn khai ra một cái dị giới thông đạo đi. Tan nuốt nước miếng, thông hướng yêu ma dị giới sao? Bằng không đâu. Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi. Chúng ta thường nói tam giới là chỉ âm dương nhị khí nhân gian, luyện dương khí quy về thiền thiên tiên giới, âm khí quy về minh giới. Này có thể dùng một cái dựng thẳng ba cái vòng đến giải thích, mặt trên là dương, trung gian là âm dương, phía dưới là âm. Ngoài ra còn có song song cho âm dương hỗn độn dị giới, như thi mà chỗ cái kia không gian, hiện tại này cắn nuốt sinh khí tiểu ma đồng tử chỗ không gian, đều vì không biết chỗ Giang Khởi vân sắc mặt có chút nghiêm túc nói, nay hung tinh sáng lợi, sao la hầu kế đều như thế sinh động, hẳn là thiên tượng chính triệu. Thượng có cửu, thiên địa nếu có chút gì biến, minh phủ cũng không có khả năng không hề liên lụy. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận chút. T S u E N C U A T U I N T Nga ta gật gật đầu hoàn chỉnh bản mũ tên Đông Nam miễn phí mũ tên Tây Nam mũ tên Đông Nam thủ phát mũ tên Tây Nam mũ tên Đông Nam vũ mũ tên Tây Nam mũ tên Đông Nam như tên Tây Nam tên Đông Nam tiểu tên Tây Nam tên Đông Nam nói tên Tây Nam tên Đông Nam tên Tây Nam Giang Khởi thân thủ lướt qua chúng ta trung gian hai cái tiểu tổ tông, đỡ ta sau gáy. Đem ta long đến trước mặt hắn đường sợ hắn thấp giọng mềm nhẹ nói, phản tục người sợ hãi thân tử hồn diệt, người sợ cái gì? Người cho dù chết, cũng ngại không ra lòng bàn tay ta như vậy gần, hắn hơi lạnh hơi thở phất ở ta bên môi, làm cho người ta muốn hôn lên đi. Ta chống tại bên gối, nỗ lực thấu đi qua hôn hôn bờ môi của hắn là nha là nha. Không phải phải đi minh phủ sao? Ta đều đi thiệt nhiều lần, ác quỷ nói đều đi qua, không sợ ta thấp giọng cười trả lời. Hắn hơi hơi mị hí mắt, cười nói, trăm ngàn năm qua, nhường buồn tọa tự mình đến hoàng tuyền hạ bạn nên có nhân, cô đơn chỉ có ngươi một người. Lần sau xem đúng giờ nhi, trực tiếp rơi xuống âm cảnh ti cùng ta tiếp ngươi là được. nay cũng không phải ta có thể chính mình tuyển, ta để chán của hắn cười, hắn túi mâu xem ta, kia trong ánh mắt có lạnh nhạt cùng thương xót, cũng có tình yêu cùng sủng lịch. như vậy không khí tiểu diễm mà ôn u, bình thường này nói không nên lời trong lời nói, không tự dắt thốt ra. mãi mãi qua vài ngày sẽ trở lại, ta nhỏ giọng nói thầm một câu ân. giang khởi vân không minh bạch ta ý tứ, thiên, hắn là thật không biết hoặc là giả không biết, không phải nói muốn bảy ngày tài năng nhường linh thai tinh khí tụ tập sao? ta than thở nói, hiện tại hai cái tiểu tổ tông mỗi ngày theo chúng ta ngủ ở cùng nhau. Hôn môi đều phải chờ tới bọn họ ngủ, muốn phách phách phách. Kia không có khả năng, Từ Giang khởi vân câu môi cười, "Ngươi không sợ?" "Đương nhiên không sợ, chính là phía trước tâm lý không chuẩn bị sẵn sàng. Có một đoạn thời gian chúng ta cũng không mỗi ngày đều." "Ân, kia cái gì?" "Cho nên đem ngươi dưỡng như vậy thủy nổn nột, nột." Hắn nâng tay nhéo nhéo ta cầm, cười nói, "Ngươi a, da mặt quá mỏng. Sự việc này làm gì phải đợi ngươi mãi mãi trở về mang đứa nhỏ?" Nhưng bọn thị nữ xem đứa nhỏ không là đến nơi, kia cũng không được. Nhường ngoại nhân xem đứa nhỏ, sau đó phách phách phách ra nét mặt già mua hướng chỗ nào các a nói không chừng có thể theo ta ca trị dâu ta cùng nhau đầu lần này ta cười trả lời giang khởi vân cười cười hai người bọn họ nhân duyên có tín đã coi trinh triệu ngươi không phải nói cái kia nữ tử có thể nhìn đến mật là sao nếu không là vì có có đủ thì phải là nhân duyên có tin nhân duyên có tín có ý tứ gì a chính duyên tôn thần phát ra hưởng tiên bởi vì nay nhân gian nhân duyên hỗn loạn chuyện xấu nhiều lắm mà nhân tâm là khó khăn nhất nắm trong tay gì đó cho nên chính duyên tôn thần hàng năm tháng chạm gian hội sửa sang lại tiếp theo năm nhân duyên bộ giang khởi vân một tay chống đầu kéo kéo trung gian hai cái tiểu tổ thông tràn, ngựa khí mềm mại dường như đang nói chuyện xưa cho ta nghe trước kia nhân duyên thiên định, hiện tại đã không phải, rất nhiều nam nữ cả đời có thể yêu mấy người, luyến mấy người, cả đời một đời một đôi nhân cũng có mấy người có thể làm đến, cho nên chính duyên tôn thần chỉ chú nhân duyên, tiếp theo năm nhân duyên hắn hội từng cái nhập bộ, ca ca ngươi cùng cái kia nữ tử hắn cười cười, nâng tay làm cái hư thủ thế, kuku, khu, được rồi, đều nói như vậy minh bạch, ta đương nhiên sẽ không lại truy vấn, không thể tiết lộ thiên cơ đúng không? Ngươi tiết lộ thật sự là huyện chuyển a nói ta như vậy ca việc vui chính là năm nay, rất tốt, hắn năm nay cũng 25 Lâm Luân thấm so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi, hai người tuổi đúng là đàm hôn luận gả hào thời điểm ta đây đâu. Nhân duyên bộ thượng có ghi sao? Ta tò mò hỏi, "Sinh tử bộ thượng không ta, nhân duyên bộ thượng hẳn là cũng không có đi." Giang Khởi Vân hơi hơi híp mắt, "Thế nào? Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, muốn xem xem bản thân có vài đoạn nhân duyên." Chương 604, quý nhân tương trợ. Chương 604, quý nhân tương trợ lưỡi này để là Lôi Khu a, hãn. Giang Khởi Vân vừa xuất hiện ở trước mặt Ta Khi, bởi vì ta sợ hãi cùng không phối hợp, nhưng hắn ngầm có ý từ bi thương hại có loại sai phó lưu thủy cảm giác. Ta khi đó thật sự đỉnh sợ. Hơn nữa cảm thấy thực quất đủ hắn là xem ta rất nhiều năm, nhưng ta hoàn toàn không biết hắn là ai, bị một cái xa lạ nam nhân như vậy mở ra thân thể, còn không có thể cãi lại, xấu hổ hận không thể làm đá điều. Nữ nhân là cảm tình động vật, tâm ô nóng cái gì cũng tốt nói, tâm ô không nóng cũng sẽ thực tự tình. Khi đó còn sợ hãi nghe hắn nói, nhường ta cô độc sống quãng đời còn lại. Thật sự sẽ có như vậy kết cục sao? Ta kỳ thật là tò mò này, nếu ta cô độc sống quãng đời còn lại, như linh thai kết thành sau giang khởi vân không có tử bi thương hại, mà lại như nhau trong kế hoạch như vậy, không màng ta chết sống, nhường ta làm cái đạo cụ. Ta hiện tại hội thế nào? Nhân tâm là khó khăn nhất tính, cựu trọng tiên cũng tốt, cựu trọng địa cũng tốt, đều không đồng ý cùng người quá nhiều liên lụy tình cảm. Ta thật sự hội cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ta tiến đến hắn bên thay hỏi. Giang Khởi Vân nâng lên mắt, ánh mắt đạm bạc xem ta nói, ta làm sao có thể cho ngươi một người nốc? Cho dù ngươi thật sự vô pháp nhận, ta cũng chỉ là đổi một cái phương pháp xem ngươi thôi. Nếu thật sự cho ngươi làm ra như vậy hy sinh, ta sẽ không bằng ngươi một người trên thế gian. Này hai mắt lạnh như băng thâm thúy, nhìn như vô tình đạm bạc, nhưng chỉ có ta biết, này trong ánh mắt chịu tải nhiều lắm cảm xúc. Này đó cảm xúc tổng hội nhường ta hoài hiến tế bình thường tâm tính đi tiếp cận hắn. May mắn, vị này thân chỉ không có cô phụ ta thành kính. Giang Khởi Vân nói hội chứa khỏi kia xỉu xỉu tiểu tinh, hắn không có nuốt lời, mà là đi Thanh Hoa trường nhạc giới một chuyến, sau đó tiểu đồng tử liền lưng hổ lô lớn vui vẻ vui vẻ chạy tới chị, "Có, liệu, ăn." Ta Ca nhìn đến tiểu đồng tử đem nhất tiệt cụ sen còn đầu sao nhỏ trên đùi, cơ hồ mau cười lạc giọng này tay chân giả cũng quá tùy tiện. Hạ Vung bùn đi lấy đến, gột rửa có thể dùng xong ha ha ha tiểu đồng tử quyền miệng nói, "Đây chính là tiên gia thắng địa bảo vật. Ngươi cho là là dùng đến ăn sao?" củ sen hóa thân là rất một pho tượng thần am hiệu nhất chuyện chi nhất, Giang Khởi Vân cũng nhất mạch tướng thừa, thi điểm pháp thuật có thể nhường gãy chi lại tụng. Bất quá có chút cứng ngắc, sao nhỏ ở trên cây gọi tới gọi lui thời điểm, tổng hội phối hợp không tốt đến rơi xuống. Tiểu Nghiệt thực yêu khi dễ nó, truy nó mãn sân tán loạn, nơi nào đều không địa phương trốn tốt lắm. Tiểu Nghiệt, đừng khi dễ tiểu Hải Nhi, này vật nhỏ hẳn là còn thuộc loại trẻ sơ sinh đi. Nhỏ như vậy một cái, không biết có ích lợi gì ta ca vớt cảm nói. Sao nhỏ không phục, lập tức biến hóa thành một mỹ nữ bộ dáng nói, ta sẽ biến hóa. Phiền báis ngươi biến hóa một cái mặc quần áo mỹ nữ được không? Bằng không vợ ta thấy. Còn tưởng rằng ta trộm nhân đâu. Ta ca không nói gì xem này không mặc quần áo mỹ nữ, sao nhỏ thay đổi trở về, tiếp tục nói, ta còn có thể phát ra bệnh dịch hơi thở. Hoa hoa, thật là lợi hại, chính là sẽ làm nhân cảm mạo phát suốt cái loại này bệnh dịch sao? Ta ca lườm biếng gào to hai tiếng, rõ ràng ở qua loa cho xong. Sao nhỏ đại chịu đả kích, ngồi xổm ghế phía dưới không được. Ta cấp mãi mãi sửa sang lại hào dường, đối ta ca nói, ngươi đừng khi dễ nó, có rảnh không bằng đến giúp ta thu thập một chút, ta còn phải chuẩn bị lên tiếng cáo đâu. Ngày mai ta muốn đi họp, còn muốn đi gặp Lâm Vân hoan, còn phải cùng hắn đi xem một chút kỳ khả hơn lắm chuyện đâu, ta ca vĩu môi nói, sự tình nhiều người còn hảo tâm như vậy, chúng ta muốn thành vườn bách thú được không? Tiểu báo xa Ly, Tiểu hồ Ly tinh âm hồn, còn có này Tiểu Tình Tinh ta không phải không có việc gì tìm việc, này đó vật nhỏ về sau nếu có địa phương đi, vậy tự do qua lại, trước mắt không địa phương đi, ta liền tạm thời thu lưu một chút, lại nói chúng nó lại không cần thiết ăn cái gì. Mãi mãi theo lão gia trở về, nàng nhớ hai cái của cưng, hơn nữa vừa trở về liền lặng lẽ nói với ta, lo lắng ta mỗi ngày chính mình chiếu cố của cưng đều không không cùng lão công cùng phòng, thật sự là hoàng đế không vội thái giám cấp, ta còn phải đi trước học đâu. Đây chính là lần đầu tiên thể hiện thái độ. Các môn các phái trưởng môn nhân đều tham dự, Hối Thanh Hòa thượng đã ở đây là mỗi năm một lần tông giáo tọa đàm hội, nhắn dùm một ít lợi quốc lợi dân, ổn định xã hội tích cực tư tưởng, phân công quản lý việc này đại lãnh đạo cũng sẽ tham dự. Từng cái trưởng môn nhân đều phải lên tiếng, ta tính tính, ta lên tiếng thời gian cũng chính là 2 3 phút, liền chuẩn bị mấy trăm tự lời ít mà ý nhiều diễn thuyết nội dung. Ta ca không có đi, mộ gia không phải loại này tông phái thế gia, cho nên chỉ có ta một người đi tới người rảnh rỗi tiến hội nghị lại lâu. Nơi này không có người thường có thể vào đều là khó lường nhân. Ta ở lối vào gặp Hối Thanh Hòa thượng hắn lập tức chào hỏi nói, mộ cố vấn đến a, thật lâu không thấy, ngài thuật nhìn càng thêm đất thiêng nảy sinh hiện tài, siêu nhiên rất thế, nói vậy đảm nhiệm đặc thủ cố vấn sau tu vi tình tiến, đạo pháp nâng cao một bước, Sú hoa thượng, đánh cái gì giọng quan a bên người còn có khách nhân, vừa nghe đến hối thanh kêu ta mộ cố vấn, ánh mắt đều dừng ở trên người ta hối thanh đại sư luôn luôn bản quan, nay vị sư tôn di huấn dốc lòng nhập thích, phát đại bồ đề tâm, thượng câu thực pháp, hạ hóa nhiệt, sinh cứu khổ, phật hiệu tinh tiến, thật sự là trẻ tuổi mẫu, hối thanh trên mặt tươi cười cứng đờ, để sát vào bên người ta, trên mặt bảo trì bất động, đệ thấp thanh âm nói. Ta dựa vào, ngươi so với ta còn có thể thổi A, tiểu kiểu muội tử, cấp điểm mặt mũi được không? Ai cho ngươi vừa thấy mặt liền cho ta mang cao bạo? Ta này không phải lễ thượng vãng lai sao? Hối thanh hòa thượng cười làm lành nói, tốt lắm tiểu tiểu muội tử, chúng ta người quen cũ, không cần cho nhau nói rõ chỗ yếu. Đi thôi, sớm một chút vào bàn tìm chỗ ngồi, nơi này cũng không là loại người nào đều có thể đến, đến một lần ta có thể kích động một năm. Có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên là có, nơi này nhưng là hồi nhỏ ở sách giáo khoa thượng tài nghe được đến tên a, nga, ít đại học ít hội đường là đi. Chúng ta ở đặc thù trong thông đạo hành cầu gặp được mặt khác nhất bắt đến bên này họp lãnh đạo nhóm. Kia nhất bắt lãnh đạo đều mặc quân trang, hải lục không tam quân đều có, còn có chút đặc thủ bộ đội băng tay. Ngoan ngoãn, này đều là chúng ta quốc gia tướng lãnh đi, ta cùng hối thanh hai cái người mới không khỏi dừng lại cất bộ, ngoan ngoãn đứng sang một bên, cấp này đó vẻ mặt nghiêm túc đại lao nhóm nhường đường. Trong đó có cái lao nhân, trước ngực tư lịch tạp đủ mọi màu sắc nhất đại khối, ta xem không hiểu, chỉ biết là khẳng định thương ưu, nhưng hắn trên vai kia tam khóa tướng tinh sáng lên, có chút thường thức nhân đều biết đến, đây chính là thượng tướng A, toàn quân có mấy cái thượng tướng, kia khí phách quả thực cách mấy chục thức đều có thể cảm nhận được một cô sắc bén nghiêm túc khí thế. Quan viên cũng có bất đồng hình tượng, rất nhiều phương đại viên, đại đa số mặt mũi hiền lành, bởi vì nếu mặt lạnh chớn mắt, nhân tế quan hệ quá kém, cũng đi không sang cao như vậy. Nhưng quốc gia nhân viên quan trọng bình thường đều nghiêm chỉnh túc mục, ít có ý cười, nhất là quân đội. vị này thượng tướng một bên cùng bên cạnh nhân thấp giọng nói chuyện, một bên chiều chúng ta đi đến ôi. thế nào, có chút nhìn quan mắt, không phải ta cảm thấy nhìn quan mắt, đối phương cũng lộ ra lược hơi kinh ngạc thần sắc. vị này đại lao, ta ở đằng kia gặp qua. đại lao cũng dừng lại cước bộ trừng mắt ta đối với ta quát lớn nói, ngươi đến nơi đây làm cái gì? chương 605, quý nhân tương trợ 2 chương 605, quý nhân tương trợ 2 nghe thế một tiếng giống, ta sửng sốt hai giây, vị kia ánh mắt nghiêm khắc đại lao đi đến ta trước mặt trừng mắt ta, nay khí thế hảo doạ người, hối thanh hòa thượng thiếu chút nữa đã quên chính mình là cái thực hòa thượng, thân thủ đã nghĩ đem ta cấp kéo đến mặt sau đi trốn nhất trốn, cũng may hắn kịp thời nhớ tới nơi này là chỗ nào, có thể ở trong này xuất hiện cũng không là người bình thường, hắn lập tức hành lễ hồi đáp, vị này tướng quân, chúng ta là tới họp họp. đại lao đánh giá hối thanh hòa thượng liếc mắt một cái, lại nhìn trầm ta nói. Ngươi cũng làm ở ra hội. Đại lão phía sau trẻ tuổi tướng sĩ lập tức thấp giọng nhắc nhở hắn hôm nay nơi này có vài cái hội nghị. Ta yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Ta đã nhìn ra, ta còn không chỉ một lần gặp qua vị này đại lão. Thiệu nhất hàng mời chúng ta đi xử lý lao tề gia sự tình. Lao tề gia cao tầng hảo chạy một tầng liền hai hộ, Đối diện nhất hộ chính là này lão nhân gia địa phương. Hắn quát lớn qua chúng ta hai lần. Hiện tại là lần thứ ba. Ta thiên. Quả nhiên đế đô tàng long ngà hổ. Tùy tiện một cái đại gia phòng trường chính là thật sự đại gia. Khó trách Giang Khởi Vân nói trên người hắn sát khí trọng. Này trên vai Tam Khỏa tướng tinh, không có giết khí mới là lạ ngài, ngài hảo ta cương đường này, rốt cục bài trừ một câu tiễn đón. Hắn níu trừng mắt ta, đối phía sau trẻ tuổi tướng sĩ sử cái ánh mắt. kia tướng sĩ lập tức đem hối thanh hòa thượng đưa một bên người theo ta đi lại. Đại lao nói với ta, ta thành thành thật thật đi theo hắn đi đến một bên, hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi như vậy tuổi trẻ, cư nhiên có thể tới tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Ta nghĩ đến ngươi nhóm là bình thường hồi náo trẻ tuổi nhân, chúng ta không có hồi náo, đi vào trong đó quả thật là đi qua bằng lưu giới thiệu, đi xử lý sự tình. Ta nhìn thấy ngài ra trên cửa phòng cài cảnh liêu, còn tưởng rằng là cái gì cao nhân chỗ. Không nghĩ tới ngài là ta có chút khẩn trương trả lời. Hắn nếu mày nói, nơi đó không là nhà ta, là nữ nhi của ta con rể ra. Nga ta chính là nghe nói chuyện này, ta chạy tới nữ nhi của ta trong nhà trụ. Hắn thần sắc nghiêm túc, ta cũng không tin cái gì yêu quái quỷ quái dám lên môn. Thử. Tục nữ nói quỷ đều sợ ác nhân, những lời này tuyệt đối không sai chọẹ nụ tôi VN nhất là hắn như vậy thân mang quốc huy, tác phong quá liều, sắc khí, chính khí đều rất nặng, là gan lại đại, nói không chừng vẫn là trên chiến trường xuống dưới, nhân. Tân hồn gặp được người như vậy, nói không chừng đều sẽ bị xung trốn triểu hiểu hiểu ngài có thể yên tâm, nơi đó đã xử lý sẽ không lại có sự. Nếu là thật sự lòng còn sợ hãi, vẫn là chuyện nhà tương đối hảo. Ta thành thật để đề nghị. Tuy rằng kia phòng ở giá trị rất quý, nhưng nếu là lòng còn sợ hãi, luôn nghi thần nghi quỷ, sẽ ảnh hưởng gia đình an ổn hài hòa, đối tâm lý cùng thân thể khỏe mạnh cũng có hại. Hắn hiếp mắt nhìn nhìn ta, ngươi chính là kia trong truyền thuyết mộ ra hai cái tiểu hài nhi đi. Ta gọi mộ tiểu tiểu, ngài cũng gặp qua ta ca, mộ vân phạm. Các người hai huynh muội lợi hại nhà cùng lâm gia quan hệ không sai. Một cái lên làm đặc thù cố vấn, một cái chuẩn bị làm lâm gia con rể là đi. Đại lão cười lạnh một tiếng, ta thật đúng là nhìn nhầm. Còn tưởng rằng các ngươi là cái gì tìm kiếm cái lạ cả trai lẫn gái, nguyên lai like là có thực người có bản lĩnh. Ta xem nhẹ hắn trong lời nói khinh miệt, gật gật đầu nói, "Cảm ơn khích lệ." Hắn nhướng mày, "Ai khích lệ ngươi? Ta coi như khích lệ tới nghe." Hắn tỉ khí có chút cổ quái, gặp ta vẻ mặt giả ngu độ dáng, cười nói, "Tuy rằng các ngươi leo lên quyền quý, nhưng quả thật có điểm bản sự, thiểu nhất hàng nơi đó sự tình cũng là các ngươi làm." Ta gật gật đầu. Hắn híp mắt nói, "Như vậy a, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nếu có thể làm được, hội tận lực hỗ trợ." Ta thẳng thắn thành thật nói. Hắn mị hí mắt, gật đầu nói, Hảo, ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi đi trước họ, sau đó ta hồi liên hệ các ngươi. Ta cho rằng vị này đại lão có cái gì tư nhân sự tình không tốt nói rõ, nhu muốn chúng ta lén giải quyết. Hộp thời điểm ta rất khó tập trung tinh thần, ngược lại đã quên thần trường, đến phiên ta lên tiếng khi, ta chính là đứng lên dựa theo trong lòng mặc lưng xuống dưới nội dung nói một lần. Bên trong đạo lý lớn nhưng là giang khởi vân tự mình sửa chữa, chiếu lưng xuất ra sau mắng ta phát hiện đang ngồi lão tiền bối nhóm xem ánh mắt ta đều không giống với. Bọn họ bao nhiêu cũng biết chuyện của ta đi, mặc kệ bọn họ tướng tin cũng được, không tin cũng thế. nay vòng luận cổn chính là như vậy chân thật lại hư hảo. Sự thật cùng mờ mịt đan bảo, này trong vòng nhân thân ở phàm trần, lại lòng có sở hướng. Sống ở lập tức, thân cầu chính đạo Tân Lãng vây bột, gặp tự như mặt mặt. Xí Nga một đám, 518367407, Láo lái xe nói nhảm thỉnh cấu nhất, nhị đàn, 625956673, ấm anh kịch tỉnh đảng thỉnh cấu nhị, ta vội vã trở về trong nhà, Ta ca cùng Ba ta chính đang thương lượng trở về sự tình. Ta vội nói nói, đừng thương lượng, một chốc cũng đi không xong. Ca, ta hôm nay lại gặp được một vị đại lão? Cái gì đại lão? Ta Ka hỏi. Hắn theo lão bà phòng đi ra, đôi ta trở lại nhà chính thảo luận nói lao nhân kia là hai mươi trưởng phòng. Ta dựa vào. Ta ca chừng lớn mắt ta tận mắt đến hắn trước ngực nơi này hảo một khối to tư bài, trên vai còn có tam khỏa tướng tinh. Ta kích động khoa tay múa chân nói, hắn còn nói có việc muốn tìm chúng ta đâu? Không phải đâu. Loại này đại lao tìm chúng ta chuyện gì à? Nên sẽ không là trái pháp luật loạn kỳ chuyện đi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên nghiêm túc thanh âm. Đương nhiên không phải. Phúc. Đại lao tới cửa, bảo vệ viên hiên mở cửa liêm. Mặc y phục hàng ngày đại lao đi đến, ở trong phòng đánh giá một vòng nói, tòa nhà không sai à? Tuy rằng nhỏ điểm, nhưng có giới vô thị. Ngài, mời ngồi. Ta ca khỏe miệng chịu chịu. Đại gia, chúng ta thế nào xưng hô ngài tương đối hảo? Ta ca ý bảo ta đi châm trà đại lão nhìn chằm chằm ta ca nói, đã kêu đại gia tốt lắm. Về sau ngươi làm lâm gia con rể, cũng phải bảo ta một tiếng đại gia. Khu khu cụ lão lâm so với ta tiểu, hắn năm đó nhập ngũ thời điểm, ta là hắn lên trưởng. Đại lão có chút ngạo khí nói kia. Đại gia, ngài có chuyện gì muốn chúng ta đi làm? Chỉ cần đủ khả năng, chúng ta nhất định không chối từ. Ta ca biết vị này đại lão tới cửa đến, chúng ta cũng đừng tưởng từ chối đại gia uống một ngụm trà, thành nhân nói, cũng không phải cái gì nói không được đại sự ta muốn hỏi một chút các ngươi, chiêu hồn cùng siêu độ thật sự tồn tại sao? chúng ta trong lòng đều âm thầm lắp bắp kinh hãi. ta ca khỏe miệng chịu chịu nói, kia muốn xem âm hồn chỗ, nếu ngài muốn chúng ta cho ngài chiêu cái võ thánh quan nhị ra cái gì, kia khẳng định không tồn tại. phúc đại gia ánh mắt lạnh nhạt nói, ta có chút tam bốn mươi năm trước bỏ mình chiến hưu, không biết hay không bình yên ra đi. ta mỗi lần đứng ở liệt sĩ bi tiền đều suy nghĩ chuyện này. nguyên bản ta cũng không tin này đó quỷ thần thuyết, nhưng hiện tại năm kỳ đại, lại chính mắt thấy các ngươi xử lý qua ta ca nhịn không được hỏi, ngài thế nào chính mắt gặp qua? nữ nhi của ta phòng ở bên ngoài có theo dõi? Ta chính mắt nhìn thấy vài thứ thang máy khép mở lại không người ra vào, không phải do ta không tin. Ta ca có chút do dự nói, khi cách nhiều năm siêu độ, không biết được không đại gia cầm trong tay bắt trà nhất phóng, rõ ràng nói, "Tiểu tử, ta biết ngươi cùng lão Lâm khuê nữ chuyện, ngươi nếu là có thể giúp ta làm tốt chuyện này, ta cho ngươi tới cửa cầu hôn." Hừ hừ, hắn sẽ cho ta này lão lãnh đạo vài phần tình tôi. Ta trừng lớn mắt, đây là quý nhân nha. Chương 606, hồn hệ. Chương 606, hồn hệ quả nhiên là nhân duyên thiên định, thần trợ công chính mình chạy lên cửa, có vị này vênh váo cụ ông hỗ trợ. Lâm gia lão bà cho dù ngay từ đầu không đồng ý, cũng sẽ không đem lời nói tử, luôn có cứu vãn đường sống. Ta bận gật đầu nói, hảo. Địa điểm ở đâu? Có bao nhiêu người? Sinh tiền là tình huống gì? Ta đêm nay phải đi ba ngày siêu độ. Ngươi, đại gia xem ta nói, ngươi tuy rằng là đặc thù cố vấn, khả ngươi được không a? Ta nghe nói nữ nhân âm khí trọng a, cho nên can các ngươi này đi rất ít có nữ nhân. Vô nghĩa sao không phải? Loại chuyện này khẳng định ta đi a. Ta ca hiện tại muốn đổi thân vào đâu, muốn cách việc này xa một chút. Ngươi đêm nay phải đi, có phải hay không rất vội vàng? Nếu ngươi chuẩn bị tốt trong lời nói, ta nhường quân dụng máy bay đưa ngươi đi." Đại gia dường như cảm thấy ta đang nói giỡn. Ta cười nói, "Ngài yên tâm đi, nếu là ta làm không được, ta sẽ không như vậy dạng khoái ứng thừa." Tốt lắm, cần bao nhiêu tiền?" Các ngươi này một hàng đều là lấy tiền làm việc đi. Nghe nói để cập âm dương hội tổn thương tự thân, có cái gì ngũ tệ tam thiếu linh tinh. Đại gia hỏi phi thường trực tiếp. "Ngũ tệ là chỉ kẻ quá bữa cô đơn tàn, tam thiếu là chỉ tiền quyền mệnh." Bình thường làm âm dương này đi nhân tiết lộ thiên cơ, trong mệnh bên trong chắc chắn có ngũ tệ tam thiếu, làm thiên phạt. Không nghĩ tới đại gia còn hiểu này. Ta lắc đầu nói, Không quan trọng, siêu độ anh linh liệt sĩ là tích công đức hảo sự, ta vốn cũng rất ít lấy tiền làm việc, càng nhiều là xem cơ duyên cùng tâm tình. Đại gia biểu cảm ôn hòa một điểm, gật đầu cười nói, nghe ngươi nói chuyện, quả thật cùng bạn cùng lứa tuổi bất đồng, hy vọng ngươi là có bản lĩnh thật sự đi. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi giải quyết chuyện này, cần ta hỗ trợ ra mà khi, cứ việc nói thẳng. Nay còn không dễ dàng, ta đang lo từng cái có phần lượng người đi cầu hôn đâu, vị này đại gia không chỉ có quyền cao chức trọng, cùng Lâm gia lão bà còn có người tình cảm, không còn gì tốt hơn. Đêm đó Giang Khởi Vân vừa trở về, ta lập tức cười đó nhận đi. Giang Khởi Vân nhíu mày nói, Ngươi làm cái gì, Cười đến như vậy chỗ dạng, người sẽ không có thể làm bộ không nhìn ra. Ta dở khóc dở cười hử, người điểm ấy tiểu tâm tư còn tưởng giấu giếm cái gì, nói đi, lại như thế nào. Hắn cúi người bế ôm hai cái hài tử, thằng đứng dậy đến xem hướng ta. Ta đem sự tình hôm nay từng cái hồi báo, sau đó nói muốn đi siêu độ vài thập niên trước vong hồn. Giang Khởi vân hơi hơi nhíu mi nói, cái kia lão nhân, khó trách hắn không e ngại này âm hối khí này có cái gì cách nói sao. Ta tỏ mò hỏi đương nhiên, một người nhiễm lên sát khí, trừ phi là so với hắn lợi hại rất nhiều quỷ hồn không sợ hắn, phổ thông quỷ hồn nhất là Tân Vong, đều sẽ cảm nhận được cái loại này tử vong sợ hãi, bởi vậy mà e ngại. Còn nữa, quan môn trung sát phàm người, trên người bọn họ có chứa thái miếu xã tác giao cho sát khí, hội tách ra âm hư khí. Theo cổ đến nay, ngươi nghe qua hoàng cung chuyện ma quái, khả ngươi nghe qua trong quân doanh chuyện ma quái sao? Cơ hội chưa từng có, liền ngay cả sát phạt nơi, cũng là nhiều năm sau sát khí tan tác mới bắt đầu có âm khí tụ tập. Ta liên tục gật đầu, lôi kéo Giang Khởi Vân tay áo nói, ngươi nói đúng, cho nên, ngươi nhất định phải cùng ta đi một chuyến. Giang Khởi Vân nhìn nhìn chính mình tay áo, xung ta chau chau mày, liền như vậy cầu ta. No Kêu hoảng ngoáng lên một cái được không? Hắn xem ta hoảng tay áo, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, dường như ở cười nhạo ta làm nũng đẳng cấp quá thấp. "Lão công." Này xưng hô hắn thích nghe, nhưng là hiện tại cũng không làm gì hảo sự. Trước kia cùng hắn náo thời điểm, ngẫu nhiên tiếng kêu lão công, hắn còn có thể tâm tình sung sướng, hiện tại mỗi ngày tâm tình cũng không sai, này xưng hô uy lực cũng đại suy giảm. "Quả nhiên cần phải thích hợp làm bộ nào vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hỗ trợ tôi." "Ta biết miệng nói, nói thẳng tốt lắm." Hảo nói Giang Khởi Vân đột nhiên nâng tay gợi lên ta cằm, hơi lạnh ngón tay vướt thẳng ta môi chuẩn của tôi net.ch hắn muốn làm cái gì? hắn hơi hơi hạ thấp người túi đầu cách ta càng ngày càng gần cái chăn tướng để, chọc mũi khinh xúc, thản nhiên hơi thở quanh quẩn ở môi trong lúc đó đêm nay bắt đầu sau tháng ngày ngươi theo ta đã ở thành tịnh cực lạc thiên hôn loạn tục sự cái gì đều không cần quản làm được đến sao này thanh âm có chút lãnh mang theo khác thường ái muội đi thanh tịnh cực lạc thiên bảy này còn có thể làm cái gì không phải là kia kia cái gì ta rụt lưỡi cổ hỏi bảy này đều phải ngốc ở nơi đó kia cục tương làm sao bây giờ sẽ có người chiếu cố người nhà ngươi ở hồng y mặc ý các nàng đã ở quyền huỳnh còn có thể thủ tiểu báo xạ lì cũng có thể chống cửa. Không cần ngươi lo lắng. Hắn trầm thấp trả lời vậy ngươi ban ngày đều phải đi minh tiên tử điện, ta một người, ngươi cùng ta cùng đi, này 7 ngày chúng ta sẽ không cách ngươi mảy may. may. Hắn ngữ khí lạnh như băng lại nghiêm cẩn. Ta kia, kia. 7 ngày đều không trở lại a. Ta đây đói bụng khát ngươi nấu cơm a. Ừ. Ngươi sẽ không đói, ta sẽ uy, no, ngươi phụ bà. Ngươi, này thật sự là. Đã lâu ác liệt ngữ khí, Mộ tiểu kiều. Giang khởi vân nặng nề nhìn ta, cặp kia giống như sâu bình thường hai tròng mắt trung ảnh ta mắt ngươi muốn bắt đầu thói quen, chậm rãi thói quen thói quen vô biên vô hạn dài lâu, thói quen cùng nhật nguyện tinh thần làm bạn, người tương lai chúng quy muốn đối mặt như vậy thế giới, trừ bỏ trong lòng ta, ngươi không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Ta tim đập thùng thùng thùng lôi khởi cổ đến, ta có chút sợ hãi như vậy cô độc, cô độc sao? Hắn hội cùng ta đi, còn có bọn nhỏ, hẳn là hoàn hảo. Ta đã biết nghe được, ta trả lời, Giang khởi vân nhẹ nhàng cười, néo néo gương mặt ta nói, đừng sợ, có ta ở đây. Ta gật gật đầu, khịt khịt mũi, đem trong lòng nổi lên toàn điểm khổ nạn cảm xúc đều áp chế đi, nói với Giang khởi vân, ta đây đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn theo giúp ta đi, có thể, đi nơi nào? biên cảnh, chờ ta nhìn xem vệ tinh bản đồ vị kia lại ra, đại, đại lão, cấp địa chỉ của ta thực chính xác, cơ hồ là quân dụng bản đồ tiêu chuẩn, Giang Khởi Vân mang ta dừng ở một ngọn núi giữa sơn núi, nơi này có một khối đột ra bình đài. Trung quanh đều là hoang sơn giá lĩnh, không khí ở ướt âm trầm, tràn ngập cảnh khô lá heo húa hủ vị. Vài thập niên trước ở trong này có chiến tranh, bởi vì đương thời điều kiện có hạn, không ít người bị thương ở chiến địa bệnh viện bị thương đau trả tấn, ở mức hủ nóng nhường miệng vết thương cấp tốc nhiễm trùng sinh ngủ, cuối cùng cứu trị không có hiệu quả. Cho nên lúc đó có chút chiến sĩ rằng chết trận, cũng không tưởng tha chiến hữu chân sau đại gia nói, trên nơi này thì Một vị đột kích liên liên trưởng bị đả thương, bị địch nhân lợi dụng đến vây thi đánh viện binh, đã chết mười mấy cái nhiệt huyết chiến sĩ, cuối cùng liên trưởng bạc thương tự sát, tại ngăn cản chiến hữu nhóm tiếp tục hy sinh. Ta khịt khí mũi, đối với loại này anh hùng sự thích, ánh mắt ta đặc biệt thiện. Cái gọi là kính sợ, tự nhiên cũng bao gồm tiên liệt, ta nắm bắt dẫn hồn phù, khắp ngũ hành hỏa bí quyết hóa phủ. Rõ ràng diệt diệt hỏa diễm đem lá bùa đốt thành cho tận hồn hề, trở về. Chương 607, hồn hề 2. Chương 607, hồn hề hai núi rừng trung tiếng gió truyền đến, dưới ánh trăng trong rừng cây tràn ngập màu đen đám xương cô hồn giả quỷ qua vài thập niên đã lãng quên nhiều lắm này nọ hóa một chương dẫn hồn phụ, cư nhiên chính là nổi lên từng trận âm vong, không có thể đem vong hồn đưa tới. chẳng lẽ em muốn nhiều hóa mấy chương, ta thân thủ đến tiểu trong tay ngoại đạo dẫn hồn phụ. Giang khởi vân thân thủ giữ chặt cổ tay ta, lắc đầu nói, không được. Tiêu nên làm như thế nào a? dẫn hồn không sai a ta nghiêng đầu suy tư, ta không thao tác sai lầm đi, dẫn hồn là không sai, nhưng này tình huống có chút đặc thù, không thể dùng tầm thường phương pháp dẫn hồn. hắn nhẹ giọng chỉ điểm ta ngây ngắm lại, là đã xuất ngoại cảnh, chết ở dị quốc tha hương cô hồn quỷ, hy vọng nhất sự tình là cái gì? đương nhiên là hồn về quê cũ ta hồi đáp. Chúng ta trong huyết mạch đối ra viên cố tổ, tổ tiên huyết mạch coi trọng gần như chấp niệm, còn sống thời điểm hoặc cho bản thân cảm thụ không đến, nhưng mà sắp chết là lúc loại này chấp niệm sẽ phi thường dày đặc. Cổ đại đem thân thủ dị chỗ không được toàn thi, chết ở xứ người không thể quy táng, chúng bạn xa lánh không người mai cốt đều coi là thê thảm kết cục. Nay đó tướng sĩ nhiệt huyết chấp niệm, bi vẫn mà tử, lại không người siêu độ, khẳng định là buộc chi hồn. Bởi vì bọn họ trước khi chết chấp niệm là không lùi, không phí. Giang Khởi Vân ngẩng đầu nhìn xem tinh thần, thản nhiên nói: "Bất vọng quê cũ." À, ta sừng sốt một chút, bận vô vô đầu nói, có đạo lý, ta hẳn là ở phía bắt chiêu hồn, không phải ở chuyện này phát địa điểm. Ách, di động không có tín hiệu, nơi nào mới là phía bắc? Người hiện đại cách điện thoại di động thật sự thật buồn, Giang Khởi Vân chỉ chỉ thiên thượng, cười nói, nhìn xem ngôi sao sáng nhất ở đâu. Bắc thần ở Tử Vi Viên Trung, này nữ tinh thiên chi khu cũng, thiên vận vô cùng, này không gì. Ta âm thầm tapp lượi, Giang Khởi Vân học thức thật sự là khó lượng. Hơn nữa hắn học thức đều là mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới lao tri thức, hắn đối hiện đại cùng tây phương tri thức không hiểu, cũng không có hứng thú. Có chút cổ giả phong phạm, chúng ta tìm được phía bắc một tòa cô sơn, ngọn núi này là phụ cận cao nhất sơn, đứng ở trên núi có thể nhìn đến phía sau một mảnh đông nghìn nhịp núi rừng, roi mắt trông về phía xa, có thể mơ hồ nhìn đến chúng ta quốc thổ dẫn hồn phủ phòng trường không có lớn như vậy hiệu lực phạm vi. ngươi mang chiêu hồn phiên sao? Giang Khởi vân hỏi. ta chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bình thường chỗ nào cần chiêu hồn phiên loại này đại gia hỏa, ta làm sao có thể mang Giang Khởi vân nâng tay điểm điểm ta gót nhi, thị sủng mà kêu là đi. cũng không chuẩn bị sẵn sàng công tác. nay không phải ngươi ở sao? ta liên đầu góc cũng không muốn mang. hừ, hắn khẽ cười một tiếng. Những lời này tựa hồ nhường hắn có chút hưởng thụ. Giang Khởi Vân ng tay vẽ bùa. Ta rụt lui cổ, hướng bên người hắn tê tê. Hắn lườm ta liếc mắt một cái, dùng ánh mắt hỏi, ngươi làm cái gì, còn có thể làm cái gì? Gần mũi vây xem đại thần, ai kêu ngươi vẽ bùa đều tốt như vậy xem. Ngay tại 18 tuổi tiền, ta trong đầu mặt pháp sư vẽ bùa đều là bấm tay niệm thần chú niệm chú, sau đó nghẹn một hơi để bút họa phụ, hành văn liền mạch lưu loát sau còn muốn gầm nhẹ một tiếng thật, sau đó lại cầm lấy thổi nhất thổi, lượng đang làm gì chuyện của tôi đốt nẹt đặc biệt có quế trà đất tổ hơ thở nhưng mà Giang Khởi Vân xuất hiện thứ bảy đêm, hắn theo Quỷ Vương cùng tôi tớ trong tay cứu ta khi Lang không vẽ một chương màu bạc phủ, ta xem không hiểu hắn phủ, bởi vì hắn là thần chỉ, hắn phủ không cần thiết giống chúng ta phàm nhân như vậy cần rất nhiều quy tắc cùng thêm bảo, hắn phủ rất đơn giản, tiêu mạnh mẽ thon dài ngón tay ở trước mặt trong hư không nu nu sẽ qua, thản nhiên ngân quang hội tụ thành phủ, có phải hay không quá nhỏ, ta nhịn không được hỏi, nay phù còn chưa có ta dẫn hồn phủ đại đâu, bàn tay lớn một chút nhì chiều hồn viên, không cần rất quy bản được chứ, người muốn bao lớn, hắn hơi hơi như mi a, ta chính là như vậy vừa hỏi, có hiệu quả là được lớn nhỏ không gọi là a. Ta gấp hướng hắn giải thích hoàn chỉnh bản mũi tên đông nam miễn phí, mũi tên tây nam, mũi tên đông nam thủ phát, mũi tên tây nam, mũi tên đông nam vũ, mũi tên tây nam, mũi tên đông nam như, mũi tên tây nam, mũi tên đông nam tiểu, mũi tên tây nam, mũi tên đông nam nói mũi tên tây nam, mũi tên đông nam võng mũi tên tây nam, hắn xem ta cười cười, Mộ tiểu kiều, nghĩ muốn cái gì đã nói, mặc kệ là chuyện trọng yếu, vẫn là không quan trọng việc nhỏ, đều có thể nói. Hắn nâng tay khắp một cái xinh đẹp bí quyết, trước mặt kia nho nhỏ chiêu hồn đột nhiên khuyết đại thật nhiều lần, không chỉ có khuyết đại, còn thay đổi bộ dáng. Một căn màu bạc gậy dài này, vĩ đại màu bạc chú, chú trên đỉnh có lá sen che đầu. Còn có truy hoa sen băng. Liền như vậy lập cho trên ngọn núi, ngân quang thủy thủy, tùy gió đêm phiêu dao. Này phiến sáng ngời ánh sáng lạnh dường như ngưng tụ thiên thượng nguyệt hoa, ánh hắn sườn nhan như khắc băng ngọc mại. Ta xem qua chiêu hồn phiên đều là hoàng giấy chữ đen chú tự, hoặc là giấy trắng mực đen, chưa từng nghĩ tới chiêu hồn phiên cũng có thể biến thành như vậy xinh đẹp bộ dáng. Phòng trưng là ta lộ ra biểu cảm rất ngốc nhường hắn không đành lòng nhìn thẳng, hắn đợi lên môi mỏng cười nghiêng người xem sơn hạ về sau nghĩ muốn cái gì liền nói với ta, ta sẽ không keo kiệt thảo niềm vui hắn thẳng nhiên lời nói truyền đến, ta cắn môi nhìn về phía hắn bóng lưng ở huyết chỉ thời điểm hắn cũng nói qua trong cuộc sống có yên họa làm đẹp ban đêm ở Minh phủ hắn chỉ có thể mang ta xem huyết trì hóa thành hoa sen đến chiếu sáng lên âm trầm ám. hiện tại cũng là phổ thông người yêu đều là xem ngày tốt cảnh đẹp mà ta đối với một cái chiêu hồn phiên cảm động không được đây là ga độc, độc này nam nhân thực sự độc không chỉ có nắm trong tay ta sinh diệt luân hồi nắm giữ ta thất tình dục dục còn nhường ta vui vẻ chịu đựng yêu làm trí hôn ta bổ nhào vào hắn sau lưng ôm hắn thắt lưng đem mặt trôn ở hắn trên lưng cọ cọ người như vậy của ta thật ra vừa muốn nói ngươi xa và ôn nu hắn không dám nói ngươi bỏ chạy mà nói ta hắn Giang Khởi Vân cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng, nói ra trong lời nói nhường ta mở rộng tầm mắt, hắn không biết xấu hổ nói bùa toạ. Những lời này thật sự là làm cho người ta phân phân trung não bổ ra mấy chục tập cầu huyết tuồng a thực muốn nhìn một chút vĩnh viễn đều thành thạo thất gia là thế nào đều hố. Mây đen tế nguyệt, Trung Kinh Phong mang theo một cỗ âm lãnh hàn ý Giang Khởi Vân vô vô ta hoàn ở hắn bên hông thủ thấp giọng nói, đến, đến sao? Chân núi có vài thứ bắt đầu khởi động, quá tối ta nhất thời không có thấy rõ, đợi đến mấy thứ này đến giữa sườn núi khi ta mới nhìn rõ là một đám quần áo đơn giản, phần còn lại của chân tay đã bị cụ thoát phá quỷ hồn. Ngươi ở trong này, ta còn muốn niệm sư tôn bảo cáo sao? Ta có chút sợ hãi, muốn chạy nhanh siêu độ. Này đó hy sinh vong hồn thật nhiều à? Chẳng lẽ trong chiến tranh không thể siêu thoát buộc chi hồn đều bị đưa tới? Đây là Minh giới tôn thần triều hồn viên, tự nhiên đạo pháp vô cùng. Giang Khởi vân nắm cổ tay ta, thẳng như nói, đừng hoảng hốt. Này đó vong hồn tuy là đại nghĩa, nhưng dù sao thân phụ sát nhiệt, niệm tụng tiêu diễn diện tội kinh, ta cho ngươi thêm vào. Ừ ừ. Ta nâng lên hai tay bấm tay niệm thần chú, liên niệm tụng kinh văn. Vạn kiếp khó gặp, công duyên khả sùng. Niệm niệm sinh nhân, giá cảnh phi không hy vọng bọn họ đều có thể siêu thoát chấp niệm cùng tâm buộc bình yên quy về minh phủ thưởng thiện phạt ác ưu khuyết điểm tướng để, xứng ngày giải thoát đại đa số vong hồn thân hình dần dần tiêu tán nhưng là có không đi trong đó một cái rất xa nhìn chằm chằm ta mở miệng hỏi nói ngươi là ai chương 608 nam sơn chương 608 nam sơn ngoài ta này quỷ hồn sinh tiền nhất định là cái ý chí kiên định nhân cư nhiên còn lưu lại một điểm thanh minh ta là quốc nhân chịu ngươi lao chiến hữu tới nơi này siêu độ của các ngươi ta hồi đáp quỷ hồn có chút cố hết sức truy vấn ai ai ủy thác ngươi này ta không thể tiết lộ Ngươi có biết là chiến hữu là đến nơi, các ngươi cũng không bị lãng quên, hậu nhân. Ân, hậu nhân cũng còn nhớ rõ các ngươi. Ta an ủi một câu, quả thật có một nhóm người nhớ được tiết liệt, nhưng là có một nhóm người đã sớm đã quên này đó dùng huyết nhục khởi động quốc gia lương nhân. Giang Khởi vân đột nhiên mở miệng nói, ta cho ngươi một cái lộ dẫn, ngươi đi minh phủ, hội có quỷ thần chỉ dẫn ngươi cùng người nọ trong ngõ gặp gỡ, có cái gì muốn nói trong lời nói đã nói đi, chỉ có một lần cơ hội. Hắn vừa nói, một bên theo ngón tay bắn ra một điểm ánh huỳnh quang ánh huỳnh quang dung nhập quỷ hồn thiên linh cái, hắn mở miệng nhiên nhìn về phía ta, một bên xoay người, một bên còn tập quán tính lương thương chẳng sợ hắn trên vai sớm không có thương. Giang Khởi Vân nói, Siêu Độ sau cũng không đồng ý rời đi vong hồn, nhất định là có rất thâm chấp niệm, loại này chấp niệm đều không phải hận ý, nếu không đã sớm biến thành lệ quỷ. Cho nên hắn không nề này phiền, đối này đó thượng có chấp niệm vong hồn từng cái phát phóng lộ dẫn, làm cho bọn họ đi đến minh phủ sau, có một lần báo mộng cơ hội. Ta luôn luôn cho rằng Giang Khởi Vân là cái cao cao tại thượng tôn thần, dù sao minh phủ nhiều như vậy việc vặt, hắn không có khả năng mỗi sự kiện đều quản, đại bộ phận đều là các tiểu quỷ tiểu thần cấp tư này trước, hắn cũng không tốn khí lực đi dặn dò nhưng là nhìn hắn hiện tại không nghề này tiền phát phóng lộ dẫn lại cảm thấy hắn rất có kiên nhẫn có lẽ hắn là xem đối tượng năm đó chu vi để liều chết chống cự cuối cùng chết thảm tùy tùng cũng hy sinh vì nước ở lúc đó xem ra cũng là vì nước chiến đấu đến thân số chết vẫn cho nên hắn cũng từ bi cho cơ hội một người làm quan cả họ được nhờ nếu chu vi để có thể tu thành quỷ tiên kia bên người nàng những người này cũng có thể dính điểm quang đáng tiếc tất cả đều rơi vào tà đạo cuối cùng một cái lộ dẫn phát phóng hoàn thành giang khởi vân đối ta trao trao mày nói mộ tiểu tiểu đây chính là ngươi việc xuất môn không mang theo đầu góc liền thôi thủ cũng không dẫn theo ta thẹn lưỡi Ta nào có phát phóng lộ dẫn bản sự ngươi có, chính là ngươi còn chưa có học hội. Vậy ngươi cũng không dạy ta. Hừ, về sau học tập thời gian nhiều đến là, hiện tại có phải hay không nên ngoan ngoan theo ta đi? Hắn đi lên phía trước đến, xoay người đem ta ôm lấy đến không mang theo đầu óc, không mang theo thủ, kia rõ ràng liền chân cũng không cần dẫn theo. Phúc. Hào hào hảo, ngươi là đại thần ngươi định đoạt, ngay tại ta tính toán nhiệt tình một điểm ôm lấy Giang Khởi Vân cổ khi, một tiếng súng vang cắt qua đêm đen. phang. Tiếng súng kinh bay trong rừng cây đêm tiêu, một trận phốc chân tiếng vang lên. Ta kinh ngạc nhìn nhìn Giang Khởi vân như thế nào đấy là? Rất nhanh phía sau trong sơn lâm truyền đến loa thanh, ở Hoàng Sơn giã linh trung hơn nữa sáng ngời, đại loa bên trong truyền đến quen thuộc lời nói, hô một lần sau còn đổi địa phương ngôn ngữ còn nói một lần, cuối cùng còn có tiếng Anh. "Ta thiên, biên phòng bộ đội chiến sĩ đại huynh đệ nhóm thật không dễ dàng, muốn học gì đó rất nhiều a, hạng đây là coi chúng ta là thành nhập cư trái phép vượt biên, hoặc là bước lậu, độc phiến, đi mau đi mau." Ta thúc dục Giang Khởi Vân nói. hắn Niêu như mày, lập tức hóa ra pháp môn thông đạo. Khẳng định là ta rất đắc ý với báo, nói câu chiêu hồn phiến quá nhỏ, kết quả Giang Khởi Vân làm cái đại. Chưa chừng có người có âm dương bắt đầu hoặc là tạo thành nơi này cực từ dị thường, bị dạ đã tạo đến cái gì? thật lâu không có đi thanh tịnh cực là tiền, phát môn trong thông đạo không gian biến hóa dị thường nhanh chóng, ta cảm thấy có chút không đối chúng ta đây là đi nơi nào a? đi một vãn thần phía sau núi. giang khởi vân câu môi cười, a, hắn điệu bàn cát gì, một vãn thần nơi đó sẽ ra chuyện gì sao? không có. trái tim đen đu ám đọc chuyện tại y.net kia làm chi chạy đi tìm hắn? tự nhiên là có việc. giang khởi vân không đồng ý nhiều lời, ta có chút nghi hoặc, âm thầm nói thầm nói người này khi nào thì cùng mục vạn thần như vậy có ăn ý, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi lần trước hủy luyện thi nhân thôn trại pháp môn khiến cho mật giang lưu vực pháp môn phá một cái khẩu là tốt rồi so với đẩy một vãn thần ra sân nhất bức tượng kết quả giang khởi vân cũng chưa nói hỗ trợ tu bổ cũng không cùng một vãn thần biểu đạt một tia nửa điểm xin lỗi lần trước chu vi để sự tình còn nhường một vãn thần đến mai một cái hộp. tôn thần liền như vậy tùy hứng hơn nữa ra mặt dạy a một vãn thần là lười so đo vẫn là không có cách nào khác cùng hắn so đo chỉ có thể nén giận hoàn chỉnh bản miết ví thủ pháp vũ như tiểu nói vong. hoàn chỉnh bản vu vương sơn thành có hai cái địa phương bị giang khởi vân lưu lại qua thông đạo Một cái là vu hoàng cung lưng chừng núi Đại Ban Công, một cái là luyện thi nhân trong trại bờ sông, chúng ta lần này rơi xuống bờ sông. Nơi này nhớ lại không quá khó chá, Giang Khởi Vân dẫn nghiệp Hỏa Thiêu Sơn chuyện khẳng định bị thiên thượng nhớ nhất bút, cũng không biết muốn bao lâu tài năng đủ lại. Một Văn Thần nói qua, hắn sơn thành phía sau núi cảnh trí tốt đẹp, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Khởi Vân đột nhiên hỏi ta. Ta mở miệng gật gật đầu, một Văn Thần hình như là nói qua như vậy một câu, lúc đó ta không thế nào để ở trong lòng phía sau núi như thế nào sao. Giang Khởi Vân nâng tay biến ảo nhất diệp con, lôi kéo ta lên thuyền nói, hắn phía sau núi là khó được động tiên phúc đạo gia tu luyện hơn nữa chú ý địa điểm, linh sơn tú thủy tổng tốt hơn rộn ràng nôn nháo thế chủ, vì thế ta nhường thanh loan ở trong này bố cụ, đem thanh tịnh cực lạc thiên một cái thông đạo liên tiếp ở trong này, về sau ngươi có thể học sử dụng pháp môn, lui tới liền phương tiện hơn, có di động cùng át phiền liền phương tiện, ngươi hẳn là lo lắng hạ vấn đề này, ta nhịn không được để ý kiến. Giang khởi vân trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, mê muội mất cả ý chí. Nơi này là cho ngươi tu luyện dùng, muốn ngoạn chính mình đại ở nhà ngoạn. Hắc hắc kỳ thật cũng đỉnh phương tiện, thiên thượng có bay qua thần chúng ta kêu to. Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi nói, người này thật đúng là canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, tùy thời nhìn chằm chằm này một mảnh. Không còn cách nào khác cả, lớn như vậy một khối địa bàn, bị có ý xấu nhân xâm nhập, hội tạo thành thực đại phiền toái, hơn nữa nhiều người như vậy khẩu đâu, hắn cũng không tưởng bị trở thành quý hiếm giống bị nhân nghiên cứu. Chúng ta tránh được đèn đuốc dày đặc vu Vương Sơn thành lưu vực, lặng lẽ vòng đến sau này sơn đi đến. Phía sau núi địa thế vừa thấy sẽ không là tùy ý có thể thấy được sườn núi bao, mỗi tòa ngọn núi thẳng sắp tận trời, tương minh dài không, tung bạch trúc, khe núi Chẩm thạch động Thiên phúc tuy rằng không ít, nhưng địa phương an toàn không nhiều lắm, khó tránh khỏi gặp gỡ khác cầu đạo người. Tùy chi hiện tại trong cuộc sống động thiên phúc đã thành rộn ràng nhốn nháo nơi. Giang Khởi Vân lôi kéo ta, theo một cái ẩn ẩn đường nhỏ hướng bên trong đi không bằng mượn hắn địa bàn dùng một chút, tự nhiên có hắn cơ duyên phúc báo. Nô, Nay thật sự là biến thành lừa gà ta một tiếng nhu lượng kêu to, ta nhìn thấy thanh loan theo trong trời đêm bay tới, lôi cuốn thản nhiên khói nhẹ đêm lạnh, ở trước mặt ta hóa thành hình người hì hì, "Tiểu nương nương, ngài mau đến xem xem, vượt qua thâm cốc thạch hành lang vừa mới kiến hảo." Vượt qua thâm cốc. Có khoa trương như vậy à? Đúng vậy, Nam Sơn nhưng là nhất chi siêu còn chúng ngọn núi đâu, tứ phía tất cả đều là vách núi đen. Đế quân đại nhân khả lo lắng ngài thải hòa sen đi qua, vẫn là kiến cái thạch hành lang ổn thỏa chút. Nam Sơn, chương 609, Nam Sơn 2. Chương 609, Nam Sơn 2 con Vu quỷ, ẩn ẩn Nam Sơn đây chính là Giang Khởi Vân thủ tên, nguyên lai like như vậy đã sớm cho ta đào cái hố, chờ ta khiêu, ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn trong ánh mắt mang theo rõ ràng khiêu khích, ngươi cho dù đã biết, có năng lực nề hạ a, thanh loan có chút hưng phấn, tiểu nương nương, nơi này thật sự là khó được hảo địa phương, trong cuộc sống loại địa phương này đã thực hữu, hi hơn nữa nơi này còn có đại vu vương pháp môn, trên cơ bản phẩm là nhân khó có thể đạt. Chân ơi, Linh Sơn Tú Thủy, Khúc Kính Thông U, chúng ta chỉ cần hơi thêm cải biến, cùng Thanh Tịnh Cực Lạc Thiên tướng dung hợp tướng dung hợp là có ý tứ gì? Ta không quá minh bạch này đó. Tiên gia pháp môn ở phạm nhân trong quan niệm, nhà tan nền nhà thì phải là nhà ta, nào có hai nhà công cộng nền nhà? Không thao giao nhỏ đánh một trận mới là lạ đâu. Giang Hợi vân lập tức cấp ra dễ hiểu dễ hiểu trả lời, chính là hai cái vòng tròn, trung gian trọng điểm kia bộ phận. Nay kiến trúc chính là tu kiến tại đây bộ phận lý, ngươi tiến vào nơi này, cũng liền tương đương với tiến nhập Thanh Tịnh Cực Lạc Thiên. Nga Tiên gia thắng địa giống như đều vô biên vô hạn, Thanh Tịnh Cực Lạc Thiên hẳn là rất lớn đi không biết có thể hay không nhìn đến quen thuộc cảnh sắc, sự thật chứng minh ta nhiều lo lắng, giang khởi vân lo lắng so với ta chu toàn. ta ở thanh loan dẫn dắt hạ thấy được đàn phong gần quanh một tòa cô sơn. ngọn núi này quả thực quỷ diệu thần công, cư nhiên tứ phía vách núi đen, phía dưới có lưu thủy vẩn quanh. thanh loan liền ở trong này kiến một tòa hành lang tiểu, theo thạch trên hành lang có thể đi qua, dường như theo vân trùng xuyên qua. chỗ ngồi này nam sơn thượng có thiếu bộ phận bằng phẳng mở rộng khu, lúc này đã có sơn môn để thờ, đình đài lỗ cát, chủ điện thiên điện đế quân đại nhân nói nơi này dùng làm biệt viện, không cần thiết nhiều đại quy mô. Vậy vậy chúng ta tỉnh rất nhiều công sự, nhưng cũng không thể rất keo kiệt là đi." Thanh Loan cười nói, "Đã rất lớn. Theo ta ra kia ba tầng tiểu lâu so sánh với, nơi này chính là cái đại hình nghị phép sân trang. Hơn nữa nơi này thật là quỷ dịu thần công, thi công đều là minh phụ tiểu quỷ tiểu thần, bởi vậy kiến tạo tốc độ bay nhanh." Giang Khởi Vân thân thủ lôi kéo ta nói, "Đi thôi, lần đầu tiên đi này Thạch Hành Lang Khả có thể có chút sợ hãi, thói quen là tốt rồi." Thanh Loan cười hì hì nói, "Vậy đế quân đại nhân mang ngài đi dạo, ta chạy nhanh dọn dẹp chủ điện cho ngài nhị vị nghỉ ngơi." Nàng hóa thành Loan chim bay đi. Ta có chút xứng sở xem trước mắt làm cho người ta sợ hãi than kiến trúc. Tiên gia ơi, luôn có tường vân lượn lờ, cung điện rộng lớn, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục khởi vân. Ngươi vì sao muốn ở trong này tu kiến biệt viện a? Hắn thản như nói, này một đời đối với ngươi mà nói còn có rất nhiều năm, ngươi bỏ được cùng ngươi phụ huynh tách ra sao? Nơi này, bọn họ cũng có thể đến. Nơi này là hai giới trọng địa chỗ, thanh tịnh cực lạc thiên pháp môn ngay tại chính điện tầng thứ ba, chỉ có ngươi ta cùng đứa nhỏ có thể đi vào ra, những người khác nhìn không tới. Như vậy có thể cho ngươi không chặt đứt thế gian huyết mạch tinh thân, có năng lực dốc lòng tu luyện không cần xem nhẹ hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng. Hoàn cảnh ảnh hưởng sao ở tranh danh trục lợi chỗ, tự nhiên thoát khỏi không song danh lợi sợ mệt ở Thanh Tịnh Đạm Bạc nơi, tự nhiên có thể thành Tịnh Đạm Bạc rời xa huyên náo ta đương nhiên biết ta, mua phòng ở không phải xem hoàn cảnh ta nói thầm một câu. Hắn nhíu mày, nói đến mua phòng ở. Thế nhân thành thân có phải hay không đều mua phòng ở? Ta không này hứng thú, ngươi nếu nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở, ta làm cho bọn họ tạo cấp ngươi đã khỏe, Thanh Tịnh cực lạc thiên địa phương còn nhiều mà, muốn bao nhiêu đều có thể. Chính là, nay phòng ở cũng không thể giao dịch, không có thế nhân liệu mạng theo đuổi giá trị. Giá trị điều này sao có thể đánh đồng? Ngươi cùng thế tục người thế nào có thể đánh đồng? Cảm ơn ngươi vì ta lo lắng nhiều như vậy. Khó trách ta ca nói ta cái gì đều không cần nghĩ, đều có ngươi tưởng tốt lắm. Vốn nên ta đến tưởng. Nếu là sớm đi tìm hiểu, ta cũng không cần cho người sợ hãi ta. Hắn bĩu môi. Xem ra đối trước kia về điểm này sự lòng còn sợ hãi nhân không chỉ là ta, hắn cũng thực kỳ quái hoàn chỉnh bản, miễn phí, thủ phát, vũ, như, tiểu, nói, vong, hoàn chỉnh bản lớn như vậy công trình, như vậy một chỗ động thiên phúc, giang khởi vân liền nhẹ như vậy phiêu phiêu chiếm lấy. Ta có chút hoài nghi. Một vạn thần như vậy một cái bảo thủ. Tuân nữa coi trọng địa bản cùng con dân nhân, làm sao có thể không rên một tiếng hai tay dâng, ngươi nói thực ra, ngươi cùng một Vãn Thần trong lúc đó, đến cùng đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiền nghị. Ta nhìn chằm chằm Giang Khởi Vân hỏi. Hắn khẽ cười một tiếng nói, nào có cái gì không thể cho ai biết hiền nghị. Đơn giản là, là cái gì? Ta mở to hai mắt nhìn, chờ hắn câu dưới ha ha. Ta đáp ứng rồi một Vãn Thần một sự kiện. Chuyện gì a, ngươi nói mau a. Thiên cơ không thể tiết lộ. Giang Khởi Vân lão thần khắp nơi lôi kéo tay của ta đi về phía trước chúng ta ở thạch trên hành lang xuyên qua vân vụ, đi đến sơn muôn phía trước các ngươi trong lúc đó quả nhiên có màn tối ta cố lấy quay hàm giang khởi vân không nói ta phải đi hỏi một văn thần không có ta đáp ứng chuyện của hắn quả thật không thể nói nói tương lai có lẽ còn có chuyện xấu minh minh bên trong đều có thiên ý ngươi chưa từng nghe qua sao kia hắn liền vì một cái minh minh bên trong còn không biết có phải hay không phát sinh chuyện liền đem như vậy một cái quý giá động thiên phúc chắp tay tặng cho ngươi ngươi này quả thực chính là hoạn trong lòng hắn thì ta ân ta còn đáp ứng thu hắn làm nô đệ nơi này về sau sớm hay muộn cũng là hắn tặng không hắn một cái tòa nhà Giang Khởi Vân nói được nhẹ nhàng bấm cơ. Thần. Mã. Người thu hắn làm đồ đệ. Làm đồ đệ. Giang Khởi Vân gật gật đầu, nghiêm cần nói, tuy rằng đại Vu Vương Phạm là nhân trung tiếp cận thần nhân, nhưng trung quy không phải thần, sống lâu liên tiểu thần đều không đạt được, hắn như không tu hành, có lẽ vô pháp luyện thành của Vương. Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ gặp tương lai. Cái gì, cái gì tương lai Giang Khởi Vân vẫn như cũ lắc đầu. Được rồi, được rồi, ta đã biết. Không thể nói, đúng hay không, chúng ta đi đến chính điện, chính điện kỳ thật càng giống một cái rất lớn đằng Tạm thời tính làm phòng khách, chính điện ngoại có hai nơi thiên điện, chính điện phía sau liền là chúng ta ở lại địa điểm. Một toa nhẹ nhàng cầu hình vòm thượng gì đó, hai gian nuối cách thích thế nào một gian. Giang Khởi vân nhìn nhìn, hỏi ta. Dù sao các ngươi đều là giống nhau, ta sẽ theo ý chỉ cái phía tây. Hắn hiếp mắt cười cười, cười. tây. Tốt lắm, hảo cái gì? Không đương này, có thể ngủ đến buổi chiều tái khởi đến. Lời này trong mặt ngầm có y ý, ý tứ hàm xúc có chút đáng sợ a. Tuy rằng phía trước từng có loại này phách phách phách đến lên không được trải qua, khả lại đối mặt khi vẫn là cảm thấy có chút kinh sợ thái thượng đạo tổ nói không thể tung rụng. Tung dục là tà dâm. Thương thân hao tổn tinh thần tức vì tung dục, người ta có thương tích thân hao tổn tinh thần sao? Một đêm một lần. Nhiều nhất. Hai lần. Ta vươn hai ngón tay cùng hắn thương lượng. Giang Khởi Vân cười lạnh một tiếng, rõ ràng không đem ta để vào mắt, dù sao ở giường vi trong lúc đó là hắn định đoạt. Thanh Loan chi kỷ vô cùng, nghe được ta nói trụ Tây Loan Các, nàng lập tức đem hết thể đều an bày thỏa đáng đi vào phòng ngủ, có thể nhìn đến bình phong mặt sau bước lên hơi nóng đại một tung. một cái, bay cánh hoa, đại một thùng.